Tăng Mạnh tuần tra đi, nhìn có thể hay không tìm tới những người sâu tung tích. 13 mở miệng nói: "Phải." Tuần tra đội ngũ tiếp tục đi về phía trước, mỗi cái ngõ nhỏ cũng phải đi vào đi một vòng. Nói không chắc những người hỗn tiến vào sâu, liền trốn ở những này góc trong phòng. Ngày hôm nay trực tiếp liền tới đây. Bên này, Giang Lâm mang theo xe tang trở lại thập bát địa cửa. Xe tang quá lớn, đi vào quá chiếm không gian. Cho tới cái kia nhỏ xe quỷ, đã giao cho địa phủ nó bộ ngành. Đóng lại phòng trực tiếp sau, Giang Lâm cùng xe tang trên quỷ nói rồi một hồi sau khi an bài công việc. Sau đó vây quanh xe tang quay một vòng. Suy nghĩ một chút, đem xe tăng sức phòng ngự trở lại tăng mạnh một hồi. Nếu chính là hắn làm việc, tăng cao tỷ lệ sống sót đối với hắn cũng có chỗ tốt. Đáng nhắc tới chính là, ở hắn cho xe tăng cường hóa thời điểm, vị trung niên nam tử kia, quỷ tài xế, vẻ mặt đặc biệt quái lạ. Căn cứ vị này quỷ tài xế lời giải thích, nó đã cùng xe này trối chặt cùng nhau. Ở Giang Lâm cường hóa thời điểm, quỷ tài xế ánh mắt mê ly, một bộ thật giống rất khó chịu, lại rất thoải mái dáng dấp. Trong miệng còn hừ hừ vài tiếng. Giang Lâm, hắn này, không có làm cái gì chuyện kỳ quái chứ? Lần này quỷ tài xế có kỳ quái mê vẫn là cường hóa game nên phản ứng bình thường. Giang Lâm cũng là lần thứ nhất cho thứ này cường hóa, cũng không phải hiểu rất rõ. Đối lại hắn thu tay lại sau, quỷ tài xế cũng từ loại kia trạng thái bên trong đi ra ngoài. Nhìn một xe hành khách kỳ kỳ bái quay ánh mắt, quỷ tài xế hồi tưởng chính mình mới vừa phản ứng, không khỏi lau mặt. Can bản không dám lại đi xem quỷ sai đại nhân vẻ mặt. Cảm tạ đại nhân. Hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, trong lòng quẩn bác. Cũng may, quỷ sai đại nhân cũng không hề nói gì, dường như cũng không để ý. Quỷ tài xế không khỏi thở phào nhẹ nhõm. E. O3. Miêu. Ngày kế, 18 đội các đội viên vừa đến. Liên nhìn thấy cửa dừng cái kia chiếc xe đỏ, đều không khỏi hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm. Miêu hữu hữu từ tề giao giao bả vai nhảy xuống, thăm dò hướng về bên trong xe nhìn một chút. Đầu tử cửa xe nơi đó tiến vào, nhìn trái nhìn phải, thấy không bị ngăn cản sau, liền từng bước một đi vào bên trong đi. Vừa đi, một bên cảnh giác những người quỷ quái đột nhiên ra tay. Xe tang trên quỷ cũng đang quan sát tiến vào con mèo này. Hành khách bên trong có vui vẻ miêu. Thế nhưng chúng nó vừa tới này, không biết này mèo lai lịch, cũng không dám tùy tiện ra tay. Chúng nó cũng không thể cho quỷ sai đại nhân gây phiền toái. Liền, một miêu cùng một xe quỷ mắt to trừng mắt nhỏ quan sát lẫn nhau. N. Chương 148, thật nhiều quỷ sai đại nhân. Bên trong xe, một miêu cùng một xe quỷ mắt to trừng mắt nhỏ. Ngoài xe, Tề Giao giao liếc nhìn lưu hữu hiệu, không hề nói gì. Xoay người tiến vào thập bát điện, đem ngày hôm qua thu thập được tin tức giao cho đội trưởng. Xe này có thể ở cửa rừng, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Tề Giao giao đi vào thời điểm, nó thực tập quỷ sai đang đem thu thập được tin tức giao cho Giang Lâm. Theo các đội viên từ từ đến đông đủ, Giang Lâm bàn trên văn kiện cũng chất thành một đống. Giang Lâm trên người quỷ khí hiện lên. Cái kia một đống văn kiện nhất thời bị nâng lên đến Từng cái từng cái trên không trung sắp xếp tốt. Chờ Giang Lâm thẩm duyệt cùng sắp xếp. Những người cùng nhiệm vụ trung tâm đã phát hiện quỷ quái tin tức lập lại, bị Giang Lâm chọn đi ra. Còn lại thì lại căn cứ quỷ quái đối với nhân gian ảnh hưởng trình độ, bị chia làm 16 phân. Ảnh hưởng trình độ đại, hắn lưu cho mình. Còn lại, hắn chuẩn bị dựa theo các đội viên năng lực tình huống, phân phát xuống. Tuy rằng có 20 tên chính thức quỷ sai, nhưng có 5 tên là vừa mới chuyển chính thức tập quỷ sai. Dựa theo yêu cầu của hắn, đoạn thời gian gần đây đều muốn tạm thời theo các tiền bối tổ đội. Chờ các đội viên đều đến đông đủ sau, Giang Lâm liền đem công tác từng cái phân phát. Sau đó, lại giới thiệu một chút xe tang tồn tại. Đây là ta Tân Thu Quỷ Bình, sau khi đa số thời gian đều sẽ ở nhân gian, các ngươi sau khi có thể nhận thức một hồi. Nói, hắn nhìn về phía Nhiếp Cửu, "Nhiếp Cửu, ta chuẩn bị để nó cùng ngươi tổ đội." A, đột nhiên bị điểm đến tên Nhiếp Cửu mà người. Nó đội viên cũng nhìn lại. Trải qua những ngày qua công tác, chúng nó cũng ít nhiều gì hiểu rõ đến Nhiếp Cửu mù đường tổ tính. Có điều, muốn muốn đi ra ngoài làm việc, còn có thể có xe đặc chủng đưa đón, làm sao liền như vậy thoải mái đây. Nhiếp Cửu cũng cảm thấy rất khốc, thế nhưng, "Đội trưởng, ta một mình quân thuộc, hơn nữa Hắn gãi đầu một cái, hơn nữa theo tà quá nguy hiểm, hắn là quỷ tướng đỉnh cao, tự nhiên cũng có thể thu quỷ binh. Đối với với chính mình mù đường thổ tính, hắn cũng không phải không nghĩ tới biện pháp, thậm chí còn đi tìm chó địa ngục. Thế nhưng lấy thực lực của hắn cùng tấp phong, nhất định gặp tiếp xúc được một ít lợi hại quỷ quái. Vì lẽ đó, cho hắn dẫn đường quỷ quái, tỷ lệ tử vong đều rất cao. Ở phát hiện điểm này sau, hắn liền không lại chuyên môn tìm dẫn đường. Điểm này, Giang Lâm cũng nghĩ đến. Người đây không cần lo lắng, sức phòng ngự của nó cùng tốc độ cũng khá. Các người có thể trước tiên thử một chút xem. Hôm nay báo danh Nhất Cửu dường như cũng là cuối cùng đến. Thanh Cửu đội viên bên trong cảnh giới cao nhất quỷ sai, Giang Lâm phân phối cho hắn công tác đều là khá là có trọng lượng. Nếu là giải quyết lạc đường chuyện này, công tác hiệu suất cùng công trạng nên cũng có thể nâng lên. Ma Cetang, Giang Lâm thực cho nó bố trí hai nhiệm vụ. Ngoài trừ cho nhiếp Cửu dẫn đường, ở 18 khu xoay quanh lúc, nó còn phải chú ý một chuyện khác. Ở các đội viên đi trước, Giang Lâm cho nó một cái hoạt quỷ khí. Đó là từ ác quỷ trong tay bắt được, bắt nguồn từ quỷ trưởng quỷ. Tác dụng cùng trong tay hắn cái kia viên quỷ vực bổng gần như cũng không cần xe tang cùng quỹ trưởng quỹ quyết đấu, chỉ cần đem hoạt quỷ khí có phản ứng địa phương đều nhớ kỹ báo cho hắn là được. Cho tới nó, nó có thể duy trì nguyên lai like nhất quán tác phong. Để người qua đường nhờ xe loại hình, Giang Lâm không làm can thiệp. Tạ đội trưởng, Nhất Cửu nhìn một chút cửa cái kia chiếc xe đỏ, chắp tay nói tạ. Đội trưởng như vậy vì hắn suy nghĩ, hắn nhất định sẽ cố gắng nỗ lực. Giải tán sau, các đội viên từ thập bắt điện bên trong đi ra. Ngày hôm nay bắt đầu, ngoại trừ tiếp dẫn vong hồn, bọn họ còn cần giải quyết đội trưởng phân phát hạ xuống quỷ quái sự kiện. Có điều, trước đó không ít quỷ sai đi đến xe tang trước mặt, lượn quanh hai vòng, lại đưa tay ở trên xe vỗ vỗ, sức phòng ngự là không sai. Nhất Cửu ngươi đây cũng quá thoải mái. Tại sao ta không phải mู่ đường? Một ít đội viên trêu ghẹo nói, nhưng cũng không ai thật sự đố kỵ. Dù sao Bạch Vô Thường môn trên căn bản đều có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ, có hay không công cụ thay đi bộ đều không kém. Đi đến ngồi một chút. Nhất Cửu cũng vây quanh ở bên cạnh xem, đội trưởng đều nói sức phòng ngự không sai, cái kia hẳn là sẽ không quá kém, cũng sẽ không dễ dàng trở thành bia đỡ đạn. Đùng đùng, thân xe bị đả hưởng. Trên xe một xe quỷ cũng thuận theo Jun cầm cặp một hồi. Chúng nó nhìn ngoài xe một vòng quỷ sai đại nhân, không biết đây là cái gì cái tình huống. Từng cái từng cái núp ở vị trí, không dám thở mạnh. Tâm thái đều còn không từ không bằng lái thời điểm điều chỉnh xong. Đột nhiên liền bị nhiều như vậy quỷ sai vây quanh, cũng không biết nên làm sao phản ứng. Tất cả đều là quỷ sai đại nhân. Thật ra quỷ, có loại bất cứ lúc nào cũng bị mang đi cảm giác. Lần sau đi, lần này công tác không ít. Chờ khoảng thời gian này bận điệu quá khứ cùng nhau nữa đi bộ. Cũng may, các đội viên chỉ là nhìn một chút, liền vội vàng công tác đi tới. Dù sao nhiệm vụ lần này lượng cũng không ít. Hành. Nhất Cửu cũng không nhiều lời trốn về trên xe đi đến. Quay về một xe quỷ, hỏi thăm một chút. Các ngươi khỏe, ta chính là muốn với các ngươi tổ đội nhất hữu. Công tác thời điểm, các ngươi chỉ cần giúp ta dẫn đường là được, gặp phải nguy hiểm lúc, có thể chạy liền chạy. Lưu lại cũng chỉ có thể làm con cơ thí, có thể làm được sao? Ừ ừ. Xe tăng trên. Một đám quỷ nhìn nhất hữu, cùng nhau gật đầu. Cái này chúng nó hiểu. Đánh không lại trước hết chạy. Ở nhân gian đi bộ 10 năm, chạy trốn cái gì, chúng nó ở hành. Thập bát điện bên trong, các đội viên đều đi được gần đủ rồi. Nhưng, còn có quỷ sai không có đi. Giang Lâm nhìn lưu lại hai tên đội viên, phục giáp cùng Tề Ẩn. "Còn có chuyện gì sao?" Vẫn là nói đúng quỷ quái nhiệm vụ phân phối có nghi vấn. Tề Ẩn không lên tiếng, nhìn về phía lão bà bà phục giáp. "Hiển nhiên, muốn lưu lại là người sau ý tứ." Phục giáp trên tay chống gậy, âm thanh mang theo năm tháng trôi qua dấu vết. "Đội trưởng, ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm được càng khó một ít nhiệm vụ." Nàng chỉ trỏ gậy, một trận bàng bạc quỷ khí lập tức hiện lên, đem toàn bộ gậy đều gói lại. Nguồn sức mạnh này, hoàn toàn vượt qua nàng bản thân cái giới, quỷ tướng trung kỳ. 16 đội đội trưởng để cho sức mạnh của nàng, là thời điểm dùng tới. Giang Lâm nhớ tới nàng tư liệu. Phục Giáp mới bắt đầu thời điểm là ở 16 đội. 16 đội đội trưởng có chuyện sau mới bị điều đi tới Hàn đội, hiện tại lại điều đến hắn nơi này. Trước Phục Giáp không nói, hắn cũng không đi hỏi. Có điều nếu nàng lúc này đồng ý ra phần năng lực, Giang Lâm cũng sẽ không từ chối. Có thể, lần sau ta gặp cho ngươi phân phối một ít nó nhiệm vụ, thế nhưng thể hắn. Nếu là Phục Giáp làm một ít có khó khăn công tác, cái kia tệ hắn lại ở lại bên người nàng thì có chút nguy hiểm. Đứa nhỏ này ta mang theo. Phục Giáp cười cợt, trên mặt nhăn nhún chất thành một đống, tràn đầy dấu vết tháng năm. Ta sẽ dẫn thật hắn. Tệ Hấn nhìn đội trưởng, lại nhìn phục giáp lao bà bà, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Thấy thế, Giang Lâm cũng không nói thêm nữa. Phục giáp đối với Tệ Hấn vị này hầu bối, tựa hồ còn thật hài lòng. Chờ hai vị đội viên sau khi rời đi, Giang Lâm cũng đứng dậy hoạt động một chút. Hướng về đi ra ngoài điện, bắt đầu tân một ngày làm việc. Thất Bát Điện bên trong. Trong đại sảnh trống trải, không có quỷ sai ở, từng con từng con thanh khiết quỷ cũng xung ra. Bắt đầu chúng nó no ăn cơm đại nghiệp. N. Chương 149, từ A Tam. Ăn cơm ăn cơm. Đã là buổi chiều 6 giờ. Tầng 22 kẹo phải cái thứ nhất phòng cửa bị mở ra. Một tên trưởng 30 nữ sinh đi ra, nàng tóc chỉ là tùy ý bó lấy, dùng dây chun kim lên, ở áo ngủ bên ngoài mặc lên quyển áo khoác dài, rẫm dép liền ra ngoài. Trên mặt da rẻ trạng thái cũng không phải rất tốt, mới nhìn đi, liền có thể nhìn thấy hai cái nồng đậm vành mắt đen. Hiển nhiên, đã thời gian rất lâu không có cố gắng ngủ qua. Giết người, giết người gây án thủ pháp muốn làm sao thiết kế đây? Nữ sinh đứng ở thang máy trước, một bên chờ thang máy, một bên buồn phiền suy nghĩ. Dù là ai cũng không thể nào tưởng tượng được, đây chính là trên mạng bây giờ rất hỏa mãn gà kinh hãi tác giả. Bộ này mạn gà những người hái mộ đã ngầm thừa nhận tác giả là vị đại mãnh nam. Bởi vì, bộ tác phẩm này thật cờ mở ở kinh sợ, xem xong hầu như không có không làm ác ngộng. Dù là rất nhiều tự nhận gan lớn nam sinh nhìn đều sẽ cảm thấy sợ sệt. Phòng trưng cũng chỉ có đại mãnh nam mới có thể ổn định không hoang hốt, cũng sáng tác ra như vậy tác phẩm. Có điều, kinh sợ quy kinh sợ, nội dung vở kịch cũng là thật sự đủ đặc sắc. Quá mức đẹp đẽ, cũng quá mức kích thích. Liền ngay cả làm ác ngộng thời điểm, bọn họ đều còn muốn suy lý đoán lấy nội dung vở kịch. Quả thực bại mạng. Cho tới kinh hãi những người hái mộ không có một ngày không muốn cho tác giả ký dưới dao. Quá dằn vặt người. Ken, thằng mày đến? Nữ sinh đang muốn đi vào, một giây sau nhưng há hốc mồm. Nguyên bản bên trong thang máy bộ, hẳn là bốn phía bóng loáng như gương, chỉ có mấy mở to nhỏ. Mà cái này thằng máy, bên trong nhưng như là đi về dị thế giới cộng lớn. Một làn cổ hương cổ sắc cửa hàng đập vào mi mắt. Nàng lùi về sau nửa bước, nhìn một chút chu vi, lại nhìn một chút trước mặt thang máy. Ta phải xuyên qua. Lúc này nàng mới chú ý tới không gian chung quanh yên tĩnh dị thường. Rõ ràng là cơm điểm, thế nhưng là làm cho người ta một loại chỉnh tòa nhà chỉ có một mình nàng cảm giác. Xin chào, muốn mua chút vật gì sao? Cố Hương cụ sắt trong cửa hàng, trên người mặc trường bào màu xám ông lão hỏi: "Gì thế rối cửa hàng?" Nữ sinh con mắt sáng lên, "Đều có món đồ gì? Có linh cảm." Ông lão lấy ra một bộ hiện đại hội họa công cụ, hội họa bản cùng ép cản bút. Dùng cái này sáng tác, liền sẽ có quần quần không ngừng linh cảm đổ ra. "Thần kỳ như vậy, còn có hắn sao? Ngươi chỉ cần cái này liền được rồi." Ông lão âm thanh không hề chập trùng, ánh mắt càng là dường như cục diện đáng buồn. Ngay ở hắn nói xong một sát na kia, nữ sinh con mắt tối sầm lại, "Con ngươi mất đi tiêu cự." "Đúng, ta chỉ cần linh cảm liền được rồi." Ken. Cửa thang máy mở ra, một nhà ba người từ bên trong đi ra. Trên người còn lưu lại cháy ba mùi vị. Nữ sinh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng đang muốn hướng về trong thang máy đi đến, lại đột nhiên phát hiện trên tay còn cầm đồ vật. Ai nha, ta làm sao đem hội họa bạn đều cho mang ra đến rồi. Nàng mau mau xoay người đi về nhà. Hành lang, cơm kẻ mùi vị, thịt kho tàu mùi vị. Đủ loại khác nhau hương vị tụ hợp lại một nơi, rất tới những người còn chưa ăn cơm người cái bụng bắt đầu cuộc gọi dậy đến. Cái xèn cùng nồi sắt va chạm âm thanh, cũng từ các gia đình truyền đến. Đầy dây khói lửa nhân gian phi tức. đêm qua Tầng 22 quẹo phải ra đỉnh thứ nhất đèn còn sáng. Nữ sinh ngồi ở trước bàn đọc sách, cầm trên tay hội họa bản cùng ép cầm bút, chính đang cạn cảo bên trong. Linh cảm thật giống không cần tiền tự, từng cái từng cái nô ra. Nàng trợn to mắt nhìn màn hình máy vi tính, động tác trên tay liền không dừng lại đã tới. Từng cái từng cái nhân vật, từng cái từng cái bối cảnh, tần tốc địa ở dưới ngồi bút ra lò. Thời khắc này, nàng ở vào sáng tác đỉnh cao. Nếu là bị nó hội họa đại lão nhìn thấy, quả thực đều muốn mượn tay của nàng đến dùng dùng một lát. Tốc độ này, này tinh mỹ họa phòng, này lớn mật sáng tác, là người có thể làm được à? Thật khó chịu. Thật là thống khổ. Làm từ A Tam khôi phục ý thức thời điểm, chỉ cảm thấy bốn phía hắc ám, ẩm ướt, lại chân trốc. Cả người như là bị mạnh mẽ vọt tiến vào dưa muối vậy như thế. Cả người đều đang kêu gào không phải mái. Đau đớn lan tràn đến thân thể mỗi một góc. Dời đi, muốn rời khỏi nơi này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn hồi tưởng mất đi ý thức trước ký ức, nhưng chỉ nhớ được chính mình đi vào một căn nhà. Sau đó, sẽ không có sau đó. Đột nhiên, một luồng sức mạnh mới tràn vào đi vào. Một khắc đó, thân thể như là bị ôn truyền ngâm một lần, cả người thư thích. Liền ngay cả đau đớn cũng tạm thời biến mất rồi. Hắn không biết đây là cái gì, thế nhưng thật thoải mái. Trở lại một điểm, lại nhiều một chút. Hắn ấy lòng bắt đầu cầu khẩn, hy vọng mà sức mạnh mới xác thực như hắn chờ mong như vậy, bắt đầu không ngừng tràn vào đi vào. Cọ dựa toàn thân, giảm mất cái kia cô thống khổ. Nhưng theo cái kia tràn vào tiến vào sức mạnh càng ngày càng nhiều, dần dần, hắn cảm giác được có gì đó không đúng. Những người sức mạnh ở trong cơ thể hắn hội tụ, cuộn cuộn, từ từ hình thành một luồng sức mạnh cuồng bạo, ở trong người trùng kích, tựa hồ muốn xé rách hắn cái này lọ chứa. Mãi đến tận, ta còn muốn càng nhiều sức mạnh, càng nhiều. Chính là như vậy. Chính là như vậy ha ha ha ha ha. Chết đi chết hết đi. Mãi đến tận hắn thân thể bên trong, xuất hiện khác một thanh âm. Cuồn bạo, sao động, đầy giấy giết người dục vọng. Ở âm thanh này xuất hiện đồng thời, Từ Á Tam phát hiện, theo sức mạnh mới tràn vào, hắn có thể ngắn ngủi nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hắn tựa hồ trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng nguồn sức mạnh này, rõ ràng có mặt khác ý thức. Dừng tay, dừng tay. Hắn nhìn thấy ấm áp dưới ánh đèn, một tên mang theo vành mắt đen nữ sinh đang không ngừng đi vẽ ra cái gì. Từng luồng từng luồng khói đen đang từ tấm kia họa bên trong tràn ra, mang theo mùi chết chóc. Dừng tay, đừng vẽ. Họa càng nhiều điểm, tiếp tục họa, thật tốt sức mạnh a." Một đạo khắc cuồng bạo thanh âm vang lên, mang theo một tia say xưa. "Họa càng kinh khủng điểm, còn muốn lại hung tàn một điểm, ngươi này không đủ." Thứ A Tam trong lòng càng hoảng sợ, dừng tay. "Ngươi đây là ở hại người, hại người thì lại làm sao? Quỷ quái hại người có cái gì sai đâu? Địa phủ sớm muộn sẽ phát hiện, bọn họ sẽ không cho phép làm như vậy. Vậy thì mạnh hơn so với bọn họ không lâu nữa rồi." Ở cái kia cuồng bạo âm thanh hạ xuống sau, trước bàn đọc sách nữ sinh, động tác trên tay nhất thời càng nhanh hơn. Cái kia vẽ lên ngưng tụ khói đen, cũng càng ngày càng đậm đặc. Không, đứng như vậy sẽ chết, thật sự sẽ chết. Từ A Tam muốn khóc, hắn không muốn hại người, cũng không muốn bị đám quỷ sai bắt. Hắn dây dửa, chấm lại nữ sinh hạ bút tốc độ, không cho dừng lại. Cái kia cỗ sức mạnh cuồng bạo rêu rao lên, ở trong người xung tới. Đau đớn từ toàn thân các nơi truyền đến, thật giống cũng bị xé rách như thế. Mà trên tinh thần truyền đến thống khổ, nhưng càng khiến người ta muốn phát rồ, muốn gặp trở ngại. Hắn quần mình, không thể tránh khỏi, cũng không cách nào thoát đi. Cứu mạng, ai tôi cứu tú hắn? Hắn không muốn chết, thật khó chịu. Hắn chỉ là muốn yên tĩnh viết cố sự mà thôi. Không muốn cái gì sức mạnh, cũng không muốn hạ người. Để ta rời đi, rời đi nơi này, buông tha ta. Ha ha ha ha ha, ngươi chạy không thoát, chạy không thoát. Trong bóng tối, tiếng cười chói tai một lần lần vang vọng, kích thích hắn thần kinh. Không có ai phát hiện, cũng sẽ không có người phát hiện. N. Chương 150, nguy hiểm thao tác xin mời chớ mô phòng theo. Trường học trong tốc xá, đèn đã tắt, thường đông 2 giờ. Cư Ken đang muốn để điện thoại di động xuống đi ngủ, trên màn hình mới đột nhiên bắn ra tới một người thông báo. Ken ngươi quan tâm mạn gạ kinh hãi đã chương mới đến 143 thoại, đâm nơi này tiếp tục xem. Mẹ nó, mẹ nó, hơn nửa đêm tác giả lại bạo trương. Kinh Hải vốn là hù dọa, kết quả còn ở đây có âm thời gian bạo trương, này không phải đòi mạng sao? Bây giờ nhìn, vẫn là sáng mai xem. Đây là một vấn đề. Nhưng, vừa nghĩ tới đón lấy nội dung vở kịch, Cư Khèn liền lòng nương ngáy. Suy nghĩ một chút, hắn bò lên, mang điện thoại di động chạy đến trong cầu tiêu. Mở đèn, tìm cái ngồi xổm tư thế, sau đó mở ra điện thoại di động. Làm tốt chỗ này chuẩn bị xong, hắn mới chờ mong mà vừa sốt sáng điểm tiến vào kinh Hải. Lần này, Mạn Gà dĩ nhiên liên tiếp cản ba nói, quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Cư Khèn nhìn nhìn công gọi trợn to mắt, hoàn toàn chìm đắm đến trong vở kịch. Nay ba nói nội dung vở kịch chặt chẽ liên kết, các loại hồi hộp cùng khủng bố đều chế tạo đến vừa đúng. Chất lượng không chỉ không có giảm xuống, ngược lại, bất kể là họa phong vẫn là nội dung vở kịch, đều xa so với gì vãng càng kinh tâm động phách, càng kích thích. Mẹ nó, tác giả đây là bị cái gì kích thích? Cứ khen một hơi xem xong, mới phát hiện mình dĩ nhiên không tự giác chỉ hoãn hô hấp, mau mau thật dài hít một hơi. Hắn run lên liền, giống như là muốn run đi món đồ dị tự. Nếu nói là trước đây nội dung vở kịch cùng hình ảnh nhìn khiến người ta nghĩ mà sợ, luôn cảm thấy nơi nào có khủng bố tự nhưng cũng còn có thể tiếp thu, hay cùng nhìn phim kinh dị gần như. Nhưng ngày mới nói, hoàn toàn liền làm cho người ta một loại vào ở khủng bố, cùng quỷ tiếp xúc gần gũi làm hàng sống tự. Cái kia kinh sợ đại vào cảm vô cùng mãnh liệt. Toàn thân hắn tóc gáy cũng đã dựng thẳng lên đến rồi. Cứ khen hướng về mạn gạ dưới một phen. Quả nhiên thấy không ít với hắn như thế, nửa đêm không nhịn được điểm tiến vào fan nhắn lại. Đại đại ta khóc, để ta ngủ một giấc nó đi. Thật dịu kích thích, ta xem thời điểm đều cảm giác có đồ vật sau lưng ta. Đại đại ta cũng không tiếp tục cho ngươi ký lời dao, van cầu ngươi làm cái người đi. Hiển nhiên Không ngừng một mình hắn cảm thấy đến tác giả không là người. Này mấy nói xong toàn phong thần, quỷ thần. Hắn sau khi xem xong, chỉ cảm thấy trên người mỗi cái tóc gáy đều không đúng. Đặc biệt sau gáy nơi, cảm giác mặt trên đều không sạch sẽ, như là có món đồ gì bám vào mặt trên như thế. Cứ khèn mau mau chà sát cái cổ, lại mở ra video ngắn phần mềm xoát lên, để hóa giải loại kia quỷ dị cảm. Này quét một cái, chính là 2 giờ. Hắn từ vế đuốc cỡ lúc đi ra, chân đều không dễ sử dụng. Có điều cũng may, lẽ ra có thể ngủ một giấc. Bạn cùng phòng tiếng ngáy chẳng biết lúc nào không còn, toàn bộ ký túc xá đặc biệt yên tĩnh. Hắn Jones rẽ bò lên giường, chui vào chăn bên chồng, chỉ lộ ra một cái đầu đến. Mới vừa nhắm mắt lại, bên tai đột nhiên vang lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh, như là gió thổi túi nylon, vừa giống như là con chuột ăn trộm ăn đồ ăn động tĩnh. Satan, giang giấc. Cư Khén mới vừa thanh tỉnh lại thần kinh nhất thời căng thẳng lên, không nhúc nhích nằm ở trên giường, hẹp nhắm hai mắt. Cái kia động tĩnh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Quả thực lại như là có người ghé vào lỗ tai hắn ăn đồ ăn như thế. Ngay, nghiền ngẫm âm thanh. Hắn lặng lẽ đem con mắt mở một cái khe nhìn một chút. Trong túp xá vẫn là cái kia dáng vẻ, căn bản không có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cũng căn bản không có cái gì tiếng naie nước. Trong lòng hắn xách hai tiếng, đáng đợi, nhờ ngươi tay nợ nhất định phải hơn nửa đêm xem. Đang muốn, cư khen cả người bắp thịt lập tức căng thẳng lên. Đi đại úy bước lên. Hắn dưới thân giường chiếu. Thật giống bị món đồ gì cho đội lên đỉnh. Mẹ âm thanh tự dưới giường vang lên, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Cư khen ra đầu tại chỗ nổ tung. Hắn đây là ở trường học ký túc xá a. Hơn nữa, đây là bốn người, mặt trên là ngủ địa phương, phía dưới là bạn nó ga. Hơn nữa tình cảnh này, tình cảnh này Cư Khèn trong đầu lập tức hiện ra mới vừa xem qua manga. Hình ảnh cảm quá mức mãnh liệt. Cái kia dưới giường đồ vật. Tại sao còn chưa ngủ? Lần này lại thành tỉ tỉ của hắn âm thanh. Cũng trong lúc đó, hắn cảm giác giường chân có món đồ gì giật giật. Đùng. Cư Khèn trong nháy mắt nhảy lên, đưa tay liền cho phía sau sắt vách giường ngủ linh đệ một cái tát. Lên đánh trò chơi, mở đen. Hống xong này một cổ họng, hắn liền lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế nắm lên điện thoại di động, vươn mình nhảy xuống giường. Mở cửa chạy đi vừa chạy ra ngoài. Phú cường dân tộc thân mật tin tưởng khoa học. Chỉ cần hắn phản ứng rất nhanh, đủ kỳ hoa. Cái kia quỹ đồ vật liền nhất định không phản ứng kịp. Chớ mô phòng theo nhảy giường hành vi chờ nguy hiểm thao tác. Dã ngoại cắm trại khu. Mấy cái nam nam nữ nữ chính chen ở trước một đống lửa sưởi ấm. Cái này thời tiết, trên núi đã có chút cảm giác mát mẻ. Lúc này, mấy người đều tập trung tinh thần nghe tóc ngắn em gái kể chuyện ma. Ta và các ngươi nói, đây là ta tự mình trải qua. Buổi tối ngày hôm ấy ta một người nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, bởi vì sợ bị mẹ phát hiện, ta là tắt đèn chơi. Chơi chơi, ta đột nhiên phát hiện dư quang bên trong có một đạo bóng trắng thoáng qua. Ta mở đèn vừa nhìn, không có thứ gì, chính muốn tiếp tục chơi điện thoại di động. Nhưng ở màn hình đen trên điện thoại di động nhìn thấy một vệt màu trắng bóng lưng. Ta vừa ngẩng đầu, vật kia dĩ nhiên ở trên trần nhà lắc lắc đầu nhìn ta. A. Không biết ai đột nhiên kêu một tiếng, một đám người đều hoảng lên, liên tiếp kêu vài tiếng. Hù chết người, đừng gọi lửng gọi. Ta vốn là không sợ, trái lại là bị các ngươi kinh đến. Chính là a, hù chết quỷ, ta còn tưởng rằng thật sự phát sinh cái gì. Ha ha ha. Một đám người đột nhiên yên tĩnh lại. Hù chết quỷ. Nói gì vậy? Như vậy vấn đề đến rồi. Mới vừa nói chuyện thanh niên kia, tại sao bọn họ chưa từng nghe tới? Một đám người lặng lẽ nâng lên trên mi mắt, lẫn nhau nhìn đối diện. Mãi đến tận, bọn họ đang kể chuyện cũ tóc ngắn em gái trên lưng, nhìn thấy một đoàn màu đen cái bóng. A, quỷ a. Quỷ ở đâu ở đâu? Cái kia màu đen cái bóng cũng chung quanh xem lên, kinh hoàng không ngớt. Tóc ngắn em gái nhìn người chung quanh nhìn sang kinh sợ ánh mắt, bạch đảo lộn một cái, hôn mê bất tỉnh. Diệp Tử Diệp Tử, ngươi gần nhất xem cái kia tìm lão tổ tông diễn đàn không có. To lớn kho sách bên trong. Đường Thiên trạch tới được thời điểm, Diệp Hựu, Diu, lúc chính đang thu dọn tư liệu. Mặt trên thật là nhiều người đều đang nói gần nhất gã quỷ, có nhìn mạn gạ gã quỷ. Có kể chuyện ma gặp quỷ. Đường Thiên Trạch lắc lư thong thả đi đến Diệp Tử đối diện ngồi xuống, cảm giác như là lúc trước Quỷ Tiết muốn tới thời điểm. Không phải Quỷ Tiết, hẳn là có âm xẹt ra chuyện gì. Diệp Hữu thời đem tài liệu trong tay chỉnh tề để tốt. Những người có thể liên lạc với lão tổ tông cư dân mạng không phải đã nói sao, hơn nữa người dẫn chương trình cũng đang trực tiếp bên trong đề cập tới một câu. Ta biết ta biết. Đường Thiên Trạch liền liền đáp, một mặt chờ mong nhìn hắn. Diệp Tử ta là nói ngươi muốn hay không nhân cơ hội thành lập cái thần quái sự vụ sở, lại như trong tiểu thuyết như vậy. Ngẫm lại liền rất khốc dáng vẻ. Sẽ không Diệp Hữu Thời không chút do dự từ chối, ta còn không bàn lẽ kia. Làm sao sẽ không có, ngươi như thế lợi hại. Đường Tiên Trạch không thục nói, lần trước nữa ta nhảy disco sự là ngươi giải quyết, sau đó bị ta nhảy disco tin tức hấp dẫn đến. Cái kia bị ma nữ nhìn chằm chằm thân tuyệt, cũng là ngươi giải quyết ta. Còn có lần trước, chúng ta không cũng làm một việc lớn sao? Lần trước. Để đến nơi này, Diệp Hữu Thời rốt cục dừng lại động tác trên tay, nhìn về phía tràn đầy phấn khởi Đường Tiên Trạch. Đường Tiên Trạch, mộ phần nhảy disco người, Diệp Hữu Thời, Đường Tiên Trạch bằng hữu, con mắt thứ 3 năm nữ. Thân tuyệt, thu nguyệt ma nữ một chuyện. Đầu dư tử vật trang trí tiền lì xì. Chương 151, chúc mừng chúc mừng, có tin mừng một con. Lần trước, Diệp Hữu thời dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía Đường Thiên Trạch. Hắn có lúc cũng hoài nghi Đường Thiên Trạch có phải là chiêu quỷ thể chất. Trước đưa tới một phòng quỷ nhảy disco cũng coi như dù sau đó là chính hắn đi mộ phần gây ra. Lần trước xem xong cõi âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp sau, Đường Thiên Trạch vô cùng tích cực một chọi một giúp đỡ một tên nghèo khó sinh. Kết quả, có lần hắn đi trong ngọn núi thăm viếng cái kia nghèo khó sinh. Chờ lúc trở lại trên người liền lại dính lên một cái quỷ. Trải qua Diệp Hữu thời câu thông Bọn họ từ cái kia miệng quỷ bên trong biết được một cái trong ngọn núi nhi đồng buồn bán nha hồ. Hai người báo cảnh, cung cấp tốc giải quyết chuyện này. Cũng chính bởi vì chuyện này, để Đường Tiên Trạch có bây giờ hứng thú. Như ngươi vậy nhìn ta làm gì? Đường Tiên Trạch bị hắn nhìn chăm chú đến không dễ chịu, con mắt nhìn về phía địa phương khác. Ta thừa nhận là ta nghĩ làm chút chuyện. Ngươi cũng biết, ta vẫn không đã làm gì chuyện đứng đắn. Cái chuyện lần trước sau, ta liền cảm thấy, làm chuyện đứng đắn cảm giác cũng cũng không tệ lắm. Bất kể là tự mình tán đồng mức độ trên, vẫn là xã hội mức độ trên. Đường Tiên Trạch đều từ sự kiện kia ở trong cảm nhận được tự mình giá trị tồn tại. Thế nhưng hắn biết, tất cả những thứ này đều là diệp tử công lao. Hắn xung lượng chính là cái làm việc vặt. Chuyện này tạm thời trước tiên không lo lắng, ngươi gần nhất ít đi ra ngoài." Diệp Hữu thời dặn dò một câu, xoay người đi lấy túi giấy đem tư liệu lô hoàn tốt. Ngày hôm qua ông thầy tướng số kia cũng là nói như vậy. Đường Thiên trách thầm nói, "Ngươi còn đi đoán mệnh?" "Ân, đối phương còn giống như là cái đại lão, có người nói hiện tại xem bói xem hết tâm tình cùng duyên phận, rất nhiều người muốn cầu hắn toán một quẻ đều không nhất định hành. Ngươi nói chính là Giang gia vị kia. Ngươi biết?" "Xem như là nghe qua một ít." Có vài nhà vòi nước sản nghiệp có người nói đều ở hắn vậy coi như quá, phong ngừa một chút nguy hiểm. Hai người nói, chính là bây giờ danh tiếng từ từ mở rộng, bị thượng tầng vòng tròn biết danh hiệp. Vừa bắt đầu có người nói chỉ ở ven đường bày sạp bán mệ, sau đó rất nhiều đại nhân vật cũng bắt đầu đi toán. Độ tin cậy rất cao. Diệp Hữu thời có chút tò mò hỏi, các ngươi đều hàn huyên gì đó? Đường Tiên Trạch đúng là một mặt bình tĩnh, hắn nói để ta cẩn thận nước, còn có tất cả tình thân quan hệ. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền hỏi hắn, cái gì nước? Nước ngọt vẫn là nước biển, nước sôi vẫn là nước đá. Hỏi xong sau hắn liền không để ý tới ta. Nói đến đây, Đường Thiên Trạch một mặt kỳ quái. Hắn tự giác hỏi vấn đề không có gì tật xấu a. Nay nước phạm vi quá to lớn, chẳng phải là liền đi đáy cũng phải cẩn thận. Diệp Hựu thời trầm mặc chốc lát, lại mở miệng lúc, trực tiếp nhảy qua cái đề tài này. Ngươi gần nhất không cùng trong nhà của ngươi người liên hệ chứ? Ừm. Đường Thiên Trạch gật gù. Chính là không biết hắn cái này tình thân quan hệ, đến cùng là chỉ cái nǎo phương diện. Là gặp mà đây, vẫn là điện thoại liên hệ đây. Nay tình thân quan hệ đến để chỉ phương diện nào? Ngay kế, Diệp Hựu thời liền biết rồi. Hắn nhìn treo ở Đường Thiên Trạch trong lòng ngực cái kia đứa bé, trong lúc nhất thời vẻ mặt có chút đọc lại. Ngươi trước đây làm giả qua mạng người? Làm sao có khả năng? Đường Tiên Trạch so với hắn càng kinh hãi, ta tuy rằng sợ bậy, thế nhưng mạng người tuyệt đối không lãng quá. Thực xem bọn họ trong cái vòng này, tuy rằng rất nhiều lúc không chăm lo nhi đơn sự, nhưng cũng từ nhỏ biết, làm chết người có thật phiền phức. Đường Tiên Trạch chính mình liền ăn qua không chịu trách nhiệm cha thiệt tỏi, vì lẽ đó ở phương diện này trên là tuyệt đối sẽ không phạm. Diệp Hưu Thời, vậy ngươi nói một chút ngươi ngày hôm qua sau khi trở về đều đã làm những gì? Đường Tiên Trạch suy nghĩ một chút, cũng không phát sinh đặc biệt gì a. Ngươi cẩn thận ngậm lại. Đường Tiên Trạch gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Bán Tiến bán nghi nói: "Tối hôm qua lúc ngủ, thật giống nghe có người gọi ta ba ba." Diệp Hữu Thời hoài nghi, này ngây ngô chân chất là ở lấy thân khuyên hắn thành lập thần quái sự vụ sợ. "Này ba ngày hai con đều có thể làm tới một người quỷ, cũng là không ai. Có thể, hắn nên đổi một hồi đối tượng nghiên cứu." Đường Tiên Trạch có chút lúng túng, "Cái này, lẽ nào người khác gọi ngươi ba ba, ngươi sẽ không theo tiếng sao?" Diệp Hữu Thời, "Vậy cũng chúc mừng ngươi, phụ tử bình an, có tin mừng một con." Tại sao hiện tại quỷ đều sẽ theo sát thời đại bất tiến? Đường Tiên Trạch ý thức sâu sắc lúc này không đơn giản. "Gọi ngươi một tiếng ba ba, ngươi dám ương sao?" Đường dành riêng cho người đi bộ trên. Một cái mẫu đen bóp tiền lẳng lặng mà nằm ở hồng tất trên ghế dài. Khóa kéo đã mở ra, lộ ra bên trong màu đỏ mao ra ra một góc, như là bị người nào không cẩn thận rơi xuống như thế. Lúc này, một tên người thanh niên trẻ chạy qua, lại rút lui hai bước, hướng về trên ghế dài nhìn lại. Trợ thấy rõ mặt trên tình huống sau, hắn ánh mắt sáng lên. Nhìn chung quanh một chút, mau tới đi vào kéo lên bóp tiền khóa kéo, bỏ vào trong túi tiền của chính mình, bước nhanh đi về phía trước. Phía sau, một đôi mắt ở trong bóng tối nhìn. Nhìn thấy bóp tiền bị kiếm đi, trong mắt không khỏi lộ ra tham lam cười. Đi theo. Dọc theo đường đi, chỉ thấy người trẻ tuổi kia nhanh chân rời đi đường dành riêng cho người đi bộ, trải qua ngân hàng, lại trải qua mỗi cái hàng xa xỉ điểm. Sau đó một cái chuyển hướng, đi vào công an cục. Theo ở phía sau quỷ há hốc mồm. Không thể nào, ta chuyên môn đem tiền vứt tại cái kia, kết quả ngươi xoay người liền cho đầu công an đi tới. Còn như vậy tức cực. Không không không, cũng có khả năng hắn là có việc khác. Một lát sau, người trẻ tuổi kia liền từ công an bên trong cục đi ra. Mà trên người hắn cũng đã không còn cái tiêm màu đen bóp tiền cùng bao da da còi âm khí tức. Vứt tiền quỷ bối rối. Nó không nhịn được muốn vọt tới nhân loại kia trước mặt đi hỏi một câu. Tại sao không cần tiền? Lẽ nào tiền hiện tại cũng không đủ hấp dẫn người sao? Tiền ở nhân gian đã không đủ thơm sao? Lão tử chuyên môn vứt tiền, ngươi đúng là kiếm đi a. Van cầu ngươi cầm dùng a. Ngươi cho ném tới công an cục đi là cái gì cái ý tứ? Xem thường ai đó? A a a. Vứt tiền quỷ phát điên. Sau một khắc, một cái thủ đao từ phía sau rơi vào đầu của nó trên. Nhất hữu, kêu la cái gì đây? Đặt nơi này quấy nhiễu dân đúng không? Cái thứ quỷ trong nháy mắt túng, ta không phải ta không có. Là nhân loại kia lấy đi rồi ta tiền. Nhất Hựu, ngươi nếu là không bước đi ra ngoài, nhân loại còn có thể nhặt được ngươi tiền. Hắn nhìn về phía cách đó không xa công an cục, trong lòng hiểu rõ. Vui cười hớn hở nói, người ta bằng bản lĩnh kiếm, ngươi có bản lĩnh liền đi kiếm về chứ. Vứt tiền quỷ. Nó trong lòng khổ, người cũng không phải đến, tiền cũng không còn. Nhất Hựu, được rồi, đừng chít chít méo mó, đi theo ta một chuyến đi. Hắn bàn tay lớn nhấc lên, trực tiếp đem quỷ trò xách lên. Mau nhìn xem, hoa nở đường đi bên nào? Chỉ sai rồi liền đánh ngươi. Quỷ. Chương 152, nó đã làm sai điều gì? Nó chỉ là đang mò cá a. Đi mẹ trái trước 10m, lại hướng về phải đi 5m. Hèn hèn hèn. Bên này bên này, đi phản. Đúng đúng đúng, chính là chỗ này càng đi về phía trước 10m liền đến hoa nở đường. Vưt Tiền Quỷ bị Nhiếp Cửu Sách đảm nhiệm chỉ đường tác dụng, nhưng mà chỉ vào chỉ bảo. Lam Nhiếp hữu lúc dừng lại, nó nhìn trước mắt quan trưởng, trên trán hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Vưt Tiền Quỷ. Này, đây là cái nào? Nhiếp Cửu trên mặt lộ ra mỉm cười, ngươi ở chỉ đường ngươi hỏi ta đây là cái nào? Hắn nâng lên nắm đấm. Ầm. Vưt Tiền Quỷ trên đầu nhô ra một cái bao. Vưt Tiền Quỷ ôm đầu, tiến lặng rơi lệ. Ta nhớ rằng chính là như thế đi a. Nhất Vũ, lại cho ngươi một cơ hội. Vứt Tiễn Quỷ nhìn chung quanh một chút, chỉ vào trên quảng trường suối phun, nói rằng: "Ta có cái bằng hữu trụ ở bên trong, ta đi hỏi một chút." Ừm. Nhất Vũ gật gù, trực tiếp đi suối phun phía trên đem bên trong quỷ đẩy chạy ra ngoài. Một tay một cái quỷ, lần đi khỏe mạnh suối phun quỷ. Đây là cái gì tình huống? Nó không phải đang mò cá sao? Cả đây, phía sau quỷ sai lại là xảy ra chuyện gì? Nhất Vũ, hoa nở đường chạy đi đâu, chỉ sai rồi hai người các ngươi đồng thời đánh. Suối phun quỷ, nó đã làm sai điều gì? nó chỉ là đang ngỏ ca. Sự thực chứng minh, Giang Lâm vẫn là coi khinh nhất cựu mù đường thuộc tính nghiêm trọng trình độ. Nay không, vượt tiền quỹ vốn là bế đường, đều bị hắn mang là đường. Nếu như Giang Lâm ở, nhất định sẽ cảm thán một tiếng. Nguyên lai lạc đường cũng sẽ chuyên nhiễm cho tới xe tang. Nhất Cửu cùng quỷ tài xế vừa bắt đầu hợp tác đến còn rất tốt. Đồng thời từ còi âm xuất phát, đồng thời chạy tới chỗ cần đến. Sau đó xe tang chờ ở bên ngoài nhất Cửu tiếp dẫn xong vong hồn hoặc là giải quyết quỷ quái sau, cùng nhau nữa đi đến dưới một cái chỗ cần đến. Tất cả thuận lợi. Mãi đến tận nào đó thứ, Nhiếp Cửu tiến vào nhà cao tầng tiếp dẫn vong hồn. Chờ hắn trở ra lúc, xe tang nhưng không thấy. Khoảng chừng trái phải tất cả đều là nhà cao tầng, Nhiếp Cửu xoay chuyển nửa giờ mới tìm được xe tang. Không nhịn được phát ra tự linh hồn nghi vấn, ngươi mới vừa đi đâu? Nay không chả không gặp phải quỷ quái, làm sao chứ hết riu? Quỷ tài xế, đại nhân, chúng ta vẫn ở đây a. Nó vừa nãy đẩy đủ chờ ở bên ngoài hơn nửa canh giờ. Bên trong xe, một xe hành khách cùng nhau gật đầu, chúng nó không có chạy loạn. Nhiếp Cửu, thấy hay giả? Hắn rõ ràng tiếp dẫn vong hồn sau, liền đường cũ trở về a. Hắn nhìn phía sau nhà cao tầng, lại nhìn một chút xe đang vị trí mặt đất. Mỗi khi lúc này, Nhiếp Cự liền sẽ sản sinh sâu sắc nghi hoặc. Hắn vẫn luôn có một cái suy đoán, thực, những tuyến trúc này cùng mặt đất là sống chứ? Hay cùng gặp động mê cung như thế, không ngừng mà biến hóa con đường? Còn có một lần, Nhiếp Cự ngồi ở xe tang nóc xe, chính một bên nhìn con đường, một bên xem chu vi. Trên đường, đột nhiên liền cảm nhận được một luồng quỷ quái khí tức. Hắn lúc này một cái nỗ lực bay qua, nhanh và gọn giải quyết đi cái kia làm sự tình quỷ quái. Chờ hắn nhớ tới xe tang, chuẩn bị tiếp tục trở lại chạy đi lúc, lại phát hiện Xe tang không gặp, đường cũng không tìm được. Những này gặp động tiến thúc, lại bắt hắn cho nhốt lại. Nhiếp Cửu gãi đầu một cái, đứng tại chỗ xoay một vòng. Cuối cùng chọn cái nhìn ra hợp mắt phương hướng bay qua. Mở ra mở ra quỷ sai đại nhân liền không còn bóng quỷ tài xế. Nó có thể coi là biết, chủ nhân tại sao muốn nó cùng vị đại nhân này hợp tác. Dù là nó 10 năm nay lái xe công lực, cũng hoàn toàn không chống đỡ được vị này quỷ sai đại nhân lạc đường công lực a. Này công lực, ít nhất hơn trăm năm đi. Ở phát hiện từng người trình độ sau khi, Nhiếp Cửu cùng xe tang liền thay đổi hợp tác sách lược. Vẫn là đồng thời từ coi âm đường núi xuất phát, sau đó đồng thời đi đến chỗ cần đến. Nếu là không cẩn thận tách ra, vậy thì coi tình huống mà định. Hoặc là từng người làm từng người, hoặc là đến dưới một cái chỗ cần đến hội hợp. Bởi vì ngoại trừ cho Nhiếp Cửu dẫn đường, xe tang chính mình cũng là có ở 18 khu bên trong lượn quanh nhiệm vụ. Đang làm ra an bài như thế sau, hai quỹ gặp gỡ sát suất trái lại bị lớn. Xe tang nhiệm vụ chính là lượn quanh. Nhiếp Cửu có lúc là đường, Meme liền gặp được xe tang. Sau đó bọn họ cùng nhau nữa đi đến chỗ cần đến. Liên tỷ như lần này, Nhiếp Cửu một tay vứt tiền quỹ Một tay gướt rầm rề suối phấn quỷ, chính đang đường phố tiền tiền hậu hậu trái trái phải phải tìm kiếm hoa nở đường. Cái kia hai cái quỷ, từ người trên đầu đều xuất hiện hai, và cái nô da bao. Một bên khác, xe tang mới vừa tại cái trước ở ven đường đồng bệnh sinh hồn, xoay một cái loan, liền nhìn thấy xách hai cái quỷ nhấc hữu. Quỷ sai đại nhân, bên này. Quỷ tài xế vội vã chào hỏi. Đến rồi. Nhấc hữu mau mau bay lên xe tang nóc xe, sau đó đem trong tay hai cái quỷ hướng về túi chữ quỷ bên trong một trang. Xong việc. Hai cái quỷ, hèn hèn hẻo. Hiện tại không cần chúng nó chỉ đường, chẳng lẽ không thả quy sao? Túi chữ quỷ bên trong. Suối Phong Quỷ bóp lấy vứt tiền quỷ cái cổ, một bên a a a gọi, một bên lay động đối phương. Ngươi con mẹ nó thực sự là bạn tốt của ta, đem ta cho lừa bán. Vứt tiền quỷ một bên bị lung lay, một bên gian nan mở miệng, ta ta ta cũng không nghĩ đến a a a a. Cái gì không nghĩ đến, ngươi chính là muốn hại ta. Ta cứ phải. Ngươi đừng lung lay. Ngươi bồi thường tổn thất tinh thần của ta, ta liền không hoảng hốt. Ta không tiền a. Ta không tin. Ngươi bồi thường ta. Hai quỷ chính lăn qua lộn lại bầm đánh. Nhất Cửu giơ tay liền từ bên ngoài vỗ túi chữ quỷ một cái tát, yên tĩnh một chút. Một tát này xuống, túi trữ quỷ bên trong hai cái quỷ đều bị đập đến chóng mặt. Chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn liên tục. Tiền, bồi chúng ta, thật không còn a. Nhân gian, 18 khu bên trong, một tên nữ bạch vô thượng mới vừa giải quyết xong một cái quỷ quái sự kiện. Nhìn công tác bạn trên tân nội lên vong hồn tiếp dẫn tin tức, Hồng Nai lập tức chạy tới dưới một cái chỗ cần đến. Hoa ở bên đường ánh mặt trời tiểu khu, liếc nhìn, nàng liền biết ở đâu. Cái kia tiểu khu, nàng trước đây đi qua, còn không chỉ một lần. Khi tìm thấy tiếp dẫn đối tượng sau, Hồng Nai nhìn đồng hồ, còn có khoảng 20 phút. Nàng đi chu vi quay một vòng. Không có phát hiện có quỷ quái khí tức. Suy nghĩ một chút, lại liếc nhìn còn đang đùa trò chơi tiếp dẫn đối tượng, quyết định trước tiên đi một nơi khác nhìn. Hôm nay bay ra cái kia gian phòng, xuyên qua mấy màn tường, tìm được tầng 22 một gian phòng. Ánh mắt trời tiểu khu cho Hồng Nhai to lớn nhất ấn tượng chính là, nơi này có cái rất nổi danh mạng gà tác giả. Vẽ ra đến mạng gà bất kể là họa phong vẫn là nội dung vở kịch, đều khá là đối với khẩu vị của nàng. Những thứ đó ở nhân loại xem ra có thể có chút kinh sợ, thế nhưng lấy nàng thị giác đến xem, thì có tốt hơn chơi. Quỷ sai xem khủng bố mạng gà, nàng chỉ cảm thấy chơi rất vui, mà không phải hù dọa. Này cảm giác lại như là, nhân loại trưởng thành nhìn ba, bốn tuổi con non làm ra mặt quỷ muốn đi hù dọa như thế. Đột nhiên, Hồng Nai mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là, nàng vừa tới đến vị kia mạn gạ tác giả dưới sàn nhà mới, vừa định muốn đi vào. Nhưng tỉ mị phát hiện, mặt trên gian phòng này thật giống bị món đồ gì cho gói lại. Bình phong này nhìn qua cũng không mạnh, tựa hồ chỉ là muốn che đậy ngoại giới đối với nơi này để biết. Hôm nay, quỷ sai làm việc. Chương 153, đối thủ của ngươi là Quỷ sai làm việc. So với này, Hồng Nai càng muốn tin tưởng là quỷ quái làm sự tình. Tây lại tang lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở trong tay. Nàng giơ tay, dũng nhiên đập ra đạo này quỷ khí bình phong, vọt vào. Rầm. Cái bọc cả phòng bình phong nổ tung, từng trận cõi âm khí tức từ bên trong tung bay ra. Trong chốc lát, cái kia quỷ khí bình phong lại lần nữa ngưng tụ lại đến, thậm chí càng ngưng tụ. Tựa hồ Dĩ Nhiên làm tốt chiến đấu chuẩn bị, không muốn để cho chút nào khí tức tiết lộ ra ngoài. Ở hung mai tiến vào trong nháy mắt đó, liền dọn xong phòng ngự tư thái, để ngừa có quỷ đánh lén. Khi nhìn rõ trong phòng tất cả sau, nàng biến sắc. Này không thể nghi ngờ là một gian nữ sinh gian phòng. Trước bàn đọc sách, kinh hãi tác giả chính đang nhanh chóng vẽ ra cái gì. Nồng nặc quỷ khí bám vào trên người nàng, càng có vô số khí tức tự trước người của nàng trên bản sách bốc lên. Cả phòng đều đã bị khối âm khí tức bao trùm. Từng đoàn còn chưa thành hình khói đen ở trong phòng đồng bền, trên dưới tán loạn. Nghiễm nhiên đem nơi này xem là chính mình thiên đường. Hồng Nai hét lớn một tiếng, quỷ quái đường vội cần dỡ. Nay quỷ quái căn bản không thêm che lớp, quỷ khí đầu nguồn trực tiếp bại lộ ở bên trong phòng. Nàng trên chân giẫm một cái, nửa người trên nghiêng về phía trước, như mũi tên rời cung bình thường xông ra ngoài, một gậy đánh vào nữ sinh kia cầm bút trên tay. Ép cả bút bay ra ngoài nhưng không có rơi trên mặt đất, mà là lơ lửng ở giữa không trùng cùng hổng nhai đối lập. Quỷ khí bên trong, từ A Tam vui vẻ nói, "Là quỷ sai đại nhân." Toàn bộ quỷ lập tức liền phấn chấn lên, liền ngay cả trên người cái kia xé rách giống như đau đớn, lúc này cũng biến thành không như vậy khó có thể chịu đựng. Rốt cục có thể rời đi cái này nơi này sao? Trước đây ở chợ quỷ nhìn thấy quỷ sai đại nhân, hắn căng thẳng lại sợ sệt, sợ bị xách đi rồi. Thế nhưng lúc này giờ khắc này, ở đây nhìn thấy quỷ sai, hắn nhưng cảm thấy e rằng so với thân thiết, thật không thể lập tức theo hồng nhai trở lại. Nơi đó tuy rằng không bằng người là sắc, nhưng cũng có đầy đủ tự do cùng không gian sinh tồn trong cơ thể cái kia sức mạnh cuồng bạo, Từ Lục cười nói, "Trở lại, ngươi cảm thấy cho ngươi trả về phải đến sao? Trở lại chính là vừa chết." "Từ Lục, đây là nó cho mình lấy tên, nhưng từ A Tam vẫn không thừa nhận nó cùng chính mình đồng nhất cái tính." Thứ A Tam cả giận nói, "Cái kia đều là các ngươi làm, không phải ta. Ta liền sống ở ngươi thân thể bên trong, ngươi cảm thấy đến đám quỷ sai gặp tin từ ngươi. Hơn nữa, cùng quỷ trưởng quỷ ký kết hợp đồng bên trong, viết chính là tên của ngươi." Thứ A Tam trầm mặc, "Trở lại sẽ chết sao?" Hắn còn không muốn chết. "Vậy thì đi địa phương khác, vì sao phải trốn?" Quỷ sai sức mạnh thật đẹp vì a." Từ lục trong thanh âm tràn ngập khát máu cùng khát vọng. Phảng phất ở trong mắt đó, quỷ sai không phải kẻ địch, cũng không phải người săn đuổi, mà là con mồi. "Thứ A Tam cả kinh, ngươi muốn làm gì?" Cái tên này, dĩ nhiên muốn cùng quỷ sai đại nhân đấu. Này hai đạo ý thức giao lưu có điều ở dây lát. Hồng Nai đã nhân cơ hội đem kinh hãi tác giả chuyển qua gian phòng một góc, dù chính mình quỷ khí bảo vệ lại đến. Nàng nhìn về phía cái kia còn trên không trung lung lay ép cả bút, tối đầu lên, nheo lại mắt, sau một khắc liền xông lên trên. Trực giác nói cho nàng, không giải quyết người này, liền không cách nào mang theo nhân loại kia rời đi nơi này. Này này này, cái kia ép cảm bút hướng về bên cạnh gì gì, Từ Lục nói, "Đối thủ của ngươi không phải là ta, quỷ sai đại nhân." Nó rêu giao lên, dĩ nhiên đem mình phóng tới người săn đuổi vị trí. Hùng Nai còn không phản ứng lại lời kia ý tứ, phía sau một đạo kình phong kéo tới. Đang, đạo cụ cùng cây đại tang tương giao. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ cái kia trên bản sách hội họa bản bên trong một chút nổi lên, nửa cái thân thể đã xuất hiện. Trung đồng tự con mắt, trên mặt là thật dài râu quai nón, trên người bắp thịt cuồn cuộn, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Tay nắm một thanh mang theo ba cái thiết hoàn đại đao, khí thế bức người. Hồng nhai cảm thụ đè xuống sức mạnh, khẽ cắn răng, lợi dụng ảo kính bỏ qua cái kia lại đau, thân thể nhảy về phía sau. Ở hồng nhai xóa sạch nữ sinh trong tay ép cảm bút trước một giây, hội họa bản trên họa cũng đã hạ xuống cuối cùng một bút, thành hình. Quỷ trưởng Quý Hàng hóa hiện nay đã biết có hai loại, một loại là bán cho quỷ quái, dùng để tăng cường lực lượng. Một loại là bán khiến nhân loại, dùng cho rút lấy sức mạnh. Ma linh cảm cùng đáp đè bút những người quỷ khí không giống, nó cao hơn nữa cấp một ít. Đáp đè bút tác dụng với chỉ một nhân loại. Linh cảm nhưng là có thể thông qua nhân loại mới có thể cùng sáng tác, mặt hướng càng nhiều nhân loại. Nó có thể thu được sức mạnh, cũng xa so với nó phổ thông quỷ khí muốn nhiều hơn. Cái này cũng là lúc trước ở trong cửa hàng, quỷ trưởng Quỷ nói muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút linh cảm loại này quỷ khí nguyên nhân. Trong phòng, cái kia to lớn quỷ quái từ hội họa bạn bên trong hoàn toàn đi ra, thân cao có hơn 3 thước. Lấy nhìn xuống tư thái nhìn hôm nay, cảm giác nuột ngạt mười phần. Cái kia lại đao thân đao dài chừng 1 mét, mỗi lần vung lên liền nương theo thiết hoàn đình đường thành. Hôm nay trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên người quỷ khí cũng hoàn toàn nổi lên. Ú binh trung kỳ, xem như là ngừng lại không sai bữa tiệc lớn quỷ sáu cười nói. Ầm. Lên keng. Bóng người màu trắng cùng màu xanh cự quỷ ở trong phòng đánh tới đến, quỷ khí tương giao, thậm chí ở trong phòng hình thành một cái quỷ khí luồn khí xoáy. Bản học cùng trên giá sách trang giấy tung bay, rất nhiều thứ đều lằn xuống rơi đến. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không có xúc phạm tới gian phòng một góc cái kia tên nữ sinh. Thậm chí ngay cả phòng đều không có thổi vào đi. Nàng ngồi dưới đất, trong mắt không có tiêu cự, chỉ là ngơ ngác nhìn phía trước. Chậm rãi, nàng luôn xuống bên người ngón tay giật giật. "Ngươi xem, ta đã nói, chỉ cần chúng ta so với quỷ sai càng mạnh hơn, bọn họ như thế bắt chúng ta không có cách nào." Từ lúc nói F cảm bút rơi vào trong phòng không gian phía trên, khá là nhàn nhã nhìn trước mắt chiến đấu. Theo Từ Lục, không có tuyệt đối người săn đuổi, quả đấm của người nào lớn, ai liền có thể trở thành là người săn đuổi. Quỷ sai đại nhân là sẽ không thua. Thứ A Tam Kiên định nói. Ở trong lòng hắn, quỷ sai đại nhân vẫn là vừa kính vừa sợ tồn tại. Hơn nữa, tư thế cục trước mắt đến xem, Hồng Ngai cũng chỉ là tạm thời bị áp chế lại mà thôi. Mà cái kia to lớn quỷ quái muốn tiếp tục kéo dài, liền sẽ tiêu hao càng nhiều quỷ khí. Lấy quỷ khí trên người dự trữ quỷ khí đến xem, căn bản duy trì không được bao lâu. Vậy dạng này đây, quỷ sáu xỉ cười một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia trên bàn sách hội họa bạn bên trong, một đạo nhỏ gầy màu xanh lam quỷ ảnh bò đi ra. Trên trán mọc ra một cái sừng nhỏ, thân thể cũng năm, sáu tuổi hài đồng không trên là nhiều. Trên tay chân đều là đầy móng vuốt, như là dã thú. Ở cự quỷ cùng quỷ sai tranh đấu bên trong, nó lặng lẽ bò ra ngoài, tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt liền qua lại qua chiến trường, đi đến góc. Một móng vuốt cào nát nữ sinh trước người đạo kia bảo vệ bình phong. Thân thể gầy ốm trên không trung một cái đá tròn, mục tiêu là nữ sinh kia ngực. Ầm. Nhỏ gầy màu xanh lam quỷ quái bay ngược ra ngoài. Một cái cây đại tang đem nó cắm ở trên người nó đem nó đính ở trên tường. Ở Hồng Nai xoay người ném ra cây đại đao một sát na kia, cự quỷ thủ bên trong đại đao cũng chém xuống. Thử kéo, áo bảo cắt ra, đao hoa vào phần lưng ấm thanh. Nờ, chương 154, người, nàng là nhất định phải bảo vệ. Thử kéo, áo bảo theo đao, thử vai vẫn đi xuống cắt ra. Bàn toé dòng máu cây đại đao nhuộm thành màu đỏ. Cái tia lóe mắt màu đỏ, để nốc ngồi ở một góc nữ sinh ánh mắt lؤe lóe, con ngươi dần dần bắt đầu tập trung lên. Hồng Nai đã bay đến nữ sinh trước người, nửa ngồi nửa quỳ thân. Nàng trợn hừn hẹn, không có đến xem thương thế trên người. Nàng biết, nếu như không phải trên người Bạch Vô Thường đồng phục làm việc thay nàng căng trạng, vậy này một đao liền không ngừng điểm ấy chiều sâu. Tí tách, máu tươi từ vai, từ chỉ lướt xuống trên mặt đất. Ngoại trừ mới vừa cái kia một đao, hôm nay trên người còn có cùng tự quỹ lúc đối chiến, chịu đựng đến các loại vết đao. Vết thương trên người không xuống 10 nơi. Hiện tại, nàng tự biết đã mất đi cơ hội phản kích, đại não nhanh chóng vận chuyển lên. Còn có biện pháp gì hay không? Giờ đi biện pháp. Người, nàng là nhất định phải bảo vệ. Đang lúc này, dựng lại ở điều hòa phía trên con kia ép cảm bút bắt đầu lay động kịch liệt lên. Cái kia nhìn thấy mà giật mình hét, để tự Á Tam kinh hoàng, dừng tay, dừng tay. Ngươi này đệ tiện tiểu nhân. Đệ tiện? Ha ha ha ha ha. Từ lục bị ngăn cản gãy, trái lại càng ngày càng điên cuồng lên. Kẻ nhân loại này ngược lại đều phải chết, trực tiếp để ta giết cho tốt. Trả cho các ngươi dùng ít sức khí. Lời này không biết là nói cho Hồng Nhai nghe được, vẫn là nói cho tự Á Tam nghe. Tuy rằng hội họa bản bên trong còn lại quỷ bị tự Á Tam ngăn cản, không thể đi ra. Thế nhưng, đã đi ra quỷ cũng đủ. To lớn quỷ quái nhấc theo đại đao, từng bước một hướng về Hồng Nhai đi đến. Mỗi một bước cũng làm cho mặt đất run rẩy theo. Đại đao hấp thu quỷ sai dòng máu, trên thân đao hiện ra một mảnh yêu dị hoa văn. Hồng Nai lui về sau một bước, một tay bại ở trước người làm ra phòng ngự tư thái, một tay thả ở phía sau, một cái màu trắng công tác bản hiện lên ở trong tay. Hồng Nai nghiêm túc nói, ở nàng tác phẩm chưa hoàn thành trước, ta sẽ không nhường ngươi thử hiện được. Quỷ 6, vậy dễ làm, dù tính mạng của nàng vẽ ra cuối cùng kết cục, cái kia nhất định rất đặc sắc. Không, ngươi không hiểu. Hồng Nai sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn mà lại kiên quyết, nhân loại sinh mệnh, từ bắt đầu đến trùng, bản thân liền là một bộ tác phẩm. Nhân loại sinh mệnh hà quý giá, nhân gian hà phất đạt? Ăn đủ no mặc đủ ấm. Dù cho là nữ tử, cũng có thể tự do sáng tác, sáng tạo ra chính mình mộtแฟน tiên điệp. Người người tự do, người người đều có thể có theo đuổi. Đây là cái gì đặc sắc thời đại? Nhân loại sinh sống ở như vậy thời đại, bất kể là khúc chết vẫn là thành công, đều sẽ là sinh mệnh tác phẩm bên trong một phần. La Nang đã từng chưa từng gặp đặc sắc. Vậy ngươi liền đi chết đi. Chờ ngươi chết rồi, ta sẽ để nàng phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa. Ở tư lục điên cuồng trong tiếng cười, to lớn quỷ quái đi đến hồng nhai trước mặt, giơ tay lên bên trong đại đao. Đại đao ngoằng ngoạng, tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa muốn rút lấy quỷ sai máu tươi. Thời khắc này, hồng nhai che chở phía sau cái kia tên nữ sinh, lưng ở phía sau tay, đã đặt tại màu trắng công tắc bạn trên. Công tắc bạn từ từ bị nhuộm thành màu đỏ tươi, một tia ánh sáng đỏ hiện hiện. Thời khắc này, từ A Tam phá tan từ lục không chế, hướng về cự quỷ phòng đi, liền mang theo cự quỷ đồng thời đập về phía nhiễm phải từng đạo từng đạo màu máu tường trắng. Ầm. Ba phủ ở bên trong cả gian phòng, liên lúc chiến đấu đều không có một chút nào ảnh hưởng quỷ khí bình phòng nát. Mặt kia tường cũng phá cái hang lớn, ép cảm bút cùng cự quỷ lao ra gian phòng, bại lộ ở tầng 22 bầu trời. Ánh sáng thông qua hang lớn chiếu vào trong phòng đồng nặc coi âm khí tức cũng tranh nhau chen lấn chảo ra. Cũng trong lúc đó, cùng thuộc về 18 đội có thành viên, bất kể là đang tiếp dẫn vong hồn, vẫn là đang giải quyết quỷ quái sự kiện, công việc của bọn họ bản trên đều sáng lên một tia ánh sáng đỏ. Là nguy hiểm tín hiệu, cũng là quỷ sai ở sinh mệnh thời khắc phát sinh tín hiệu cầu cứu. Sở hữu 18 đội thành viên, cùng nhau nhìn về phía ánh mặt trời tiểu khu vị trí. Ngươi điên! F cảm trong bút, từ lục quay về từ A Tam giận dữ hét. Thời khắc này, bản năng nguy cơ ý thức, để từ lục lập tức phát sinh lệnh triệu tập. Sở hữu thông qua kinh hãi mạn gà mà đi ra ngoài quỷ quái, không hẹn mà cùng hướng về ánh mặt trời tiểu khu bay trở về. Một cái quỷ, hai cái quỷ, mấy chục quỷ, hơn trăm cái quỷ. Từ mỗi cái phương hướng tới rồi. Đây chính là linh cảm không giống với hắn quỷ khí địa phương. Linh cảm có thể thông qua một cái con người, chế tạo ra vô số thu được sức mạnh con đường. Khẩn cấp thời khắc, những quỷ này quái mang về sức mạnh đều sẽ trở thành sức mạnh của nó. Ở chỗ này, Hoa Đoạ Đường, chính đang xe tang trên mũi xe nhấp cừu đột nhiên đứng dậy. Trong tay, sáng lên hồng quang công tắc vốn đã tự phát từ trong lồng ngực của hắn bay ra. Mà này hồng quang chỉ dẫn địa phương, chính là hồng ngay vị trí. Nhất hữu một tay đẻ đang làm việc bản trên, hơi không người, như đạn pháo bình thường bay ra ngoài. Hắn đuổi theo hồng quang tạo thành con đường, một đường nhằm phía ánh mặt trời tiểu khu, không có bất kỳ chần chờ. Chính đang chạy xe ta ngừng lại. Ủy tài xế từ đầu xe nơi nô đầu ra, hắn nhìn cái kia đạo hồng quang, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn có cần tới hay không? Vạn nhất là bia đỡ đặt đây. Ủy tài xế suy nghĩ một chút, quyết định quá đi xem một chút, nếu như gặp nguy hiểm, chạy nữa cũng không ổn. Ở nhiếp tụ bàn tay hắn cuốn xuống đi trước mắt, cùng thuộc về 18 đội thành viên bên trong lại có mấy cái đè xuống dấu tay. Đây là đang nói biết nó đội viên, chúng nó chính đang chạy đi. Nó cách khá xa, có thể căn cứ tình huống lại đây, hoặc là tiếp tục bận bịu chuyện trước mắt. Mấy đạo thuộc về Diên Quỷ sai khí tức xuất hiện ở mỗi cái địa phương, mà dồn dập hướng về cùng một nơi chạy đi. Phu cận cùng việc này không quan hệ quỷ quái dồn dập nó nghiêng đầu, lại cấp tốc thu về tòa bên trong. 18 khu một bên khác. Giang Lâm duy trì quỳ một chân trên đất tư thế, thu năng lên trong tay tỏa ra hồng quang vong hồn tiếp đất bộ. Công việc này bạn, ngoại trừ cung cấp vong hồn tin tức tác dụng, cũng là mỗi cái trong đội ngũ duy nhất đồng thời liên tiếp có thành viên công cụ. Trong ngày thường đại gia chỉ dùng đến kiểm tra vong hồn tin tức, cái thứ hai công dụng hầu như không ai quan tâm. Nhưng, một khi bị bắt đầu dùng, cái kia liền giải thích có thành viên gặp phải liên quan đến sinh mệnh nguy hiểm, là màu đỏ cảnh báo, cũng là cầu viện tín hiệu. Làm sao không đi cứu người sao của các ngươi? Trên mặt đất, bị Giang Lâm Đơn đầu gối ngăn chặn lồng ngực quỷ quái cũng nhìn thấy cái kia đạo hồng quang. Trên người nó áo bào rách rách dưới dưới, hai tay biến mất, nơi bả vai máu me đầm đìa. Ở trên mặt của nó mang theo một bộ mặt nạ quỷ, mà Giang Lâm cây lại tàng, chính đến ở cổ họng của nó nơi, rõ ràng nằm ở trên đất gỗ thì ta, mặc người xử trí, quỷ trưởng quý nhưng còn có lòng thanh thản quan tâm nó sự. Nó bỗng cất nói, đó là tín hiệu cầu cứu đi, không chết đi có thể làm sao bây giờ. Vừa dứt lời, nơi cổ họng cái kia cây đại tang lại đi xuống để FF. Nó âm thanh nhất thời biến thành à các khí âm. Ở biết phục giáp cùng Niếp Cửu cũng chạy tới sau, Giang Lâm liền tạm thời yên lòng. Một cái là 20 tên quỷ sai bên trong cảnh giới cao nhất, một cái nắm giữ vậy bên trong phần kia sức mạnh. Bên kia, liền giao cho bọn họ Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu quỷ trưởng quỷ? Giang Lâm nhìn trên đất quỷ trưởng quỷ, trong mắt lóe ra lạnh lẽo ánh sáng, mục đích là cái gì? Từ đâu tới đây? Trên 155, thật giống muốn mưa to xuống. Mục đích của các ngươi là cái gì? Lại là từ đâu tới đây? Giang Lâm nhìn trên đất quỷ trưởng quỷ, trong tay cây đại tang đến ở cổ họng của đối phương nơi, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể kết thúc đi tính mạng của nó. Trước lúc này, Giang Lâm đang chuẩn bị đi giải quyết một cái khác quỷ quái sự kiện, đi ngang qua nơi này lúc, lại phát hiện vẫn bị hắn mang ở trên người quỷ vực bóng có phản ứng. Hắn theo quỷ vực bóng nổi lên quỷ khí hướng đi. Ở một chỗ đường phố mặt sau phát hiện quỷ trưởng Quỷ bóng người, cùng với một ông già. Ông lão đang đối chiến bên trong bị bọn chúng đã hóa thành quỷ khí tiêu tan. Ngươi không giết chết được chúng ta. Quỷ trưởng Quỷ hét hồi phát sinh khí âm, liền coi như chúng ta chết rồi, ta vương trở về ngày, chính là chúng ta sống lại ngày. Ngươi này, này địa phủ, đều sẽ nên tiếp nó trở về ha ha ha ha ha. Giang Lâm chính muốn nói cái gì, đột nhiên đứng dậy sau này nhảy một cái. Sau một khắc, năm trên đất Quỷ trưởng Quỷ thân thể cấp tốc bắt đầu bành trướng. Roen, nồng nặc quỷ khí muốn nổ tung lên, toàn bộ không gian đều sản sinh một tia vằn mèo. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, phù cận đường si mang chịu đến dư âm, vỡ nát tan cảnh, biến thành một mịt. Quỷ trưởng Quỷ tự bạo. Không đợi trong không khí khói thuốc tan hết, Giang Lâm liền lại đuổi theo. Bên hông quỷ vực bóng bên trong hiện ra quỷ khí phương hướng, đã sản sinh ra biến hóa. Giang Lâm ý thức được, hay là cái kia cửa hàng mới là hắn nên đặt nhất mục tiêu công kích, mà không phải Quỷ trưởng Quỷ cùng người lão giả kia. Cửa hàng mỗi một lần biến động phương hướng, quỷ vực bóng hiện ra quỷ khí cũng sẽ tùy theo biến động. Giang Lâm bóng người ở mỗi cái phòng ốc phong qua. Càng đuổi, chu vi tầng chiến kiến trúc càng cao, phù cận dòng người cũng càng nhiều. Giang Lâm một bên truy kích, một bên đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hắn nhất định phải ở vật kia tiến vào trung tâm thành phố trước đem nó trả lại. Ánh mắt trời tiểu khu đang nhấc hữu lấy ra cây đại tang, đón cái kia cự quỷ xông lên trên, trên không trung ngăn lại đối phương đại đao. To lớn sức mạnh dưới, thân thể của hắn như cũ kiên cường. Những người lực xung kích tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ngăn ngắn trong chốc lát, hai quỷ đã giao thủ mấy lần. Thằng 22 bên trong, Hồng Nai chậm rãi đứng dậy, lau lau khóe miệng huyết, từ trên tường gỗ xuống cắm ở tiểu quỷ trên người cây đại tang. Cây đại tang một gõ xuống, Tiểu quỷ kia liền hóa thành một trận quỷ khí tiêu tan ra. Hồng Nhai xoay người ôm lấy góc nữ sinh, không chậm trễ chút nào điệu từ một hướng khác hướng về tầng 22 phía dưới nhảy xuống. Thử, xe tăng thắng gấp một cái, sau đó cấp tốc chuyển xe, ở khúc quanh chuyển biến, hướng về bên này lái tới. Vị này quỷ sai đại nhân, quỷ tài xế nếu là nhớ không lầm lời nói, nên cũng là 18 đội đội viên. Hắn ở Hồng Nhai trước mặt dừng lại, cửa xe mở ra. Nhìn Hồng Nhai vết thương trên người, quỷ tài xế vội vã chào hỏi, "Mau lên xe." Hồng Nhai ôm nữ sinh tiến vào xe tăng, cẩn thận mà đặt ở trên chỗ ngồi phía sau. Các ngươi chăm sóc tốt nàng. Trên xe hành khách gật đầu liên tục. Ngươi quản muốn đi cái nào? Quỷ tài xế kinh ngạc nói. Không chờ hắn nói xong, sau một khắc, Hồng Nai liền tự chạy bên trong linh cửa sổ xe nhảy ra ngoài. Quỷ tài xế lộ ra cửa xe, vội la lên, ngươi quản một thân thương đi tới cũng không giúp đỡ được. Thành Cựu Bia đỡ đạn, hắn vẫn luôn rất có tự giác. Người giám hộ, mở lái xe vẫn được. Tuy rằng chủ nhân cho xe tăng cường hóa, nhưng đang công kích lực phương diện, xe tăng bản thân liền không chiếm cứ ưu thế. Sa sa, Hồng Nai âm thanh truyền trở về, ta còn có vong hồn không có tiếp dẫn. Ngươi rời khỏi nơi này trước. Ở đi kinh hái mạn gạ tác giả gian phòng trước. Nàng là đang đợi tiếp dẫn vong hồn. Dưới tình huống như vậy, nếu như nàng không chạy tới, cái kia bỏ mình người khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Bỏ mình người sẽ chết, nhưng biết không phải đang làm việc bạn biểu hiện thời gian trước. Người này, quỷ tài xế có lòng muốn đi hỗ trợ, tâm nói ngươi mặc dù là quỷ sai, nhưng bị thương nặng như vậy cũng đừng tận mạnh. Thế nhưng hắn nhìn một chút bên trong xe nữ sinh kia. Ở Hồng Nhai sau khi rời đi, hành khách trong xe cũng đã sẽ tới. Quỷ tài xế khẽ cắn răng, một cước đạp ở chân ga trên. Đây mới là hắn có thể giúp đỡ bận dụng. Coi như hắn đi tới, cũng không thể rời đi xe qua xa. Tùy chi những này liền xe đều dưới không được hành khách. Giờ khắc này, hắn có thể làm, chỉ có lái xe. Mở ra cái này đã bắt đầu hỗn loạn địa phương. Trên đường phố, một chiếc nhân loại nhìn bằng mắt thường không tới xe tang như tận phong chạy qua, dừng lại thao tác mạnh như hổ. Vài con mới vừa leo lên quỷ quái nhất thời bị quang xuống đến. Ánh mặt trời tiểu khu các gia đình môn nguyên bản ở nhà khỏe mạnh, đột nhiên liền nghe đến một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Đi ra vừa nhìn, có một mặt tường lại phá cái hang lớn. Bọn họ đang muốn gọi điện thoại cho vật nghiệp, lấy điện thoại di động ra động tác đột nhiên ngừng lại, dồn dập hướng về nhà mình đi đến. Như là đã quên mới vừa nghe thấy cũng đã quên muốn gọi điện thoại chuyện này. Trong tiểu khu cũng không ai lại chạy tới đây. Tệ ẩn nổi đồng bệnh giữa không trung, yên lặng nhìn những người người rời đi quần. Hắn tận lực không đem những người này bị liên luy tới. Cùng hắn đồng thời chạy tới là phục giáp Tiên Bối. Lúc này, đối phương đã tham dự đến trong trận đấu. Đối mặt cái kia hơn trăm cái từ mỗi cái phương hướng được triệu tập mà đến quỷ quái, phục giáp đứng trên không trung, trong tay gậy giật giật. Sắc mặt nàng nghiêm túc nói, "Lão tổ." Trong phút chốc, cái kia nhạt màu gậy từ đỉnh bắt đầu đi xuống lăn tràn, cấp tốc biến thành màu đen. Một luồng không thuộc về phục giáp sức mạnh từ màu đen gậy bên trong bay lên, bao trùm ở toàn bộ gậy. Theo phục giáp ra lệnh một tiếng, mấy đạo quỷ khí như rắn nhỏ bình thường tự gậy dưới đáy hướng ra phía ngoài bay đi. Lại gặp đến mục tiêu quỷ quay sau, những người rắn nhỏ nhất thời lấy chính mình làm trung tâm bao phủ mà đi. Dây lát liền hóa thành một cái lao tù, căn bản không cho những người quỷ quái cơ hội phản ứng. "Sự quyết!" Phục giáp quả đơn nói. Sau một khắc, Sở Hữu bị vây ở lao tù bên trong quỷ quái dồn dập bắt đầu dãy rùa lên. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, chúng nó trên người các nơi cũng giống như là gặp phải ăn mòn như thế, dần dần bắt đầu tan chảy, biến mất. Phía sau, tệ ấn một bên xử lý lậu đến nhà dân phụ cận quỷ quái, trong lúc lơ đãng nhìn sang, Liên nhìn thấy những người lao tù bên trong quỷ quái từ từ biến mất, chỉ ở lao tù dưới đáy lưu lại một bãi hắc thủy. Nhưng theo phục giáp Tiễn Bối thu hồi lao tù, những người hắc thủy cũng dồn dập không gặp. Nguyên Lai, like, đây chính là phục giáp Tiễn Bối sức mạnh chân chính. Chẳng trách nàng sẽ tìm đại đội trưởng yêu cầu càng khó một ít nhiệm vụ. Nàng quả thật có thực lực này. Tệ ấn trên người quỷ khí lập tức lại tăng một phần, một quyền đánh bay một cái rựợ vào tới được quỷ quái. Hắn cũng phải nỗ lực. Ánh mắt trời tiểu khu cư dân phụ cận lâu bên trong, không ít người từ trong cửa sổ nhô đầu ra nhìn một chút. Chỉ thấy phía trên mây đen bao trùm, âm phong từng trận, tiếng ồ ố, ố không ngừng. Ven đường tụ dồn dập lung lay, trên đất túi nylon cùng lá cây bị thổi tới không trung, mơ hồ hình thành một cái tiểu vòng xoáy. "Ca, có người đóng lại cửa sổ. Bên ngoài làm sao?" Nhà bếp có người hỏi. "Không có gì, thật giống như là muốn mưa to xuống." Đóng cửa sổ hộ người nói rằng. "Nguy rồi, vậy nhanh lên một chút đem trên lầu sưởi bông bị thu vào đi." "Lúc nào sưởi?" "Đừng nóng đợi, ta vậy thì đi." Người kia nhìn một chút sắc trời bên ngoài, hy vọng ở bông bị thu vào đến trước vũ sẽ không giới xuống đây đi. N. Chương 156, chuyện ý rởo. Giả một bên khác Giang Lâm không ngừng trên không trung truy đuổi cái kia cửa hàng quỷ tích, mắt thấy tức sẽ tiến vào trung tâm thành phố, hắn ánh mắt lẫm liệt, trên người quỷ khí bỗng nhiên lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra đến, đem chu vi một vùng không gian tất cả đều gói lại, lấy cửa hàng qua lại tác dụng, hắn không biết như vậy có thể thành công hay không. Ở quỷ khí khuếch tán một sát na, bên hông quỷ vực bóng cũng bị hắn ném tới không trung. Ở cửa hàng ngay ở tình huống xung quanh dưới, quỷ vực bóng theo bản năng hướng về bên kia dựa vào, bên trong chứa đựng quỷ khí cũng hướng về bên kia tùy ý bay đi. Lạ như trước vô số lần bị quỷ trưởng Quý Thu lấy giao dịch thủ lao như thế. Giang Lâm ánh mắt quét tốc quá chặt một khu vực, xác định cái kia một chỗ không có loại người khí tức sau. Trong tay hắn cây đại tang xèo nhưng mà ném mạnh đi ra ngoài, trên không trung mang theo một vệt màu trắng tàn ảnh. Nay đạo tàn ảnh giữa đường thời điểm, đột nhiên biến thành ba đạo tàn ảnh, 10 đạo tàn ảnh. Mấy chục đạo màu trắng cây đại tang tàn ảnh xuất hiện trên không trung, khắc nào một mảnh bổng vũ. Mảnh này bổng vũ mang theo từng trận tiếng xé gió, tách ra nhân loại, hướng về mặt đất đánh tới. Sử dụng tới cường hóa thể sau cây đại tang, chỉ cần cho đủ quỷ khí, liền sẽ là Giang Lâm tối tiện tay quỷ khí. Oen, thần thân ở mặt đất trên cửa hàng hiện lộ ra. Một cái cây đại tang trực tiếp từ trung gian cắm vào đi, cơ hồ đem cửa hàng phân thành hai nửa. Ngơ ngỡ có thể thấy được bên trong cái kệ cùng vật phẩm, nhân chịu đến xung kích mà tán lạc khắp mặt đất. Lượng lớn âm khí từ vết nứt nơi tiết lộ ra ngoài, bị Giang Lâm khống chế. Quỷ vực bóng bên trong bay ra quỷ khí cũng rốt cục cũng ngừng lại, lặng lặng mà đứng lặng ở giữa không trung. Giang Lâm thu hồi quỷ vực bóng, đi đến trên mặt đất. Hắn đầu tiên là để cây đại tang đi vào quay một vòng sau, mới bước vào cửa hàng. Giang Lâm ở bên trong quay một vòng, tạm thời không có phát hiện nó manh mối. Ngược lại là tán lạc khắp mặt đất hoạt quỷ khí, ở cửa hàng hủy hoại sau, trái lại tỉnh lại đây. Cảm ứng được quỷ sai khí tức, những người hoạt quỷ khí lập tức nhảy lên lên. Có hướng về ngoài quán phòng đi, có nhưng là một chút hướng về Giang Lâm bên chân tới đây. Na đến Giang Lâm 1 mét ở ngoài, những người quỷ khí liền không dám đi lên trước nữa. Có thể chủ động áp sát như thế, đối với chúng nó tới nói đã là nô lên rất lớn dũng khí. Những người hướng về ngoài quán bay đi quỷ khí, rất nhanh sẽ phát hiện mình không cách nào bay ra cửa hàng. Ở cửa hàng vết nứt nơi, như là có cái gì bình phong vô hình đem bọn họ cùng bên ngoài ngăn cách ra. Muốn chạy trốn quỷ khí thử nghiệm một phen, sắp nhận không trốn được sau khi, lại dụ trở về. Cũng không dám tới gần Giang Lâm chị ở cửa hàng một góc tìm cái địa phương oa. Tây đại tang đã bị Giang Lâm một lần nữa thu cẩn thận, hắn đứng ở trong quán, lặng lặng mà nhìn trước mắt tất cả. Tuy rằng quỷ trưởng Quý chết rồi, cửa hàng cũng phá hủy, nhưng Giang Lâm nhưng không có quá to lớn tư cảm, trái lại có loại mưa gió nổi lên bất an. Có thể xác định chính là, Quỷ trưởng Quý khẳng định không lừng một cái, mà Giang Lâm hiện tại lo lắng chính là, trong miệng nó ta vương là chỉ ai? Ai muốn trở về? Từ nơi nào trở về? Chúng nó nhiễu loạn âm dương hai giới chợ tự, lẽ nào cũng chỉ chính là nên tiếp vương trở về. Đây chính là chúng nó cử hành thị nghiến sao? Giang Lâm lẩm đầu. Nhìn về phía trước cái kia đạo hồng quang chỉ hướng về phương hướng, ánh mặt trời tiểu khu, trên bầu trời mây đen bao phủ, quỷ khí bốc lên, mơ hồ hình thành một cái quỷ khí xoắn xoáy. Ở lần thứ nhất hồng quang sau khi, liền chưa từng xuất hiện tân hồng quang. Nói cách khác, chạy đi các đội viên cũng không có phát sinh tin tức nhỏ giúp đỡ, cũng không cần nói đội viên lại chạy tới. Ánh mặt trời tiểu khu bầu trời tối om một mảnh. Cư dân phụ cận tất cả đều đóng kín cửa sổ, làm tốt nên tiếp mưa to chuẩn bị. Còn đi ở trên đường phố nhân loại cũng đội vã đi vào trong nhà, một bên chạy một bên nói thầm. Sáng sớm lúc ra cửa Dự báo thời tiết rõ ràng nói ngày hôm nay là trời nắng lớn a. Khí trời nào có trời nắng lớn dáng dấp. Còn có thật nhiều quỷ quái chính đang chạy tới đây. Nếu như không phải lần này Triệu Tập, căn bản khó có thể tưởng tượng, linh cảm dĩ nhiên chế tạo nhiều như vậy quỷ quái. Cũng đủ để thấy rõ kinh hãi nhân khí cao bao nhiêu. Mà thời khắc này, những quỷ này quái đều mang sức mạnh trở về. Ánh mặt trời tiểu khu phía trên. Cái kia mây đen bên trong, từng đạo từng đạo màu trắng cái bóng thỉnh thoảng lướt qua. Ngoại trừ hôm nay, Nhiếp Hựu, Phục Giáp, Thể Hấn, ngoài ra còn có mấy cái quỷ sai cũng cản đến giúp đỡ. Một ít thực tập quỷ sai cũng xuất hiện ở phụ cận. Bọn họ trở thành quỷ sai, không phải là chạy thoát thân đến. Cân nhắc đến thực lực của chính mình, bọn họ cũng không có đi tiền tuyến, mà là ở lại khu vực biên giới. Hai hai một tổ, hiểu ra đến lạc đàn quỷ quái liền từ chỗ tối nhỏ tới. Đánh ngất, gô lên, ném vào đại trong túi tiền. Bước chặt, xong việc. Đợi chờ thêm cái kế tiếp lạc đàn. Không trung, nhấc cửu đối diện cửu quỷ đã vết thương đầy dây, rơi xuống hạ phòng. Phục giáp phía trước, từng cái từng cái màu đen lao tù bao phủ lại từng cái từng cái quỷ quái. D giây lát, bên trong quỷ quái liền hóa thành hắc thủy, biến mất không còn tăm hơi. Hay là, là bị lao tù hấp thụ cũng có nói Tệ ấn sau lưng phục giáp, phang thủ những người quỷ quái tiến vào nhà dân. Nó quỷ sai, cũng ở mỗi cái vị trí ngăn cản. Nhưng dù là như vậy, như cũng có không ít quỷ quái từ trong khe hở thừa dịp loạn chuẩn vào đi, tiến vào ép cảm trong bút. Theo tân tràn vào tiến vào sức mạnh càng ngày càng nhiều, cùng nhất cự đối chiến cự quỷ lại lần nữa đứng lên. Nhấp theo đại đao bổ về phía Nhấp Hựu, trên người các nơi vết thương cũng đang nhanh chóng hồi hẳn. Hơn nữa, sức mạnh cùng tốc độ so với trước càng hơn một bậc. Đang, đang. Đại đao hạ xuống, cùng cây đại tang tương giao. Nhấp Hựu cũng phát hiện cự quỷ trên người dị thường. Hắn một bên phòng thủ cự quỷ công kích, một bên nhìn quét chiến trường này. Đan quỷ quái quỷ khí ở trong không khí đan dệt. Đan quỷ sai chiến y màu trắng xen lẫn ở bên trong, hết sức rõ ràng. Mà tại đây một mảnh bên trong chiến trường hỗn loạn, một nhánh như là bút như thế đồ vật chính ẩn nó bên trong. Không ngừng có quỷ quái tiến vào chiếc bút đó. Tuy rằng không biết nơi này là xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho Nhiếp Cửu, chỉ cần giải quyết chiếc bút đó, trước mắt cự quỷ thì sẽ không lại có thêm đến tiếp sau lực lượng. Đón tự quỷ chém tới được đại đao, Nhiếp Cửu tìm đúng cơ hội, xúc lực một cước đem cự quỷ bị đá lui về phía sau hai bước. Sau đó toàn bộ thân thể xoay một cái, trốn về cái kia chi không ngừng hấp thu quỷ quái sức mạnh buốt phóng đi. Vụ đang khốc tang động sắp rơi vào ép cảm bút trên người thời điểm, một cái màu đen vòng sáng từ ép cảm bút trên người khuếch tán ra đến, đem cây đại tang chặn lại ở bên ngoài. Cái kia vòng sáng có điều bóng rổ to nhỏ, sức phòng ngự nhưng cưỡng. Theo ong ngoang một tiếng, cái kia vòng sáng màu đen lóe lóe, trực tiếp đem ép ở phía trên cây đại tang đánh văng ra. Phía sau, màu xanh cự quỷ nhấc theo đại đao theo sát mà tới, nhấc cùi né người sang một bên, né tránh đại đao. Lại vừa nhìn, cự quỷ đã canh giữ ở cái kia vòng sáng màu đen phía trước, có ý đồ Nhất Cửu niết niết miệng, trên người quỷ khí bỗng nhiên bốc lên, như lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Những người quỷ khí cấp tốc bao trùm ở hắn thân thể mặt ngoài, khác nào áo giáp. Đây là chỉ có quỷ tướng cùng quỷ tướng trở lên cảnh giới mới có thể làm đến sự. Nếu phát hiện đồng môn, vậy sẽ phải một hơi quyết định. Sau một khắc, Nhất Cửu xông lên trên. Trình ý giàn rào. Chương 157, này không phạm quy ạ. Wen, cự quỷ đánh đến một bên trên tường, trực tiếp đập ra một cái hố. Phù cần mặt tường đều lan tràn ra con nhện giống như vết rạn nứt. Nhất Cửu tốc độ so với trước nhanh hơn gấp đôi. Khi hắn một cước đá đi thời điểm, Bám vào trên người quỷ khí hình thành mạnh mẽ lực xung kích. Không đợi cự quỷ bò lên, Nhiếp Cửu cũng đã xuất hiện ở nó trước người, trực tiếp nhấc lên cự quỷ chân, ở tại chỗ xoay tròn ba vòng, cho ném ra ngoài. Mẫu xanh cự quỷ bay ra ngoài không bao lâu, trên không trung một cái vân mình, để cho mình ngừng lại. Mà Nhiếp Cửu nhưng là nhân cơ hội đi đến cái kia chi ép cảm bút trước người, một gậy đập vào cái kia màu đen vòng sáng bên trên. Màu đen vòng sáng rung dậy, nhưng chưa từng xuất hiện rõ ràng tổn thương. Ở Nhiếp Cửu lần công kích thứ 3 hạ xuống thời điểm, bên kia màu xanh cự quỷ đang muốn công lại đây, lại bị mặt khác hai đạo bóng người màu trắng ngăn cản. La Lệ Tiêu cùng Sở Vọng đang hết bận trong tay công tác sau, bọn họ liền chạy tới, nhìn có hay không cái gì có thể giúp đỡ được việc địa phương. Thuận tiện, để Lệ Tiêu rèn luyện rèn luyện. Thank you 18 trong đội công trạng cao nhất Quỷ Sai, Sợ Vọng cảnh giới thậm chí so với phục giáp còn cao hơn một ít. Nơi này liền giao cho chúng ta. Sợ Vọng nói, hắn không quay đầu lại, mà là tiếp theo đối với Lệ Tiêu nói, "Ta chủ công, chính ngươi tìm cơ hội xuất thủ." "Được." Lệ Tiêu gật cụ, cả người tràn ngập tốc sát tâm ý, dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. "Cảm tạ." Nhiếp Hữu hướng về bên kia liếc mắt nhìn, liền không còn đi quản bên kia. Đứng dậy tấn công về phía cái kia vòng sáng màu đen. Ở màu xanh cự quỷ bị cả sau, lại có hắn quỷ quái hướng về hắn nhào lên, thế nhưng đều không tự quỷ lợi hại như vậy. Nhấp Cửu chỉ là tùy ý bung lên, những người tiểu quỷ quái liền hóa thành khói đen tiêu tan. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng cây đại tang mỗi một lần đều chỉ có thể rơi vào cái kia màu đen vòng sáng bên trên. Không cách nào tiến thêm một bước. Nhấp Cửu không có dừng lại, trái lại tốc độ không ngừng tăng nhanh, một lần lại một lần rơi vào cái kia màu đen vòng sáng bên trên. Ca. Vòng sáng trên xuất hiện một cái vết rạn nứt. Nhưng ngay lập tức, lại có không ít quỷ quái bị hút vào vòng sáng màu đen bên trong. Nhìn thấy cái kia vòng sáng trên vết rạn nứt dường như thanh quỷ vết thương trên người như thế khép lại, Nhiếp Cửu bị gây nên hối tính, ta ngược lại muốn xem xem, là ngươi khôi phục nhanh, vẫn là sự công kích của ta nhanh. Trên mặt hắn dính huyết, khóe miệng còn mang theo cười. Nhưng giờ khắc này không ai dám coi khinh hắn. Hắn là mù đường không sai, nhưng thực lực của hắn cũng không thể nghi ngờ. Hắn đứng ở ở giữa chiến trường, cả người bao trùm quỷ khí, khắc nào mãnh hổ xuống núi, quyết chí tiến lên. Nhiếp Cửu tốc độ nhanh chỉ còn dư lại một đạo tàn ảnh, ép cảm trong nút. Từ lục một bên hấp thu quỷ quái sức mạnh, một bên tránh né Nhiếp Cửu công kích. Thế nhưng nhấp cự tốc độ cùng tính bùng nổ quá mạnh, 10 lần bên trong có ít nhất 6 lần có thể đánh trúng nó. Trước ở cảm ứng được nguy cơ sau, nó liền lập tức triệu hồi quỷ quái sức mạnh. Sự thực chứng minh, nó trực giác là đúng. Nguyên bản nó còn muốn nhân cơ hội thu thập một hồi những quỷ sai này, để từ A Tam cái kia túng hằng nắm nghĩa cẩn thận. Thế nhưng đánh đánh, Từ Lục liền cảm giác có gì đó không đúng. Cái này quỷ sai, làm sao mạnh như vậy? Loại này manh còn chưa là loại kia dùng man lực nuôi đánh, ngược lại, nhấp cự mỗi một lần công kích đều là tính toán được rồi sức mạnh cùng vị trí. Tuyệt đối sẽ không làm ra lãng phí tốn sức công kích. Hơn nữa Nó cảm ứng nhiếp cũ trên người quỷ sai, làm sao cảm giác này quỷ sai giống như là muốn đột phá như thế? Mẹ nó, hợp ta chính là đến giúp ngươi đột phá. Đánh nhau liền đánh nhau, kết quả ngươi còn tới biểu diễn cái hiện trường đột phá. Này không phạm quy ạ. Từ Lục không vui, cái tên này hiện tại liền mạnh như vậy, muốn thật đột phá gặp xui xẻo nên là nó. Hơn nữa kéo dài nói không chắc còn có thể đưa tới nó quỷ sai. Từ Lục hợp lại kế, quyết định mau chóng rời đi nơi này. Chỉ cần mang đi mũi bắt đầu bị thương tên kia quỷ sai, này một chuyến liền không tính thiệt thòi. Nó có thể cảm giác được, đối phương còn ở phụ cận. Nhưng trước lúc này, ầm Một cái sắc bị bắt lại quỷ quái nộ tung. Rất nhiều con bị đám quỷ sai cản ở bên ngoài quỷ quái xẹo nhưng mà gia tộc, càng là lấy thiêu đốt chính mình cách làm không sợ chết bắt đầu trùng kích đám quỷ sai trả lại. Tề ẩn chờ quỷ sai dồn dập cảm thấy vất vả lên. Ầm, ầm. Liên tiếp có quỷ quái muốn nộ tung lên, đánh đám quỷ sai không ứng phó kịp. Một ít quỷ quái nhân cơ hội vào vào, chúng nó không ngừng nhằm phía đám quỷ sai, còn hướng về cư dân lâu bên trong phòng đi. Nguyên bản có thể khống chế tình cảnh lại lần nữa hỗn loạn lên, đám quỷ sai vị trí cũng bị quấy dậy. Đây chính là từ luật mục đích. Chỉ có hỗn loạn lên mới thật rời đi. Vâng. Cư dân phủ cận lâu bên trong, có người mơ hồ nghe được tiếng nổ vang dội, cảm thán quả nhiên muốn mưa rơi to. Lại lần nữa tránh thoát nhiếp Cửu công kích, Từ Lục có chút đau đầu. Trước mặt cái này quỷ sai thật giống theo chân hắn giăng lên tự. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu hỗn loạn, liền chuyên tấn công nó một cái, căn bản mặc kệ nó. Mắt thấy nhiếp Cửu khí thế ở lần lượt trong công kích không ngừng kéo lên. Quay chung quanh ở ép cảm bút chu vi vòng sáng màu đen lüleoé. Từ Lục quyết định chế tạo cuối cùng một trận hỗn loạn, sau đó bứt ra rời đi. Đang lúc này, nó lại nghe được Trầm Mặc đã từ á tam đột nhiên mở miệng nói: "Được rồi, đã được rồi. Ngươi nói cái gì?" Từ Lục còn không phản ứng lại, đột nhiên liền phát hiện mình bị cướp đoạt ép cảm bút quyền khống chế. Cảm nhận được từ A Tam cái kia muốn chết ý chí, Từ Lục hoàng rồi. "Ngươi bình tĩnh đi, quỷ trưởng quỷ chỉ là muốn ngươi làm công, sau đó sẽ thả ngươi. Ngươi không phải còn muốn viết tiểu thuyết sao? Ngươi đã quên ngươi tại sao muốn rời khỏi thư mặc trai sao? Chúng ta đã đến nhân gian a." Thế nhưng bất luận Từ Lục nói cái gì, Từ A Tam không có một chút nào dao động. Cảm tụ trong thân thể càn mãnh liệt sẽ rách cảm kéo tới, Từ A Tam nội tâm nhưng là chưa bao giờ có bình tĩnh. Nhất kỷu giơ lên cây lại tang, trên người quỷ khí kéo lên vào đúng lúc này đến đỉnh điểm như là nhân loại đến từ hạ sau, rốt cục đột phá điểm giới hạn. Trong phút chốc, ở đây có quỷ sai cùng quỷ quái đều có cảm giác biết. Phía trên chiến trường này, sinh ra một cái đại quỷ tướng. Nhiếp Cửu toàn thân quỷ khí đều tập trung ở cây đại tang mặt trên, mang theo vạn cân tư thế hạ xuống. Từ A Tam không chế phép cạm bút đứng ở tại chỗ, nhìn song tới mặt cây đại tang, thu hồi quanh thân màu đen phòng ngự vòng sáng. Thời khắc này, tư lục ở trong người không ngừng mà giãy giụa muốn đi ra. "Từ A Tam, ngươi một tên lựa gạt, ngươi không phải là muốn vận biết tiểu tuyết à? Ngươi muốn chết đừng kéo lên ta." Thời khắc này, từ A Tam lặng lặng mà nhìn Nhiếp Cửu nhẹ giọng nói câu cảm tạ, cảm tạ các ngươi đến. Hắn từng oán hận vì sao là chính mình gặp xui xẻo, đã quỷ sai vì sao chậm chạp không có tìm đến hắn, cũng từng nhân từ lục cách làm mà cảm thấy phẫn nộ. Trên người thời khắc truyền đến xé rách cảm càng làm cho hắn muốn cùng lấy hết tất cả đi khẩn cầu, nhưng căm hận sở hữu. Nhưng lúc này giờ khắc này, nhìn chiến trường hỗn loạn này, từ A Tam nhưng đột nhiên cảm thấy, những người thống khổ, buồn phiền tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy. Cần gì chứ? Hà tất đi tranh, hà tất đi phẫn nộ, hà tất đi khổ sở. Hắn muốn, thực rất đơn giản a. Wen, chương 158, thật buồn phiền a. Từ A Tam còn nhớ lần thứ nhất xem tiểu thuyết lúc tâm tình như là vẫn xúc ở trong góc tiểu nhân, rốt cuộc tìm được thuộc về mình chi kỷ. Loại kia vui sướng, cảm động, căn bản là không có cách chừa lời. Chỉ là phục hồi tinh thần lại là, nước mắt cũng đã theo gò má trượt xuống. Một khắc đó hắn biết, hắn có thể không còn cảm thụ cô độc. Bởi vì, có càng nhiều đặc sắc đồ vật bội tiếp chính mình. Một ngày kia, hắn một mình ngưng thư ở trên thang lầu nhìn đã lâu. Quên mất thế giới hiện thực, chìm đắm ở một cái khác nhân vật chính cố sự ở trong. Thế giới kia cùng hiện thực có chút tương đồng, rồi lại không hoàn toàn tương tự. Ở trong đó, Hắn đã được kiến thức càng nhiều địa phương, càng rộng rãi thiên địa, cũng nhận thức càng nhiều có cá tính nhân. Có người có thể bởi vì một cái niềm tin mà lên núi đau xuống biển lửa, vọt vào hiểm địa cứu người. Cũng có người nắm giữ phép thuật hiếm lệ, ở toàn cầu lưu hành, quá đắc sắc một đời. Tất cả những thứ này đều cùng cuộc sống của hắn tuyệt nhiên không giống, rồi lại làm người ngâm trông. Sau đó, từ A Tam cầm viết lên, từng cái từng cái nhân vật bị hắn sáng tạo ra đến. Hắn lúc ngủ, trong động đều là những người nhân vật. Chúng nó tựa hồ sống lại, thật sự ở thế giới kia sinh sống. Thật tốt a, thật tốt thế giới a. Thế giới như vậy Làm sao có thể dùng để trà đạp đây, nó còn tồn tại càng nhiều khả năng, nhiều đặc sắc hơn a. Có người chung một đời đi hưởng thụ, có người chung một đời đi yêu quý. Từ gặp phải Tiểu Tuyết một khắc đó, Từ Á Tam liền biết mình con đường tương lai, nhất định là chung một đời. Oen, Tây đại tang rơi xuống, không còn vòng sáng bảo vệ, F cảm thẳng tắp trực hướng về mặt đất rơi dựng mà đi. Một vết nứt xuất hiện ở F cảm bút trên người, tốc tốc lan tràn ra. Ầm ầm một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái hố to, như là có món đồ gì nổ tung bình thường. Chu vi thảm thực vật tất cả đều bị xung kích đến hướng về một bên nghiêng mà đi. Hai đạo nhẹ nhàng phá nát tiếng vang lên, ép cảm bút kể cả tầng 22 bên trong hội họa bạn đồng thời vỡ nát. Bên trong quỷ khí chuốt xuống mà ra. Thời khắc này, danh hiệu vì là linh cảm hoạt quỷ khí biến mất rồi. Các đá tung bay, cho bụi trần ngập. Toàn bộ không gian yên tĩnh ngáy mắt. Những người chịu đến triệu hoán mà đến, dùng sức gây ra hỗn loạn đám quỷ quái ở yên tĩnh ngáy mắt sau, lập tức xoay người lên chạy. Phù trách ngăn cản đám quỷ sai thấy thế, dồn dập đột eo. Lão tổ, phục giáp ra tay, từng cái từng cái màu đen lão tổ trên không trung xuất hiện không còn đến tiếp sau lực lượng, màu xanh cự quỷ ở sợ vọng trong tay hóa thành một đoàn khói đen tiêu tan. Lệ Tiêu Chuyên vẻ dùng tay nắm bạo quỷ quái trái tim, bắt giết một cái sau liền nhìn về phía cái kế tiếp, động tác vô cùng gọn gàng. Thế nhưng làm sợ vọng nói, muốn trước tiên giải quyết hướng về cư dân lâu đảo tẩu quỷ vài lúc, hắn lập tức dừng lại, không có lại tiếp tục ra bên ngoài truy kích đi ra ngoài. Có thể thấy rõ, trải qua những ngày qua, hắn nhìn thấy ác quỷ lúc đã không có như vậy kích động rồi. "Bảo vệ." Đại đội trưởng đã nói, muốn trước tiên học được bảo vệ. Sở vọng tiền bối cũng đã nói, Bạch Vô Thường đệ nhất muốn trước, không phải đi truy ác quỷ, mà là bảo vệ tốt vong hồn. Xung quanh đây không có vong hồn, nhưng là có rất nhiều người loại. Ở hoạt quỷ khí bị giải quyết đi sau, còn lại quỷ quái rất nhanh liền bị đám quỷ sai ra tay giải quyết. "Ta đi nhìn bên này xem có hay không cá lóc lưỡi." Nhiếp Cửu nói. "Vậy ta đi bên này, ta đi phía nam." Đám quỷ sai cũng không có lập tức rời đi, mà là dồn dập tứ tán ra, ở xung quanh siêu tầm lên. Vừa nãy nhiều như vậy quỷ quái, khó bảo toàn sẽ không có thừa dịp loạn trốn đi. Uy hiếp lớn nhất đã giải trừ, còn lại chính là phân kết. Lại suất phát trước, Nhiếp Cửu mở ra còi âm đường lối, liên hệ địa phủ hậu cần đội tới bên này tu bổ. Vừa nãy đại chiến thời điểm, Xung quanh đây cũng đã mở ra quỷ khí bình phong. Loại này bình phong cùng Giang Lâm cùng Tử Lục trước sử dụng có chỗ bất đồng. Loại này bình phong hầu như mỗi cái quỷ quái cũng có thể sử dụng. Mục đích chỉ là dùng để mê hoặc nhân loại con mắt, có chút tương tự với quỷ lãnh tượng. Ở nhân loại tầm nhìn xem ra, bên ngoài mây đen lan lộn, ầm ầm ầm rất là hù dọa, trên mặt đất thảm thực vật đều bị tồi liếp. Chính chờ mưa rơi to đây, nhưng thấy bầu trời bên ngoài bắt đầu sáng lên. Mây đen tiêu tan, ánh sáng sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào. Ánh tà dương cũng dần dần hiện lộ ở phương xa. Bọn họ lại vừa nhìn mặt đất. Kỳ quái Làm sao một điểm nước mưa đều không có? Có câu nói gọi là tiếng sấm mưa to chút ít. Này tiếng sấm đúng là lớn hơn, nhưng làn đợt điểm nước mưa đều không có a. Mụ mụ, tại sao đều không có mưa rơi to? Có hài tử trốn ở mậu thân dưới cánh chim, hỏi. Xuyệt, đây là thần tiên đang đánh tin quái đây. Mậu thân ôn hòa nói. Cái kia bọn họ là ai thắng nhỉ? Hẳn là thần tiên đi, bằng không bầu trời liền nên gào khóc. Sa sa, một đạo bóng người màu trắng đang lẳng lặng mà nhìn bên này. Ở thu thập quỷ trưởng quý chuyện bên kia sau, Giang Lâm đã nghĩ vẫn là sang đây xem một ánh mắt. Đến cùng vẫn là các đội viên lần thứ nhất tập thể hợp tác, cũng là 18 trong đội lần thứ nhất sáng lên đền đỏ. Giang Lâm đến thời điểm, liền xa xa nhìn thấy các đội viên chính đồng tâm hiệp lực bắt giết tứ tán chạy trốn quỷ quái. Sau đó lại tự phát bắt đầu phần kết công tác, tìm địa phủ hộ cần đội, sưu tầm cá lột lưỡi. Ngay ngắn có thứ tự, không hề có một chút nào bởi vì vừa nãy cục diện hỗn loạn mà hoàn loạn. Mặc dù là 18 đội lần thứ nhất hợp tác, nhưng hiện nay xem ra hoàn thành đến cũng không tệ lắm. Giang Lâm tầm mắt xoay một cái, chú ý tới chính đang ánh mặt trời tiểu khu biên giới nơi bộ bao tải hỗ trợ thực tập đám quỷ sai, cùng với hai con đường ở ngoài. Tiễn tính dừng lại ở cái kia xe tang. Trên xe tài xế cùng hành khách đều từ cửa sổ thò đầu ra, hướng về bên kia nhìn xung quanh, tựa hồ đang xoắn xuýt vào lúc này có thích hợp hay không quá khứ. Trên thực tế, quỷ tài xế đúng là đang xoắn xuýt. Dù sao chúng nó trên xe còn có cái quỷ sai đại nhân ôm tới nhân loại đây. Chuyện bên kia đến cùng thế nào rồi? Kẻ nhân loại này nên sao làm, mắt nhìn liền muốn tức rồi. Quỷ sai đại nhân khi nào trở về? Lời nói vị kia quỷ sai đại nhân một thân thương đi ra ngoài, còn có thể trở về sao? Quỷ tài xế nhìn phía xa tiểu khu, sâu sắc thở dài một hơi. Ở quỹ tài xế cùng các hành khách đều ló đầu nhìn ra phía ngoài thời điểm, trên xe tên kia nhân loại nữ sinh, kinh hai tắc dạ, dưới mí mắt còn người giật giật. Cắp mắt kia lặng lẽ mở một cái khe. Chờ quỹ tài xế nhìn sang thời điểm, lại cấp tốc nhắm chặt mắt lại. Toàn thân nổi ra gà đều lên. Nàng họa khủng bố mạn gà nhiều năm như vậy, sợ rồi vạn ngàn fan, thế nhưng nàng họa thời điểm nhưng là chưa bao giờ cảm giác được khủng bố. Nhưng mà giờ khắc này, tên nữ sinh này nhưng là cảm thấy bất an. Tại sao xe này trên nhân, đều một bộ cõi âm diện mạo? Đây chính là trong truyền thuyết, lui tới âm dương hai giới, chỉ ở cõi âm thời khắc qua lại quỹ xa sao? Chờ chút. Nữ sinh mí mắt giật giật, thiên thật rống sáng lên đến rồi. Không phải cối âm thời khắc. Cái kia đây rốt cuộc là cái gì thế? Nàng hiện tại là nên lên lên chào hỏi xuống xe, hay là nên tiếp tục nằm thi chờ chúng nó đem mình ném xuống? Trên xe, một người một quỷ đồng thời bắt đầu xoắn xuýt lại. Thật buồn phiền a. N. Chương 159, người dẫn chương trình có thể yên tâm. Có thứ tốt xem ni khen thưởng người dẫn chương trình dựa hấu 66, cũng tái bút, người dẫn chương trình cực khổ rồi. Mới vừa cái kia đạo hừng quang, chính là từ bên này truyền đến chứ? Phát sinh cái gì? Hiện nay tựa hồ không vấn đề lớn là gì. Các đội viên vẫn là rất tin tùy, người dẫn chương trình có thể yên tâm. Bằng Huta là trụ ở bên kia, nàng nói mới vừa còn tưởng rằng muốn mưa, kết quả là đợi cái cô quạ. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng màn đạn xoạt xoạt bay qua. Chuyện chuyện đột nhiên xảy ra. Người dẫn chương trình nguyên bản là nói muốn đi làm một nhiệm vụ khác, kết quả bọn họ còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy người dẫn chương trình cùng hai cái quỷ quái đánh tới đến rồi. Người dẫn chương trình bận bịu lúc tức dậy là sẽ không để ý tới bọn họ, các cư dân mạng cũng chỉ có thể im lặng. Khen thưởng cố lên. Chăm chú lên người dẫn chương trình, nhìn qua cũng đặc biệt có quyết đoán. Có điều đại thể dân mạng đều khá là lưu ý một chuyện. Trước cái kia quỷ trưởng quy nói, tổng cảm giác là ở báo trước cái gì. Cái kia ta vương có ai nhận tức sao? Vừa nhìn chính là hậu trường đại buột. Đánh xong tiểu binh, đại buột liền đi ra. Thính ta tiên vương, bại đu một hồi. Trên lầu ngươi thật lòng sao? Ta xem gần nhất vẫn là ít đi ra ngoài. Các cư dân mạng đúng là muốn giúp đỡ đồng thời tìm ra hậu trường đại buột, thế nhưng hiển nhiên không có khả năng lắm. Nói không chắc tìm t tìm, liền thành tặng đầu người. Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ có thể giúp phòng trường chính là chăm sóc tốt chính mình, đừng đi cho đại buột đưa kinh nghiệm. Đang lúc này, trong màn hình trực tiếp Giang Lâm Động. Hắn xoay người, đi vào mới vừa mở ra cõi âm đường lối. Nhìn bên này lên cũng không cần hắn đứng ra. Cõi âm đường lối đóng kín lúc, xa xa, Nhất Cự chờ quỷ sai còn đang tiến hành cuối cùng công việc sưu tầm. Ta mới vừa giải quyết hai cái, bên này hẳn là không. Đi một bên khác nhìn có còn hay không đổ vào đi. Hai tên quỷ sai kết bạn, hướng về một bên khác bay đi. Bên cạnh, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, có thể nhìn thấy một cái trang trí tinh xảo mà đáng yêu nhi đồng phòng. Một cái em bé chính nằm nhoài mềm mại, vây quanh hàng giáo trên giường lớn. Em bé trên đầu giữ lại lông xù tóc Hai con mắt cùng nho đen tự, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn nà, vừa nhìn liền rất mềm tử. Trên người mặc một bộ lông sù khủng long trang phục, bởi vì nàng nằm úp sấp động tác, có thể nhìn thấy quần áo mặt sau một loạt nô da màu xanh lục cực, đâm. Em bé nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ đang sắp nhận cái gì. Một lát, nàng chậm rãi bò lên, ngồi ở trên giường lớn, trên tay ẩn lại một đoạn nửa trong suốt đồ vật, như là xương ngụ, vừa giống như là một đoàn thạch dao câu. Nhưng nếu là nhếch cửu tại đây, bọn họ thì sẽ biết, đây là một kia tân hồn. Ha. Em bé vô vô đoàn kia con vật nhỏ, có chút tao hứng, lại có chút ngạc nhiên. Như là phát hiện cái gì tốt chơi món đồ chơi như thế. Nha. Nha. Nàng đem cái kia sợi tàn hồn cầm trong tay xoa bóp nắm mắt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái kia sợi tàn hồn tỉnh tỉnh mê mê, tựa hồ cái gì cũng không biết, bị nhào nặn thời điểm, theo bản năng muốn chạy trốn. Thế nhưng rất nhanh liền bị đứa bé thân tay nắm lấy chóp buôi. Nha. Không cho đi. Ở tiểu cô nương chỗ mi tâm, một viên chu sa chí tô điểm ở phía trên. Hồng như máu, rồi lại tràn ngập kỳ dị vẻ đẹp. Cái kia sợi tàn hồn có chút mơ mịt, còn có chút không nghĩ ra. Tuy rằng nó thật giống đã quên rất nhiều thứ, thế nhưng ở nó trong tiềm thức, nhân loại thật giống là không thể trực tiếp đụng chạm đến chúng nó. Đang muốn, trên đầu liền bị thả cái lông sù thỏ trắng con rối. "Ê a." "Đẹp đẽ." Đứa bé khênh khênh cười lên, ngồi ở trên giường, tay nhỏ đập đến mức rất là hăng hái. Lại chơi một lúc, một tên ăn mặc sạch sẽ nam tử từ cửa phòng ngủ đi vào. "Khinh khinh ở chơi gì vậy, cười đến vui vẻ như vậy?" Nam tử đi tới đầu tiên là nhìn một chút đứa bé đang đùa cái gì, sau đó lại ôm lấy đứa bé thân mật dán trên mặt. "Khinh khinh đang vui vừa một chút cũ đây. Ngày hôm nay có hay không muốn ba ba?" Đứa bé tựa hồ bị chọc cho rất vui vẻ. Khanh khắc cười, cái kia cười to trong miệng, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít hạt gạo nhỏ giống như răng sữa. Ngươi trở về rửa tay không có, không rửa tay có thể không cho ôm khinh khinh a. Ngoài phòng ngủ, người còn không có vào, nữ tử âm thanh liền trước một bước truyền vào. Hạ Văn chết một bên đùa nữ nhi bà bối, một bên cùng thê tử nói rằng, vậy khẳng định là rửa sạch. Khinh khinh cũng sẽ không ghét bỏ bà bà có đúng hay không? Khanh khách đưa bé nhét miệng, con mắt cười đến cùng trang lưỡi liễm tự. Trên giường tàn hồn rốt cuộc tìm được trốn cơ hội. Nó lặng lẽ lui về phía sau, bay ra bên giường hàng rào, hướng về ngoài cửa sổ bay đi. Ê a. Thành giao câu đường chạy, bị ung vào trong lượt tiểu lại oa hướng về bên kia hế a một tiếng, ầm. Mới vừa chạy tới bên cửa sổ Tàn Hồn nhất thời cảm giác va vào món đồ gì. Nó hướng về bên cạnh gì gì, lại lần nữa va vào cái gì. Nó cẩn thận quan sát trước mắt không khí, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Nho nhỏ Tàn Hồn tràn ngập nghi ngờ thật lớn. Nó ở trong phòng loanh quanh một vòng, làm thế nào cũng không thể rời bỏ gian phòng này. Khinh Khinh đang nhìn cái gì? Ông đứa bé Hạ Văn chết hướng về bên kia nhìn một chút, đúng dịp thấy một con chim nhỏ từ ngoài cửa sổ trên nhánh cây bay đi. Hạ Văn chết cười nói, đó là chim nhỏ Khinh Khinh có phải là muốn cùng chim nhỏ làm bằng hữu? Chính nói, trước nói chuyện cô gái kia đi vào gian phòng, thúc giục Hạ Văn chết ra đi ăn cơm. Đi, Khinh Khinh cùng ba bà cùng đi ăn cơm cơm, nhìn mụ mụ cho chúng ta làm món gì ăn ngon. A. Đứa bé a a a a, như là ở đáp lại bình thường. Cái kia tàn hồn thổi qua đến, ở cửa phòng ngủ tỉnh tỉnh mê mê nhìn phòng khách. Trong phòng khách, một nhà ba người đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Sofa đối diện tivi mở ra, mặt trên chính truyền phát tin nào đó đại họa chuyện ôn lại cải biên phim truyền hình. Trong tivi đối thoại cùng với nhạc, sân đến này gian nhà càng náo nhiệt thỉnh thoảng còn có thể nghe được cái kia một nhà ba người tiếng cười lớn. Cái kia tàn hồn vừa bắt đầu còn đang nghĩ biện pháp đi ra ngoài, thế nhưng dần dần, sự chú ý đều bị cái kia trên màn hình lớn hình ảnh hấp dẫn tới. Gần như si mê nhìn, cũng không còn ý tưởng khác. Vào đêm, một vệt bóng đen ở phòng góc qua lại. Nó ở ban ngày Giang Lâm Giải Quyết Quỷ Trưởng Quý Địa Phương nhìn một chút, sau đó lại đổi tới Giang Lâm Giải Quyết cửa hàng địa phương chuyển động. Từ trên xuống dưới, trái trái phải phải đều nhìn một vòng, tựa hồ đang tìm cái gì. Bóng đen nhìn cái gì đều không có mặt đất, ngớ ngẩn. Làm sao cái gì đều không còn lại? Cái kia toàn bộ cửa hàng cùng với đồ vật bên trong, tất cả đều bị Giang Lâm đóng gói mang đi. Giang Lâm suy nghĩ, vạn trở về sau có thể phát hiện gì đó đây? Coi như không phát hiện mới, vậy cũng không thể lưu lại nơi này nhân dân a, nhất định phải toàn bộ đóng gói mang đi. Bóng đen kia lại đang bầu trời xoay chuyển hai vòng, cuối cùng không thể không tay không mà về. Cũng trong lúc đó, một tên hắc vô thường đuổi theo mục tiêu đi đến Đông Điện địa phủ biên giới nơi. Cái kia hắc vô thường nhìn một chút Đông Điện địa bản, lại nhìn một chút cái kia mục tiêu chạy trốn phương hướng, do dự một chút, vẫn là phiêu tiến vào. Hắn nghĩ trước tiên đem mục tiêu bắt được. Nếu là bị Đông Điện phát hiện, vậy thì đến thời điểm lại làm giải thích. Cho tôi cuối cùng sống sót cái kia sợi tàn hồn là ai? Nó quên mất tất cả, cũng không hoàn chỉnh. Hay là, sau đó chính là đứa bé thạch dao câu đi? Không phải từ A Tam, cũng không phải từ Lục. Hai hay nói một chút đứa bé. Trương Mạnh bà hạ tiểu thanh sắc thực không có uống canh Mạnh bà, thế nhưng nàng là cái quả đoán mà lại thoải mái người. Nếu quyết định thả xuống đã từng, thì sẽ không lại mang theo những người bao quần áo ra đi, nàng muốn thanh thanh thoải mái đi nên đón tân sinh. Vì lẽ đó ở chuyện thế sau, nàng tự phong ký ức. Hay là trong tương lai mỗi một khắc, nàng cảm thấy đến có thể hoặc là cần những ký ức ấy, nàng gặp chính mình mở ra. Đời này, nàng gọi Hạ Khinh Khinh, muốn dễ dàng quá này một đời, càng muốn xem ngày đó một bên đám mây, có thể chính mình quyết định chính mình hình thái. Liên như vậy, nắm liền không nhiều giống giải. Chương 160, màn đạn mỗi người đều là nhân tài. Diêm Vương điện bên trong, Diêm La ngồi ở trước án thư, một tay chống lại trên án thư chống cằm. Hai mắt nhắm nghiền, khẽ nhíu mày, tựa hồ là mơ thấy cái gì không đồ tốt. Từng bức họa tự trong ngực nhế lên, mơ hồ mà lại rõ ràng. Một loại nào đó vẫn bị nàng hết sức lãng quên tâm tình lại lần nữa bị phiên đi ra. Đang lúc này, cặp mắt kia đột nhiên mở. Trong mắt nàng con ngươi đen kịt, khắc nào hồ đen, sâu không thấy đáy. Thần chứa kỳ dị nào đó sức mạnh, làm người chấn động cả hư phách. Một con thanh khiết quỷ mới vừa từ đối diện cây cột bên trong quan ra, liền trước mặt đối đầu cặp kia đen kịt con người. Nó thậm chí không có tới cùng phản ứng, toàn thân đột nhiên liền giấy lên thanh ngọn lửa màu tím, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Hay là ở nó ý thức bên trong, con rừng lại xuất hiện ở đến kiếm ăn một khắc đó, căn bản là không nhận ra được chính mình tử vong. Cặp kia ẩn chứa sức mạnh kinh khủng con mắt chớp chớp, đen kịt con người dần dần khôi phục mọi khi dáng dấp, thôi mang theo một điểm màu nâu cọ, lộ ra ánh sáng Diêm La phục hồi tinh thần lại, giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương. Từ khi trở thành Diêm Vương sau, nàng liền rất lâu không có từng làm động. Hơn nữa còn là lâu như vậy trước đây động. Là ở báo trước cái gì không? Chủ nhân, mới vừa có 2 tên đại đội trưởng đã tới. Diêm Vương cửa điện, thấy Diêm La tỉnh rồi, cái kia thủ ở bên ngoài quỷ quái mới mở miệng nói. Hiển nhiên, đây là Diêm La Thu Quỷ binh. Trước Diêm La đang nghỉ ngơi, tới được đại đội trưởng liền đem tư liệu giao cho Quỷ binh thay chuyển giao. Bọn họ ngược lại không sợ này Quỷ binh để lộ bí mật loài hình, có thể để Diêm Vương đại nhân thủ tại chỗ này, cũng nhất định là tin tưởng được. Hơn nữa Quỷ binh một khi khế ước kết thành, liền sẽ sản sinh không thể phản bộ ý chí. Có thể hủy diệt Diêm Vương đại nhân khế ước quỷ binh, hay là đều vẫn không có sinh ra. Bọn họ tới đây làm gì? Diêm La ngồi ở trước gán thứ hỏi. Cầm hai phân tư liệu lại đây. Cửa Quỷ binh nói, đi vào điện bên trong đem văn kiện trình lên đi. Mới vừa cái kia thanh khiết quỷ hạ trạng, bọn họ nhưng là đều cảm ứng được. Diêm Vương đại nhân phần này sức mạnh, không phải bọn họ có thể với tới. Văn kiện kia mới vừa đưa lên, liền tự động mở ra, ngoan ngoãn bay đến Diêm La trước mặt thuận tiện nàng xem. Ta vương, đây là cái gì trùng nghi bi ổ sư hộ? Diêm La một bên nhìn, một bên nổ nước bột nói: "Đệ tư liệu Quỷ binh ở đưa trước tư liệu sau liền tự giác thu hồi." Mắt nhìn nguội nguội nhìn tìm, căn bản không dám nghe nhiều. Một tờ tư liệu sau khi xem xong, trang kế tiếp tư liệu liền nhẹ nhàng đi qua. Này hai phần tư liệu, trên căn bản đều là đang nói cùng một chuyện. Trợ quỷ mất tích quỷ quái số lượng, ủy trưởng Quỷ tung tích, còn có liên quan với Quỷ trưởng Quỷ trong miệng Ta Vương. Diêm La ngón tay khinh khinh gõ lên mặt bàn, trong đầu hiện ra từng cái từng cái đã từng xuất hiện đại quỷ quái. Ta Vương, trước đây có từng xuất hiện nhân vật này sao? Quên đi, hẳn là những người ngốc thiếu mù lên xưng hô. Ở Diêm La trong lòng, có thể có thể xương tụ vương, chỉ có một vị, Chí Cao Vô Thượng. Nó cũng không xứng, nên tiếp ta vương trở về. Là trước đây bị phong ấn quá quỷ quái sao? Vẫn là sắp quật khởi đại quỷ quái. Ngắn ngắn mấy phút, Diêm La trong đầu liền xuất hiện mấy độ khả thi. Đến nàng cảnh giới này, bình thường đều sẽ không lại đơn thuần nằm mơ. Rốt mục kia, nhất định là tại báo trước cái gì. Có điều, mặc kệ là loại tình huống nào, đều trước tiên để phòng không là được. Nghĩ đến này, Diêm La đưa tới Quỷ A. Để nhất đẳng đám quỷ sai đều đến một chuyến. Được rồi, ta đi một lát sẽ trở lại ăn mật cá yên đỏ, trên đầu cột bím tóc hướng lên trời quỷ oa nhanh chóng gọt vào Diêm Vương điện, vừa tê lưu lao ra. Này nhưng là một cái đại đốn nhé. Diêm Vương đại nhân ra tay có thể hạ phóng. Lại là tăng ca một ngày. Người dẫn chương trình đều không nghĩ ngơi một chút sao? Đấm chân gì vậy bờ? Gờ. Ta thật giống nhìn thấy tương lai của ta, khi còn sống nô lệ công ty, chết rồi còn phải không ngừng tăng ca MMO. Ha ha ha cách trên lầu xin đừng nên quá đánh giá cao chính mình, ngươi có thể thành hay không vì là quỷ sai đều còn chưa chắc chắn. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng tới tới đi đi, đi đi lại tới đến. Gần nhất người dẫn chương trình vẫn đang bận, cũng không làm sao để ý tới bọn họ, bọn họ tiến vào phòng trực tiếp sau tất cả đều tự giác bày sạc bày sạc, cán hạt dưa cán hạt dưa. Cùng truy tự tự. Không, truy kịch đều đối với bọn họ tích cực như vậy. Mới vừa tan tầm trở về liền mở ra phòng trực tiếp, nhìn thấy người dẫn chương trình còn đang bận, đột nhiên cảm giác mình còn có thể lại làm ít việc. Học sinh đảng xấu hổ, người dẫn chương trình đều như thế chăm chỉ, ta còn có cái gì không nỗ lực. Phía trước học sinh đảng đi soạt 53 sao? Ân. 53 đã lấy ra, chờ ta tổn cái hố trước tiên. Tình huống trước mắt là, người dẫn chương trình bận bịu người dẫn chương trình Các cư dân mạng tự mình tự ngu tự nhạc, bầu không khí rất là hài hỏa. Sợ là toàn mạng đều không có như thế hài hỏa phòng trực tiếp. Đương nhiên, bọn họ có lúc cũng sẽ sầu lo một hồi vậy còn chưa đứng ra đại buốt. Thế nhưng, sầu lo hữu dụng không? Vô dụng a. Đã như vậy, vậy còn không như uống trước bình nước khoáng áp chế kinh hãi, sau đó sẽ đi xem xem màn đạn. Ngược lại màn đạn bên trong mỗi người đều là nhân tài, có như không cần chính mình đi thăm dò tư liệu, chỉ nhìn màn đạn liền có thể học được rất nhiều việc. Rất nhiều học rốt cùng ung thư lười vừa nghi tôi đó, liền không khỏi vì là sự nhanh trí chí của chính mình lai. Like. Các đại lão trên, cứ việc đi nghi bệnh pháp Không cần cân nhắc chúng ta những này cặn bã cảm thụ. Cặn bã làm sao đây? Cặn bã cũng sẽ gọi 66666, 999999999 châu bọ phiền. Người dẫn chương trình đây là ở phía Đông chứ? Ta ở phương Bắc, ta luôn cảm thấy bên này quần ma luật vũ, người dẫn chương trình có muốn hay không cân nhắc tới bên này trợ giúp một hồi. Dù lời bảy. Mẹ nó, trên lầu có âm dương nhãn, thiên mệnh chi tử. Phòng trực tiếp bên trong náo nhiệt Giang Lâm cũng không có quá mức đi quan tâm. Trước giải quyết quỷ trưởng quý sau, hắn trở về đến thập bát điện. Đầu tiên là đem mang về cửa hàng lại do bên trong đến ở ngoài kiểm tra một lần. Càng làm bên trong hoạt quỷ khí đều hỏi một lần, nhìn còn có thể hay không thể hỏi ra tin tốt gì. Thế nhưng hoạt quỷ khí môn phần lớn thời gian đều là nằm ở ngủ say trạng thái, nếu là tỉnh rồi, vậy thì là ở chấp hành nhiệm vụ. Đối với quỷ trưởng quỷ sự cũng không phải là rất hiểu rõ. Bên trong, đúng là có cái cảm quan nhạy bén hoạt quỷ khí. Nói là có lúc sẽ ở trong cửa hàng nghe thấy được gió biển mùi vị, có lúc lại gặp nghe thấy được núi lửa tự mùi vị. Những người nên đều là quỷ trưởng quỷ đi qua địa phương. Tuy rằng này cũng không thể đoán là đầu mối gì, nhưng Giang Lâm vẫn là trước tiên nhớ rồi. Chuẩn bị tìm cái thời gian đi cạnh biển cùng núi lửa phụ cận nhìn. Hỏi xong sau, hắn liền đem cửa hàng đóng gói mang đến địa phủ hậu cần đội, xem bọn họ có biện pháp nào hay không để những này hoạt quỷ khí bên trong quỷ quái đi ra ngoài. Từ hậu cần đội đi ra, hắn lại đi tới Diêm Vương điện, đem ta vương tin tức này nộp đi đến. Chờ Giang Lâm giải quyết xong cửa hàng sau đó, liền lại là một ngày mới. 18 đội các đội viên đi đến thập bát điện, giao tiếp xong nhiệm vụ sau lại lần nữa xuất phát. Lúc này, Giang Lâm đang xem tuần tra thực tập đám quỷ sai bạn mới tới tư liệu, cùng với các đội viên mỗi cái nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Một là phân tích tin tức, hai là nhìn các đội viên chấp hành năng lực. Chờ hắn nhìn thấy phòng trực tiếp màn đã lúc, đã qua hơn nửa ngày rồi. Người dẫn chương trình rốt cục rảnh rỗi nghỉ ngơi. Nhanh, phương Bắc vị kia dân mạng mau ra đây. Nờ. Chương 161, người dẫn chương trình vừa nói như vậy ta liền không hoảng hốt. Người dẫn chương trình rốt cục rảnh rỗi nghỉ ngơi. Nhanh, phương Bắc vị kia dân mạng mau ra đây. Ở Giang Lâm ngẩng đầu lên thời điểm, các cư dân mạng đều dồn dập đem trước vị kia dân mạng nói phương Bắc quần bà quỷ quái tin tức đội lên đi đến. Thiên hạ dân mạng là một nhà. Các cư dân mạng đã nghĩ, nhìn người dẫn chương trình đại đại có hay không phương pháp gì, dù sao cõi âm sự vẫn là người dẫn chương trình càng hiểu một ít cho tới đi trợ giúp, bọn họ đúng là không nghĩ nhiều, người dẫn chương trình bên này cũng đã rất bận. Còn có một chút chính là, vạn nhất tin tức này có thể cho người dẫn chương trình cung cấp một điểm dòng suy nghĩ đây. Dù sao bọn họ cũng đều biết, người dẫn chương trình gần nhất đều đang bận rộn bắt được quỷ trưởng quỷ cùng hậu trưởng đại buốt phương Bắc quỷ quái. Nhìn cái kia liên tục xoạt quá đồng nhất điều tin tức, Giang Lâm hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Phương Bắc có phương Bắc quỷ sai, phía Nam cũng có phía Nam quỷ sai. Ta là đồng điện, nếu là tùy ý đi nói địa phủ địa giới lùng bắt vong hồn quỷ quái, sẽ khiến cho sự cố." Giang Lâm tính toán phương Bắc cùng phía Đông như thế, đều gặp phải một ý chuyện. Gần nhất quỹ trưởng quý chuyện tương đối nhiều, nhân dân cũng được không ít ảnh hưởng. Hắn thả xuống tài liệu trong tay, cũng coi như là bùng lòng một chút. Như vậy đi, phương Bắc ta là không tiện đi, liền thừa cơ hội này, tới một lần Phan Phúc Lợi đi. Phong trực tiếp màn đạn xoạt xoạt bay qua. Phấn Phan Phúc Lợi. Người dẫn chương trình ủy vũ. Giang Lâm này vừa nói, nguyên bản còn ở quên phương Bắc dân mạng cố gắng bảo trọng quảng đại các cư dân mạng lập tức tinh thần tỉnh táo. Phần này Phan Phúc Lợi, nhưng là toàn mạng độc nhất vô nhị a. Người dẫn chương trình vừa nói như vậy ta liền không hoàn hốt. Các ngươi vừa nói như vậy, ta Lục Thân không nhận bước tiến liền đi ra. Lần này Giang Lâm phát fan phúc lợi so với Di Vãng đều nhiều hơn. Một là hầu bao nhô lên đến rồi, hai là phòng trực tiếp fan cũng so với trước đây có thêm rất nhiều. Hắn nghĩ tới rất đơn giản, lúc này phát hơn điểm fan phúc lợi nên cũng có thể giảm thiểu quỹ chương quỹ mang đến ảnh hưởng. Không nghĩ đến mới vừa phát xong fan phúc lợi, liền nghe đến lâu không gặp âm thanh gợi ý của hệ thống. Khen mỗi một khoảng thời gian tuyên bố fan phúc lợi, tăng cường phòng trực tiếp fan dính tính, khen thưởng người dẫn chương trình phúc lợi lễ hợp 1. Phúc lợi lễ hợp. Fan có fan phúc lợi, người dẫn chương trình còn có người dẫn chương trình phúc lợi. Giang Lâm Liệp nhìn phòng trực tiếp, các cư dân mạng còn ở náo nhiệt thảo luận mới vừa thu được Phan Phúc Lợi. Đối với đám quỷ sai tới nói, những này hay là chỉ là đồ chơi nhỏ. Thế nhưng đối với các cư dân mạng tới nói, những này có thể đều là có thể bảo mệnh bảo bối. Bất kỳ bộ hộ mệnh đều không món đồ này hữu hiệu. Thế thế, Giang Lâm đệ phòng trực tiếp màn ảnh dời về phía địa phương khác. Sau đó kiểm tra hệ thống mới vừa cho phúc lợi lễ hộp. Chỉ thấy hệ thống trong mục vật phẩm, một cái màu sắc rực rỡ, đóng gói tinh xảo lễ hộp đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Nay vẫn là Giang Lâm lần thứ nhất phá lễ hộp, bất kể là ăn mày Giang Lâm, vẫn là quỷ sai Giang Lâm. Tu thử tử nhà hai tử đúng là đưa quá giang lâm đồ vật, có điều cái kia đều là trực tiếp cho, cũng không ai đưa cái đồ vật còn làm cái như vậy đóng gói. Hệ thống người dẫn chương trình phúc lợi, gặp là cái gì? Giang Lâm một bên cân nhắc, một bên mở ra lễ hộp. Ken mở ra người dẫn chương trình phúc lợi lễ hộp, thu được 7 mẫu trứng pet 1, xin mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Sau một khắc, giang lâm trước mặt bàn trên liền xuất hiện một cái mẫu sắc dục rỡ trứng, nhìn có to bằng bàn tay. Giang Lâm thử lẩm đầm. Hắn ở hệ thống trung tâm mua sắm cũng từng thấy trứng pet, có điều hắn điểm đại thể đều chỉ dùng đến mua âm khí hoàn. Sum vật cái gì, hắn vẫn đúng là không quan tâm quá. Đúng là sắt vách đầu châu quỷ sai, thật giống nuôi không ít sủng vật. Có lần Giang Lâm chạy qua thời điểm, nhìn thấy đối phương bên người một đám động vật dính. Giang Lâm cầm bảy màu trứng nhìn một chút, chuyện này, đây là muốn để hắn góp trứng. Trứng pét, nên cũng có thể ăn đi. Thời khắc này, Giang Lâm trong đầu hiện ra khi còn sống ở trong thôn, cùng nó đứa nhỏ cùng đi đào trứng chim. Mùi vị thức cũng không tệ lắm. Có điều cuối cùng, Giang Lâm cũng chỉ là nhìn một chút, sau đó đem trứng pét đặt ở một bên. Bất kể là nấu trứng vẫn là ấp trứng, hiện tại đều còn không phải lúc. Hắn giơ tay lên một bên tư liệu tiếp tục xử lý lên, điện bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lúc này, bị đè ở một bên trứng pets giật giật, tựa hồ muốn trốn đến bên trong góc đi. Thế nhưng theo Giang Lâm nắm tư liệu động tác, trứng pets lại lập tức ngừng lại. Tiên lặng đóng vai thật chính mình trứng chứng nhân vật, chỉ lo chính mình còn không sinh ra liền bị ăn đi. Không bao lâu, thập bát điện ở ngoài ngừng chiếc tiếp, tiếp theo xe tang. Trên xe ngoại trừ quỷ tài xế cùng nguyên bản hành khách, nó nhờ xe nhân loại hoặc là quỷ quái đều đã xuống xe. Quỷ tài xế lần này trở về, mang đến mình lái xe một ngày báo cáo, bởi vì hắn không cách nào cách xe quá xa. Liên đệ canh giữ ở thập bát điện cửa quỷ quái mang tiến vào. Những ngày qua ở 18 khu loanh quanh hai vòng, Nó cũng thật sự phát hiện mấy lần quỷ trưởng quỹ tung tích. Có điều chủ nhân nói rồi, không cần đi cứng đuối cứng, vì lẽ đó quỷ tài xế ghi nhớ địa điểm liền mang theo một xe quỷ lưu. Thế nhưng, nhìn chủ nhân cùng 18 đội bận rộn dáng vẻ, quỷ tài xế có lúc cũng sẽ muốn nhiều giúp một ít bận dữ. Bọn họ một xe quỷ, còn có một chiếc xe, nên cũng có thể đỉnh cái ra cắt lực chứ. Quyết định, chúng ta mục tiêu của hôm nay là kéo đến 10 cái nhỏ xe. Quỷ tài xế giẫm chân ga, từ thập bắt điện xuất phát, cảm xúc mãnh liệt tràn đầy. Mọi người đem con mắt đều vừa sáng điểm. Mặt sau câu nói này, quỷ tài xế là đối với trên xe quỷ các hành khách nói. Một ngày nảy là đến 10 cái. Các hành khách nhìn nhau, này đối với bọn hắn tới nói đúng là cái khiêu chiến. Dù sao không phải thường thường đều có thể gặp được sinh hồn hoặc là đi nhầm vào nhân loại. Có điều, bọn họ nhưng là có thể cảm nhận được quỷ tài xế tâm tình. Chủ nhân cho bọn hắn có thể lui tới âm dương hai giới giấy thông hành, lại để bọn họ có thể tiếp tục chờ ở nhân gian. Bọn họ cũng muốn nhiều giúp điểm bận rộn. Nghĩ đến này, các hành khách cũng nắm chặt nắm đấm. Dộn Dập bắt đầu lấy ra con lưỡi, dùng sạch sẽ mảnh lụa trà sát lại sát. 7. Dáng rấp kia, động tác kia, chăm chú mà vừa cẩn thận. Mãi đến tận lau đến khi không có một tia cho bụi, mới lại thả lại viền mắt. Lần này con mắt nhất định đủ lượng. Các hành khách bắt ở trên xe mỗi cái địa phương, lấy bảo đảm sẽ không bỏ sót bất luận cái nào sinh hồn hoặc là đi nhằm vào nhân loại. 10 cái mục tiêu, cố lên, bọn họ có thể. Nào đó tòa cung điện bên trong, một đạo thân mang hoa bảo bọc người đang đứng ở cửa điện nhìn về phía trước. Hắn ngũ quan vô cùng tinh xảo, khí chất cao quý. Trong lúc phất tay khiến người ta không tự giác muốn thần phục ở dưới trấn hắn. Tựa hồ chỉ có như vậy mới xứng đáng hắn cao quý thân phận. Ở sau người hắn, Báp điện Diêm Vương chính đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt mang theo nồng đậm quyến luyến. Đều an bài xong, Bác Điện Diêm vùng nói, phía trước bóng người kia xoay người lại, khóe miệng mang theo chất chất ý cười, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vậy hãy để cho Thịnh Nghiên bắt đầu đi. Ngắm giải thích, một quỷ tài xế, bọn họ một xe quỷ, còn có một chiếc xe, nên cũng có thể đỉnh cái da cách lượng chứ. Ba cái thú trợ dạy đỉnh cái da cách lượng. Hai nói rằng nội dung ngựa kịch, 10 vạn tự thời điểm nên đón quyết, 20 vạn tự thời điểm nhân vật chính thành đại đội trưởng, cũng nhớ lại khi còn sống ký ức, 30 vạn tự thời điểm, mở ra quỷ trưởng Quý Tiên. Quỷ, quỷ trưởng Quý Tiên sẽ không quá giải, thế nhưng gặp dẫn ra một vài thứ mà sao vẫn là gặp lấy hàng ngày làm chủ, hướng về trước đẩy mạnh, 3. N. Chương 162, bọn họ sẽ thích cái này lễ vật sao? Vậy hãy để cho Thịnh Nghiên bắt đầu đi. Hầu như là ở bắc cửa điện đạo kia thân mang hoa bảo bối người nói ra câu nói này cũng trong lúc đó. Tựa hồ chính là hưởng ứng hắn, đông, tây, nam ba cái Diêm Vương điện bên trong đều xuất hiện đồng nhất mặt hình ảnh. Ầm. Một tên đến từ bắc điện quỷ sai bởi vì vượt qua biên giới, bị mang đến Diêm Vương điện câu hỏi, nhưng liền ở một khắc tiếp theo, tên này quỷ sai không hề có điểm báo trước nổ tung. Nay nổ tung cũng không có cho Diêm Vương môn mang đến tổn thương gì. Nhưng thanh âm này nhưng như là một cái tín hiệu, Thần Yến bắt đầu tín hiệu. Trong lúc nhất thời, nhân gian mỗi cái phong ấn địa điểm bị mở ra, có núi trên, có đất hoàng, có trong rừng rậm. Thông thiên quỷ khí từ dưới đáy nơi sâu xa lao ra. Cái kia bị phong ấn mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm đám ác quỷ dêu ra lên, trở về nhân gian. Bầu trời trong xanh nhất thời bị nồng nặc quỷ khí bao trùm, còn đang không ngừng mà lan tràn ra phía ngoài. Trên mặt đất kia sáng lập tức trở nên tối tăm lên, các nhân viên văn phòng không khỏi mở ra trong phòng đèn. Huyền náo gió thổi đến rèm cửa sổ cùng cửa sổ vụ vụ vang vọng. Phương Đông địa giới Lão tử rốt cục đi ra ha ha ha ha ha. Nhân gian, ta lại trở về. Một đám ác quỷ tích lũy mấy năm oán khí, đang chuẩn bị ở ngày hôm nay nháo hắn cái long trời lở đất. Phải biết, cái phong ấn này địa phương không phải là cái gì để quỷ thoải mái địa phương. Nhưng mà, chưa kịp chúng nó nhắm phía nhân loại nơi tụ tập, một đạo khắc cường thịnh quỷ khí cấp tốc tự phụ cận thăng lên, trực tiếp cùng phong ấn lối ra ác quỷ giang trên. Tình huống thế nào? Đám ác quỷ nhìn từ nơi không xa đi ra quỷ sai, có chút chváng. Những quỷ sai này môn khí thế, rõ ràng là địa phủ nhất đẳng quỷ sai. Đừng tưởng rằng chúng nó bị phong ấn liền không biết. Này xảy ra chuyện gì? Không phải đem chúng nó thả ra đại náo một hồi sao, làm sao điệu bộ này không đúng lắm. Xách, xem ra những tên kia hành động sớm đã bị địa phủ nhận biết. đám ác quỷ bĩu môi. Từ quang thời gian trước bắt đầu, liền thường thường có một ít người lặng lẽ đến nơi phong ấn, cho chúng nó đưa vào quỷ khí, hỗ trợ giải trừ phong ấn. Còn tưởng rằng biết đánh cái địa phủ không ứng phó kịp đây. Có điều dù là như vậy, chúng nó cũng không có ý định liền như thế bó tay chịu trói, có thể hay không xông ra đi bằng bản lĩnh của mình. Ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Phong ấn địa cái kia địa phương quỷ quái ai thích đi thì đi đi. Đám ác quỷ hướng về đám quỷ sai song tới trong mắt, nhất đẳng đám quỷ sai cũng dồn dập lấy ra chính mình quỷ khí. Có cuộn lại manh thu trường, thường, có mang theo gai nhọn đổi gai trì tiễn, còn có hiện ra hàn quang đại đao. Một đao xuống, liền không khí cũng có thể cắt. Phương Đông Diêm Vương điện bên trong, Diêm La đứng dậy, đi đến tên kia Bắc Điện Quỷ Sai nổ tung địa phương nhìn một chút. Nay quỷ sai nổ tung sau, dĩ nhiên chỉ còn dư lại một chỗ giấy vụn. Bên trong, to lớn nhất cái kia mảnh giấy vụn có to bằng bàn tay, mặt trên ấn có Bắc Điện còn dấu. Địa phủ nhân viên cao tầng mọi người đều biết Bắp điện am hiểu nhạc khí cùng chỉ chất thuật, tây điện chuyên dùng quỷ khí, nam điện am hiểu các loại chiêu thức công pháp, đông điện am hiểu phong ấn. Diêm La nhìn cái kia giấy vụn mảnh, cau mày nói, cái kia người điên lại muốn giở trò quỷ gì? Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng đột nhiên biến sắc. Ở cái kia mấy phong ấn bị phá đi sau, dĩ nhiên lại có mấy cái phong ấn bị mở ra. Nàng sớm để nhất đặng đám quỷ sai để phong ác quỷ phong ấn, nhưng không nghĩ đến liền cái kia mấy cái đặc thủ phong ấn cũng bị mở ra. Phía nam Diêm Vương điện bên trong, Diêm Vương đại nhân, cái kia đặc thủ phong ấn địa điểm cũng bị mở ra. Cao to khôi ngô trung ủy trạm ở phía dưới, báo cáo mới vừa điều tra đến tình huống. Đặc thủ phong ấn địa điểm, vậy cũng là mấy vạn năm trước phong ấn một phần địa ngục quỷ quái địa phương. Làm quỷ quái tội ác tích lũy tới trình độ nhất định, liền rất khó triệt để tiêu trừ. Mà khi đó, còn chưa có xuất hiện Thượng thần Thanh Không địa ngục truyền thuyết. Thế gian này, biết địa ngục quỷ quái phong ấn địa điểm, cùng với giải thích như thế nào trừ phong ấn nhân, ít đòi. Là ai tiết lộ tin tức? Lại là tại sao? Vậy cũng là La Diêm La sắp mặt đại biến một trong những nguyên nhân. Nếu như là Bắc Điện Diêm Vương, cái kia xác thực có năng lực này, thế nhưng nàng tại sao phải làm như vậy? Phải biết, những địa ngục đó quỷ quái phong ấn, nhưng là vị đại nhân kia còn ở lúc chấp hành mệnh lệnh mà Bắc Điện Diêm Vương cái kia người điền là tuyệt đối không thể phản bội vị đại nhân kia. Nam điện bên trong, trung quỷ chắp tay nói, "Trung quỷ, thỉnh cầu xuất chiến." Dù cho các loại tình huống liên tiếp xuất hiện, nhân gian sắp rơi vào hỗn loạn, nhưng hắn vẻ mặt nhưng không chút nào hoảng, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử. Phía sau vũ khí cũng ở ong ong văn vọng, nhưng cầu một trận chiến. Nam điện Diêm Vương, Thiên Phú và khí vận mạnh, là liền Diêm La đều ước cao đến nghiến răng yêu nghiệt. Quan trọng nhất chính là, bên này ngoại trừ Diêm Vương mạnh, liền ngay cả phía dưới quỷ sai, cũng là một cái mạnh hơn một cái. Cùng quỷ tài nơi tụ tập tự tự Toàn bộ nam điện binh sĩ cô lập thực lực tác chiến, nói là tứ phương Diêm Vương điện đứng đầu cũng không quá đáng. Diêm Vương điện phía trên, Nam Minh mở mắt ra, còn có một cái phong ấn cũng bị mở ra. Có điều, cái kia phong ấn hẳn là chuyên môn nhắm vào hắn. Cái này khiêu chiến, hắn đỡ lấy. Có thể biết cái này phong ấn địa, đúng là có chút thực lực. Nam Minh đứng dậy, hướng về ngoài điện bay đi. Trên đất vẫn có bắc điện con dấu giấy vụn trên không trung xoay chuyển hai vòng, hóa thành tro tàn. Cho phép trung quỷ xuất chiến, cũng dẫn dắt các độ ngành thanh lý nơi phong ấn. Nam Minh âm thanh tựa xa xa truyền đến, bóng người nhưng đã biến mất ở địa phủ. Phải trung quỷ theo tiếng, phía sau vũ khí đã không nhịn được bay ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng chủ nhân của nó cùng tác chiến. Là chủ nhân Thiêu Đốt Sinh Mệnh, vượt mọi chông gai, cho đến sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Chuyện này đối với vũ khí môn tới nói, là chí cao vinh dự. Tây điện cũng xuất phát ra. Phương Bắc Diêm Vương điện bên trong, đạo kia thân mang hoa bảo bọc người chính trên cung trùng, từng bước từng bước như là dẫm cầu thang bình thường hướng về bầu trời đi đến. Ở hắn sau lưng, vô số quỷ khí đang từ thế giới các nơi hướng về hắn hội tụ đến. Hầu như là mỗi đi một bước cầu thang, trên người hắn thực lực thì càng cường một phần. Lúc này Cho người của hắn có bốn phía dùng quỷ khí ngưng tụ đến mặt kính. Mặt trên biểu hiện hình ảnh, chính là đông tây nam bắc tứ phương địa giới trên đã phát sinh sự. "Ngươi nói, bọn họ sẽ thích cái này lễ vật sao?" Hắn hỏi. Mỗi cái ác quỷ phong ấn nơi, còn có mấy vạn năm trước đây phong ấn địa ngục chi quỷ. Những này đều chỉ có điều là làm cho người ta cùng địa phủ chế tạo một ít hỗn loạn mà thôi, dùng để làm thịnh yến khúc nhạc dạo lại thích hợp có điều. Trong miệng hắn lấy vật, nhưng là đưa cho cái kia ba vị Diêm Vương. Đó là, ba vị Diêm Vương đã từng, nhất là ký ức sâu sắc, cũng nhất là không thể tiếp thu. Đã sớm bị sở hữu Diêm Vương hết sức quên mất đồ vật. Dập, chỉ cần là người được, bọn họ đều sẽ thích." Bác Điện Diêm Vương hồi đáp. Nàng thân hình tinh tế, sắc mặt trắng như tuyết, liền ngay cả môi sắc đều là bạch, ôn nhu ngủ con trên, tiết lộ một luồng vẻ trạng. Nàng tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng trong mắt nàng náo dựng, những phảng phất có thể thiêu đốt đi tất cả. Nàng ngước đầu nhìn lên cái kia không ngừng trở nên mạnh mẽ bóng người. Tựa hồ lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể trở về đã từng vị trí kia. Khi đó, nàng liền có thể một lần nữa nhìn thấy bóng người kia. Bác Tuyết sờ sờ trong tay kèn sona. Cái kia kèn sona nhìn qua có chút năm tháng. Thế nhưng là được bảo dưỡng rất tốt, biên giới nơi phản xạ ánh sáng, chỉ cần có thể gặp lại được hắn, chỉ cần có thể gặp lại được hắn. Ồ, đang lúc này, chính đang hướng về bầu trời đi đến Hào Hoa Phú Quý bóng người dừng một chút, nhìn về phía thuộc về Nam Điện cái mặt kính. Chương 163, ý miểu, ta sợ sệt. Ồ, đột nhiên, chính đang hướng về bầu trời đi đến Hào Hoa Phú Quý bóng người dừng một chút, nhìn về phía thuộc về Nam Điện cái mặt kính. Chỉ thấy mặt kính bên trong, nam minh ngụt kiếm xuống, trực tiếp bộ ra sơn hà, cũng bộ ra trước mặt cái tiêu cực quỷ thân thể. Cắt chém diện vô cùng bóng loáng. Nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái kia bị chém thành hai khúc cự mặt quỷ mạo, càng cùng Nam Minh giống như lúc. Nam Minh kẻ địch lớn nhất chính là chính hắn. Nay bị chém đứt cự quỷ, chính là đã từng từ hắn trên người mình phân chia ra đến ác. Nhân đối với càng cường lực lượng khất vọng mã sạn sinh ác, nhưng hắn bây giờ, tứ lâu vượt qua đã từng chứng minh, đứng ở năng lực đỉnh cao. Nay địa phủ, nếu nói là còn có ai là hắn đánh không lại, cũng chỉ có vị kia. Cự kiếm lặng lặng mà đứng lặng sau lưng Nam Minh, ánh sáng nội liễm. Nam Minh không có đến xem trên đất cự quỷ, ánh mắt xa xa xem hướng về phương bắc. Phảng phất xuyên thấu qua không gian, Nhìn thấy mặt kính một đầu khác đạo kia hào hoa phú quý bóng người, hắn nhíu mày, trong thân thể chiến đấu ước số đã bị bộc lên. Đến chiến. Sau một khắc, Nam Minh bóng người liền biến mất ở mặt kính bên trong. Không thể nào là có tứ phương mạnh nhất danh xưng Nam Minh. Mặt kính trước, cái kia hào hoa phú quý bóng người cảm thán một tiếng. Đồ vật Diêm Vương đều còn ở tác chiến, Nam Minh đã kết thúc chiến đấu. Ngờ tới đối phương đã ở đến Vương Bắc tìm trên đường đi của hắn, hắn cũng không nổi, chỉ là tiếp tục hướng về bầu trời cầu thang đi đến. Khí thế trên người không ngừng kéo lên. Phương Đông Diêm Vương điện Diêm La ở phát hiện đạo kia nhằm vào chính mình phong ấn cũng bị giải trừ sau, nàng cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là bay đến Diêm Vương điện bầu trời, trong con người búp già kỳ quàng. Thời khắc này, có địa phủ nhân viên tinh thần đều bị động liên tiếp trên. Diêm La trong miệng nói như vậy, mang theo vô thượng uy nghiêm, trực tiếp truyền vào trong đầu của bọn họ. Sở Hữu không phải định điểm trấn thủ quỷ sai nghe lệnh, hiện tại ban bố lệnh truy sát, truy sát tất cả gây sự quỷ bái. Hạng nhất quỷ sai lập tức đi đến vừa đến số 6 đặc thủ phong ấn địa điểm. Còn lại quỷ sai do đại đội trưởng sắp xếp, có thể tự mình trợ giúp còn lại quỷ sai hoặc là trực tiếp truy sát. Nghe lệnh. Nghe lệnh. Vô số quỷ sai tự mỗi cái vị trí đáp lại, cùng tồn tại mã hành động lên. Hạng nhất quỷ sai bên trong biết đặc thủ phong ấn địa điểm cũng rất ít, thậm chí có chút cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nhưng khi Diêm La lại truyền đến bọn họ trong đầu thời điểm, bọn họ nhưng là liền lập tức biết rồi phong ấn địa điểm, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Loại kia cảm giác rất kỳ diệu, như là trong đầu tin tức trong nháy mắt đồng bộ chia sẻ bình thường. Giang Lâm ở tiếp thu được mệnh lệnh thời điểm, chính đang truy kích một tên quỷ trưởng quỷ. Hắn từ xe tang cùng tuần tra thực tập quỷ sai đưa trước đến trong tài liệu, phát hiện mấy cái quỷ trưởng quỷ thường đi địa điểm. Lần này vừa ra tới, liền va vào Cái này Quỷ Trưởng Quỷ so với hắn lúc trước giải quyết cái kia tựa hồ cản giáo hoạt, cũng càng lợi hại hơn một ít. Tư ngắn mũi giao thủ nhìn lên, đối phương cảnh giới cũng không thấp. Nhưng quỷ quái chính là, đối phương chỉ là hung hăng chạy trốn, cũng không cùng hắn chính diện giao thủ. Đang truy kích trong quá trình, xa xa một ít phong ấn ác quỷ địa phương đột nhiên quỷ khí trung thiên. Giang Lâm trong lòng cả kinh, những địa phương kia phong ấn lại bị mở ra. Đo lường đến có thể trực tiếp vị trí, có hay không phân hóa màn ảnh. Hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Đối với hệ thống tới nói, đây là phát hiện có thể khu vực rộng lớn tuyên dương địa phủ văn hóa sự tình, cho nên mới phải chủ động nhắc nhở mà chuyện này đối với Giang Lâm tới nói cũng không phải chuyện xấu. Càng là vào lúc này, hắn càng cần càng nhiều thực lực. Hắn một bên truy kích quỷ trưởng quỷ, một bên ở trong lòng đáp lại, có thể. Vừa dứt lời, phía sau hắn trực tiếp thiết bị bắt đầu phân hóa thành mấy, hướng về mỗi cái địa phương phân tán mà đi. Mà cũng trong lúc đó, phòng trực tiếp màn ảnh cũng chia ra làm tốt hơn một chút cái màn ảnh, đồng thời trực tiếp ở quỷ khí nồng nặc nhất mấy nơi, quỷ khí hầu như ngưng kết thành thực chất. Rất nhiều không có âm dương nhãn nhân loại, dĩ nhiên cũng mơ hồ có thể nhìn thấy quần ma luân vũ. Một ít chính ở bên ngoài quay chụp video ngắn người vừa bắt đầu còn rất mới mẻ, muốn đem này kỳ dị hiện tượng ghi chép xuống. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, những đồ chơi này nhị dĩ nhiên là đòi mạng. Đoàn người liền quay chụp thiết bị cũng không muốn, chạy đi liền chạy. Cứu mạng a. Ngọc Hoàng Đại Đế Vương mẫu hắn lũ dạ các đường thần tiên, ai có thể bảo mệnh đều được, cứu cứu hải tử đi. Có người kêu to lên, cũng có người một bên chạy, một bên trong gió rơi lệ. Thời khắc này, bọn họ theo bản năng cảm thấy được, thế giới này sắp trợ trời rồi. Bất kể là ai, cầu bảo mệnh a. Đột nhiên, một cái quỷ quái nhằm phía nhân loại Thế nhưng còn không tới gần người đi đằng kia, liền bị một gậy cùng đánh bóng chạy tự đánh bay ra ngoài. "Đi mau." Một đạo thanh âm nghiêm túc tự thần sau vang lên. Đám người kia bên trong có người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt mờ hồ thân ảnh màu trắng, cầm trong tay vũ khí màu trắng, sừng sững ở giữa không trung. Chặn lại rồi những người lộ ra đến quỷ quái, lấy thân ảnh màu trắng vì là đường ranh giới, tựa hồ đem vùng không gian này chia làm hai cái bộ phận. Phía trước là quân ma luân vũ, phía sau là nhân gian. "Bạch huynh, ta đến vậy." Lại có một bóng người màu đen từ phương xa tới rồi. Thân chưa đến, trong tay xiển xích đã trước một bước bay ra. Xiêng xích cuốn lấy quỷ quái, phát sinh rầm tiếng va chạm. Nhìn phong trực tiếp phân ra đến hình ảnh, các cư dân mạng từng cái từng cái trợn to mắt, trong lòng một trận mẹ nó. Tên cả da đầu đồng thời, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mẹ nha, đây là muốn khủng bố thức tình sao? Sợ đến ta mau mau quỷ xuống đến, bãi tối đầu người dẫn chương trình. Sợ sệt gì vậy? Mẹ nó mẹ nó, ta hiện tại ở quán cà phê, bên ngoài thiên cùng đen như thế, ta lặn lên mau mau chạy về nhà, hay lặn lên xem phòng trực tiếp quỷ sai các đại nhân. Trên lầu đường có chạy lung tung, như vậy nói không chắc nên chết càng nhanh hơn. Đúng nha đúng nha. Nói không chắc đám quỷ sai đã chạy tới nơi khu vực kia. Tiên Tiên ngồi ở quán cà phê dân mạng từ trên điện thoại di động ngẩng đầu lên, khổ gương mặt hướng về phải vừa nhìn đi. Từ quán cà phê cửa kính ban công có thể nhìn thấy, bên ngoài ẩm đạm mờ mành, cùng buổi tối 6 giờ 7 giờ tự. Quan trọng nhất chính là một tấm kỳ quái qué mặt chính kề sát ở cửa kính ban công trên, lặng lặng mà nhìn hắn. Dân mạng, đừng tưởng rằng hắn không biết, vật này chính là quỷ quái. Lâu như vậy trực tiếp không phải là bị xem. Hàn Yên lặng nắm chặt từ phòng trực tiếp quất tới tiền lì xì, câu khẩn chính mình có thể nhiều chống đỡ một lúc. Ngày hôm nay liền không nên ra ngoài tạp. Triệu Hoán Quỷ Sai, Triệu Hoán Người dẫn chương trình, Triệu Hoán các cư dân mạng rơ đao giằng quỷ. Trên lầu ngươi được rồi a. Ý miệng, ta sợ sệt. Nâng lên, 1, lần này bị mở ra phong ấn có. Một đại ác quỷ phong ấn, hai địa ngục phong ấn chí quỷ, ba chuyên môn nhắm vào Diêm Vương môn một cái phong ấn, cũng được gọi là Diêm Vương môn kẻ địch. 2, bản thế giới tạm khối chỉ có một cái đại tạm khối, Đông Nam Tây Bắc sẽ không dính đến trong nước nước ngoài câu chuyện. Vì lẽ đó đại gia cũng không cần xoắn xuýt Minh Vương vẫn là trời đầy mây tử lời giải thích. 3, nhân vật hàng ngày thu thập, đại gia muốn nhìn đến cái nào coi âm nhân vật, quỷ sai xuất hiện. Địa phủ nhiệm vụ trung tâm thu thập nhiệm vụ thu thập. Chương 164, này họa phong thật giống có gì đó không đúng. Phương Đông địa giới. Còi âm. Diêm Vương đại nhân nói đám quỷ sai có thể tự mình trợ giúp hoặc là chấp hành lệnh truy sát. Thế nhưng tuân theo Đông Điện nhất quán tắc phong, ngoại trừ số ít đột hành, đại đa số quỷ sai đại đội trưởng đều sắp xếp lẫn nhau trợ giúp. Rộng rãi răng lưới rủ cho có thể đuổi bắt càng nhiều quỷ quái, thế nhưng đối lập, sức mạnh cũng càng phân tán. Mà thôi bây giờ tình thế tính chất nghiêm trọng, hiển nhiên hợp tác lẫn nhau tổ đội càng có thể giảm thiểu thương vong. Bất kể là nhân loại vẫn là quỷ sai thương vong. Đầu châu đội tìm tới mặt ngựa đội. Hắc vô thượng đội tìm tới Bạch vô thượng đội. Còn có nó đội ngũ, cũng là tập lực tổ hợp lại với nhau. Tu thử tự vị trí đội ngũ là Hắc vô thượng 10 đội. Hắn hướng về đại đội trưởng đề nghị, "Đội trưởng, bây giờ 18 đội mới vừa thành lập, đội viên lại ít, khẳng định là cần nhất trợ giúp." Tu thử tự lần trước dành thời gian lúc trở về, liền nghe chính mình phu nhân nói Giang Lâm tới tìm hắn. Nhưng thời điểm này hắn bận bịu đến bay lên, cũng không không đi tìm hắn. Giang Lâm trở thành đại đội trưởng của chuyện, hắn bao nhiêu cũng nghe nói, chỉ là vẫn chưa kịp đi chúc mừng. Bây giờ xuất hiện như vậy nhiễu loạn, 18 khu khẳng định là cần nhất trợ giúp. 18 đội Ta nghe nói bọn họ đó mới 20 tên quỷ sai, nói là trước tiên đem ra luyện tập. 10 đội Hắc vô thượng đại đội trưởng nói, luyện tập đối với các đại đội trưởng tới nói vẫn tương đối thông thường. Dù sao không phải ai đều là vừa đến đã có thể thích ứng đại đội trưởng chức vụ. 10 đội Hắc vô thượng đại đội trưởng hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định, "Được, vậy thì đi 18 khu trợ rút, tạm thời không có nhiệm vụ Hắc vô thượng đều đi theo ta." "Phải." Một đám Hắc vô thượng quỷ sai bên ngông quần quần đi vào coi âm đường lối, hướng về nhân gian xuất phát. Cho tới 18 đội đội viên đi nơi nào tìm? Tự nhiên là đi 18 khu tìm. Một ít hiếu chiến hắc vô thượng vén tay áo lên, khá là hưng phấn. Những khắc bọn họ không được, thế nhưng đánh nhau bọn họ khẳng định là muốn đứng ở phía trước nhất. Từ cõi âm đường núi sau khi ra ngoài, hắc vô thượng đội ngũ liền hai hai tổ đội, hướng về 18 khu một đường dễ tới. Thuận tiện nhìn có hay không lạc đàn bạch vô thượng, đi tập hợp cái đội. Có câu nói đến được, hắc bạch vô thượng tổ đội, làm việc không mệt. Một cái phụ trách thu hồn, một cái phụ trách đánh quái. Đang muốn, hai tên hắc vô thượng xa xa liền nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng. Bọn họ ánh mắt sáng lên, vén tay áo lên liền xông lên trên. Bạch vô thượng lão huynh đừng sợ đánh đánh giết giết giao cho chúng ta là tốt rồi. Phía trước, Nhiếp Hựu một gậy đánh tan trước mặt ba cái quỷ quái, sau đó quay đầu lại hướng về Thanh Nguyên nơi nhìn lại. "Nhiếp Hựu, các ngươi mới vừa nói cái gì?" Hai tên Hắc Vô Thường khí thế hùng hổ đến, sau đó khẩn cấp vênh lại. "Vị này Bạch Vô Thường huynh làm sao hung manh như vậy? Hoàn toàn không kém hơn bọn họ Hắc Vô Thường a." Ba cái quỷ quái nói chết thì chết. Nhiếp Hựu nhớ tới trước Diêm Vương đại nhân tuyên bố mệnh lệnh, nói, "Các ngươi là đến trợ giúp chứ? Cảm tạ a có điều các ngươi đi địa phương khác đi, ta này không cần." Hai tên Hắc Vô Thường, oh. Bọn họ xoay người hướng về một nơi khác chạy đi, không chạy bao xa, liền nhìn thấy hai bóng người chính bị một đám quỷ quái vây vào giữa. Trong lòng bọn họ vui vẻ, lần này tổng cần cần giúp đỡ đi. Bạch Vô Thường huynh đệ, chúng ta vậy thì đến cháo các ngươi. Lời còn chưa dứt, liền thấy cái kia đứng ở trong vòng vây bên trong một tên Bạch Vô Thường giật giật trong tay vậy. Sau một khắc, chu vi một vòng quỷ quái đều bị một cái đột nhiên xuất hiện lão tổ nhốt lại. Không tới chốc lát, lão tổ bên trong quỷ quái liền hóa thành một than hắc thủy. Theo lão tổ biến mất không còn tăm hơi. Hai tên hắc vô thượng. Này với bọn hắn nghĩ tới không đúng vậy. Không phải nói đối lập với hắc vô thượng tới nói Bạch Vô Thường càng chuyên về tiếp dẫn vong hồn sao? Rõ ràng bọn họ hắc vô thường mới là càng am hiểu đánh quái a. Đối diện, phục giáp cùng Tề ẩn xoay đầu lại. Tề ẩn dò hỏi, "Là cần cần giúp một tay không?" Hai tên hắc vô thường mau mau lắc đầu một cái, "Đi ngang qua, đi ngang qua." Phục giáp, "Cần cần giúp đỡ liền nói một tiếng, chúng ta trước tiên đi dưới một chỗ." "Tốt tốt." Nhìn phục giáp cùng Tề ẩn rời đi, cái kia hai tên hắc vô thường rơi vào nhận thức lật đổ bên trong. Đến cùng là ai nói với bọn họ, Bạch Vô Thường không am hiểu đánh quái? 7. Đẩy ra ngoài đánh chết. Nay cố tâm tỉnh Ở trên người bọn họ hóa thành một loại khí sắc mạnh, bắt đầu rồi điên cuồng đánh quỷ quái. Cần cần giúp đỡ Bạch Vô Thượng, chờ bọn hắn gặp phải nói sau đi, có thể hay không gặp phải đều còn chưa chắc chắn. Quỷ sai đại nhân Vi Vũ, nhấp cự đại đại châu bò. Nhất hữu, ngươi mới vừa nói cái gì? Hỗ trợ, ai cần giúp đỡ? Này hai tên hắc vô thượng quỷ sai là muốn giúp đỡ chứ? Chính là khả năng đối với Bạch Vô Thượng có cái gì hiểu lầm. Hắc vô thượng đại đại môn cổ lên, cảm tạ các ngươi tới trợ giúp. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng xoản xoản phát ra màn đạn. Phạm La nhìn trực tiếp các cư dân mạng Giờ khắc này đều tìm cái địa phương rủ rụt cổ lên, một là bảo vệ mình, hai là tận lực không cho quỹ sai các đại nhân thêm phiền phức. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn hô hào bên người thân bằng bạn tốt đồng thời rủ rụt cổ lên. Lúc này còn ra đi chạy loạn, cái kia không phải hiềm mệnh quá dài sao? Các cư dân mạng rủ rụt cổ ở góc, chỉ có thể yên lặng mà ở màn đạn càng thêm dở. Phòng trực tiếp phía trên có tin tức khẩn cấp hô hào mọi người chờ ở trong nhà, không nên chạy loạn. Những người không thấy phòng trực tiếp người không biết chuyện gì thế này, thế nhưng đại đa số người đều lựa chọn tin tưởng quốc. Nha. Đại Bạch Mãnh đường khen thưởng người dẫn chương trình cao ốc trọc trời một. Tỏ con ngoan ngoãn khen thưởng người dẫn chương trình khinh khí cầu 6. Thân, hiệu, thể, nhuận khen thưởng người dẫn chương trình. Một loạt hàng khen thưởng từ phòng trực tiếp xoá quá. Các cư dân mạng có thể cảm nhận được trái tim của chính mình nhảy lên tốc độ, lòng bàn tay cũng ở độ mồ hôi. Đối với rất nhiều tuổi trẻ dân mạng tới nói, nhìn ngoài cửa sổ háo hám, càng là có loại thế giới tận thế cảm giác. Phải biết, hiện tại nhưng là ban ngày a. Trước đây không lâu còn có mặt trời đây, hiện tại liền mặt trời cái bóng cũng không tìm tới. Nhưng nhìn phòng trực tiếp, dần dần, dân mạng nhịp tim khôi phục bình thường. Tuy rằng lòng bàn tay còn xuất hiện ở hãn, thế nhưng là không có như vậy sợ sệt. Đột nhiên liền cảm thấy, thật giống cũng không dọa người như vậy. Này không phải còn có quỷ sai sao? Thừng nắm lại, quỷ tiết tình huống lúc đó cũng cùng hiện tại gần như. Đúng, không phải là 3 ngày biến buổi tối sao? Nhật thực không cũng như vậy. Địa phủ cô lên. Nhìn thấy mọi người đều ở, đám quỷ sai cũng ở, ta liền yên tâm. Ta đã xuyên vào ba cái thâm, bài cuối đầu. Phòng trực tiếp bên trong, thông qua màn đạn có thể thấy được, các cư dân mạng tâm thái đang dần dần bình phục lại. Có thể thấy được, coi âm chữa trị hàng ngày phòng trực tiếp bình thường trực tiếp tạo tác dụng nhất nhất tại đây loại khẩn cấp thời khắc, bọn họ đồng ý đi tin tưởng địa phủ sức mạnh, đi tiến ngưỡng, mà không phải lòng rối như tơ vò, các loại tận thế luận, hoặc là gây nên náo loạn. Theo các cư dân mạng từ từ cảm nhận được căn lòng, bên ngoài quỷ quái có thể hấp thu đến tâm tình tiêu cực cũng biến thiếu. Phải biết, ở ngày mới biến thành đen, quỷ quái có thể bị người bình thường nhìn thấy thời điểm. Mặt trái năng lượng quả thực cùng đại dương mênh mông như thế, trực tiếp đưa đến đám quỷ quái bên mép. Mà hiện tại, những người mặt trái năng lượng dần dần biến ít, chỉ còn dư lại từng cái từng cái dòng suối nhỏ. Chấm dái chảy xuôi, đám quỷ quái Này với bọn hắn năm đó đi ra soản soạt nhân gian thời điểm không giống nhau a. Bị phong lớn những năm này, nhân gian đến cùng phát sinh cái gì? Bọn họ đã lạc hậu sao? N. Chương 165, là đạo hắc vô thượng sao? Ồ. Vị kia hắc vô thượng ta thật giống nhìn thấy. Mẹ nó, ngươi sẽ không cần đến Lâm muội muội ngày chứ? Không phải, ta thực sự từng gặp. Lúc này, phòng trực tiếp màn ảnh chuyển đổi, các cư dân mạng nhìn thấy một đạo hắc vô thượng bóng người. Ta nghĩ tới, là người dẫn chương trình bạn tốt tới. Bởi vì tu thử tử rất ít đang trực tiếp đứng ra, có không ít dân mạng đều là chưa từng thấy. Coi như nhìn thấy, cũng chỉ từng thấy có rất ít nhìn bằng mắt. Lúc này tu thử tử cũng cùng một vị khác hắc vô thượng tổ đội, ở 18 khu một đường z đi vào. 18 khu đội viện, vì lẽ đó còn tồn tại quỷ quái cũng so với khu vực khác muốn nhiều không biết. Đột nhiên, phòng trực tiếp bên trong xuất hiện như vậy một cái màn đạn. Các anh em, ta cảm giác ta muốn không. Trên này các cư dân mạng vẫn luôn đang trực tiếp bên trong, ở phát hiện sắc trời đại biến sau, liền mau mau hướng về trong nhà chạy. Nhưng là chạy đến cửa nhà mới phát hiện, nàng không có mang chìa khóa a a a. -A. Nàng chia khóa a. Tại sao một mực vào lúc này không? Đây là muốn làm cho nàng người cũng không nha. Nữ sinh nhìn trên trời bay tới bay lui quỷ ảnh, làm hết sức nốt ở góc tường, con mắt nước đều muốn rơi xuống. Ta vẫn không có ngồi quá máy bay an qua 100 đồng trở lên, Sô so cô la cũng không ngồi quá xe sang. Các cư dân mạng, ta ở Hồng sư tỉnh Kinh An khu Dương Lâm đường, nếu như ta chết rồi, mọi người xem xem có thể hay không giúp ta chuyển đạt một hồi, ta có thể hay không nhìn thấy người dẫn chương trình liên rượi vào các ngươi. Chu Đường Đường một bên đánh tự, một bên mắt nước mắt lưng tròng. Càng đánh tự càng khó quá, nhưng nghĩ đến có thể nhìn thấy người dẫn chương trình, vẫn tính có chút an ủi. Chỉnh thương tâm đây, đột nhiên nghe được phía trước tháng gấp một cái âm thanh. Mau lên xe. Người tại đây không an toàn. Quỷ tài xế từ đầu xe nhô đầu ra. Chu Đường Đường ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ hết hồn. Chỉ thấy cái kia trên xe, rất nhiều khuôn mặt nằm nhọại trên cửa sổ xe, chứng mắt hai con đôi mắt đầy tia máu nhìn mình. Thiếu một chút, liền thiếu một chút, Chu Đường Đường liền trực tiếp muốn đi. Nàng cố nén suy nghĩ muốn ngắt đi phản ứng sinh lý, cẩn thận liếc mắt nhìn quỷ tài xế khuôn mặt, sau đó mau mau chạy chậm lên xe. Cảm tạ cảm tạ cảm tạ. Nàng vừa căng thẳng lên, trong miệng liền dừng không được đến, cảm tạ cảm tạ. Đứng vững. Quỷ tài xế nói, một cước giẫm trên chân ga. Liền như thế dừng lại, lại có quỷ quái đuổi theo. Vị tài xế phủi mắt vừa mới lên đến nhân loại, nhưng trong lòng là hơi kinh ngạc. Hàn Nguyên Bản còn tưởng rằng cần dùng điểm quỷ thuật cái gì mới có thể làm cho đối phương ngoan ngoãn lên xe, không nghĩ đến đối phương như thế nhanh nhẹn liền lên đến rồi. Có điều hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Quỷ tài xế mở ra xe tang, ở phía trước cửa gấp, bỏ rơi nằm nhồi nóc xe hai cái quỷ quái. Trên xe, nắm điện thoại di động chu đường đường nhìn nằm nhồi trên cửa sổ xe nhìn chằm chằm bên ngoài các hành khách, đến cùng vẫn còn có chút túng. Nhưng nghĩ đến đây là người dẫn chương trình tuổi hạ, trong lòng nhưng là không như vậy hòa rồi. Có thể vừa nghĩ tới chính mình cùng quỷ quái ở lại cùng nhau. Trái tim lại nhanh chóng đập nhảy lên lên. Rất nhanh, Chu Đường Đường phát hiện xe này trên ngoại trừ nàng, còn có mấy cái gương mặt. Nàng không nhịn được muốn hóa giải một chút tâm tình, muốn đi ra bên ngoài bây giờ tình hình. Nàng nhỏ giọng hỏi, "Các ngươi cảm thấy đến coi âm chưa chị sao?" Năm cái gương mặt nguyên bản đều hoặc ngẩng đầu hoặc cúi đầu, không có phản ứng gì, nhìn qua một mộp ngác. Ở nghe được câu này sau, bên trong một tên cầm điện thoại di động nam sinh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, bật to lên. "Có thể trừng cảm." Vừa dứt lời, hai người ánh mắt sáng lên. Đối đầu số, là dân mạng không sai rồi. "Ta là đại Bạch Mãng Đường. Chào ngươi, chào ngươi." Ta là kiêm khách. Đang lúc này, xe tang đột nhiên thắng gấp một cái, đột nhiên ngừng lại. Trên xe hành khách theo quán tính, dồn dập hướng về nào tới trước đi. Chờ bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện đầu xe tựa hồ là đụng vào tường. Không, là có to lớn quỷ chế ở trước xe. Quỷ tài xế lập tức điều khiển xe tang lui về phía sau, thế nhưng vừa mới động, liền bị cự quỷ huyền không nâng lên. Cả xe các thành viên không bị khống chế hướng về đuôi xe đi đi. Quỷ các hành khách theo bản năng đưa tay, muốn bảo vệ những người tay chân luôn của nhân loại. Oa, có nhân loại không nhịn được bản năng rít gào lên. Chu Đường Đường cùng một người khác đối đầu hào dân mạng đội vàng che rít gào người kia miệng, thuận tiện đè lại người kia giãy giụa động tác. Xoẹt. Bất kể là đám quỷ sai, vẫn là người dẫn chương trình tụi hạ, có thể đều là ở Liều mạng bảo vệ bọn họ a. Bọn họ làm sao có thể ở vào thời điểm này cho chúng nó thêm phiền phức đây? Phong trực tiếp mọi người đều biết, xe tang sức phòng ngự cùng tốc độ mới là ưu thế. Nếu là bọn họ kiên trì một hồi, nói không chắc còn có thể nhiều chống đỡ một lúc. Chu Đường Đường lặng lẽ lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, đột nhiên sắc mặt vui vẻ. Bọn họ có cứu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy bên trong một cái trực tiếp phân cảnh bên trong, Tu thử tử cùng một người khác hắc vô thượng chính đang chạy tới đây. Xe tang đã ra hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Cự quỷ cái kia bóng người khổng lồ cũng đưa tới không ít nó quỷ sai đại nhân. Sau một khắc, một đạo bóng người màu đen đá vào cự quỷ thủ trên. Chiêu ở không trung xe tang lắc lư hai lần, loạng choạng một tiếng đập xuống đất, lăn lộn hai vòng mới dừng lại. Tu thử tử đứng ở cự quỷ trước người, cũng không quay đầu lại hỏi, không có sao chứ. Cái kia xe tang trên khí tức, rõ ràng là Giang Lâm Quỷ Anh. Quỷ tài xế ngừng lại thao tác, cấp tốc đem xe tang lại lần nữa mở lên. Không có chuyện gì, xe ta đây khẩn suất. Đại nhân ngươi cẩn thận rồi. Đang khi nói chuyện, xe tang thật nhanh chuyển xe, sau đó hướng về một hướng khác chạy tới. Hắn phải cho người trên xe loại tìm cái chỗ an toàn lại đỗ xe. Xe tang ở 18 khu chạy ra S đường cong, một đường hướng về trước. Là đang chạy chối chết, cũng là ở tứ mạng. Rất nhiều quỷ quái từ phụ cận bay đến, phần lớn đều đối với xe tang tốc độ theo không kịp, bị xa xa mà bỏ lại đằng sau. Còn có chút đuổi theo, cũng bị quỷ tài xế ngừng lại thao tác cho từ trên xe quan xuống đi. Loảng xoảng thanh không ngừng. Người bên trong xe loại cùng các hành khách cũng theo quỷ tài xế thao tác, một lúc trượt tới bên phải, một lúc lại tất cả đều chồng đến bên trái đi, như là đang ngồi xe lắc tàu lượn siêu tốc tổ hợp bạn tự. Đang lúc này, quỷ tài xế ánh mắt sáng lên. Hắn đột nhiên nhô tới, trước ở 18 khu xoay quanh thời điểm, bên này có một nơi, là liền rất nhiều quỷ quái cũng không dám tới gần. Xe tăng ở trên đường gập gấp, đột nhiên ở một cái đại viện trước cửa ngừng lại. Nhanh xuống xe. Nghe nói như thế, trên xe chúng rồi quỷ thuật nhân loại theo bản năng bò lên, hướng về xe dưới đi đến. Chu Đường Đường cùng một người khác dân mạng tuy rằng không biết là cái gì cái tình huống Nhưng cũng nghe lời mau mau xuống xe. Bọn họ thấy bên trong một người đi chậm, thẳng thắn trực tiếp tiến lên đem người nhấc lên đến, hướng về xe dưới chạy đi. Hiện tại không phải là chậm chạp quan thai thời điểm, nếu muốn mạng sống, liền muốn giành giật từng giây. Nhìn một nam một nữ kia điều khiển người xuống xe hình ảnh, quỷ tài xế trong lòng kinh ngạc không thôi. Hai người kia loại cũng thật lạ không bình thường. Tâm lý năng lực chịu đựng có chút tương a. Hắn ở âm dương hai giới lái xe nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế tích cực phối hợp. Lạ như là biết quỷ tài xế cùng trên xe các hành khách sẽ không làm thương tổn bọn họ như thế. N. 166, muốn khai triệt. Các ngươi tất lực hướng về trong sân cờ Mở L, Hưng Đông lên trước cũng không muốn đi ra chạy loạn. Quỷ tai xế giận giò một câu, liền một cước đạp ở chân gà trên. Trình lượng xe tang vẹo vọt ra ngoài. Trong nhà này, ở một vị đại công đức người. Trước hắn đi ra loanh quanh thời điểm liền phát hiện. Chủ nhân cũng đã nói, nếu là gặp phải khẩn cấp thời khắc, có thể đem nhân loại hướng về bên này đưa. Vài tên xuống xe người còn có chút ngượng, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Lúc này, trong sân đi ra hai tên dáng người kiên cường, quan minh lẫm liệt nam tử, nhìn liền không giống như là người bình thường. Các ngươi là ai? Bên trong một tên nam tử hỏi, Chu Đường Đường suất sáng nói, "Cái kia, chúng ta có thể đi vào chỗ đó sao?" Bên ngoài, cái kia, nàng đột nhiên có chút không biết nên hình dung như thế nào tình huống bây giờ. Trong sân hai tên nam tử còn chưa mở miệng, trong phòng nhưng có khác một thanh âm truyền đến. "Để bọn họ vào đi." "Phải." Nói, bên trong một tên nam tử tiến lên, đem viện cửa mở ra. "Mời đến, cảm tạ, cảm tạ." Thấy thế, Chu Đường Đường thở phào nhẹ nhõm. Cái kia quỷ tài xế quả nhiên là cảm thấy đến mấy người bọn hắn loại đợi ở chỗ này khá là có bảo đảm, mới để bọn họ xuống xe. Chỗ này, phòng trường liền với bọn hắn mọi khi muốn đi công an cục có tương tự tác dụng. Chờ bảo đảm an toàn rồi sau, Chu Đường Đường mở ra điện thoại di động, mở ra phòng trực tiếp màn đạn. Có chút kích động gõ văn tự. Các cư dân mạng không cần giúp ta truyền đạt, ta khả năng còn chưa tới thấy người dẫn chương trình thời khắc. Nói đến các ngươi khả năng không tin, ta gặp phải. Từ lên xe khi đến xe, đoạn đường này, thật đúng là kinh tâm lại độ phách, kích thích. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng một trận mẹ nó. Mới vừa các ngươi ngay ở trên chiếc xe kia. Ta đột nhiên có chút ước ao là xảy ra chuyện gì. Sống sót là tốt rồi, chúc mừng chúc mừng. Rất lâu sau đó, Chu Đường Đường đệ đệ hỏi nàng: "Bảy, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy cho ngươi hiện nay mới tôi từng làm châu bò nhất sự là cái gì?" Chu Đường Đường ngưng thần suy nghĩ một chút, "Châu bò nhất sự? Ngồi trên xe tang có tính hay không? Hơn nữa, vậy còn là người dẫn chương trình tụi hạ xe tang đây. Tuy rằng kích thích, nguy hiểm đến đòi mạng, còn có chút khủng bố, còn có chút mê muội. Nhưng nàng bất kể như thế nào nghĩ, đều cảm thấy đến chuyện này rất châu bò a. Cõi đời này không phải là ai cũng có cơ hội ngồi trên chiếc kia xe tang." "Xe tang?" Đệ đệ cau mày suy tư một hồi lâu, "Á, ta đã hiểu." "Chờ đã." Mắt thấy đệ đệ hướng về thư phòng chạy đi, Chu Đường Đường đột nhiên phản ứng lại, "Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chúng ta tuần này muốn viết một cái viết văn, đề mục là ta, ta chuẩn bị viết ngươi." "Hả? Viết tiến vào viết văn?" "Viết tiến vào viết văn?" Chu Đường Đường kinh ngạc, cũng hở rồi. Tuy rằng nàng cảm thấy đến việc này rất chốc bỏ, nhưng hắn không biết người biết rồi, không chắc nghĩ như thế nào đây. "Chờ đã. Ngươi chờ đem ta mới vừa nói viết đi vào, đổi một cái, ta một lần nữa nói cho ngươi một cái." "Tỷ ta hiểu, đây là ngươi cá nhân cơ mật, ta gặp viết viện chuyển một điểm." Kết quả sau 3 ngày, Chu Đường Đường liền bị lão sư tìm đến cửa. Đồng Đồng tỷ tỷ đúng không? Ta là đồng đồng trường học lão sư, ta cảm thấy đến chuyện này vẫn là nói cho ngươi một hồi. Lão sư ngài nói, chỉ thấy lão sư đưa tới một cái viết văn bản, ngươi xem một chút cái này. Viết văn, tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta cùng người khác tỷ tỷ không giống nhau. Người khác tỷ tỷ nhảy dây chơi trò chơi đá quả cầu, thế nhưng tỷ tỷ của ta liền yêu thích ngồi coi âm xe. Tuy rằng ở bề ngoài nàng cùng nhân loại bình thường không khác nhau chút nào, nhưng ta biết, ở nàng này bình thường mặt ngoài dưới, còn ẩn giấu đi khác một cái thân phận. Không phải ùn cha mạn, không phải sụt mạn, mà là càng thần bí coi ở người. Cụ thể ta không tiện nhiều lời, bởi vì đây là ta cùng tỷ tỷ trong lúc đó bí mật. Mặc dù có chút sợ sệt tỷ tỷ khác một cái thân phận, thế nhưng càng nhiều nhưng là tự hào. Tỷ tỷ cố lên. Ta lớn rồi cũng tới giúp ngươi. Cuối cùng, lão sư, hy vọng ngài có thể nhìn một chút chấm điểm, sau đó nói không chắc ngài quản cũng có tác dụng được với ta tỷ tỷ thời điểm. Chu Đường Đường nhanh chóng quét bản hoàn chỉnh viết văn sau, mọi người đã tê dận. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút lão sư, lại nhìn trong tay giấy viết văn. Cái này lão sư, ta không phải ta không có, ta vậy thì đi đánh tiểu tỷ hài kia. Cái gì có âm thần bí thân phận, tiểu tử kia đến cùng lén lút nấu nấu đắp gì đó. Còn có coi âm xe là cái gì quỷ, đây chính là ngươi nói huyền truyện điểm. Chu Đường Đường quả thực muốn biểu diễn cái biến mất tại chỗ. Trở lại hiện tại, các nơi phong ấn mở ra. Hạng nhất quỷ sai xuất phát, nhất đẳng quỷ sai xuất phát. Hắc Bạch vô thượng, đầu châu mặt ngựa hợp tác, 18 khu trợ giúp. Những thứ này đều là ở Giang Lâm truy kích quỷ trưởng quỹ thời điểm, đồng bộ phát sinh. Theo mỗi cái địa phương phong ấn liên tiếp bị mở ra, cái kia quỷ trưởng quỹ tựa hồ có hơi kích động. Liền như thế một đao sốc không công phù, liền bị Giang Lâm tìm tới cái hở. Một đạo quỷ khí hình thành nhận trực tiếp tập đi đến, trực tiếp đem cửa hàng vẽ ra cái miệng lớn. Cái kia quỷ trưởng quỷ cánh tay cũng bị thương. Quay đầu lại nhìn thấy bay tới Giang Lâm, quỷ trưởng quỷ trái lại cười ra tiếng. "Chậm, các ngươi đã chậm." Ha ha ha. Cười, quỷ trưởng quỷ trên người quỷ khí chợt bắt đầu bốc cháy lên, lấy thiêu đốt tự thân phương thức, cấp tốc hướng về một hướng khác phóng đi, nhanh đến mức như là một vệt ánh sáng. "Rầm." Cái kia quỷ trưởng quỷ đầu tiến vào trong biển. Giang Lâm ở cạnh biển dừng lại thời điểm, liền nhận ra được nơi này phong ấn khí tức. Vừa muốn nâng lên cây đại tang độc thủ, nhưng cảm giác có gì đó không đúng quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên nhìn thấy có cái khác ba tên đại đội trưởng cũng ở hướng về cảnh biển tới rồi. Bên trong, Kiến An Vương, chính đội đại đội trưởng, chính tế ra bản thân quỷ khí, chỉ thấy cái kia quỷ khí không ngừng lớn lên, càng làm một cái khổng lồ, có thể chứa gạo chúc bát, mà Kiến An Vương trong tay, còn cầm một cái cái môi. Giang Lâm này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Kiến An Vương quỷ khí, không khỏi mẩn người. Động tác trong tay của hắn nhưng là không có trì hoãn, cái kia cây đại tang bay đến không trung, ngắn ngắn mấy giây đã hình thành một mảnh bừng vũ, liền muốn hướng về trong biển ném tới. Bên cạnh, đầu châu cùng mặt ngựa hai vị đại đội trưởng chính nắm ra bản thân quỷ khí phân biệt là một thanh xiên thép cùng hai cái cây búa nhỏ. Chỉ là khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời có chút chần v้าง. Đầu châu mặt ngựa nhìn Kiến An Vương tràn lớn, lại nhìn Giang Lâm Bừng Vũ, nhìn lại mình một chút xiên thép cùng cây búa. Trong đầu đột nhiên buốc lên cái ý niệm kỳ quái, muốn khai tiệc. Còn có vị kia là 18 đội đội trưởng tới. Nay không phải mới vừa trở thành đại đội trưởng sao, làm sao liền mạnh mẽ như vậy? Không không không, hiện đang đánh nhau đây. Đứng đắn một chút. Hai vị đại đội trưởng lắc đầu một cái, tầm mắt một lần nữa trở xuống mặt biển, quan sát thời cơ, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay wa wa wa wa, lần thứ nhất nhìn thấy chân chính đầu châu mặt ngựa, khốc trời đã, thật lớn một cái bát, thật lớn một cái cái môi. Ta thật giống nghe được cái gì từ khóa. Trực tiếp hình ảnh bị chia làm vài cái màn ảnh. Thế nhưng các cư dân mạng quan tâm nhiều nhất vẫn là Giang Lâm vị trí màn ảnh. Nguyên bản đại gia còn đang yên lặng nhìn người dẫn chương trình truy kích quỷ trưởng quỷ, yên lặng mà hô cổ lên. Nhưng nhìn nhìn, đột nhiên liền nhìn thấy một cái khủng lô bát. Cái kia bát lớn bao nhiêu đây? Ít nhất so với căn phòng của bọn họ còn muốn lớn hơn, có thể chứa đựng mấy chục người loại kia. Không phải muốn đánh nhau sao? Cầm chén làm gì? Các cư dân mạng chính một đầu dấu chấm hỏi đây, đột nhiên liền nghe đến khai tiệc hai chữ. Con mắt nhất thời liền sáng, "Antia, cái này bọn họ hiểu, tám chén lớn cái gì sắp xếp một hồi." "Phốc ha ha, muốn ăn thì sao?" Đầu trâu mặt ngựa, Hỏa Phong thật giống có chút không đúng. Quỷ sai đại đại môn cổ lên. "Trúng áp, ăn ném cũng có thể. Chờ ta có tiền, liền mua hai cái kẹo que, ăn một cái vứt một cái." "N." Chương 167, người chính kinh à. "Wen." Nước biển phía trên, Giang Lâm chế tạo động cần gạt nước xoạt rơi vào trong biển, dường như ôm đồn lợi kiếm đâm vào trong biển sâu. Trên mặt biển đủ ngủ cụ ngủ bước lên rất nhiều tán tỉnh. Tiến tính một lát sau, Giang Lâm đột nhiên nói, "Cẩn thận rồi." Sau một khắc, mấy chục đạo bóng đen từ cái kia trong biển lao ra. Đầu châu mặt ngựa lập tức nhấc lên vũ khí xông lên trên, trên người thô bạc toàn mở. Đều cho ra trở lại. Cái kia cây búa nhỏ cùng xiên thép đánh một cái chuẩn. Giang Lâm tay một chiêu, cây đại tang một lần nữa trở lại trong tay, cũng gia nhập chiến đấu. "Thiếp, các ngươi chậm rãi đấu đi thôi." Một cái bị nện xuống ác quỷ đang chuẩn bị lén lúc trốn, trước mặt nhưng bay tới một cái đại cái môi. "Đúng, nó không nhìn lầm, cái môi." "Cái môi là cái gì quỷ?" "Đây là chiến trượng." Đứng đắn một chút được không? Cái buyện, Kiến An Vương trong tay cái muôi đã tự động bay ra ngoài, một tia một cái quỷ quái, sau đó bỏ vào trong tô. Trong chén có ngọn lửa màu xanh tiêu đốt, chỉ chốc lát sau, bên trong quỷ đều biến thành một đoàn, cùng bánh trôi tự ở trong chén lật lư. Giang Lâm từ bên cạnh trải qua lúc liếc mắt nhìn, không nhịn được hỏi một câu, muốn bắt đầu ăn. Kiến An Vương mỉm cười nhìn hắn, muốn đồng thời ăn sao? Giang Lâm dừng một chút, làm sao cái cách ăn? Khô, hấp. Cái này Giang Lâm vẫn đúng là không cân nhắc qua, có điều Kiến An Vương tựa hồ rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Này không quỷ khí đều là bắt trước phối hợp, còn tự mang ngọn lửa, đầu trâu mặt ngựa. Này này, làm sao thảo luận lên ăn đến rồi? Bọn họ nhìn Tuyến An Vương cùng Giang Lâm một bên thu thập quỷ hướng về trong tô thả đi, một bên trò chuyện cái căn. Sắc mặt quái lạ. Sau đó cũng lôi cái đánh mất quỷ quái hướng về cái kia trong chén thả đi. Đầu trâu mặt ngựa. Ăn mặn không? Vẫn không có bị bắt tiến vào trong chén, đám ác quỷ cùng nhau nhìn lại. Trợn to mắt, không dám tin tưởng nhìn này mấy cái quỷ sai. Này này, có thể hay không tôn trọng một hồi chúng nó ác quỷ? Ăn cái gì ăn? Đánh nhau đây. Các ngươi này chính tinh sao? 6660 vị này quỷ sai đại nhân thân phận gì? Dĩ nhiên lấy sức một người kéo ở đây có quỷ sai. Quỷ sai đại nhân, ngươi nhìn bác, lại lớn lại tròn, có phải là rất thích hợp dùng tới dùng cơm? Á quỷ, chờ chút, các ngươi không đúng. Trên lầu các ngươi xem cái nào kịch bản phân cảnh? Phòng trực tiếp bên trong, màn đoạn họa phong đột nhiên biến đổi. Dắt tới đang xem nó kịch bản phân cảnh các cư dân mạng cũng dồn dập thi tới. Lẽ nào bọn họ xem không phải đồng nhất cái phòng trực tiếp? Làm sao đột nhiên liền thảo luận đến ăn mặt trên đi tới? Mới vừa đang xem người dẫn chương trình bằng hữu đại chiến cư quỷ, các ngươi đây là chuyển tới mỹ thực kênh? Ta cũng nghĩ đến cái như vậy bác, tự mang nấu nướng công năng. Người dẫn chương trình đại đại xem ta xem ta, ta cung cấp một hồi thực đơn, hắc quỷ, kho quỷ, tê tay thần. Hừ. Các người đứng đắn một chút, rất nghiêm túc. Ta cũng chỉ hỏi một câu, nai quỷ nó ăn ngon không? Phong trực tiếp các cư dân mạng cuối cùng vẫn là không có được đáp án. Nhưng nhìn bên ngoài mở mì tiền, tâm thái lại đột nhiên chuyển biến. Chuyện này, nai quỷ nó thương không? Đến cùng có thể ăn được hay không? Ăn phạm pháp sao? Bọn họ không phải thèm, chính là muốn thảo luận một hồi vấn đề này. Quỷ hại người, người kia có thể hại quỷ sao? Bọn họ cần cân nhắc một hồi. Trần ký nhà hàng, Nguyên bản đang muốn làm Trần gia thang Trần gia minh xem trong tay cái địa, cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lên. Này, có thể được sao? Ân, thí nghiệm thời điểm cũng không thể bị lão tổ tông phát hiện ra. Trên mặt biển, Giang Lâm bọn họ đến cùng không có khai triệp, đem trốn ra được các quỹ đều bắt được sau, liền bị bọn họ một lần nữa phong ấn trở lại. Bốn tên đại đội trưởng một người chạm một góc, sau đó kết thành phong ấn. Có điều, Giang Lâm cân nhắc, nếu không là còn muốn phong ấn trở lại, Kiến An Vương lẽ nào thật sự muốn mở một hội tịch? Nếu không thì làm sao như thế thông thảo đây? Này quỷ khí công năng muốn không thế nào liền như thế toàn diễn đây. Lại là bắt lại là trước lại là họa. Kết xong phân hấn, Đầu Châu Mặt Ngựa cũng là một mặt quái lạ nhìn sang. Kiến An Vương nắm tay ở bên mép khặc hai tiếng, khặc khặc, thực ta liền tùy tiện nói một chút. Đầu Châu Mặt Ngựa, không không không, ngươi cái kia không giống như là tùy tiện nói một chút dáng dấp, ngươi là thật sự có quá loại ý nghĩ này? Chỉ là, Đầu Châu Mặt Ngựa hồi tưởng lại Kiến An Vương khi còn sống sự tình, cuối cùng không hề nói gì. Khi còn sống phát tráo bố thiện, chết rồi trở lại cái có thể đôn nóng trẻ lớn, ăn cơm chuẩn bị thần khí. Thật giống cũng không tặt xấu. Kiến An Vương nhìn về phía một bên còn đang xem mặt biển Giang Lâm, "Làm sao? Còn có chuyện gì sao?" "Giang Lâm." "Không." Hắn liền muốn nhìn một chút, cái kia nhảy vào đi quỷ trưởng quỹ là chết rồi, vẫn bị phong ấn đi vào. "Quỷ trưởng quỹ không phải nói chậm sao?" Nhìn dáng dấp, bọn họ đến không tính là mượn. Đột nhiên, vài tên đại đội trưởng cùng nhau hướng phía tây bắc nhìn lại. Trên trời tây bắc, trên bầu trời, hiện ra một cái to lớn, hiện ra kim quang phong tự. Kim quang kia phủ cận, hơi yếu một chút quỷ quái liền trực tiếp bị kim quang kia đánh giết, hóa thành một đoàn khói đen. "Đó là Phan Quan." Kiến An Vương nói rằng. Giang Lâm liếc nhìn phòng trực tiếp phân cảnh. Bên trong một cái trong hình, vừa vặn có thể nhìn thấy bên kia cảnh tượng. Chỉ thấy một ngọn núi trước, đứng một tên sắc mặt tái nhợt, thân mang hồng bảo phán quan. Một tay cầm mở ra sinh tử bộ, một tay cầm câu hồn hút. Ở phán quan phía trước, vô số bóng đen bị bao phủ ở cái kia tỏa ra kim quang phong tự phía dưới. Kim quang kia hạ xuống, càng hình thành một lớp bình phòng, bên trong quỷ quái không thể trốn đi đâu được. Hồng bảo phán quan nhìn mặt trước quỷ quái, vẻ mặt không có một chút nào sóng lớn. Bút trong tay kéo trong thiên địa sức mạnh, trên không trung một điểm. Mở miệng phun ra một chữ, phong. Trong phút chốc, Trên bầu trời cái kia to lớn phong tự liền hóa thành một đạo màu vàng sức mạnh hạ xuống. Bị bao phủ ở kim quang bên trong ác quỷ không ngừng bị đè ép, lại đè ép. Cuối cùng, cái kia màu vàng phong tự hoàn toàn bao trùm ở trên ngọn núi. Trên ngọn núi ánh sáng lóe lên, phong ấn cùng quỷ quái toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Phong ấn thành công. Cả ngọn núi một lần nữa quy về là bình tĩnh, gió nhẹ từ từ. Hung Bạo Phán Quan đứng ở một bên, sừng sững sừng sững. Áo bào màu đỏ bay phần phật, cuối cùng bình tĩnh lại. Nắm giải thích, trước ở Bắc Điện địa, địa phủ đối thoại, có hai tên quỷ, một tên là Hào Hoa Phú Quý bóng người ủy trưởng ủy môn trong miệng ta vương, một tên là Phương Bắc Diêm Vương Bất Tuyết. Trước nhìn thấy có đại đại nói không nhận rõ hai người này, lấy phía trước vài tờ một lần nữa đánh dấu một hồi. Nơi này nói một chút, xem qua đại đại cũng không cần một lần nữa trở lại phiên. Chương 168, phía trước dân mạng hại ta. Mà sau huynh đệ chạy mau. Này sách, này bút. Phán quan chuẩn bị a. Cái kia phán quan đại nhân trên tay, chẳng phải chính là sinh tử bộ. Nay một chiêu nhìn ra ta tê cả da đầu, quá đồ sộ. Đây chính là trong truyền thuyết cảnh tượng hoành tráng a, trực tiếp nghiền ép. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng dồn dập kinh ngạc thốt lên. Ở phán quan thời điểm xuất thủ, bọn họ liền đang suy đoán, bởi vì cái kia sách, cái kia bút, hơn nữa quỹ sai thân phận, quá phù hợp một cái trong truyền thuyết địa phủ nhân vật. Thế nhưng mãi đến tận kiến An Vương mở miệng nói vậy thì là phán quan lúc, bọn họ mới dám xác nhận. Rất nhiều dân mạng che trái tim nhỏ, cho kích động. Đây chính là trong truyền thuyết phán quan a. Bọn họ nhìn thấy Diêm Vương, nhìn thấy Hắc Bạch vô thượng, đầu trâu mặt ngựa, hiện tại còn đã được kiến thức phán quan. Mẹ nó, đột nhiên có loại đáng giá cảm giác. Không trách các cư dân mạng phản ứng mãnh liệt, thực sự là trong truyền thuyết phán quan chứ, cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Cũng để bọn họ đối xử phán quan lúc Trong mắt có thêm một phần thần bí cùng vẻ mơ ước. Từ xưa đến nay, phàm là có quan hệ địa phủ cố sự bên trong, tất nhiên thiếu không được phán quan cùng hắc bạch vô thượng nhân vật như vậy. Chỉ thấy cái kia phán quan tay cầm sinh tử bộ cùng câu hồn bút, một móc một điểm, người chi sinh tử đều tại đây dây lắt trong lúc đó. Trên mạng rất nhiều có quan hệ địa phủ truyện online, nhân vật chính đều là lấy phán quan vì là điểm ban đầu, tay cầm sinh tử bộ, ở nhân gian thay trời hành đạo. Ở đại thể dân mạng trong ấn tượng, phán quan, sinh tử bộ, càng như là thẩm phán như thế tồn tại. Cũng chính bởi vì tin người dẫn chương trình bạch vô thượng thân phận tồn tại, vì lẽ đó ở phán quan xuất hiện lúc Các cư dân mạng cũng đã tin tưởng. Phán quan đại nhân Châu Bỏ, hôm nay nhìn thấy phán quan, mở mang tầm mắt tử. Ta cầm cái kính phóng đại, các ngươi nói ta có thể nhìn thấy sinh tử bộ trên tự sao? Trên lầu ta khuyên ngươi không muốn tìm đường chết, xem xong nhớ tới theo ta tin nhắn riêng một hồi. Cách biển. Đầu Châu nhìn ngọn núi bên kia, nói, không thể là hạng nhất quỷ sai, bên kia là đặc thủ phong ấn địa điểm chứ? Ân, ta đi cái kế tiếp phong ấn địa điểm. Kiến An Vương xoay người, mang theo chính mình bắt trước rời đi. Giang Lâm cũng thu tầm mắt lại, hắn quyết định trước tiên đi xem xem 18 khu tình huống. Phong ấn địa điểm có mỗi cái nhất đẳng quỷ sai cùng hạng nhất quỷ sai chạy đi, hẳn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Lúc này âm dương hai giới, tuy rằng nhìn tựa hồ còn rất tồi tệ, nhưng đều có cao to đậy. Ngoại trừ vừa bắt đầu có chút hỗn loạn, hiện tại hết thảy đều ở ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Ngay ở Giang Lâm hướng về 18 khu trung tâm chạy đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phòng trực tiếp trong hình xuất hiện một bóng người khác. Cái kia màu đỏ sừng nhỏ, tinh xảo khuôn mặt, chớp mắt to. Không phải là Diêm Vương đại nhân sao? Diêm Vương đại nhân cũng phải ra tay không chàng. Cái quỷ gì, dĩ nhiên có thể để Diêm Vương đại nhân ra tay? Giang Lâm lần trước nhìn thấy Diêm Vương đại nhân ra tay, vẫn là trước mạnh bà hạ tiểu thành nhiệm vụ. Nhưng thời điểm này, cùng Diêm Vương đại nhân đối đầu, nhưng là một vị khác Diêm Vương. Có điều, Giang Lâm chú ý tới chính là, có vẻ như ngoại trừ hắn nó quỷ sai đều không nhìn thấy trực tiếp thiết bị tiểu viên bóng. Liên phán quan cùng Diêm Vương đại nhân đều phát hiện không được. Lẽ nào này trực tiếp thiết bị còn có chỉ chính mình có thể thấy được công năng. Trong màn hình trực tiếp, Diêm La chính đang hướng về phía trước dừng rầm bay đi. Sắc mặt nàng căng thẳng, mơ hồ hiện ra một vẻ tức giận. Tại sao muốn đem tiền kia thả ra? Bắt chết ngươi cái người điên này, cho ta chờ. Diêm La nắm chặt nắm đấm, quát các khanh khách vang vọng. Những người bị nàng hết sức lãng quên ký ức, bây giờ lại lần nữa quần quật mà tới. Đã từng các loại hình ảnh, rõ ràng trước mắt. "Ngươi đi rồi, ta đáng yêu hài tử." Một thanh âm tự dưng rầm rầm nơi sâu xa truyền đến, "Phụ thân đã lâu chưa từng thấy ngươi." Nhang đợi phụ thân ngắm nghía cẩn thận. Diêm La ở phía trên vùng rừng rậm dừng lại chân, lạnh như băng, ánh mắt bén nhế. "Đúng đấy, ta đến xem ngươi, thuận tiện lại rét ngươi một lần." "Phu thân." "Hài tử." Lại rét một lần. "Xin hỏi ta lúc này bắt quái thích hợp sao?" "Mẹ nó, ta gặp sẽ không biết quá nhiều." trong đầu của ta lập tức nhảy ra vô số nội dung vở kịch. Ta có hay không cần tránh một chút? Sợ sệt. Phong trực tiếp các cư dân mạng vừa nghe đến chuyện này đối với nói liền trực giác không đúng. Băng nượn bọn họ qua nhiều năm như vậy xem tiểu thuyết truy kịch kinh nghiệm. Trong này rõ ràng có cố sự a. Cái gì cái gì loại hình? Nói không chắc còn có mấy đạo thần truyền ngoạn. Tuy rằng Diêm Vương đại nhân bắt quái làm người kích động, thế nhưng bọn họ càng sợ bị diệt khẩu a. Các cư dân mạng có chút hoảng, dù sao liền Diêm Vương đại nhân cũng không thể tùy tiện gọi. H huống chi này có vẻ như vẫn là Diêm Vương đại nhân mà tân. Ta trước tiên đi thả cái nước, các anh em đợi lát nữa lại gọi ta." Thiên Điểu thấy rõ, ta mới vừa hắt hơi một cái, cái gì đều không nghe thấy. "Ha ha ha ha ha. Các ngươi nhìn cái gì chứ?" Chính đang quan sát nó màn ảnh các cư dân mạng một trận buồn cười thêm nghi hoặc. Sau khi bọn họ nhìn về phía Diêm La vị trí màn ảnh lúc, tiếng cười kia đột nhiên liền không còn. "666 to lớn các." Phía trước dân mạng hại ta, mà sau huynh đệ chạy mau. Phía trước năng lượng cao. Giang Lâm Thức cũng hơi sốt sáng. Hắn làm đại đội trưởng trước, cùng Diêm Vương đại nhân tiếp xúc không nhiều. Phần lớn thời gian đều là xa xa mà nhìn thấy một ánh mắt Này địa phủ bên trong, cũng rất ít có quỷ dám nhắc tới Diêm Vương chuyện của người lớn, vì lẽ đó hắn cũng biết rất ít. Có thể hiện tại hình ảnh này, có vẻ như cùng Diêm Vương đại nhân thân thế có quan hệ a. Trực tiếp từng công tác trình không có gì, nhưng nếu như bị Diêm Vương đại nhân phát hiện, hắn đem thân thế của nàng đều cho trực tiếp đi ra ngoài mọi người đều biết. Hình ảnh kia quá mức tốt đẹp, Giang Lâm không có nghĩ tiếp nữa. Ngay ở hắn chuẩn bị rời đi dừng rậm bên kia trực tiếp màn ảnh lúc, lại phát hiện Diêm Vương đại nhân chu vi chiều gió thay đổi. Trong màn hình trực tiếp, Diêm La con ngươi từ từ bị màu đen bao trùm, như nùng mặc bình thường đen kịt vô cùng, thần chứa quỷ dị sức mạnh. Trong gió bay lượn sợi tóc đỉnh trễ ngáy mắt. Sau một khắc, phía dưới rừng rậm bắt đầu bốc cháy lên, thanh ngọn lửa màu tím có khác vẻ đẹp. Cùng trong lúc đó, một lớp bình phong tự dựng rậm xung quanh xuất hiện, ngăn cách ngoại giới tầm mắt, cũng ngăn cách bên trong sóng sức mạnh. Giang Lâm cùng phòng trực tiếp các cư dân mạng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Nay không phải là bắt quái thời điểm, nên bảo mệnh thời điểm hay là muốn cẩn thận một chút mới được. Chương 169, đệ nhất ta dự định. Rừng rậm bình phong bên trong, sắp nhận động tính bên trong sẽ không đối ngoại giới tạo thành thương tổn sau, diêm la thả ra ngoài thanh ngọn lửa màu tím bỗng nhiên tăng vọt, cháy hùng hực. Trong lúc nhất thời, Bên trong vùng rừng rậm truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, như là đang tức giận gào thét, vừa giống như là ở dưới gì. Giết cha nhưng là phải bị trời phạt. Mới bắt đầu âm thanh kêu hỗn tạp ở một mảnh gạo khắp thảm thiết bên trong, giấy rùa gào thét nói: "Trời phạt, con của ngươi đã chết rồi, tại sao trời phạt?" Diêm La nhìn phía dưới giấy rùa quỷ ảnh, nàng biết như vậy thiêu bất tử đồ vật bên trong, nhiều nhất chính là để hắn thống khổ một hồi. Trước đây ta gầm nghĩ, nếu như ngươi không phải cốt sử, cũng không có bản lĩnh cao như vậy, ngươi còn sẽ đích thân đem con gái ngươi ném vào trong lò luyện làm sao? Vẻ mặt của nàng lạnh lùng mà bình tĩnh. Ánh lửa sáng quắc thiếu đốt, loang lổ phản chiếu ở trên mặt của nàng. Đây là nàng đã từng, từ cái kia trong lò luyện đan khởi tử hoàn sinh sau to lớn nhất chấp niệm. Nhưng hiện tại, nàng giơ tay lên, từng đạo từng đạo kim quang xuất hiện ở cái bọc toàn bộ rừng rậm bình phong phía trên, cuối cùng hóa thành một mũi người phóng tự. "Sẽ không thế không, phụ thân thương người nhất, ta cũng là bị bức ép đến a. Người hoàng thượng kia muốn, bách tính cầu." Bên trong vùng rừng rậm, gào khóc thảm thiết, thanh âm kia càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng hỗn loạn. Đây là trời cao ý chỉ a. Đây là trời cao ý chỉ. Một ngụm máu tử diêm la trong miệng phun ra ngoài, nàng hờ hững lau huyết, ở cái kia cái bọc rừng rậm vô hình bình phong trên, xuất hiện lần nữa mấy cái màu vàng phong tự. Mỗi thêm ra hiện một chữ phong, ngọn lửa kia bên trong tiếng gào khóc lại càng lớn. Nàng chỉ là tỉnh táo nhìn tất cả những thứ này, lau khô bên mép huyết. Đã từng, những người đáp án đối với nàng rất trọng yếu, thế nhưng hiện tại, cũng đã không trọng yếu. Nàng mệnh, là vị đại nhân kia kiếm về. Ngọn lửa hừng hực tiêu đốt, ba phủ rừng rậm bình phong từ từ bị lít nha lít nhít phong tự bao trùm. Ngươi liền vẫn như vậy hoạt đi xuống đi. Diêm la từ phía trên ra bình phong, không lại nhìn bên trong một ánh mắt Nàng đưa tay ra, bình phong trên những người phong tự trong nháy mắt ánh vàng rực rỡ, tiến hành cuối cùng phong ấn. Đông điện tiễn phong ấn, Bắc điện tiễn nhạc khí cùng chỉ chắc thuận. Phong ấn sau khi kết thúc, Diêm La xem hướng về phương bắc, trong con ngươi hình như có thanh ngọn lửa màu tím đang tiêu đốt. Lần này, nàng không phải đem cái kia người điên chỉ chặt một cây đuốc đốt không thể. Bên này, Giang Lâm đã đi đến 18 khu trung tâm, cùng các đội viên đồng thời chấp hành lệnh truy sát. Có Hắc Vô Thường đội phối hợp, lệnh truy sát chấp hành lên cũng không khó. Trên đường, Giang Lâm còn đụng tới tu thử tử. "Ta nghe nói là ngươi đề nghị đến trợ giúp 10 tầng khu, cảm tạ." Giang Lâm nói. Có cái gì thật ạ? Các ngươi 18 khu đội viên ít nhất, coi như ta không nói, cũng có hắn đội đến trợ giúp. Tu thử tử một bên thu hồi xiển xích, một bên quay lưng Giang Lâm nói: "Đúng là ngươi, lại muộn không lên tiếng liền thành đại đội trưởng, trở lại nhất định phải để ta tệ ngừng lại." Giang Lâm cười cợt: "Được, đi trợ quỷ to lớn nhất tiểu lâu, gọi lên chị dâu bọn họ đồng thời. Có người đến trợ giúp là một chuyện. Thế nhưng ở vào thời điểm này, Tu thử tử ngay lập tức nghĩ đến đến trợ giúp chính mình, cái kia lại là một chuyện khác." Tu thử tử thổi tiếng huýt sáo: "Vậy thì nhanh lên giải quyết, trở lại ăn bữa tiệc lớn." Nói xong, trực tiếp hướng về một đám quỷ quái xông lên trên. Giang Lâm đang muốn theo sau, dư quang nhưng chú ý tới Diêm Vương đại nhân vị trí trong màn hình trực tiếp, trên vùng rừng rậm không bình phong đã biến mất rồi. Mà ở giữa vùng rừng rậm kia, có một đám lớn tiêu hủy dấu vết, như là mùa hè lúc bị cháy rừng đốt cháy bình thường. Đột nhiên, trực tiếp hình ảnh hơi động. Cái kia trực tiếp tiểu cầu dĩ nhiên đi theo Diêm Vương đại nhân phía sau, hướng về phương bắc bay đi. Giang Lâm, nay trực tiếp tiểu cầu đến cùng là quá tích cực, vẫn là quá mức bắt quái. Xem Diêm Vương đại nhân dáng dấp, không giống như là về địa phủ, lẽ nào là phát hiện quỷ trưởng quỷ một chuyện đầu nguồn? Giang Lâm trầm mặc chốc lát, Sau đó nội dung không biết có thể hay không trực phát hình ra ngoài. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thu được tín ngưỡng chi tâm 1000 điểm. 23. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, Tiên Dương Địa phủ văn hóa, phong ấn. 13. Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, trực tiếp 2 giờ. Nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, Giang Lâm quyết định trước tiên trực tiếp, đến thời điểm lại nhìn tình huống. Sau đó, hắn cùng tu thử tử đồng thời ra bên ngoài đi. Ở phương Đông địa giới đại chiến thời điểm, phương Tây cùng phía Nam địa giới cũng đang tiến hành một hồi truy sát cùng phong ấn hành động. Phía Nam địa giới am hiểu các loại chiêu thức cùng công pháp. Giữa bầu trời, người có thể nhìn thấy đủ loại khác nhau chiêu thức sẽ qua. Có khí thế như cầu vồng kiếm khí, một chiêu bổ ra đại địa, lộ ra ẩn náu bên trong ác quỷ. Có bạo vũ lê hoa châm bình thường quỷ khí bắn, ra, trực tiếp đem quỷ quái chắt thành cái sàng. Còn có quỷ khí bao trùm thân thể, ở quyền cước trên hình thành lưới dao, trong công kích trực tiếp cắt xuống quỷ quái đầu lâu. Người không hề lầm. Nơi này quỷ sai từng cái từng cái dũng mãnh vô cùng. Nhìn thấy ác quỷ, trực tiếp liền lên đi mở làm. Coi như là trốn ở đại địa, sơn trong sông, chỉ cần đám quỷ sai nghĩ, trực tiếp phá tan sơn hà, đem quỷ đẩy ra ngoài đánh. Ha ha ha. Lão tử hiện tại đã đánh ngất 31 cái, đệ nhất ta dự định. 31 cái. Khất, ta mới vừa một đạo kiếm khí xuống, liền chặt chết mấy chủng. Nam điện đám quỷ sai một bên truy sát quỷ quái, một bên lẫn nhau đối nói. Ta xem nơi cái kia không phải kiếm khí, mà là khẩu khí thêm bệnh phụ chân. Cút. Có phải là muốn so sánh? Ngay ở hai cái quỷ sai vén tay áo lên, chuẩn bị động thủ lúc, bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm. Các tiền bối, các ngươi tranh cái nữa xuống, thật là liền không lấy được đệ nhất. Ta nghe nói trung quỷ đại nhân đã tiêu diệt hơn trăm cái quỷ. Hơn trăm cái? Hai vị tiền bối cùng nhau nhìn sang. Sau đó trừng nhau một ánh mắt, mau mau bật được lên. Ta không cùng ngươi mổ so sánh, cuối cùng dùng thành tích nói chuyện. Ngươi cho rằng ta muốn a? Lãng phí ta thời gian, trung quỷ tên kia lại lén lút chạy phía trước đi tới. Nhìn hai vị tiền bối rời đi, phía sau tiểu quỷ kém thở phào nhẹ nhõm. Này nếu như tranh cái nữa xuống, bọn họ tổ này thành tích liền lại muốn xếp hạng đến ngược. Xa xa, trung quỷ trạm ở một cái ngã xuống cự quỷ trên người, nhìn phương Bắc. Than thở, chỉ mong Diêm Vương đại nhân nhưng chớ đem phương Bắc cho hủy đi a. Hắn cũng không phải lo lắng Diêm Vương đại nhân gặp có việc, dù sao thực lực ở cái tiêu bảy. Hắn lo lắng ngược lại là phương Bắc địa giới. Luân lực phá hoại, Diêm Vương đại nhân tại là Nam Điện đệ nhất quỷ. Nay nếu như trực tiếp đem phương Bắc cho hủy đi, sau đó gây dựng lại cùng bồi thường không phải là một bút tiểu chi phí. Nam Điện tại sao chuyên dùng công pháp cùng chiêu thức? Ở bên ngoài, những chiêu thức này sử dụng đến rất thuần túu, cũng rất thuận tiện. Nhưng bên trong nguyên thủy nhất nguyên nhân nhưng là bọn họ không tiền. Trước đây thật lâu bọn họ Nam Điện cũng đều là sử dụng quỷ khí. Thế nhưng xét thấy Nam Điện đám quỷ sai dã man đánh nhau phương thức, quỷ khí đại thể dùng dùng liền hỏng rồi. Hỏng rồi liền muốn tu bổ, thay. Nếu như lại thuận tiện hư hao chứ gì? Nói thí dụ như lần này Diêm Vương đại nhân đem Phương Bắc cho hủy đi, Nam Điện liền có thể trực tiếp phá sản. Vì lẽ đó sau đó, Nam Điện tuy rằng vẫn có sử dụng tùy khí, thế nhưng là lấy công pháp cùng triều thức nghe tên. Nhìn như vậy đến, ám hiệu sử dụng tùy khí Tây điện trái lại là phi thường giàu có. Chung Quỷ cân nhắc, nếu như Diêm Vương đại nhân thật đem Phương Bắc cho hủy đi, đến thời điểm liền để Diêm Vương đại nhân đi phía Tây khanh một bước đi. Tiền này cũng không thể quang ra không tiến vào khương phải. A a a, a tiết. Chương 170, như vậy xin mời chờ ta đến đánh. A a a, a tiết. Oan. Phương Tây địa giới Ba cái quỷ sai đem một chiếc đại pháo đẩy ra, nhắm ngay xà xà quân quỷ, đang muốn nã pháo đây, ở chính giữa cái kia quỷ sai đột nhiên hắt hơi một cái, đại pháo trực tiếp bay đến một bên khác trên sân cỏ. Ầm ầm một tiếng, quỷ khí viên đạn nổ tung, bang bạc quỷ khí tứ tán ra, hình thành một cái đám mây hình ấm. Lại vừa nhìn cái tia mạc cỏ, đã ngốc một tầng lớn. Ngươi làm gì chứ, không biết này quỷ khí viên đạn rất quý giá sao? Đại pháo bên phải quỷ sai đến. Kha kha kha, xin lỗi xin lỗi. Trung gian tên kia quỷ sai gãi gãi đầu. Đại pháo một lần nữa điều thật gấp độ, lại lần nữa nhắm ngay xà xà quân quỷ. Nã pháo! Vậy, toàn bộ mặt đất đều đi theo rung lên. Một bên khác trên bầu trời, năm tên Bạch Vô Thường từng người đứng ở một góc, trong tay cầm một cái như là thương quý phý. Ở tại bọn hắn phía dưới là một khối được cởi ra phong ấn địa điểm. Chuẩn bị xong chưa? Cầm đầu Bạch Vô Thường hỏi. Nó bốn tên vô thường gật gật đầu, súng trong tay cùng nhau nhắm ngay phía dưới phong ấn địa điểm. Phong ấn. Sau một khắc, vô thường môn cùng nhau nổ dũng. Súng xuống trong tay trên người, một cái tinh xảo phong tự lấp lánh tỏa sáng. Ầm ầm ầm. Năm viên mỏ vàng viên đạn ở phong ấn địa trung tâm gặp gỡ, từ từ hội tụ thành một cái đồ án. Cấp tốc bao trùm trụ phong ấn điệu lối ra, mở miệng. Như vậy là có thể sao? Bên trong một tên tay mang màu đen vòng tay bạch vô thường hỏi. Hừ, loại này cấp bậc phong ấn điệu cần 5 thanh phong ấn thương phối hợp sử dụng mới được. Cầm đầu vô thường đạo, có điều nếu như muốn càng chuyên nghiệp phong ấn, đến thời điểm khả năng hay là muốn phiến phức một hồi đông điện bên kia quỷ. A a. Tay mang màu đen vòng tay bạch vô thường hai tay ôm ở sau gáy, nhìn về phía cách đó không xa đám mây hình nấm. Ta cũng muốn dùng đại pháo a, cái kia dùng đạt được nhiều sức lực. Được rồi, đi cái kế tiếp địa điểm đi. Ok, vậy thì đến. Bên này là nơi nào? Ta mới vừa nhìn thấy nước không lâu, đây là đến phương Bắc. Có Phương Bắc huynh đệ sao? Ở đây ở đây, mới vừa bên ngoài bay qua một con thiên chỉ hạc, không biết là làm gì, ta cũng không dám hỏi. Biết bay thiên chỉ hạc. Như thế như sao, Phương Bắc đến cùng là cái tình huống thế nào? Phòng trực tiếp mấy cái màn ảnh bên trong, thuộc về Diêm La cái kia màn ảnh một đường hướng Bắc. Tốc độ quá nhanh, các cư dân mạng nguyên bản là cái gì đều không nhìn thấy. Mãi đến tận Diêm La đi đến phương Bắc sau, hãm lại tốc độ. Các cư dân mạng nhìn thấy một chút Phương Bắc mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, lúc này mới xác nhận hạ xuống. Có điều Diêm Vương đại nhân đột nhiên đến phương Bắc làm gì? Người dẫn chương trình bọn họ có vẻ như đều còn ở phía Nam. Chớ đã, này phương Bắc quỷ quái tình huống làm sao nghiêm trọng như thế? Đảng quỷ sai đây. Có dân mạng đưa ra nghi vấn. 7. Trước thì có phương Bắc dân mạng nói bên này quần ma luôn vũ, thế nhưng mãi đến tận hiện tại bọn họ mới chính thức đã được kiến thức tình huống ở bên này. Bầu trời, mặt đất hầu như đều có mấy đạo bóng đen phàn quá. Trong không khí tất cả đều là tiếng quỷ khóc sói tru. Trên đường phố, một cái con người đều không có. Thông qua trực tiếp màn hình, bọn họ có thể nhìn thấy những người nhà cao tầng, những phòng ốc kia bên trong có nhân loại nằm nhoài cửa sổ thủy tinh trước, lén lút nhìn bên ngoài, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tình huống này nhìn qua, không có chút nào so với phía nam muốn ứng dụng. Tựa hồ còn muốn càng nghiêm trọng một ít. Nhưng, bọn họ tại sao không có thấy quỷ sai? Theo trực tiếp màn ảnh di động, các cư dân mạng đột nhiên trợn to mắt. Ta thật giống nhìn thấy một con mẩu trắng thiên chỉ hạng, thật lớn, còn có thể phi. Các người hướng về phải vừa nhìn xem, có phải là có một cái cầm đại đao, lau quay hàm hồng đại em bé. Ta cũng nhìn thấy, thật quỷ dị, có giống hay không cái kia phim kinh dị bên trong búp bê. Bên kia góc tưởng có một loạt tiểu nhân ở đi đà bước. Sợ sệt riệp. Hình ảnh quá mức kinh sợ, các cư dân mạng đã bắt đầu sớm sợ sệt. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện sự tình cũng không giống như là bọn họ suy nghĩ như vậy. Chỉ thấy cái kia hơn một thước trường thiên chỉ hạc bay trên không trung, mỗi lần cú đầu đều có thể mổ được một cái bóng đen. Cái kia cầm đại đao bước B, thân cao ít nhất có 6, 7 mét, so với bình thường nhà trệ còn cao hơn một ít. Đại đao vung lên, liền có thật nhiều quỷ quái tiêu tan trên không trung. Mà bên trong góc, cái kia đứng xếp hàng đi đều bước tiểu nhân, có chiều 30 cm cao. Thế nhưng khí lực nhưng khả lớn, tóm chặt một cái quỷ quái, nhấc tới, nhấc lên liền hoàn trường, trái phải đánh, dùng sức đánh giáng rớt kia, lại hung lại đáng yêu. Trong truyền thuyết đại lực sĩ là vậy. O oh, o. Oh. Này phương Bắc là tu tiên thuật sao? Xin mời cho ta đến đánh như vậy tiên chỉ hạ cùng tiểu nhân. Cái này, các ngươi không cảm thấy có chút khủng bố ạ? Phần lớn dân mạng đều trở nên hưng phấn, số ít dân mạng thì lại vẫn còn choáng váng ở trong. Loại này cảm giác, lại như là đột nhiên từ kinh sợ kinh tiến vào tu tiên quên. Lúc này, màn ảnh lại đi về phía trước một đoạn. Phong trước tiếp bên trong mơ hồ truyền ra một trận tiếng ngạc, khi thì du dương êm hay, khi thì cao vút sủi sôi. Ngay lập tức, một cái miệng lớn túi xuất hiện đang trực tiếp trong hình. Trước kia túi có một gian phòng lớn như vậy, miệng túi hướng về một bên mở rộng. Ở miệng lớn túi phía trước, dĩ nhiên xuất hiện một đám quỷ quái, theo âm nhạc trái trái phải phải phù phù. Đông bền. Sau đó tự mình chủ động bay vào đại trong túi tiền. Dạ kinh ngạc đến ngây người, các ngươi đây, còn có thể như vậy. Mộ Mộ, phía nam cần như vậy miệng lớn túi. Lam Hữu Diba là âm nhạc nguyên nhân. Báp điện, am hiểu nhạc khí cùng chỉ chất thuật. Mọi khi cũng là tối không thiếu nhân thủ. Nhưng tương tự, Báp điện đám quỷ sai đa số là a trạch. Không phải đang nghiên cứu nhạc khí cùng chỉ chất thuật, chính là đang nghiên cứu dùng như thế nào hai thứ đồ này lười biếng không ra khỏi cửa. 18 khu. Giang Lâm nhìn trong màn hình trực tiếp chỉ chất thuật, còn có cái kia từng cái từng cái ngoan ngoãn tiến vào miệng lớn túi quỷ quái. Lại nhìn một chút chính mình cây lại tang. Hắn có phải là nên suy tính một chút nó quỷ khí. Vẫn luôn nghe nói Bắc Điện quỷ sai đều là số tốt, hóa ra là như vậy. Chỉ là các cư dân mạng chứng kiến đều chỉ là bên trong một mặt. Ở màn ảnh phẳng qua thời gian, các cư dân mạng không có chú ý tới địa phương, cũng có thật nhiều quỷ quái chung quanh tàn loạn. Bắc Điện tình huống rõ ràng so với nó địa giới còn nghiêm trọng hơn. Vào lúc này, những người trạch hồi lâu đám quỷ sai có thể bận bịu hàng rồi. Chỉ chắc thuật dùng đến tay đều run lên. Những người dùng nhạc khí, miệng đều thổi sưng lên, tay đều sắp kéo không lúc nick. Từng cái từng cái trang sám, vẻ mặt đưa đám, hai mắt trắng dã. Lần này quỷ quá nhiều, bọn họ đem phép đấy hòm hàng đều nhảy ra đến rồi. Diêm Vương đại nhân, chuyện này, số lượng này quá nhiều rồi. Một cái quỷ sai rũa ra người khăn tay, sau đó mệt ngã ở một đống trang giấy trước. Trong cơ thể nó dự trữ quỷ khí cũng đã dùng gần hết rồi, gần như khô cạn. Bây giờ mệt mã cũng coi như là thân thể một loại tự vệ phương thức, chờ trong cơ thể quỷ khí khôi phục, nó liền có thể tiếp tục cố gắng. Diêm Vương đại nhân, không tốt. Có quỷ sai mới vừa chạy đến Diêm Vương điện phủ cận, liền bị một đạo sức mạnh đàn hồi đi ra ngoài. Căn bản là không có cách tới gần. Diêm Vương đại nhân, Diêm Vương đại nhân. Tiên kia quỷ sai ở cái kia bình phong vô hình ở ngoài lo lắng hô, nhưng không chiếm được bất kỳ lập lại. Đột nhiên, Diêm Vương điện bầu trời. Một cái nắm đấm bỗng nhiên đánh vào đạo kia bình phong vô hình trên. Ầm. Con nhện giống như vết rạn nứt lan tràn ra. Bình phong vô hình trên xuất hiện một vết thương. Diêm La trực tiếp vào vào, âm thanh vang vọng toàn bộ Diêm Vương điện. Bắp Tuyết, ngươi là muốn làm cho cả phương Bắc đều cho ngươi chôn cùng sao? Diêm La phía sau, cái kia bình phong cấp tốc tụ bộ lại cửa động, trực tiếp tiểu viên bóng ở thời khắc cuối cùng vào vào. Giang Lâm, này tiểu cậu cũng là đủ điều. N. Chương 171, Thứ phương Diêm Vương tụ hội. Phương Bắc địa giới, Bắp Điện địa, địa phủ đổ trời. Tụ hội Đông Tây Nam Bắc tứ phương Diêm Vương. Nam điện Diêm Vương cái thứ nhất đến, sau đó là Đông, Tây điện Diêm Vương, hai người tụ hội là đồng thời đến. Bắp Điện Diêm Vương thì lại vẫn ở đây. Diêm La Nguyên vốn là muốn muốn bắt lấy Bất Tuyết cố gắng đánh một trận. Thế nhưng sau khi đi vào, sự chú ý của nàng lập tức liền bị một kiểu khác sự vật cho thu hút tới. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía ngai đó không bên trên. Nơi đó, một đạo cao quý bóng người đang lặng lặng địa đứng lặng. Ngũ quan tinh xảo, giống như thần nhân. Diêm La chấn váng, đại, người. Cái kia hơi thở quen thuộc, mặt mũi quen thuộc. Càng cung vị đại nhân kia như vậy tương tự. Coi âm cảnh giới, tự quỷ vương hướng về trên, phân biệt là Quỷ vương, Minh sứ, Ú hoàng, Minh vương. Mọi hướng về trên một tầng, tần chứa sức mạnh đều là khác nhau một trời một vực. Nhưng, ngay cảnh giới thực là không đúng vậy. Ma hoàng, quý vương, minh sứ, ưu hoàng. Bởi vì, ưu hoàng cảnh bên trên, minh vương cảnh chỉ có một vị, cũng chỉ có thể có một vị. Cái kia chính là toàn bộ cõi âm hệ thống trị. Đã từng kiếm về Diêm La vị đại nhân kia, chính là cái kia duy nhất minh vương cảnh. Thế nhưng, Diêm La đã rất lâu chưa từng thấy hắn. Vạn năm trước, vị đại nhân kia đột nhiên nói muốn rời khỏi một quãng thời gian. Nay vừa rời đi, chính là vạn năm. Bây giờ, hắn rốt cục trở về rồi sao? Phòng trực tiếp đột nhiên yên tĩnh lại. Các cư dân mạng theo bản năng ngừng thở, trợn to hai mắt nhìn. Nói thật, giem lai trong miệng đại nhân, bọn họ không thấy rõ khuôn mặt, nhưng nhìn cái kia dáng người, cũng biết đại khái là một vị rất cao quý tồn tại. Hơn nữa, có thể để Diêm Vương đại nhân cũng gọi đại nhân, thật lạ là, là thế nào tồn tại. Âm thiên từ sao? Bên cạnh mấy vị kia đều là Diêm Vương sao? Lúc này, phòng trực tiếp màn đạn chưa bao giờ có yên tĩnh. Quan sát nó màn ảnh dân mạng cũng dần dần bị hấp dẫn lại đây, ngừng dừng tay trên gõ đánh máy động tác. Bọn họ tự hồ nhìn thấy lịch sử tính một màn. Là ta. Vòm trời bên trên. Cái kia hào hoa phú quý bóng người bị quỷ trưởng Úy Môn Xưng là ta vương bóng người nhìn lại, khóe miệng hắn mang theo một nụ cười, ôn hòa nói: "Đã lâu không gặp, Tiểu Diêm La." Sau đó, hắn vừa nhìn về phía một bên khác Tây Điện Diêm Vương, "Đã lâu không gặp, Tây Hỏa." "Chào mọi người lâu không có đồng thời tụ tụ tập tới." Diêm La lẳng lặng mà nhìn hắn. Ở đối phương gọi ra Tiểu Diêm La một khắc đó, Diêm La nước mắt suýt chút nữa liền chảy ra. Bọn họ sát thực đã lâu không gặp, mấy ngàn năm. Lúc trước, tên của nàng đều vẫn là hắn lấy. Nay mới địa giới, bị chia làm đông tây nam bắc tứ phương. Tây Hỏa, Nam Minh, Bắc Tuyết, Đông Đông, đông cái gì đây? Lúc đó hắn Diêm Vương cười nói, nếu không gọi bí đạo được rồi. Diêm La tức giận, đi đến liền muốn đấu võ. Nếu không gọi Diêm La. Thật đáng yêu. Vị đại nhân kia ngồi ở bên cạnh đống lửa, đột nhiên nói, "Được." Diêm La ngừng lại, nhìn về phía vị kia bị ánh lửa chiếu ra bóng người. "Tốt đẹp." Sau đó, nàng liền gọi Diêm La. Lúc này, Diêm La đứng ở Diêm Vương điện bầu trời, từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại. Nàng lóe mặt, khí hung hăng nhìn về phía Bắt Tuyết. "Ngươi này người điên đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm nhiều chuyện như vậy đến, ai lau cho ngươi cái mông?" Nàng một tay chỉ hướng về bầu trời bên trên bóng người kia, nhưng cũng không dám thật sự chỉ vào, chỉ là chỉ cái đại khái phương hướng. "Còn có này, chuyện gì thế này?" Diêm La nói. Bác Tuyết phiên nhiên mà tới, đi đến nó ba vị Diêm Vương đối diện. Vị này chính là vị đại nhân kia chuyển sinh. Đại nhân vẫn không xuất hiện, cũng là bởi vì hắn vào luân hồi. Bác Tuyết giơ tay che khóe miệng, tao nhã cười nói, "Các ngươi không phải đều tu được đại nhân tặng lễ vật sao? Vì sao còn hoài nghi? Những người phong ấn địa điểm, có chút ngay cả ta cũng không biết, có quan hệ chúng ta sự, hắn cũng đều nhớ. Nay vẫn chưa thể chứng minh sao?" Lễ vật Phong vân địa điểm. Diêm La cùng Tây Hỏa đột nhiên hướng về bầu trời bên trên bóng người kia nhìn lại. Những người quỷ trưởng quỷ, còn có phong vân địa điểm giải phong sự, đều là hắn làm. Đúng đấy, cũng chỉ có hắn biết tất cả. Thế nhưng, hắn tại sao phải làm như vậy? Diêm La ngơ ngác nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia. Vậy khuôn mặt, hơi thở kia, giọng nói kia, rõ ràng đều giống nhau. Lẽ nào trải qua chuyện thế, một người tính cách, tác phong làm việc, liền sẽ trở nên như trước kia hoàn toàn khác nhau? Người khác có lẽ sẽ, nhưng hắn cũng sẽ bên ạ. Trong lúc nhất thời, Diêm La có chút bẩm mịt. Có thể đây là tại sao vậy chứ? Tại sao?" nàng hỏi. "Đã từng, hắn trước khi rời đi, rõ ràng nói muốn bọn họ bảo vệ cẩn thận tất cả những thứ này. Hiện tại, vì sao lại làm ra chuyện như vậy?" "Ngươi không cần mê man, tiểu Diêm La, là ta thay đổi." Vọng trời bên trên, ta vương ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Diêm La. Ta trải qua rất nhiều lần luân hồi, cũng thấy rõ rất nhiều chuyện. Bây giờ trở về, chẳng qua là cảm thấy này âm dương hai giới nên có thay đổi. Nếu như còn như vậy tiếp tục nữa, rất nhiều thứ như cũ không cách nào thay đổi. Nói thí dụ như, địa ngục. Nếu như ngươi không muốn lại đi theo ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta Vương Tử từ từ nói rằng, vẻ mặt vô cùng ôn hòa, "Hôm nay chính là hắn chuẩn bị trở về coi âm kẻ thống trị tháng này, hấp dẫn Từ Phương Diêm Vương lại đây, cũng chính là tuyên bố những chuyện này." Diêm La ngơ ngác nhìn hắn, không cách nào trả lời. Từ Phương Đông địa giới, cùng nhau đi tới nhìn thấy nhân gian tình hình, làm cho nàng không cách nào trả lời. Đã từng cái kia đem nàng kiếm về bóng người, nói cho nàng phải cố gắng bảo vệ vùng đất này âm thanh, làm cho nàng không cách nào trả lời. "Nếu như ngươi thực sự là vị kia chuyển thế, cái kia thứ ta không cách nào lại phục bồi." Một bên khác, Tây Hỏa Kiên định nói, "Này làm trái ban đầu ta cùng ngươi ý định ban đầu." Một bên Bắc Tuyết trước sau cười híp mắt nhìn tất cả những thứ này. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể theo vị đại nhân này, nó đều không trọng yếu như vậy, dù cho là nhân gian hủy diệt. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên nghiêm nghị lên. Sắp trở trời rồi. Phòng trực tiếp các cư dân mạng đột nhiên có chút chúng quanh mờ mịt. Tuy rằng Diêm Vương môn đối thoại bọn họ rất nhiều đều nghe không hiểu, thế nhưng phong ấn địa chỗ gì? Bọn họ ở trong màn hình trực tiếp cũng hiểu rõ đến một ít tình huống. Những người quỷ trưởng quỷ mục đích cuối cùng, tựa hồ chính là vì hiểu rõ chữ Ác Quỷ phong ấn, mà những này phong ấn đều là vị này Âm Tiên tử tặng lễ. Vật. Bởi vì những ngày phong ẩn, bầu trời bị bóng tối bao trùm, trên đường phố cũng đều là quỷ quái. Tạo thành hiện tại loại cục diện này, hậu trường đại buột rốt cuộc tìm được, nhưng cũng là Liễn Diêm Vương môn đều muốn nghe từ tồn tại. Nếu như sau đó coi âm, do như vậy một vị âm thiên tử đến thống trị. Vậy bọn họ lại nên làm gì đây? Các cư dân mạng có chút không biết làm sao. 10 tầng khu. Giang Lâm Liếc mắt nhìn Phương Bắc, tiếp theo sau đó chấp hành lệnh truy sát. Phương Bắc. Toàn bộ Diêm Vương điện bầu trời, tựa hồ liền không khí đều muốn ngưng tụ. Đột nhiên, một đạo hàn quang lẻ qua. Chỉ thấy nam minh hoạt động một chút thân thể Đưa tay từ không trung rút ra bản thân đại bảo kiếm, trước hết lộ ra chính là màu xanh lam chua kiếm, sau đó là hiện ra hàn quang thân kiếm. Vung lên, ánh sáng lưu chuyển. "Này này, các ngươi đều xác nhận đây chính là vị đại nhân kia chuyển thế sao?" Nam Minh khệ miệng mang theo cười, trong cơ thể chiến đấu ước số đã nóng lòng muốn thử. Hắn nhìn về phía Ta Vương, khiêu khích nói: "Vậy thì đến đánh một trận đi." Nam Minh đã sớm muốn cùng Minh Vương cảnh đánh một trận. Từ lần trước từ biệt, hắn đã rất lâu không có đối thủ thích hợp. Chương 172, đến cái nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích phân tích. Nam Minh cầm đại bảo kiếm, nhìn về phía Ta Vương, Vậy thì đến đánh một trận đi. Tên Nam Minh là chính hắn lấy. Nam Minh, Nam Minh. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là Minh vương cảnh. Ngươi muốn làm gì? Vẫn cười dịu dàng nhìn tất cả những thứ này Bác Tuyết đột nhiên hòa rồi. Đại nhân hắn mới chuyển thế trở về, cảnh giới đều còn đang khôi phục bên trong. Vậy ta cũng mặc kệ. Trước tiên đánh lại nói. Bác Tuyết còn chưa có nói xong, Nam Minh cũng đã nâng kiếm song lên trên. Đánh thắng ta, ta liền thừa nhận hắn, đánh không thắng. Vậy hay để cho vị. Đối với Nam Minh tôi nói, thực lực mới là nhân tố quyết định. Bác Tuyết, không có chuyện gì. Trên không trời, ta vương mặt mỉm cười. Dựa vào hắn hiện đang khôi phục thực lực, đã đã đủ. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên một cái tay. Đang. Nam Minh kiếm vừa tới đạt ta vương trước người, liền không thể không dừng lại. Có thể có thể, này không phải có thực lực sao? Nam Minh sau một đòn liền lập tức kéo dài khoảng cách, nhíu mày nói: "Đón lấy ta liền trực tiếp lên a, ngươi có thể kiềm chế một chút." Sau một khắc, Nam Minh khí thế trên người vèo vèo tăng lên. Trên thân kiếm bao trùm quỷ khí cũng biến hóa thành màu ưu lam. Hắn giang hai tay, mặc cho kiếm nổi giữa không trung. Thân kiếm ong ong, nhất thời hóa thành mấy chục thanh kiếm, cùng nhau hướng về ta vương công tới. Úy Hoàng Trung Kỳ, không Ú Hoàng Hầu Kỳ, ta vương một bên đỡ Nam Minh công kích, một bên kinh ngạc nói, cảnh giới này có thể không thấp. Bác Tuyết cũng có điều Ú Hoàng Sơ Kỳ, xem ra hắn vẫn là coi khinh vị này Tứ Phương Diêm Vương đứng đầu. Ú Hoàng Hầu Kỳ, Nam Minh khẽ cười một tiếng, thân hình của hắn lại lần nữa tăng tốc, tấn công tới, nếu không ngươi lại đoán xem. Đang, đang, hai bóng người giao thủ, tốc độ nhanh chóng, hầu như hóa thành một đạo quang ảnh. Bên cạnh, Đông, Tây, Bắc, Nam bên Diêm Vương ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hai tia sáng ảnh. Nam Minh ở tại bọn hắn ở trong cảnh giới không thể nghi ngờ là cao nhất. Cuộc chiến đấu này, bọn họ chỉ là thấy rõ Nam Minh cùng ta vương động tác, liền phía không ít công phù. Ma phong trực tiếp các cư dân mạng, liền trực tiếp nhìn không khí. Mới vừa phát sinh cái gì? Vị đại nhân kia thật giống lấy ra vũ khí, sau đó, các cư dân mạng chỉ nhìn thấy mới bắt đầu hai người giao thủ tình cảnh đó. Sau đó, hai vị kia liền biến mất ở trong màn hình trực tiếp. Căng truyền sát chính là biến mất ở bọn họ trước mắt. Bởi vì, cái kia ba vị Diêm Vương đại nhân ánh mắt rõ ràng đang di động, cho nên đối với chiến phạm vi khẳng định vẫn còn trong màn hình trực tiếp. Chỉ là, bọn họ không nhìn thấy mà thôi. Bọn họ đẳng cấp quá thấp. Ta có thể sung cái kim cương hội viên, có thể xem sao? Không thể đi, có thể lời nói ta đã sớm sung trí tôn hội viên. Này không khí thật lạ để mắt. Trên lầu nói không sai, cho này không khí đánh tường tán. Các cư dân mạng yên lặng mà nhìn không khí, cảm giác thời gian đều muốn bất động. Loại này cảm giác rất kỳ diệu. Nơi đó rõ ràng thì có một trận chiến đấu, thế nhưng bọn họ nhưng chỉ có thể nhìn không khí. Oen. Ẩm. Trong màn hình trực tiếp, các loại thanh âm vang lên. Các cư dân mạng tầm mắt di động. Chỉ thấy cái kia diêm vương điện, còn có mặt đất, tất cả đều xuất hiện tảng lớn tranh đấu dấu vết. Từng đạo từng đạo, lại trường lại thâm sâu. Cái chưa bao phủ toàn bộ Diêm Vương điện bình phòng, cũng là phá lại tu độ trên. Có lúc mới vừa tu độ lại, liền lại xuất hiện tân vết nứt. Đến cái nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích phân tích này tranh đấu dấu vết. Nhân sĩ chuyên nghiệp biểu thị này không ở chuyên nghiệp trong phạm vi. Căn cứ này phá hoại trình độ đến xem, đối chiến nên kịch liệt lại nguy hiểm. Trên lầu người nói đơn giản lại thật hiểu, chính là không cái gì dùng linh tinh. Phong trực tiếp lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Đột nhiên, phong trực tiếp vang lên nộ vang. Các cư dân mạng theo bản năng che lốt hai, rồi lại ngay lập tức hướng về màn hình nhìn lại, kiểm tra tiếng vang đồng ngân. Nha, thật giống là Diêm Vương điện sủ. Ha, bên trong tự hộ còn có người. Trong chớp mắt, cái kia sụp Diêm Vương điện trên lại nhiều một bóng người. Chỉ là phía trên kia cho bụi tràn ngập, căn bản không thấy rõ ai là ai. Người? Ha, ta nhưng là Ứng Hoàng đỉnh cao, nếu không là tên kia vẫn không trở về, ta đã sớm muốn vọt tới Minh Vương cảnh thử xem. Cho bụi tiêu tan, chỉ thấy cái kia phế tích bên trên, một đạo tiêu căng khó thuần bóng người đứng ở phía trên, đại bảo kiếm kháng trên vai trên. Tuy rằng trên mặt mang theo thương, đang chảy máu, thế nhưng vẻ mặt đó, nụ cười kia, rõ ràng là thắng lợi sau giáng dớp, tự tin mà lại lộ liễu. Một mực hắn lại quả thật có thực lực này, người điên rồi sao? Bác Tuyết sững lại, vẻ mặt đầy dây không dám tin tưởng, còn có. Khủng hoảng. Thế nhưng sau một khắc, nàng sử sốt. Chỉ thấy cái kia ta vương đã hóa thành một đoàn quỷ khí tản ra. Thế nhưng hơi thở kia, nhưng cùng trước không giống nhau. Nam Minh trẻ chề chê môi, nói, này nha căn bản là không phải vị đại nhân kia. Diêm La cũng bay tới, vẻ mặt nghi ngờ không thôi, làm sao ngươi biết? Tây Hỏa cũng nhìn lại, hắn cũng muốn hỏi vấn đề này. Ta vương ký ức, khí tức, rõ ràng đều không sai. Cũng chỉ có vị đại nhân kia mới sẽ biết bọn họ nhiều chuyện như vậy. Nam Minh thu hồi đại bảo kiếm, nhìn bọn họ một ánh mắt. "Không biết ta, đánh một trận chẳng phải sẽ biết. Cái tên này ngay cả ta đều đánh không lại, làm sao có khả năng là vị đại nhân kia?" Nam Minh chuyện đương nhiên nói. "Có điều, này một chiếc đúng là trong khoảng thời gian này đánh cho khá là thoải mái. Nhưng, hắn vẫn là muốn cùng vị kia đánh một trận, không phải vậy đều là đánh không thoải mái. Người điên rồi sao?" Diêm La cùng Bắc Tuyết cùng nhau tập hợp tới, trên người quỷ khí cháy hừng hực. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Nam Minh, vạn nhất hắn đúng là đây. "Cái kia không phải bị ngươi cho chết." Nam Minh quay đầu đi, nhìn bầu trời nhìn đất. Hắn mặc kệ, ngược lại vị kia lúc đi đã nói, sau khi trở lại liền muốn cùng hắn đánh một trận. Coi như đây thật sự là vị kia. Hắn này không phải viết như mà. Đều quá lâu không như thế đánh qua. Chúng thủy những tên kia căn bản không đủ hắn đánh. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn, vừa nãy tên kia có gì đó không đúng. A a a, ngươi này quỷ thật đúng là. Bác Tuyết cùng Diêm La ở tại chỗ phát điên, đã không hề chú ý cùng hình tượng. Tại sao có thể có như ngươi vậy, tại sao có thể có như ngươi vậy? Các nàng nói nói, viền mắt liền đỏ. Vạn nhất, vạn nhất cái kia đúng là vị đại nhân kia đây. Các nàng là như vậy nóng bỏng chờ đợi vị kia là thật sự trở về a. Bầu trời, trực tiếp tiểu viên bóng đã lặng lẽ đem màn ảnh chuyển hướng công trời. Đúng là không đem tình cảnh này cho trực tiếp đi ra ngoài. Phương xa giang lâm, vì lẽ đó mới vừa phát sinh cái gì? Phần gia thắng bại. Phòng trực tiếp các cư dân mạng có chút chán vắng. Bọn họ chỉ có điều nhìn một lúc không khí, sau đó chiến đấu liền kết thúc. Không có ba ngày ba đêm, cũng không, không có đánh cái đất trời tối tăm. Nha, có lẽ vốn là không có ánh mặt trời. Chỉ là tốc độ này, cao thủ trong lúc đó quyết đấu, hay là ngay ở giây phút trong lúc đó đi? Một chiêu phân thắng thua. Ta thật giống nhìn cái cô quạ. Không khí, ta không phải cô quạ. Vì lẽ đó, nói chung, vị kia âm thiên tử sẽ không thống lĩnh cõi âm chứ? Các cư dân mạng nhìn ra tỉnh tỉnh mê mê. Thế nhưng từ mấy vị Diêm Vương đại nhân đối thoại bên trong, bọn họ đại khái có thể đoán được một điểm. Vì lẽ đó, vị kia âm thiên tử là giả. Vì lẽ đó, bọn họ không cần lo lắng trở thành trên đất gỗ thì cá, mặc người xô xé, thần sao? Các cư dân mạng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy thế giới tốt đẹp như thế. Thời khắc này, toàn bộ trong thiên địa carbon dioxide mạnh thêm. 7 N. Chương 173, xuỵ Xem pháo hoa. Ồ, màn ảnh làm sao đột nhiên chuyển tới trên bầu trời? Chẳng lẽ lại có cái gì là chúng ta không nhìn thấy chiến đấu chiến đấu bắt đầu rồi? Không, cũng có khả năng là phía dưới nội dung không thể trực phát hình ra ngoài, bảo mệnh quan trọng a. Đúng, bảo mệnh quan trọng. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng hiện tại tự nhận đã vô cùng hiểu việc. Đột nhiên, trong màn hình trực tiếp, ầm, ầm ầm, bắp điện, Diêm Vương phủ phế tích bên trên, đột nhiên xuất hiện từng đó từng đó pháo hoa. Từ Hồng Lam, bốn tọa ra ra, quang ảnh phản chiếu ở tứ phương Diêm Vương trên mặt, y vật trên Dĩ nhiên có một loại khác vẻ đẹp. Trên phế tích, tứ phương Diêm Vương nhưng đều yên tĩnh lại. Bọn họ cũng nhìn bầu trời, trong mắt mang theo hồi ức vẻ. Thắng lợi, liền muốn chúc mừng một hồi, không phải sao? Nam Minh lẩm bẩm nói. Nam Minh là tứ phương Diêm Vương đứng đầu. Hiện tại là, trước đây cũng vậy. Thiên phú của hắn và khí vận, là ba vị Diêm Vương không sánh được. Coi như là sống sót lúc, hắn cũng là thiên chi kiêu tử, được thế nhân chú ý. Nhưng chỉ có, ở vị đại nhân kia trước mặt nhiều lần là khó. Mà Nam Minac cũng là ở đoạn thời gian đó sản sinh. Hắn liền không nghĩ ra, tại sao đều là đánh không lại đây? Hắn muốn sức mạnh, khát vọng trở nên càng mạnh hơn. Ở Nam Minh tức giận sau khi chém giết một phương đại quỷ lục, vị đại nhân kia đột nhiên xuất hiện. "Thắng lợi, không chúc mừng một chút không? Thả cái pháo hoa thế nào? Ta gặp người chính là như vậy chúc mừng." Dứt lời, màn trời trên liền xuất hiện từng đóa từng đóa tỏa ra pháo hoa, rọi sáng toàn bộ bóng đêm. Nam Minh không rõ, này có gì đáng xem? Vậy thì đổi thành nó. Vị đại nhân kia cười cợt, "Ngươi thích gì, miêu sư tử?" Đưa thịt lớn. Hắn nói chuyện, màn trời trên những người pháo hoa đồ án cũng biến thành từng cái từng cái mèo. "Sư tử, các món đang ngon." Nam Minh trừng mắt, "Này không phải trọng điểm được không? Ngươi đến cùng làm thế nào đến ngày cường? Lời nói ngươi đúng là nhân loại sao?" Nam Minh trên dưới đánh giá đối phương, đối phương cho tới nay ở trước mặt bọn họ biểu hiện hình tượng chính là một cái có chút năng lực nhân loại. Hắn thường xuyên hoài nghi, đối phương thực lực đã hoàn toàn vượt qua nhân loại phạm chủ. "Hả?" Vị đại nhân kia nghe nói như thế sau, không chỉ không hề tức giận, trái lại nở nụ cười. "Ta không từng nói với ngươi sao, ta cũng không tính là là nhân loại đi. Ngươi chưa từng nói qua được không?" Nam Minh suýt chút nữa giơ chân Hắn tử vẫn là nhân loại lúc liền bắt đầu nắm đối phương làm đối thủ, kết quả đối phương căn bản là không phải là loài người. Hắn đều muốn tẩu hỏa nhập ma được không? Ai nha, ngươi còn sốt ruột. Bác Tuyết từ một bên chen lại đây, không muốn xem liền đi sang một bên, đừng chiếm vị trí. Đó là, đó là. Diêm La cũng chẳng biết lúc nào tới tới. Một bên, Tây Hòa lẳng lặng mà nhìn bên này. Các ngươi dĩ nhiên nghe trộm. Nam Minh sửng sợ, lập tức vén tay náo lên, đến đánh một trận. Ai muốn đánh với ngươi a? Xuyệt, xem pháo hoa. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy còi âm pháo hoa. Ta cũng là, thật giống theo người gần như. Trước đây lúc sau tiết chúng ta điều này cũng thả khói hoa, có thể náo nhiệt, còn có tiên nữ bồng áo. Phòng trực tiếp bên trong. Theo trực tiếp màn ảnh chỉ hướng về bầu trời, các cư dân mạng cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia mảnh pháo hoa. Đột nhiên có loại báo tác sau cầu vồng cảm giác, có loại không tên cảm động. Một ít hội họa đại lão theo bản năng đã nghĩ cầm bút lên bắt đầu vẽ vời, muốn phải ghi chép dưới tình cảnh này. Lại đột nhiên ý thức được, chính mình ở công ty, hoặc là ở thượng trưởng. Đáng quỷ sai nguyên lai like cũng sẽ thích pháo hoa. Vì lẽ đó chúng ta nhưng chưa biết ngày này thả khói hoa chính là ai. Ở tứ phương Diêm Vương cùng các cư dân mạng đều đang xem pháo hoa thời điểm, Một tên quỷ sai vội vã chạy vào, Diêm Vương đại nhân không tốt. Bốn phía vây quanh Diêm Vương điện bình phòng, chẳng biết lúc nào biến mất rồi. Bị cản ở bên ngoài quỷ sai chạy vào. Diêm Vương đại nhân. Nhìn thấy Bắc Điện Diêm Vương thời điểm, vị kia quỷ sai quả thực muốn khóc. Bọn họ tận lực a. Thật sự tận lực a. Nhìn hắn miệng, đều thổi bay gió a. Thực sự là quỷ quái quá nhiều rồi a. Tứ Phương Diêm Vương nhìn sang, lúc này mới nhớ tới sự kiện lần này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Trên thực tế, Đông Nam Tây Bắc tứ phương địa giới bên trong, Bắc Điện tình huống là nghiêm trọng nhất. Bởi vì chỉ cần là vị đại nhân kia ý tứ, Bắc Tuyết nhất định sẽ trước tiên ra gấp đôi lực. Ta đi về trước." Tây Hòa nói. "Ta cũng đi rồi." Đông, Tây, Nam ba bên Diêm Vương dồn dập lên đường, hướng về chính mình địa giới bay đi. Trước khi rời đi, Diêm La đi đến Bắc Tuyết trước người, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. "Ngươi còn nhớ lúc trước đại nhân nhường ngươi làm Bắc Điện Diêm Vương nguyên nhân sao?" Bắc Tuyết cụp mắt xuống, "Ta nhớ rằng, chờ sự kiện lần này sau khi kết thúc, ta lại cùng ngươi cẩn thận tính sổ." "Được." Bắc Tuyết đứng tại chỗ, yên lặng nhìn ba vị Diêm Vương rời đi. Nàng thực đã nghĩ kỹ muốn làm sao chủ tội. Mặc kệ có phải là cái kia hàng giả gây nên, chuyện lần này Nàng đều có không thể trốn tránh trách nhiệm, chỉ là nàng không nghĩ ra, vị kia hàng dạ là làm sao mà biết nhiều như vậy sự, thì lại làm sao có thể cùng vị đại nhân kia giống như lúc mà nắm giữ đồng dạng khí tức. Phương Bắc địa giới, một chỗ trên núi đá, có một con toàn thân trắng như tuyết, lông xù xi vặn. Nó ngồi xổm ở trên tảng đá, chính hết sức chuyên chú nhìn phía xa. Trong con ngươi các loại hình ảnh lẽ qua, tựa hồ xuyên thấu qua vùng không gian này, nhìn thấy một nơi khác. Dĩ nhiên miệng nói tiếng người. A a a, làm sao yếu như vậy? Trên a, trên a, quá bất tận. Không biết nam minh tên kia thực lực rất mạnh a. Long thú sinh vật chính kích động vùng vẫy mãnh ruốt, đột nhiên liền bị huyền không nâng lên. Phía sau, một tên thân xuyên áo bào màu trắng nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Mặt mũi hắn mới nhìn phi thường phổ thông, nhưng nếu là lại nhìn, lại có cảm giác người này vô cùng tuấn dật đẹp trai, khí chất xuất thần. Nhưng nếu là vừa quay đầu lại, ngươi liền ngay lập tức sẽ đã quên dung mạo của hắn. "Tiểu tử, ngươi có thể đừng ở chỗ này quấy rối." Nam tử nói. "Thả ta ra, thả ta ra." Long thú sinh vật giãy giụa lên, giương nhanh múa ruốt, "Ngươi rựa vào cái gì của ta?" "Ha." Nam tử đột nhiên nở nụ cười một tiếng, "Có em sự, ta không đụng tay vào." Nhưng người này sự tỉnh, ta vẫn là có thể quản. Ai nha, ngươi thả ta ra. Long sủ sinh vật vốn tớ hẻo lui, há mồm liền muốn cắn người. Thế nhưng mặc cho nó làm sao giãy rủa, đều không đả thương được nam tử một phần một hào. Như ngươi vậy làm ầm ĩ, tổn thương nhiều như vậy sinh linh, còn để Bắc Điện Diêm Vương gánh loan, cẩn thận hắn trở về phạt ngươi. Nam tử một tay chắp sau lưng, một tay nhấc theo long sủ. Nữ khí không nhanh không chậm, vẫn là ngoan ngoãn theo ta trở lại, trước tiên ở ta nơi đó đợi. Long sủ đôn nàng nói, những người sinh linh chỉ là tạm thời trở về nguyên thủy nhất trạng thái, quá mức đến thời điểm nhiều giúp ta mấy con long. Lại nói Hắn phạt liền phạt chứ, ta lại không sợ hắn." Long sủ nói như vậy, dãy rùa động tắc nhưng là hoãn chậm lại. Nó từng lôi kéo lốt lô hai cùng ngớp, giờ phạt rắn rắp, lại như là một con bị vứt bỏ sủng vật. Hắn không phải thích nhất thu dọn vùng đất này sao, làm sao vậy thì mặc kệ. Ta đều như vậy làm ầm ĩ, hắn tại sao vẫn chưa xuất hiện? Đều lâu như vậy rồi, hắn có phải là không trở lại? Một viên hạt nước từ màu trắng lông tơ lướt xuống, lặng yên không một tiếng động đĩa nhỏ xuống ở trên núi đá. Chờ một chút đi, sao rồi? Nam tử liếc nhìn xa xa, ôm lấy long sủ sinh vật, biến mất ở tại chỗ. Cái kia trên núi đá, đột nhiên mách thảo sinh trưởng, Hoa tươi chen nhau tỏa ra, rất nhiều tinh quái bị hấp dẫn mà tới. Phải biết, đây chính là mùa đông, tại đây phương Bắc vẫn còn có hoa tươi tỏa ra. Báp Điện, nó ba bên Diêm Vương đều đã rời đi. Báp Tuyết cũng bước ra còi âm, đi đến nhân gian bầu trời. Phất tay, một cái đâm người giấy từ ống tay bay ra. Ở chục tội trước, nàng muốn trước tiên đem Báp Điện xử sự lý xong. Báp Tuyết từ bên hông lấy ra này thành kèn sô na, phóng tới bên mép. Kít sâu một hơi, đông nhiên thổi lên. Trong phút chốc, kèn sô na cái kia lập nhất, nổ tung giống như âm thanh vang vọng toàn bộ phương Bắc. Báp Điện có quỷ sai cùng nhau ngần ra. Chỉ cảm thấy linh hồn đều đi theo nộ tung lên, ngay cả da đầu trong lòng quấy động. Thời khắc này, còn lại sở hữu tiếng nhạc đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại kèn sonata cái kia cao vút, to rõ âm sắc. Bác Tuyết nhắm mắt lại, bắt đầu thổi lên. Đã từng tất cả, rõ ràng trước mắt. Nàng nhớ đến vị đại nhân kia nói với nàng quá mỗi một câu nói, cũng nhớ tới nàng đảm nhiệm Bắc Điện Diêm Vương lúc, hắn theo như lời nói. Hắn nói, "Bác Tuyết, ngươi cảm thụ hơn người khó khăn, cùng với thế gian sở hữu bi thống việc, bốn người này ở trong, ngươi là tối hiểu run rễ bi thương. Ngươi có thể đảm nhiệm Diêm Vương vị trí, Cố Phương Bắc khu vực sao?" Nàng nhớ đến hắn rôi tay ra, nhớ tới hắn nói tới quá lời nói. Nàng cũng nhớ tới, chính mình yên thanh, chính mình trả lời. Nàng nói, "Được. Bác Tuyết gặp vĩnh viễn đi theo đại nhân, bất luận sống chết, bất luận sinh tử, bất luận năm tháng biến thiên. Chỉ cần đại nhân cần, Bác Tuyết sẽ xuất hiện." Nàng vẫn nhớ, nàng đối với vị đại nhân kia hứa hẹn. Theo kèn sô nạ sục sôi tiếng nhạc vang lên, Bác Tuyết trước người cái kia một cái đâm người giấy bắt đầu hành động, tiến vào quần quỷ bên trong. Càn quét, càng lớn quỷ quái biến mất. Mã Sở Hữu nghe được thanh âm này kỳ sai, đột nhiên cảm giác trong cơ thể gần như khô cạn quỷ khí lại lần nữa đầy, như là hút thuốc lắc như thế. Toàn bộ quỷ một lần nữa tràn ngập sức sống, chẳng những có thể tiếp tục sử dụng chỉ chất thuận, thậm chí còn muốn chính mình vọt tới chiến trường phía trước một trận chiến. Đây là rất nhiều ác trạch quỷ sai trước đây chưa bao giờ có mới mẻ trải nghiệm. Quan trọng nhất chính là, trong trạng thái này, đám quỷ sai phát hiện, liền ngay cả trong tay bọn họ mới ra lò người giấy, nắm giữ sức chiến đấu, cũng là gấp đôi bình thường. Cùng với đối lập, đối thủ của bọn họ, đám ác quỷ nhưng như là chịu đến áp chế bình thường, thực lực và sức đề kháng yếu đi rất nhiều. Dồn dập muốn chạy trốn. Trong lúc nhất thời, bắp điện cục diện hỗn loạn tiến vào xoay ngược lại thời khắc. Đây là Diêm Vương đại nhân ra tay rồi chứ? Rất nhiều quỷ sai xem hướng thiên không, mắt lộ ra vẻ mơ ước. Bất kể là chỉ chất thuật, vẫn là nhạc khí, Diêm Vương đại nhân đều là bọn họ bắt điện đệ nhất quỷ. Muốn ảnh hưởng mấy cái quỷ hoặc là mấy cái người giấy, không khó. Nhưng muốn ảnh hưởng toàn bộ phương Bắc quỷ cùng người giấy, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, Diêm Vương đại nhân này một khúc, dĩ nhiên là đồng thời đạt đến tăng cường phe mình cùng yếu bớt phe địch hiệu quả. Thực lực như vậy, là bọn hắn hôm nay khó có thể với tới. Nếu nói là binh sĩ cô lập tác chiến mạnh nhất, cái kia nhất định là nam điện. Nhưng nếu nói quân chiến thực lực tổng hợp, Bọn họ bắt điện không nhất định thất bại. Tiếng kèn sô nạ vang vọng ở toàn bộ phương bắc. Trên đường ác quỷ đang nhanh chóng giảm thiểu, bầu trời cũng từ từ khôi phục sáng sủa. Cuộc chiến đấu này tức sẽ tiến vào kết thúc. Trong kiến trúc, một ít nhân loại đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Các người có nghe hay không đến kèn sô nạ âm thanh? Hơn nữa, này tiếng nhạc nghe vào càng khiến người ta muốn rơi lệ, như là ở khổ sở, vừa giống như là đang đối ước một vị cố nhân. Này một chương 3000 tự, bởi vì nội dung vỡ kịch sự gan kết, liền không phân chương, nhanh khen ta nhanh khen ta khà khà khà. Thuận tiện cảm tạ một hồi đại đại môn khen thưởng. Chương 174. Lúc nào đến cái hoạt động tận thế thế ta, không biết Phương Bắc sau đó thế nào rồi. Đúng đấy, pháo hoa còn có tiếp tục thả sao? Người giấy tiên chỉ học vẫn còn chứ? Bởi vì trực tiếp màn ảnh theo Diêm La cùng rời đi, trở lại đông điện. Vì lẽ đó các cư dân mạng cũng không cách nào lại nhìn tới Phương Bắc tình huống, chỉ có thể tự mình suy đoán đến tiếp sau. Tuy rằng xem Diêm La ra tay cũng rất đặc sắc, thế nhưng người lòng hiếu kỳ chính là như vậy, không nhìn thấy trái lại càng tràn ngập trớn mơ cảm. Ta sống ở Phương Bắc, cùng các anh em nói một chút, cảm giác mắt thường có thể nhìn thấy bóng đen giàn thiếu, gần như sắp muốn không nhìn thấy. Đây chính là ta lần thứ nhất quái đản động gì mà gở. Lời nói ta nghe được tiếng kèn sona, cảm giác tê cả da đầu, cả người đều cả người không đúng, thậm chí còn có chút muốn đi ra ngoài cùng đám quỷ quái hát vang một khúc. Trên lầu ngươi không đúng. Thực ta cũng nghe được mơ hồ nhạc khúc thanh, thế nhưng nghe được không quá rõ ràng, có loại rất bi thường cảm giác. Kèn sona vừa ra, bách quỷ rút lui. Theo tứ phương Diêm Vương gia nhập chiến trường, nhân gian làm việc quỷ quái cấp tốc bị quét sạch. Ngoài cửa sổ bầu trời từ từ khôi phục sáng sủa, mây đen tiêu tan, ánh tà dương còn quải ở phương xa. Rất nhiều người từ phòng ngủ bên trong đi ra, vén màn cửa lên, từ cửa sổ nhìn ra ngoài không có một bóng người đường phố, yên tĩnh thành thị. Chúng năm tụm ba xe cộ ở lối đi bộ rừng. Trên xe trước chưa kịp xuống xe người nhìn bị hoàng hôn ánh chiều tà bao phủ thành thị, tham dò từ trên xe bước xuống. "Xuyyuyt, biệt chết ta rồi. Có người hay không, mở mở cửa, để ta thả cái nước." "Mở cửa gì? Chính mình nắm cái bình nước khoáng giải quyết một hồi, không thấy bên ngoài không an toàn sao?" "Bên ngoài không sao rồi, thật sự. Rất nhiều xúc ở công ty, cửa hàng người cũng từ từ đi ra cửa." "Không sao rồi. Lão bản, đến bao thuốc lá?" "Đến đến đến, ngày bao thuốc lá đưa ngươi." Cửa hàng lão bản nhìn bên ngoài, Nụ cười chậm rãi bỏ lên trên gò má. Hòa bình thế giới, rất tốt, rất tốt. Rất nhiều người khi còn bé trong lòng đều có một cái anh hùng ngộ. Hy vọng thiên hạ đại loạn, anh hùng giáng thế. Chờ sau khi lớn lên mới biết, coi đời này từ đâu tới nhiều như vậy anh hùng. Không cần thế giới đại loạn, cũng không cần thỉnh thoảng buộc lên cái có thể hủy diệt nhân loại sự kiện lớn. Trời đã sáng thời điểm liền rời giường, bắt tay ngày hôm qua không có làm xong sự tình. Đến giờ liền mở ra hộp đồ ăn, nghe người khác trong bát mùi vị, rơi xuống chính mình món ăn. Đang bận bịu sau khi, lén lút dư vị một hồi tối hôm qua phim truyền hình hoặc là trò chơi. Thuận tiện tưởng tượng một hồi tốt đẹp lần sau. Thanh thanh thản thản lại là một ngày, đây mới thực sự là sinh hoạt. Lão bản, còn đưa yên sao? Có người tiến tới quát mặt. Không điễn. Lão bản lập tức sừng sọ lên. Đưa một gói thuốc lá là lá thú, đưa hai bao thuốc lá vậy thì là ở các thị. Trong cuộc sống có thể thiếu không được tài mét rổ muối. Theo người bên ngoài thanh tăng nhanh, càng ngày càng nhiều người thử nghiệm đi ra. Đột nhiên cảm giác này tràn ngập khói bụi không khí cũng cũng không tệ lắm. 20 mấy năm, nay vẫn là ta lần thứ nhất như thế thật lòng xem hoàng hôn. Đột nhiên liền đói bụng, nhà ai đang nấu cơm? Bọn họ như là đang lầm bầm lủ bộ. Vừa giống như là ở cùng người ở bên cạnh nói chuyện, mặc kệ Chu Vi có phải là người quen thuộc, cũng mặc kệ nói sự có trọng yếu hay không. Thời khắc này, bọn họ chính là muốn nói điều gì? An cư không, ta mời khách." Một vị thanh niên nhìn về phía bên người nữ đồng sự. "Cảm tạ." Nữ đồng sự nhìn sang, cười nói, "An cái gì? An cái gì cũng có thể." Cũng không lâu lắm, chính thức cũng phát sinh thông báo, báo cho đại gia nguy hiểm đã giải trừ, nhưng ra ngoài nhưng phải chú ý an toàn. Cũng tận lực không muốn một mình đi ít người địa phương. "A, làm sao như vậy?" Trước bản đồ sạch Một cái bị đãi trở về, một lần nữa ớn tới hoạt động trước mặt tiểu hài tử không nhịn được kêu rên một tiếng. Ban học cũng bị gõ đến tùm tùm vang vọng. "Mẹ, này thiếu một chút đều tận thế, làm gì còn muốn làm bài tập? Chưa cái gì nhật, chỉ cần quỷ sai còn ở một ngày, ngươi hoạt động liền vĩnh viễn sẽ không nên đón tận thế." Ngoài thư phòng, đứa nhỏ mỗ thân trả lời. "Ô ô ô." Ba. Tiểu hài tử kêu rên một tiếng, "Lúc nào đến cái hoạt động tận thế thế ta?" "Coi âm. Nhân gian quỷ quái đều giải quyết gần đủ rồi, chỉ còn giữ lại phần kết cùng chủng tiến, gió hậu cần bộ tiếp nhận." Giang Lâm chờ quỷ sai cũng trở về đến địa phủ. Quỷ trưởng quý sự kiện đến vậy thì gần như kết thúc. Cái kia 20 tên bị điều đến giúp đỡ thực tập quỷ sai, một lần nữa trở lại trước bộ ngành, sắp xếp chuyện của nó. Thực tập đám quỷ sai công tác, đa số là nơi nào cần liền hướng nơi nào chuyện. Xe tăng cũng không cần vẫn ở 18 khu xoay quanh, mà là đi càng nhiều địa phương lăn lừ. Cái kia một xác quỷ, lại lần nữa bắt đầu rồi chính mình lữ đồ. Hay là lại sẽ gặp phải người khác nhau, kiến thức không giống nhau phong cảnh. Có thể, bọn họ còn có thể ở lữ đồ bên trong, nhớ tới gì đó đến. Cái này cũng là bọn họ đến nay tổn tại ý định ban đầu. Có điều quỷ tài xế sẽ đem trên đường nhìn thấy sự đều báo cáo cho Giang Lâm, cũng coi như là biến tướng thu thập các nơi tình huống. Chờ Giang Lâm cần thời điểm, quỷ tài xế có thể bất cứ lúc nào trở về. 18 đội các đội viên cũng một lần nữa trở lại cương vị của chính mình, làm tiếp dẫn vong hồn công tác. Công tác không có như vậy trật chẽ, chỉ là, Nhiếp Hựu vẫn là gặp lạc đường, Hằng Ngai vẫn là yêu thích truy kịch truy tiểu thuyết, Tề Ẩn vẫn là gặp lấy chính mình phương thức cùng vong hồn giao lưu. Lệ Tiêu giết ác quỷ thủ đoạn vẫn là trước sau như một quả đoán, nhưng cũng học được lấy vong hồn an toàn dẫn đầu muốn. Tất cả từ từ khôi phục mọi khi. Có điều, kinh chuyện này 18 đội các đội viên thực lực đa số có tiến bộ. Bên trong, nhất kỷụ lên cấp đến đại quỷ tướng cảnh giới, Hồng Nai do U binh trùng kỳ lên cấp đến U binh đỉnh cao. Lệ Tiêu cũng do Ú hồn cảnh đỉnh cao lên cấp đến U binh sơ kỳ. Năm tên thực tập quỷ sai cũng không cần lại theo các tiền bối, có thể độc lập tham dự công tác. Giang Lâm nào đó thứ đi ngang qua chợ quỷ thời điểm, còn nhìn thấy vài tên đội viên đồng thời đang dùng cơm tán gẫu. Thảo luận ngày đó quân ma loạn vũ sự tình, còn có Hắc vô thượng môn đến trợ giúp sự tình. Hiển nhiên, đội viên trong lúc đó cũng so với trước đây quen thuộc rất nhiều. Chuyện này đối với quỷ sai tới nói, cũng không phải một việc xấu. Dù sao, quỹ sai 5 tháng là như vậy dài lâu. Chừng 175, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc. Trở lại cõi ấm sau khi không lâu, Diêm Vương đại nhân liền tổ chức một lần hội nghị. Nói đơn giản sáng tỏ một hồi sự kiện lần này, còn có sau khi phân kết cùng trùng kiến công tác. Mỗi cái đại đội khẳng định là muốn phối hợp với nhau. Nói đến phần kết cùng trùng kiến công tác, bắp điện lượng công việc khẳng định to lớn nhất. Bất quá bọn hắn có chỉ chất thuật, về số lượng hẳn là sẽ không quá thiếu. Đáng nhắc tới chính là, lúc đó đông, tây, nam điện ba vị Diêm Vương trở lại từng người địa dưới sau. Nam điện Diêm Vương đại nhân cũng không có ra tay. Địa giới bên trong quỷ quái trên căn bản đều là đám quỷ sai tự mình giải quyết, cuối cùng nguyên nhân. Nam Minh trở lại phía Nam Điệu giới sau, vừa muốn ra tay, liền bị nghe được tin tức tới rồi đám quỷ sai cùng cung kính kính địa xin mời trở lại. Điểm ấy tiểu quỷ, nơi nào cần phải Diêm Vương đại nhân ra tay? Đám quỷ sai vỗ lồng ngực nói rằng, tất cả giao cho chúng ta là được, ngài cứ yên tâm đi. Tư thế kia, giọng nói kia, được têe là một cái có lòng tin. Thế này, Nam Minh cũng không kiên trì. Hắn trực tiếp trở về Diêm Vương điện, lấy ra đại bảo kiếm bắt đầu lao chủi. Đại bảo kiếm tự có thanh khiết công năng, thế nhưng hắn đã quen. Đối với hắn mà nói cũng coi như là một loại nghi thức cảm, chỉ là sắt sát, Nam Minh luôn cảm giác mình thật giống đã quên cái gì, nhưng tỉ mị nghĩ lại, sự tình đều giải quyết, nên cũng không chuyện gì. Mãi đến tận hắn vừa ngẩng đầu, phát hiện trung quỷ chính hướng về Diêm Vương điện đi tới. Nam Minh lau chùi lại bảo kiếm động tác dừng lại, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bắp điện hình ảnh ở trong đầu chợt lóe lên. Chỉ là hắn mới từ chỗ ngồi đứng lên đến, liền thấy trung quỷ nhanh chân đi tiến vào Diêm Vương điện. Trên người còn mang theo trên chiến trường lưu lại dấu vết. Trung quỷ nghe nói Diêm Vương trở về tin tức sau liền vội vã tới rồi, chắp tay nói: "Diêm Vương đại nhân, xin hỏi bắp điện tình huống làm sao?" Nam Minh, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc muốn đi làm." Nói, hắn thu hồi đại bảo kiếm, trong nháy mắt liền rời đi Diêm Vương điện. Phía sau, Chung Quỳ liền gọi cũng không kịp hô một tiếng, còn duy trì chắp tay tư thế. Sau đó, có sợ tình báo quỷ sai cho Chung Quỳ mang đến tin tức. Chung Quỳ nhìn mặt trên tư liệu, suýt chút nữa không mỉm cười ngất đi. Bắp điện toàn bộ Diêm Vương điện đều sụp. Bốn phía còn có tảng lớn tranh đấu dấu vết. Phong ốc kiến trúc hủy hoại vô số. Diêm Vương đại nhân đây là vọt thẳng đi vào hủy đi người ta địa phủ. "Xem tôi vẫn là muốn đi một chuyến Tây điện a." Chung Quỳ cân nhắc, bây giờ các điện đều đang bận rộn phân kết cùng trung kiến. Trời qua một thời gian ngắn hết bận, nếu như Bắc Điện đến phải bồi thường lợi nói, bọn họ điều này cũng không đủ thường a. Hắn nếu không trước tiên xin mời Diêm Vương đại nhân đi một chuyến Tây Điện, giải quyết một hồi dân sinh vấn đề. Nay to lớn địa phủ, tiếp tục như vậy chi tiêu đều muốn thành vấn đề. Bọn họ Nam Điện Diêm Vương những khác không có, nhưng sức chiến đấu vậy khẳng định là cao cấp nhất. Nhân gian, một đống lấy mũi vị lạnh lạnh làm chủ kiểu Âu biệt thự nhỏ bên trong. Giang Hiểm nằm ở trên giường, dĩ nhiên tiến vào trong động. Lão tổ tông, sự kiện lần này huyên náo lớn như vậy, xuất hiện nhiều như vậy quỷ, tất cả đều là quỷ sai các đại nhân giải quyết ở hướng về lão tổ tông báo cáo gần nhất học nghiệp tình huống sau, Giang Hiểm không nhịn được hỏi sự kiện lần này. Lão tổ tông lơ lửng giữa không trung, phủi hắn một ánh mắt, ngươi muốn hỏi cái gì? Giang Hiểm cười hi hi, lão tổ tông, ngươi xem ta bồi toán học được cũng cũng không tệ lắm, nếu không ngươi sẽ dạy ta mấy chiêu phòng thủ quỷ. Vạn nhất ta bồi toán học giỏi, kết quả lại bị quỷ quái cho hại, vậy ngươi dạy học không phải vô phí. Nói xong, Giang Hiểm một mặt chờ mong nhìn lão tổ tông. Hắn ở bồi toán phương diện này đã có chút tiến tâm, nó một ít tiếp thu lão tổ tông truyền thừa người, cũng từ từ có chút thành tựu. Nhưng để Giang Hiểm lưu ý nhưng là, gần nhất trong vòng đều đang truyền hai người. Diệp Hữu thời cùng Đường Thiên Trạch. Có người nói hai người này đối phó quỷ quái rất có một tay, có khả năng là tiếp nhận rồi lão tổ tông truyền thừa. Giang Hiểm cũng không tham, hắn đã nghĩ có thể có lực lượng tự bảo vệ là được. Người dẫn chương trình cho Phan Phúc Lợi có thể phòng thủ được rồi nhất thời, nhưng phòng thủ không được một đời. Phòng thủ quỷ? Lão tổ tông sắc mặt lạnh xuống, xì cười một tiếng, ta dạy cho ngươi đến làm sao phòng thủ ta? Gan lớn a. Trước giáo toàn bộ luyện tập lại 10 lần. Giang Hiểm? Ai? Giang Hiểm còn không phản ứng lại, thân thể cũng đã bắt đầu tự động chuyển động, cầm lấy tiền đồng bắt đầu luyện tập lên. Căn bản dừng không được đến. Lão tổ tông ta không phải ý này. Lão tổ tông, trước đã nói muốn đọc thuộc lòng, cũng tất cả đều lường một lần. Lão tổ tông ta. Giang Hiểm vẫn muốn nghĩ giải thích, thế nhưng vừa lên tiếng, nhưng lại bắt đầu tự động đọc thuộc lòng lên. Nhất thời lệ rơi đầy mặt. Ta không phải muốn phòng thủ lão tổ tông ngươi a, tuyệt đối không phải là muốn phản kháng ý tứ. Ta chính là muốn tự vệ. Lão tổ tông mặt lạnh ở bên cạnh nhìn, liền ngươi điểm ấy công lực, còn học được không sai. Kém xa lắm. Như thế đều không học giỏi, còn muốn học những khác, muốn ăn cứ. Ngày hôm nay đem ta bố trí đều hoàn thành rồi lại trở về. Giang Hiểm nhìn theo lão tổ tông rời đi một cảnh. Giáp Hiểm vừa lên tiếng liền tự động đọc thuộc lòng lên, đưa tay liền tự động cầm tiền đồng luyện tập lên. Không khỏi thầm nghĩ một tiếng, tính sai. Xem ra tìm lão tổ tông học phòng thủ quỷ phương pháp là không thể, chỉ có thể tìm cái thời gian sẽ đi gặp Diệp Hữu thời cùng đường tiên trách bọn họ. Khoái âm. Ở Quỷ Trưởng Quỹ một chuyện sau khi kết thúc, Tể Ẩn cũng tìm tới Quá Giang Lâm. Hỏi cái đề tài này, mặc kệ đám quỷ sai thế nào tồn tại, đều sẽ có quỷ quái để suất ở nhân gian. Vì sao không thể dạy người bắt cá? Từ Lam Quỷ Sai tới nay, Tể Ẩn liền được báo cho, không thể tự ý truyền tụ nhân loại chỉ quỷ thuần. Đương nhiên, hắn quỷ thuần cũng không được. Nếu như nhân loại có lực lượng tự bảo vệ, nguy hiểm đến thời gian, nên cũng có thể giảm thiểu thương vong." Tề Ấn nói, "Ngươi nói quả thật có nhất định tính khả thi." Giang Lâm nhìn Tề Ấn, hai tay chắp ở sau lưng, hỏi, "Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là nhân loại dùng những này pháp thuật đối phó địa phủ, hoặc làm như toán sửa chữa người chi sinh tử, đi ngược lên trời đây, ngươi cho rằng trước đây những câu nói kia bạn đều là bỗng dưng mà đến sao? Một chuyện không thể chỉ xem mặt tốt, cũng không thể chỉ xem xấu một mặt, cần kết hợp tình huống thực tế đến xem trở." Căn cứ địa phủ điện tàng quán bên trong ghi chép, đã từng yêu ma hành hành thời gian, Nhân loại là có bị trao tặng quá trì quỷ thuật pháp. Loài người bên trong thậm chí còn xuất hiện không ít thiên tài, nghiên cứu ra không ít nó quỷ thuật. Chỉ quỷ, phong thủ quỷ, ngư quỷ, thậm chí mang theo từng cái từng cái gia tộc. Quét ngang một phương quỷ quái. Nhưng theo loài người càng ngày càng mạnh mẽ, sau đó còn từng xuất hiện nhân loại lợi dụng pháp thuật cải tử hồi sinh. Mịch Thiên cải mệnh, Newton thống trị cõi âm một chuyện. Từ đó về sau, địa phủ mới bắt đầu có ý thức khống chế biết cái này loại pháp thuật nhân loại số lượng. Mãi đến tận hiện tại, biết cái này loại pháp thuật gia tộc truyền thừa đã đánh rơi đến gần đủ rồi. Cái này cũng là Giang Lâm cho tới nay chỉ fan cuồng phúc lợi nhưng không tự ý truyền thừa một trong những nguyên nhân, coi như là lão tổ tông truyền thừa một chuyện, cũng chỉ là một ít văn hóa, kỹ thuật trên truyền thừa, nhưng sẽ không có chỉ quỹ phong thủ quỹ truyền thừa nói chuyện. Hơn nữa, Giang Lâm bình tĩnh nhìn Tế Ấn, từ từ nói: "Hiện ở nhân gian càng ngày càng hòa bình, nhân loại thực có rất ít cùng quỷ quái trực tiếp tiếp xúc cơ hội. Liên quỷ quái, địa phủ tồn tại đều vẫn là từ thoại bản bên trong hiểu được đến. Dùng đến pháp thuật cơ hội thực cũng không nhiều." Nghe xong đội trưởng lời nói sau, Tế Ấn cũng không có lập tức hồi phục, mà là rơi vào trầm tư. Giang Lâm nói: "Ngươi nếu là có thời gian thời điểm, có thể đi điện tàng quán nhìn một chút, bên trong có ghi chép một ít địa phủ lịch sử. Điện tàng quán tương đương với nhân gian thư viện. Tề ẩn cung kính mà chắp tay, cảm tạ đội trưởng, ta nhất định đi xem. Xem ra, đối với ở địa phủ, hắn phải thấu hiểu còn có rất nhiều. Tề ẩn suy nghĩ, chính mình quả nhiên vẫn là quá non. Nhìn nhiều thư, hóa ra là thật sự có dụng. Nhìn theo Tề ẩn sau khi rời đi, Giang Lâm trở lại vị trí của mình. Thật, vừa nãy hắn còn có một chút không nói. Vậy thì là, trải qua quỷ trưởng quỹ một chuyện sau, có muốn hay không một lần nữa cân nhắc lại lần nữa truyền thụ nhân loại chỉ quỷ thuật pháp. Cụ thể Hay là muốn xem Diêm Vương đại nhân nghĩ như thế nào? Vị trí của Chu hắn, có thể nhìn thấy cũng liền những thứ này, nhưng hay là ở Diêm Vương đại nhân vị trí, có khả năng nhìn thấy, cân nhắc đến, còn có càng nhiều hơn một chút. Trực tiếp tiểu cậu, ai nói sóng xô, đầy ra ngoài khinh thượng, đầu chó gì mà gở. Nờ. Chương 176, bữa này ta đặt bao hết. Ở thể hắn đi rồi, Giang Lâm cũng rời đi thập bát điện, hướng về trợ quỷ đi đến. Gần nhất lượng công việc không lớn, hắn cùng tu thử tử đều có trống không thời gian. Vừa vận thích hợp đồng thời ăn bữa cơm. Trước hắn nói muốn xin mời tu thử tử bọn họ đi chợ quỷ to lớn nhất tiểu lâu ăn cơm, vậy sẽ phải đi đặt trước vị trí. Càng là gần nhất nghiên quan sắp tới, đi quỷ lên càng nhiều. Giang Lâm đi sang một bên chợ quỷ, một bên mở ra phòng trực tiếp. Quãng thời gian trước quá bận, đã hồi lâu không mang các cư dân mạng đi ra đi chơi quá. Phòng trực tiếp vừa mở ra, các cư dân mạng liền nhảy nhót xuống ra. Người dẫn chương trình chào bữa tối. Ngày hôm nay trực tiếp cái gì đây? Ta nhìn nhìn gì vậy? Đây là chợ quỷ sao? Cảm giác đã lâu không đến rồi, đều hơi nhớ nhung. Phòng trực tiếp bầu không khí rất dễ dàng. Các cư dân mạng tâm tình cũng không sai. Đi ngang qua như vậy một lần đất trời tối tăm sau, mới cảm thấy đến thông thường quý giá. Bây giờ lại lần nữa đang trực tiếp bên trong nhìn thấy trợ quỷ, một ít dân mạng cũng triệt để để ý lòng. Xem ra quỷ trưởng quỷ một chuyện sắp thực giải quyết gần đủ rồi, bằng không người dẫn chương trình cũng sẽ không rảnh rỗi dẫn bọn họ đến đi chơi trợ quỷ. Lần trước ta Vương xem cho bọn họ đều ơ mức đến mấy lần, có chút dân mạng lại lần nữa xuống nước bơi đều tiến bộ không ít. Ta còn nhớ lần trước đến, có cái quán muối khai trường, còn ở cửa bài tập muốn nghi, ha ha ha. Ngươi như thế nói chuyện ta liền nghĩ tới, quãng thời gian trước trên mạng thịnh hành cánh tay vũ. Tại con mắt gì vậy gở? Tôi gọi quỷ vũ. Không phải nhân loại vũ đạo. Giang Lâm nhìn màn đạn, nói đơn giản một hồi ngày hôm nay trực tiếp nội dung. Ngày hôm nay không làm cái gì, liền đi dạo một vòng trợ quỷ, sau đó đi tiểu lâu giữ định vị trí. Nghe nói như thế, các cư dân mạng hiếu kỳ nói: Người dẫn chương trình là muốn mời khách sao? Còi âm cũng cần đặt trước sao? Giang Lâm vừa đi một bên đáp lại nói: Hừm, xin mời bằng hữu ăn bữa cơm. Vừa dứt lời, phòng trực tiếp hỏa phòng bỗng nhiên biến đổi. Các cư dân mạng: Ta ta ta. Người dẫn chương trình về ta, mở sâm. Người dẫn chương trình bằng hữu. Là cái kia hắc vô thường sao? chư thiên vạn giới người quản lý thương viêm lang khen thưởng người dẫn chương trình cao ốc trọc trời 10, cũng tái bút, bữa này ta đặt bao hết. Khỉ Hoan Cấu cốt thủ cổ đế khen thưởng người dẫn chương trình khinh khí cầu 10, cũng tái bút, trên lầu đi ra, bữa này ta xin mời. Hà Dĩ Mo xanh tiêu khen thưởng người dẫn chương trình xe thể thao 1, cũng tái bút, trên lầu các ngôi điểm kỹ năng toàn điểm ở tốc độ tay lên sao? Cường Hào niên nhiên có, năm nay đặc biệt nhiều. Ngày hôm nay không chuyện gì, Giang Lâm liền nhiều cùng các cư dân mạng Hàn Huyên vài câu. Như vậy hồi phục tần suất là trước đây đều chưa từng có, nhưng làm các cư dân mạng kích động. Bởi vì có âm chứa trị hàng ngày phòng trực tiếp tính mặt tụ. Phần lớn thời gian đều là người dẫn chương trình đang làm việc, các cư dân mạng tự mình xem, tự mình tán gẫu. Hàng ngày đang trực tiếp bày sạp cắn hạt dưa cắn dưa hấu, hai lạng hạt lạc rưới phỉ chặt nước. Bởi vậy, ngày hôm nay phòng trực tiếp màn đạn so với mọi khi đều muốn càng sinh động. Cũng không ai ở màn đạn bên trong bày sạp, các cư dân mạng trực tiếp bắt đầu ăn lỗ tai, nóng hồi lại náo nhiệt. Không biết là không phải ta cảm giác sai, làm sao cảm giác hôm nay trợ quỷ muốn so với mọi khi còn muốn náo nhiệt một ít. Là có như vậy điểm. Vui mừng cảm giác. Còi âm gần nhất có cái gì ngày lễ sao? Gần nhất thật giống liên tiết đến chứ. Còi âm cũng tiết môn đến. Theo Giang Lâm đi tiểu lâu trên đường, các cư dân mạng phát hiện có thật nhiều quỷ quái tựa hồ đang thảo luận cái gì. Giữa đường cửa hàng cũng bắt đầu chuẩn bị nổi lên đèn lồng cùng các loại nhãn dán. Bọn họ thậm chí còn nhìn thấy như thế nhìn quen mắt đồ vật, câu đối. Quỷ quái cũng sẽ theo nhân loại như thế Tết đến sao? Giang Lâm theo phòng trực tiếp màn ảnh nhìn sang, lạnh nhạt nói, "Ừm, lập tức tới đến." Theo quỹ tuổi trợ kéo dài, ngày lễ đối với quỷ quái tới nói thực cũng không có trọng yếu như vậy. Thế nhưng đại thể quỷ quái, nhưng đều còn bảo lưu ở nhân gian lúc lưu lại tập tục. Nó như là ngày của mẹ Tết đoan ngọ chờ ngày lễ có thể có điều, thế nhưng năm hay là mùa quá. Tiếp đến đối với đám quỷ quái tới nói, chỉ đứng sau quy thiết. Dù sao, ở nhân gian tập tục bên trong, Tết đến là một năm ở trong náo nhiệt nhất, vui mừng nhất thời khắc. Nó mang ý nghĩa ổn viên, mang ý nghĩa từ cũ nên tân. Mang ý nghĩa có thể ăn được bình thường đều ăn không được mỹ vị, có thể mặc thượng bình lục xuyên không tới siêu ý mới. Ở một ngày kia bên trong, có thể cái gì cũng không cần quản. Học tập, công tác, yêu đương, nhà, bất kỳ buồn phiền sự cũng có thể tạm thời ném ra sau đầu. Ở một ngày kia bên trong, quanh năm cất bước ở ngoại địa mọi người trong nhà cũng sẽ hiếm thấy trở về. Đồng thời ăn bữa cơm, đồng thời vườn năm, xem liên hoan giả hội. Tế đến, đại khái là đại biểu sở hữu tốt đẹp sự vật một cái ngày lễ. Dù cho biến thành quỷ, mỗi đến cái này thời tiết, rất nhiều quỷ cũng sẽ hoài niệm lên đã từng năm vị. Theo thời gian trôi qua, bọn họ có lẽ sẽ đã quên đã từng những người mặt, đã từng những người tốt đẹp. Thế nhưng chỉ có loại kia âm áp thì thí cảm giác là khắc vào linh hồn bên trong. Vì lẽ đó, hàng năm lúc sau Tết, có âm bầu không khí cũng sẽ so với bình thường muốn náo nhiệt một ít. Giang Lâm chính mang các cư dân mạng đi dạo, đột nhiên có quỷ gọi hắn lại. "Giang vô thượng đại nhân, chờ đã." Giang Lâm theo tiếng nhìn lại, dĩ nhiên là khách sạn bếp trưởng Trần Tam vị. Trần Tam Vị gần nhất có chút xấu. Hắn là trước tìm tổ tông phong chào người khai sáng, cái thứ nhất đi nhân gian truyền thừa lão tổ tông. Truyền thừa chính là hắn cái kia độc môn Trần gia thăng. Trần gia bây giờ hậu bối liền còn lại cái kế tiếp Trần gia Minh, nếu là hắn không đi truyền thừa, cái kia mấy trăm năm tay nghề liền sẽ đoạn tại đây một đời. Cũng may, Trần gia Minh tuy rằng không có chắc việc thiên phú, nhưng vẫn có chủ nghệ nội tình ở. Hơn nữa, Trần gia Minh bản thân cũng là đi đầu bếp con đường này, đối với học chủ cũng không chống cự. Những ngày qua hạ xuống, ở Trần Tam Vị chỉ điểm cho, Trần gia Minh chủ nghệ tiến triển cũng không tệ lắm. Không chỉ học được vài đạo Trần gia thăng còn học vài đạo nó muốn ăn. Mặc dù ngay cả Trần Tam Vị một nửa công lực đều còn không đạt đến, nhưng chỉ cần Trần Gia Minh tiếp tục luyện tiếp, Trần Gia thang truyền thừa lên sẽ không ngừng. Đối với này, Trần Tam Vị vị lão tổ tông này hiện nay vẫn tương đối thỏa mãn. Thế nhưng gần nhất, Trần Tam Vị có chút sầu. Sầu hắn đều làm ra một món ăn mới thức, giấm lưu vị. Bây giờ, lại lần nữa ở chợ quỷ nhìn thấy hồi lâu không gặp Giang Lâm, Trần Tam Vị mau mau tiến lên liên tiếp. Giang vô thượng đại nhân, chẩm đã. N. Chương 177, làm tốt lắm ha ha ha. Giang vô thượng đại nhân, chẩm đã. Trần Tam Vị bước nhanh đi tới. Giang Lâm, có chuyện gì không? Hắn nhớ tới Trần Tam Vị, cũng nhớ tới Trần Tam Vị cái kia một tay nổi danh Trần Gia Minh. Đại nhân, là như vậy. Trần Tam Vị đem mình gần nhất vẫn đang phiền não sự kiện kia hêm hai nói. Trước đây không lâu quỹ trưởng quỹ một chuyện nên náo rất lớn, trợ quỹ tuần tra đều ra tang rồi. Vì lẽ đó đoạn thời gian đó Trần Tam Vị đều không có đi tìm Trần Gia Minh. Nay không, gần nhất quỹ trưởng quỹ sự tình đều giải quyết gần đủ rồi, hắn đã nghĩ đi kiểm thử xem Trần Gia Minh học tập tiến độ, hay hoặc là xem nhìn đối phương nấu ăn trong quá trình, có hay không gặp phải vấn đề nan giải gì loại hình. Kết quả hắn tiến vào Trần Gia Minh trong lòng sau, vừa vặn liền đụng với đối phương chính ở trong món nấu ăn su biệt, vận điệu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Thế thế, Trần Tam Vị cũng không đội đánh thức Trần Gia Minh tiên thức, liền yên lặng ở trong bóng tối nhìn. Một bên xem, một bên thỏa mãn gật đầu. Trong ngõ đều còn đang luyện tập, suy nghĩ, hiển nhiên trong ngày thường cũng không có lợi biếng. Ngay có suy nghĩ để mắt nằm ngộng, cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Theo Trần Tam Vị, Trần Gia Minh tuy rằng không có chắc việc tiên phú, nhưng vẫn tính biết nỗ lực, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Chỉ là nhìn nhìn, Trần Tam Vị đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Dựa rau, quả nước, xào rau. Nay nấu ăn bước đi cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng làm sao trang bản sao, cái mâm kia bên trong đồ vật liền biến dạng cơ chứ? Làm sao có đoàn nửa trong suốt đồ vật ở bên trong? Cái kia là cái gì? Thả không phải thì sao? Đang lúc này, chỉ thấy trong ngộng Trần Gia Minh đem bàn tay tiến vào bên cạnh vại nước bên trong. Rầm. Nhấc tới, nhấc lên một cái. Ngư. Thấy rõ vật kia thời điểm, Trần Tam Vị đều há hốc mồm. Vật kia? Hắn thấy thế nào làm sao như vậy như là quỷ quái đây? Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Trần Gia Minh, lại nhìn người sau trong tay ngư, lại nhìn Trần Gia Minh. Như vậy nhiều lần nhìn mấy lần? Trần Tam Vị đột nhiên sản sinh một nỗi nghi hoặc, hắn có phải là đi nhầm một cảnh? Có thể đây chỉ là một với hắn nhà họ Bối dài đến như thế, vừa vặn cũng yêu thích xuống bếp người rồi. Không phải vậy nhà hắn họ Bối, làm sao sẽ nghĩ dùng quỷ nấu ăn? Đến cùng là hắn mơ hồ, vẫn là Trần Gia Minh ngủ mơ hồ. Trong động Trần Gia Minh không chút nào biết lão tổ tông liền ở trong bóng tối nhìn. Hắn nhìn từ vại bên trong nhắc tới, nhắc lên quỷ quái, kha kha nợ nụ cười một tiếng. Kha kha kha. Cái này đủ phi, có thể dùng đến khò. Làm sao cái khò pháp đây? Trước tiên bỏ vào trong nồi quá một hồi nước, lại điều cái nước tương. Đúng rồi. Trần Gia Minh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại từ cái kia vại nước bên trong mò lên hai con quỷ quái. Nụ cười trên mặt càng ngày càng sản lạnh, lại làm cái thang đi, vừa vận luyện tập một hồi lão tổ tông giáo cái kia phương pháp, không biết quỷ mùi vị sẽ là như thế nào đây. Trần Gia Minh tự lẩm bẩm, tràn ngập tốt đẹp tương tự. Sau một khắc, trong giấc mộng đột nhiên hiện ra một cái siêu cấp trẻ lớn, bên trong thanh thủy lan lưu. Trần Gia Minh tiện tay liền cầm trong tay quỷ quái thả vào. Nổ súng. Vừa dứt lời, liền thấy cái kia trong tô bộ, dĩ nhiên hiện ra một luồng ngọn lửa màu xanh bắt đầu bốc cháy lên. Kha kha kha. Trần Gia Minh nhìn trong chén quỷ quái, hai mắt đăm đăm, lau lau khóe miệng, lại vẫn hấp lưu một tiếng. Ở trong bóng tối quan sát Trần Tam Vị đột nhiên cảm giác trên người có chút lạnh. Ở hắn thị giác xem ra, cái này Hậu Bối nụ cười quá mức quỷ dị. Nghe được Trần Gia Minh nhắc tới tên của chính mình, Trần Tam Vị không chỉ không có sắc mặt vui mừng, trái lại có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Nay Hậu Bối tại sao có thể bình tĩnh như vậy, như thế sẵn lạn dùng quỷ quái nổ ăn. Tuy rằng đây là ở trong mơ, nhưng nói vậy trong ngày thường cũng khẳng định là từng có cái ý niệm này, không phải vậy trong mộng cũng không gặp hưng phấn như thế. Không sai, chính là hưng phấn. Ý thức được điểm này sau, Trần Tam Vị cũng không có đi đánh thức Trần Gia Minh tiềm thức, nhìn một lúc, liền lặng lẽ rời đi. Bởi vì, hắn hoài nghi mình vào lúc này xuất hiện, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Tuy rằng hắn là quỷ, nhưng Trần Gia Minh dù sao vẫn là động cảnh chủ nhân, vạn nhất Trần Gia Minh ý chí quá mức bánh liệt. Trở lại chợ quỷ sau, Trần Tam Vị không ngừng hồi tưởng lại trong động tình cảnh đó. Hắn bắt đầu hồi tưởng truyền thừa tới nay phát sinh sự, muốn biết Trần Gia Minh loại biến hóa này là từ khi nào thì bắt đầu, lại là tại sao. Trần Tam Vị có chút không nghĩ ra, phiền muộn không dứt. Cái này cũng là hắn lần này tìm tới Giang Lâm nhân nhân, vô thượng đại nhân Lẽ nào là ta đối với hắn quá nghiêm ngặt? Vẫn là ta dạy học phương thức ra sai. Hắn đây là muốn phản kháng ta. Vẫn là nói ta lấy quỷ thân phận đối với hắn tiến hành dạy học, đối với thân tâm của hắn khỏe mạnh sản sinh ảnh hưởng. Trần Tam Vị hướng về Giang Lâm cô vấn, tình huống như thế, ta có phải làm muốn gián đoạn dạy học mới thật. Giang Lâm trầm mặc một chút, hỏi: "Ngươi nói hắn dùng chén lớn trưng quỷ quái?" Trần Tam Vị: "Đúng. Có điều, cái này là trọng điểm sao?" Giang Lâm, con lẩm bẩm lầu bầu quỷ mười vị. "Đúng thế." Trần Tam Vị gật gù, có chút sốt sắng. "Đại nhân, này bên trong có phải là xuất hiện vấn đề gì?" Nếu như Trần Gia Minh bởi vậy đầu óc có vấn đề, vậy hắn chính là tội nhân. Không chỉ hại người, còn đứt đoạn mất Trần Gia thang truyền thừa a. Giang Lâm vẫn chưa trả lời, phòng trực tiếp các cư dân mạng từ vừa mới bắt đầu mơ mơ màng màng, lại tới mặt sau bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lại tới hiện tại, đã sắp muốn cười giận. Đây là trước truyền thừa chủ nghệ người lão tổ kia tông đi, ta còn nhớ ha ha ha ha ha. Ngươi xem cái bát này, lại lớn lại tròn, có phải là rất thích hợp ăn với cơm. Lão tổ tông, đứa nhỏ này sợ không phải có cái gì tật xấu. Nay thật đúng là một nhân tài. Thật sự dám nghĩ, một mực còn bị lão tổ tông phát hiện ra các cư dân mạng trước nhưng là từng thấy kiến An Vương cái kia chén lớn quý khí, vì lẽ đó lập tức đã nghĩ đến là sẽ ra chuyện gì, từng cái từng cái cười đến đau bụng. Ôi mẹ ơi, ta cái bụng, ai giúp ta dừng đau một hồi? Trên lầu lại đây, ta giúp ngươi đánh một quyền. Mẹ nói đau quá. Ha ha ha. Các ngươi đang nói tướng thanh sao? Ta đang suy nghĩ có muốn hay không cho Trần Gia Minh chi một tiếng. Trần Gia Minh, ta là ai ta ở đâu? Nghe được Trần Tam Vị trả lời, Giang Lâm hơi suy nghĩ một chút, nói: Sẽ không có chuyện gì, chính là quá nhàn. Trần Tam Vị mặt người, là như vậy sao? Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, trong thời gian trước trợ quỷ tuần tra tấc mạnh, hắn đều không có đi dạy học. Hơn nữa Trần Gia Minh trước thật giống cũng sát thực chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Cũng là khoảng thời gian này hắn không đến xem, mới đột nhiên như vậy. Trần Tam Vị càng muốn, càng cảm thấy phải là chuyện như thế. Giang Vô Thường đại nhân, hắn lão tổ tông nơi đó từng xuất hiện tình huống như thế sao? Giang Lâm suy nghĩ một chút, gật đầu, có tình huống tương tự xuất hiện. Nói thí dụ như truyền thừa võ đạo, sẽ có nhân loại mơ tới cùng lão tổ tông, quỷ quái khiêu vũ tình huống. Còn có truyền thừa võ thuật, gặp mơ tới bị lão tổ tông thúc dục có điều, đúng là không có nghe nói có mơ tới ăn lão tổ tông, hoặc là ăn quỷ dưới món ăn. Vậy thì tốt vậy thì tốt, cảm tạ vô thượng đại nhân. Trần Tam vị thở phào nhẹ nhõm, xem ra này cũng không là cái gì đột phá chứng. Hắn sắc mặt kiên định, chờ ta lần sau đến liền cho hắn nhiều bố trí điểm hoạt động. Giang Lâm, ừm. Nhìn theo Trần Tam vị rời đi, các cư dân mạng đều kinh ngạc đến mê người, người. Chuyện này đối với nói làm sao quen thuộc như vậy? Nào đó nào đó tin tức nhật báo, 22 tử bị gia trưởng từ quán nét đãi đi ra, quả nhiên vẫn là hoạt động có ít. Người dẫn chương trình, ta có thể không lương này hoa, ưu tú con dấu gì bờ g. Người dẫn chương trình 666666666. Làm tốt lắm. Chương 178, lần sau nhất định. Người dẫn chương trình 6666666. Lao tổ tông cẩn thận a. Nếu như hắn không muốn học, có thể suy nghĩ một chút ta. Ta đột nhiên không biết nên đáng thương ai ha ha ha ha ha. Vì lẽ đó ta lựa chọn chính mình à ca. Ngay ở các cư dân mạng dư vị Trần Tam vị cùng người dẫn chương trình đối thoại, nhạc a không ngứt thời điểm. Nhưng nhìn thấy trong màn hình trực tiếp, người dẫn chương trình đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía màn ảnh. Các cư dân mạng nhất thời hô hấp hưng lại. Ta cái gì đều không nghe miệng đã trên khóa kéo, tự giác gìở gở. Ta có thể làm chứng, này cùng người dẫn chương trình không liên quan, ừm. Người dẫn chương trình ủy vũ. Phong trực tiếp màn đạn họa phong cùng nhau biến đổi, có thể làm cho người cảm nhận được mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Ở chốc lát chầm mà sau, đột nhiên một cái màn đạn xông ra. Người dẫn chương trình, ta sai rồi o, tở tở, tha mạng a. Mẹ nó trên lầu người cầu sinh dục vọng đi đâu rồi? Không muốn sống. Không đúng, mới vừa cái kia sẽ không phải là Trần Gia Minh bản thân chứ? Có khả năng này. Màn đạn trong lúc nhất thời rơi vào chằm mặc. Thế nhưng tại đây chằm mặc sau lưng, từng cái từng cái trước màn đạn. Các cư dân mạng cũng đã bắt đầu vô vãn rường cười to. Ha ha ha ha ha. Chỉ là ngẫm lại liền đủ bọn họ cười một buổi tối. Song xuôi song xuôi, đêm nay ngủ không được. Một cái khắc trước màn ảnh, nửa đêm bị bằng Hữu gọi điện thoại đánh thức Trần Gia Minh nhưng là khổ mặt. Tắt. Hắn hiện tại đi mua mấy bao cà phê, không đi ngủ lại nói, có thể tránh được một kiếp sao? Hắn thật sự liền chỉ là ngẫm lại a, ngẫm lại mà thôi. Không nghĩ thật sự ăn quỷ, hoặc là ăn lão tổ tông. Đột nhiên, Trần Gia Minh đứng dậy, vội vàng đem chính mình trước phòng đoán lung tung sổ tay đem ném đi rồi. Suy nghĩ một chút, ném không an toàn, lại kiếm về đốt. Đốt tới một nửa hắn đột nhiên cảm thấy không đúng. Này đốt không phải vừa vặn cho lão tổ tông nhìn thấy không? Mẹ nó, người dẫn chương trình cứu mạng a. Coi âm. Giang Lâm trước tiên đi tiểu lâu đem vị trí cho dự định được rồi, lại mang theo các cư dân mạng ở chợ quỷ đi dạo một vòng sau, liền đóng lại phòng trực tiếp. Ngày hôm nay liền như vậy, lần sau gặp. Giang Lâm nói. Phòng trực tiếp các cư dân mạng một trận khiếp sợ. Gào gào gào gào người dẫn chương trình dĩ nhiên gặp nói lần sau thấy, vê đút vê đút. Lần sau gặp, ngày mai gặp, người dẫn chương trình nhớ tới nhất định phải trở về. Lần sau nhất định. Mẹ nó ta có độc. Hy vọng lần sau có thể nhìn thấy coi âm tiết đến khà khà khà. Ta còn không có kiến thức qua đây. Trên lầu ngươi ý nghĩ có chút lớn dạ, có điều có thể mang ta một cái, đợi Vooker. Không có lại đi xem phòng trực tiếp. Giang Lâm trực tiếp ra trợ quỷ, không có vẻ thật bất đắc điện, mà là chuyển đạo đi tới địa phủ phòng tu luyện. Vào lần này quỷ trưởng quỹ sự kiện bên trong, hắn cũng tu luyện không ít. Giang Lâm chuẩn bị nhìn có thể hay không một lần do quỷ vương cảnh sơ kỳ lên cấp đến trung kỳ. Đi đến cửa phòng tu luyện, Giang Lâm lật qua lật lại túi chứa đồ. Suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra một tấm trung cấp tu luyện thẻ. Nếu như bởi vì này sẽ đem phòng tu luyện cho lãng hỏng, nhưng là lại muốn đến tiền. Nghĩ như vậy, Giang Lâm vừa ngẩng đầu, dĩ nhiên nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Nay không phải là lúc trước hắn lên cấp Quỷ Vương cảnh lúc, ở hắn trên lầu tu luyện quỷ sai sao? Giang Lâm còn nhớ đến đối phương nói muốn chúc mừng lên cấp Quỷ Tướng cảnh, muốn xin hắn ăn một bữa cơm. Thế nhưng sau đó Giang Lâm bị Diêm Vương đại nhân gọi đi, liền không ăn cơm. Đã lâu không gặp, Giang Lâm chuẩn bị chào hỏi. Đối diện, tuần tra quỷ sai 13 xoay đầu lại liếc mắt nhìn, nhất thời hóa đá nháy mắt. Không giống nhau, không chờ Giang Lâm nói thêm gì nữa, 13 vòng thân vừa chạy ra ngoài, liền phòng tu luyện đều không tiến vào. Giang Lâm, tình huống thế nào? Chạy nhanh như vậy làm gì? Không phải muốn tu luyện sao? Lẽ nào là bởi vì lần trước cái kia hủ lòng? Giang Lâm suy nghĩ chả tiền tu bộ phòng tu luyện chính là chính mình, 130 đạo lý thấy chính mình liền muốn chạy. Vừa nghĩ như thế, Giang Lâm cảm thấy được đối phương phòng trừng là có chuyện gì gấp đi. Tiến vào trung cấp phòng tu luyện sau, Giang Lâm vừa mới chuẩn bị đem gần nhất thu được điểm đều dùng đến hối đoán âm khí hoàn. Thế nhưng mở ra hệ thống trung tâm mua sắm sau, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, phiến đến trung tâm mua sắm nó mà giấy. Gần nhất tiết muốn đến. Nếu là hắn nhơ không lầm lời nói, tu thử tử nhà hài tử năm nay qua đi. Thực tập kỳ nên kết thúc chứ? Thực tập kỳ sau khi kết thúc, chính là một cái độc lập quỷ sai. Hắn nói thế nào cũng phải đưa điểm lễ. Ân, tiết đến còn muốn cho đứa bé kia bao cái tiền lì xì. Trước đây không tiền gì, hiện tại có tiền, có thể nhiều bao một điểm. Hệ thống trong trung tâm mua sắm đồ vật đa dạng, xem là cái gì quý phí, đồ chú, trận pháp. Giang Lâm trên căn bản đều không có đến tham quá. Hắn điểm đa số dùng để mua âm ký hoàn. Ngược lại không phải những thứ đồ này không được, hắn chỉ là theo bản năng cảm thấy được. Những thứ đồ này như thế nào đi nữa được, vẫn là tự mình nắm đấm đại tài là thực lực cứng. Vì lẽ đó hắn mỗi lần tới trung tâm mua sắm, trên căn bản đều chỉ chăm chú với tăng cao thực lực âm khí hoàn. Đưa cái gì tốt đây? Giang Lâm phản ứng đầu tiên chính là muốn đưa cái có thể bảo mệnh. Mệnh bảo vệ mới có thể nói tiếp sau đó. Mệnh cũng còn, nên cái gì đều không còn. Cho tới âm khí hoàn, Giang Lâm đúng là không nghĩ nhiều. Âm khí hoàn mặc dù tốt, nhưng một viên cũng chỉ có thể tăng lên một phần thực lực. Trừ phi xem hắn như vậy, có thời gian giải thu được con đường. Hộ giáp, phòng ngự trận, trung vàng, đồ chú. Giang Lâm tầm mắt ở trung tâm mua sắm mặt giấy nhanh chóng lướt qua. Đột nhiên, tầm mắt của hắn dừng một chút tìm ra khác biệt thương phẩm. Hộ hồn giáp, 2000 điểm, có thể chứa đựng quỷ khí dùng để chống đối công kích, cao nhất có thể ngăn trở đại quỷ tướng một đòn chí mạng, mà đàn hồi 2 phần trăm sức mạnh. Chú, cần đúng lúc bổ sung quỷ khí, có thể ngăn cản sức mạnh quyết định bởi với chứa đựng quỷ khí lượng. Ngưng hồn châu, 3000 điểm. Bình thường béo có thể tăng cường hồn phách ngưng tụ tính, sinh tử thời khắc, có thể đoàn tụ bị đánh tan hồn phách. Điều kiện sử dụng, đại quỷ tướng trở xuống cảnh giới. Chú, đây là một lần quỷ khí. Giang Lâm nhìn một chút, cuối cùng quyết định đều mua lại. Hai thứ này đều rất thích hợp tu thử tử nhà hài tử hiện nay sử dụng. Thực tập kỳ sau khi kết thúc, bất kể là làm công việc gì, nên đều dùng được với. Ken sử dụng thẻ ưu đãi thành công, giá gốc cộng 5000 điểm, thực phó 4000 điểm. Ken mua hộ hồn giáp thành công. Ken mua ngưng hồn châu thành công. Giang Lâm nhìn xuất hiện ở trong tay các biệt quỳ khí, theo bản năng mà ở trong lòng tính toán một chút hệ thống có không có tính sai điểm. Có điều hắn bình thường gom tiền quy gom tiền, thế nhưng nên hoa, nhưng lại không có hàm hộ quá. Bằng hữu của hắn không nhiều. Hơn nữa, tu thử tử trong nhà là một cái như vậy hài tử. Năm rồi đều là tu thử tử một nhà coi trường Giang Lâm, bình thường trong nhà làm ăn ngon, cũng sẽ nghĩ kêu lên Giang Lâm hoặc là cho hắn mang một phần quá khứ. Trong những năm này, Giang Lâm độc lai like, độc vãng quán rồi, cũng không phải nói tu thử tử một nhà giúp hắn bao nhiêu bận địu, hoặc là xin hắn ăn bao nhiêu cơm, chỉ là phần này tâm ý cùng người huynh đệ này, Giang Lâm xác thực rất quý trọng. Vì lẽ đó, này điểm Giang Lâm bị bẩm đúng là không có không nỡ lòng bỏ. N. Chương 179, hắn là một con chim. Mua xong lễ vật, còn lại điểm Giang Lâm đều dùng đến hối đoán âm khí hoàn. Từ khi lên cấp đến quỷ vương cảnh sau, mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ hàng ngày liền sẽ thu được 500 điểm đều nói bên trong chiến trường càng dễ dàng thăng cấp, một là bởi vì tầm cảnh cùng sinh tử thời khắc bạn nâng cầu sinh. Còn có một cái nguyên nhân, chính là bên trong chiến trường âm khí cùng quỷ khí nồng nặc, hoàn toàn là một cái thiên nhiên sân tu luyện. Đã từng tây điện uy vũ tướng quân, có người nói chính là ở bên trong chiến trường một lần đột phá quỷ vương cảnh. Giang Lâm không biết người khác ở bên trong chiến trường thu hoạch cái gì, thế nhưng lúc trước quỹ trưởng quý sự kiện bên trong, hắn đúng là tích lũy rất nhiều quỷ khí cùng điểm. Hơn nữa không biết có phải là hắn hay không cảm giác rất sai, cuối cùng cái kia một trận đại chiến bên trong, hắn tổng cảm giác hệ thống đặc biệt hào phóng. Nhiệm vụ hàng ngày sau khi hoàn thành thông báo thành cũng đặc biệt điệu tích cực cùng cấp tốc. Là lấy, lần này ở trung cấp trong phòng tu luyện, Giang Lâm rất thuận lợi liền lên cấp đến Quỷ Vương cảnh trung kỳ. Lại như là nước chảy thành sông, đến giờ liền tự nhiên đột phá. Trong cơ thể quỷ khí đã gia tăng rồi nhiều gấp đôi. Mở mắt ra sau, Giang Lâm ngay lập tức đầu tiên là ngẩng đầu nhìn bốn phía. Ân, phòng tu luyện hoàn hảo. Xem đến lựa chọn trung cấp phòng tu luyện là đúng. Nhìn phòng tu luyện còn lại thời gian, Giang Lâm đang chuẩn bị lại tu luyện một lúc. Đột nhiên, hắn nhìn người, trong đầu từng cái từng cái giống như đã từng quen biết hình ảnh sống ra. Lạ như là lúc trước Quỷ Vương canh lúc, bị mở ra phong trần đã lâu ký ứu hoạt bình thường. Chỉ là, nhìn nhìn, Giang Lâm đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Nhìn xuống phía dưới là bùn đất, hướng lên trên xem là to lớn thụ. Liền ngay cả bốn phía lá cỏ đều là hắn vài lần cao. Hắn ở trong hoàn cảnh như vậy, có vẻ như vậy nhỏ bé. Một trận bay nhảy tiếng vang lên, tầm mắt của hắn từ từ biến cao, chân rơi vào trên nhánh cây. Trong không khí một trận bùn đất hương thơm, bốn phía có chim nhỏ kỳ trà thanh. Giang Lâm ý thức được, lần này, hắn là một con chim. Thế nhưng căn cơ chi nhớ lúc trước, hắn khi còn sống rõ ràng là nhân loại. Kiến An Vương cũng có thể chứng thực điểm này. Vì sao lại sẽ biến thành chim nhỏ? Giang Lâm mang theo nghi hoặc tiếp tục nhìn xuống. Chíp chíp, chíp chíp. Trên những cây, mấy con chim nhỏ nhảy nhót gọi tới gọi lui, tựa hồ đang hân lên mùa xuân đến. Xuyên thấu qua là cây khe hở, có thể nhìn thấy phía trước là một cái mang theo sân nhà gỗ nhỏ. Sân dùng hàng rào bằng gỗ vây quanh, bên trong phân ra hai cái khu vực. Một cái là vườn rau khu, bên trong đám mọc ra lượng lớn xanh nhạt cây non. Khác một cái khu vực, nhưng là dùng để chăn nuôi gà địa phương. Màu đen, màu vàng sâm gà lớn mỗi người có vài con. Có gà mái ở mặt trước nhàn nhã đi tới. Mà sau là từng con từng con đứng xếp hàng, chạy chậm đi theo mẫu thân phía sau con gà con. Những này con gà con trên người màu sắc có màu đen, cũng có hoàng bên trong mang theo một chút màu nâu nhạt, lại như là vàng nhạt trứng gà một chút dán tiêu như thế. Nay bài con gà con chạy chạy, còn quăng ná một con. Chíp chíp. Giang Lâm bên người có điều phát sinh tiếng kêu, nghe vào có chút sủng sướng. Theo nhân loại nhìn thấy thật đồ chơi lúc phát sinh âm thanh ý nghĩa có chỗ bất động. Giang Lâm liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy một cái một được hai con chim én chính bay ở trên không, một bên phi, một bên lẩn nhọ kêu. Chíp chíp. Một khắc đó, Giang Lâm bản năng biết Chúng nó đây là đang cẩu ngẫu. Nào đó thứ Giang Lâm phi qua mặt nước lúc, từng thấy dáng dấp của chính mình. Trên người hắn lông chim chủ yếu chia làm màu đen cùng màu trắng, đầu, phần lưng, đuôi nơi trên căn bản tất cả đều là màu đen, trước ngực cùng bụng vùng mao thì lại lấy màu trắng làm chủ. Cánh lại trường lại nhọn, miệng có chút ngắn, đôi như là một cái tách da kéo. Con mắt đen lay láy. Hãy cùng bên cạnh tìm phối ngẫu này hai con chim dáng dấp gần như. Giang Lâm, hắn nhảy đến bên cạnh một cái cây đi đến, tiếp tục nhìn cái kia nhà gỗ nhỏ. Một lát quát thứ, cửa trước nơi đó truyền ra tiếng mở cửa, còn có người đối thoại thanh. Cha Mẹ, ta trước tiên đi xem xem đàn gà con, chúng nó nhất định đói bụng hỏng rồi. Nhìn ngươi này gấp, đi thôi. Đường đầu này quá nhiều rồi a. Ta biết rồi lương. Ngay lập tức, là một loạt tiếng bước chân. Quạc quạc. Hậu viện cửa mở ra. Một cái lộ ra chân bóng trán, khuôn mặt tròn tròn tiểu nha đầu chạy ra, trên tay cầm một cái chậu liền hướng gà vườn bên kia đi đến. Khanh khách khanh khách khanh khách ăn cơm la. Tiểu nha đầu một bên mô phòng theo gà âm thanh, một bên đem chậu nhỏ bên trong đồ ăn gánh đi ra ngoài. Khanh khách đều tới dùng cơm. Khanh khách. Từng con từng con gà lớn nhanh chóng nhào lăng cánh chạy tới, tranh đoạt ăn. Những người đám gà con thì lại từ gà lớn môn trong khe hở chên vào, gian nan cầu thực. "Ai nha, các ngươi cho gà con chờ chúng ta." Ném đồ ăn tiểu nha đầu sốt ruột, thẳng thắn hướng về một bên khác trên đất chống tắt một chút đồ ăn. "Tiểu Hoa, ngưu ngưu, nhanh đi Quan." Hiển nhiên, tiểu nha đầu này dĩ nhiên cho đám gà con đều nhất nhất lấy tên. Đây là nuôi thú cưng đây, vẫn là chờ đến thời điểm ăn càng có tình cảm một điểm. Đang xem ký ức hình ảnh Giang Lâm như vậy nghĩ. Điểu phương thức sống rất đơn giản, An An u u ngủ ngủ, còn có những động vật đều phi thường coi trọng tìm phối ngẫu cùng sinh sôi. Làm một con chim, Giang Lâm sinh hoạt cũng không ngoài như vậy. Chỉ là, so với nó điểu, hắn tự hồ còn có sứ mạng của nó. Lại lần nữa đập bay một con muốn muốn đi qua tìm phối ngưu thứ điểu, Giang Lâm điều chỉnh tốt vị trí, một đôi đen lay lấy con mắt lại lần nữa nhìn về phía trước nhà gỗ nhỏ. Tại đây ấm áp mùa bên trong, Giang Lâm phần lớn thời gian đều là đang nhìn chằm chằm khu nhà nhỏ kia. Nó thời gian trong, hắn đều cùng nó loài chim như thế, kiếm ăn, xây tổ. Trải qua khoảng thời gian này, Giang Lâm biết đây là một cái hai nước biên giới một cái thôn nhỏ lạ. Tiểu nha đầu tên là Sở Hỉ, nhũ danh Nhân Nhiên, cùng cha mẹ một nhà ba người trụ ở chỗ này, dựa vào làm ruộng săn thú mà sống. Bọn họ mỗi hai đến năm ngày gặp đi một lần chợ phiên, một la sử lý đánh trở về con ngồi, hai là đi bổ sung trong nhà hàng ngày đồ dùng. Mỗi lần từ trên chợ trở về, Sở Đa đều sẽ cho tiểu nha đầu mua trên chút ít đồ ăn vặt. Ngày một nhà ở người trong thôn dân cũng cũng không tệ lắm, trên căn bản không nghe thấy bọn họ với ai cá nhau. Trong thời gian này, Giang Lâm có vài con đồng loại ở trong thôn xóm tìm địa phương đặt chân, ở dưới mái hiên xây tổ. Không ít đồng loại sao bên trong còn sinh ra chim non, do thư hùng điều cộng đồng tìm đồ ăn đầu này. Những ngày chim non theo cuộc sống ngày ngày lớn lên, liếu ra liếu dú cái liên tục. Đợi được trời thu, Khí trời từ từ biến lạnh, đồ ăn dần dần giảm thiểu. Giang Lâm sẽ theo đại bộ đội đồng thời di chuyển đến một cái khác cắm áp địa phương, đợi được năm thứ 2 mùa xuân lại di chuyển trở về. Năm thứ 2 mùa xuân lại lần nữa lúc trở lại, Giang Lâm như cũng là ở cái kia thôn nhỏ tự nhiên chân. Chỉ là lần này, hắn ý thức được, chính mình hay lần lên chút một cái đầy đủ rắn chắc xảo. Hắn bay đến trước cái kia mang theo khu nhà nhỏ nhà gỗ mái hiên bên dưới. Dùng hai ngày, tìm cái tia sáng cùng góc độ đều địa phương thích hợp, bắt đầu xây tổ. Đi bên ngoài tìm đến thích hợp bùn cùng mấy cỏ, dùng nước bọt dính kết cùng nhau. Bên trong lại trải lên đồ châu đao cỏ rạ, lông chim vại rách những vật này phẩm. Hoàng công ổ chim, muôn ánh mắt nhìn lại như là một cái chỉ còn giữ lại nửa bên bát, bị dính ở mái hiên bên dưới. Khanh khách tiểu hoa, ngưu ngưu, ăn cơm rồi. Cao lớn lên một tiếng sở hỉ bưng chậu từ hậu môn đi ra, hướng gà vòng đi đến. Trước con gà con bây giờ đã trưởng thành gà trống lớn hoặc là gà mái, nghe được âm thanh, từng con từng con chạy trốn nhanh chóng. Ăn nhiều một chút, ăn no nhớ tới nhiều dưới điểm trứng. Sở hỉ nhìn trong hàng rào từng con từng con đại gà mập, cười lớn mắt. Chờ này xong sôi gà, sở hỉ lại đi bên cạnh chuồng gà bên trong nhặt lên 3 năm cái trứng gà. Vừa muốn vào nhà Trong lúc Lơ đang vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy dưới mái hiên tân ổ chim. Một con chim đầu dò ra ổ chim, đen lay lắt con mắt chính xoay một cái không chuyển nhìn phía dưới nàng. Sở Hỉ sắc mặt vui vẻ, hoan phát hướng về trong phòng chạy đi. Một bên chạy một bên hô, "Nương, lại có chim én ở nhà chúng ta làm à? Vẫn là chỉ đại chim én." Trong phòng, truyền đến sở nương âm thanh, "Đây là chuyện tốt, đừng nha giở chạy." "Ừ." Sở Hỉ gật gù, "Nương, có phải là quá một quãng thời gian liền có thể ở bên trong nhìn thấy tiểu điện tử?" "Hẳn là đi." Sở nương đáp, "Đúng rồi, đi xem xem cha ngươi trở về không." "Được rồi." Tari cửa thôn nhìn sang, chưa 180, nó lợi hại như vậy, nhất định sẽ trở về. Sở Hỉ một nhà nguyên tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể ở Giang Lâm dựng nên tân xảo bên trong nhìn thấy tân sinh tiểu yếu tử. Thế nhưng mãi đến tận Giang Lâm theo đại bộ đội lại lần nữa di chuyển rời đi, bọn họ đều không thể nhìn thấy bên trong có tiểu yếu tử xuất hiện, cũng không có nó no thư chim én vào ở đi. Từ đầu tới cuối, chỉ có ban đầu cái kia một con đại chim én. Sở Hỉ thậm chí một lần nghĩ giúp Giang Lâm tìm lão bà, còn muốn ở tân xảo bên ngoài hỗ trợ cắm vào bao nhiêu tiêu tổn đi mỹ quan một hồi. Thế nhưng cuối cùng Sở đã ngăn cản nói là sợ lạ dính lên người khí tức, trái lại càng không chim én vào ở đi tới. Nói không chắc liền nguyên bản ở nơi này chim én đều sẽ rời đi nơi này. Sở Đa Suy đột nói, hẳn là cái con này chim én không muốn để cho nó chim én trú vào đi. Tại sao vậy chứ? Sở Hỉ không hiểu nói. Địa bàn ý muốn sở hữu, hoặc là không có tìm được xứng với nó. Sở Đa suy nghĩ một chút, nói tiếp, động vật trong lúc đó tìm kiếm nửa kia nên cũng có yêu cầu của chính mình. Hắn đã từng liền gặp được một đôi chim nhạn, chỉ có điều bên trong một con đã chết rồi, mà một con khác chim nhạn liền như thế yên lặng mà thủ ở bên cạnh, không đi ra ngoài kiếm ăn cũng chưa từng rời đi, cho đến chết đi. Cuối cùng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn ở tại chỗ đào cái hố, đem hai con chim nhạn đều chôn. Bây giờ nghĩ lại, động vật đối với mình nửa kia nên cũng là có yêu cầu, hơn nữa còn không giống nhau. Trung thành, kiên trì không thay đổi. Mỹ quan, vẫn là thực lực. Yêu cầu của chính mình, cái con này đại chim én gặp thích gì dạng chim én đây? Sở Hỉ lẩm bẩm nói. Sau khi, Sở Hỉ liền bưng cái băng, không có chuyện gì liền tuần ở hậu viện dưới mái hiên, nhìn phía trên cái kia hoa. Một tuần lễ sau, nàng kinh hỉ chạy vào trong phòng. "Cha, ta biết rồi." là con kia chim én quá mạnh mẽ, nó chim én đi tới đều bị đánh trở về, Nghiên Nghiên giỏi quá. Sở Đa sờ sờ đầu của nàng, cười nói, con kia đại chim én nói không chắc là đang tìm mạnh hơn nó được kia. Hậu viện dưới mái hiên, lại lần nữa đập đi một con teo giỏi hằn chúc tốt xảo mà đến tư hiến, Giang Lâm nghe trong phòng lời nói, méo xệ đầu, lập tức mở ra cánh, ra ngoài kiếm ăn đi tới. Nhân loại thực sự là kỳ quái sinh vật. Đang xem những này hình ảnh quỷ sai Giang Lâm, đột nhiên liền cảm giác chim nhỏ Giang Lâm lại như vậy nghĩ tới. Xuân Đi thu đến Giang Lâm lần thứ 3 mùa xuân di chuyển lúc trở lại, đột nhiên phát hiện có nó loài chim chiếm trước hắn làm tốt sao. Hắn phi ở giữa không trung, đang do dự có muốn hay không một lần nữa làm một cái, đã thấy cái kia lại cao lớn hơn một chút tiểu nha đầu tử trong phòng chạy ra. Trên tay còn cầm một cái rải nhỏ gậy trúc, lại lớn rồi một tuổi, sở hữu khí lực so với trước muốn lớn hơn không ít. Nàng cầm cán dài hướng về cái kia ba bên cạnh gõ gõ, "Đi, đi, đây là con kia đại chim én oa, đi ra." Ở sở hỉ khí thế hùng hổ, thế không bỏ qua xua đuổi hành vi dưới, cái kia chim chiếm sáo điệu rốt cục bay đi. Đáng ghét, làm sao tổng nghĩ chiếm người khác qua. Sở Hỉ thở phì phò nói: "Ngươi nha, chứ con kia chim én có trở về hay không đến đều còn chưa chắc chắn." Sở Nương ở bếp sau bên trong cười nói. Trong phòng bốc lên khói lửa, còn có từng trận mùi thơm của thức ăn. "Bảy, nó lợi hại như vậy, nhất định sẽ trở về, đây chính là địa bàn của nó." Sở Hỉ đem cán dài thả xuống sau, chống nạnh nói. Nhưng sau khi nói xong, nàng liền có chút niềm tin không đủ, nó nên trở về chứ? Sở Hỉ nhìn ra phía ngoài rừng cây, cũng đến chim én môn nên trở về đến mùa chứ. "Kỷ." Chờ Sở Hỉ chuẩn bị trở về phòng thời điểm, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài vang lên một tiếng trong chẻo chim hót. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy vẫn đại chim én từ đằng xa bay tới, thẳng tắp lọt vào cái kia giăng chắc trong điệu sào. Đen bóng lông chim, kéo tự đôi. "Là ngươi trở về rồi sao?" Sở Hỉ vui vẻ, cao hứng suýt chút nữa nhảy lên đến, "Nương, nương, nó trở về, thật sự trở về. Ngươi nói nó năm nay có thể tìm tới thích hợp nửa kia sao?" Trong phòng, Sở Nương hỏi, "Vậy còn ngươi, ngươi có thể có người thích? Ngày hôm nay hứa ra bả mới tới nói cái kia, ngươi cảm thấy đến làm sao?" Nói, Sở Dương tử trong nhà đi ra, đem nước bẩn cũng ở bên ngoài. Một tay ôm chậu Một tay điểm xuống sở hỉ trán, một ngày đã nghĩ chí mến, chờ lập gia đình có thể làm sao bây giờ nha. "Nương, ta còn nhỏ đây. Tuổi mụ 12, 15 nên kết hôn." "Không nhỏ. Mới không phải đây, ngược lại ta còn nhỏ. Năm thứ 4, năm thứ 5." Giang Lâm cái cái ổ chim tu tu bụ bụ, vẫn khỏe mạnh chờ ở dưới mái hiên. Cũng không có nó loài chim dám nữa vào ở đi, bởi vì nhất định sẽ bị sở hỉ đuổi ra. Năm thứ 6, Giang Lâm lại lần nữa theo đại bộ đội trở lại cái này nhỏ nhỏ thôn xóm. Đã từng hoan thoát nhảy loạn tiểu nha đầu đã trưởng thành lên thành một cái dáng ngọc yêu kiều tiểu cô nương. Tuy rằng vẫn là như vậy rộng rãi, nhưng cũng đã có một chút cô nương nhà xấu hổ mang tiếp, không như trước kia như vậy lẫm lẫm liệt liệt. Tiểu cô nương khuôn mặt trắng nõn, tròn tròn khuôn mặt nhìn rất là hỉ khí. Không ít bà mối đều tìm tới cửa, thậm chí có ở ngoài thôn. Thế nhưng ở bên ngoài thôn bà mối khi đến, nhưng cũng mang đến một chút nó tin tức. Các ngươi cũng nghe nói chứ? Tiểu gia thôn bên kia núi đầu có mã tặc xuất hiện, chúng ta bên này cũng phải cẩn thận chút. Có điều nhà ngươi con gái gả tới lý gia đi, vậy khẳng định là hự phúc, lý gia nhưng là chuyên môn mời đội hộ vệ. Người ta lý gia nói rồi, liền muốn nhà ngươi cô nương như vậy Nhìn liền nhận người yêu thích đi tới khẳng định rất bà bối, hãy cùng chứng mình con gái như thế. Cái kia bà muối trên người màu sắc rực rỡ, trên một gương mặt tràn đầy phúc hậu. Thoa hồng son miệng mở ra đóng lại, nói cái gì đều có thể ở trong miệng nàng nói ra đóa hoa đến. Trong rừng, chim nhỏ thanh âm kì kì cha cha như nhạc khúc bình thường. Một năm này, loài chim di chuyển thời gian sớm. Nhân loại nếu không cẩn thận chú ý, cũng có có thể phát hiện. Dù sao, ở đại đa số thôn dân trong mắt, chim nhỏ bay tới bay lui, gọi tới gọi đi. Cũng là như vậy chứ. Nghe một chút là tốt rồi. Làm sao, lẽ nào bay đi còn muốn cho gọi trở về? Hàng năm không đều muốn như thế tới tới đi đi một lần sao? Lại nói, cái kia điều cùng gà vịt ngư heo lại không giống nhau, trên căn bản chỉ có người có tiền mới có lòng thanh thản nuôi chơi, coi như dùng để ăn, cũng không thể lấp đầy bụng a. Thế nhưng lần này, Giang Lâm cũng không có theo đại bộ đội sớm rời đi, cũng không phải hắn bị hạ xuống, hoặc là hắn không muốn sớm đi. Loại kia trực giác, loài chim bản năng, những khác đều có, hắn đều có. Hắn chỉ là lặng lặng mà ở lại sao bên trong, thỉnh thoảng nhìn phía dưới. Nhìn thấy sợ đa đi ra, hắn gặp bay ra ngoài chuyển hai vòng, gọi vài tiếng. Chíp chíp. N. Chương 181, con kia chim én. Cha, tại sao mỗi lần ngươi đi ra đại chim én đều muốn đánh với ngươi bắt chuyện? Sở Hỉ nhìn ở sân bầu trời xoay vòng tròn giang lâm nói, có sao? Sở Da một bên cho vườn rau làm cỏ, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Thực toàn bộ trong nhà, cũng là Sở Hỉ như thế lưu ý cái con này chim én. Đối với Sở Da tới nói, đại thể động vật cũng có thể săn thú đến năm hoặc là bán lấy tiền. Bất quá đối với con gái cái này tiểu Hà Muẫn, hai vợ chồng đều chưa từng có nhiều can thiệp. Có lúc, thậm chí còn gặp giúp con gái nhìn một chút con kia lại chim én oa, có hay không bị nó loài chim cho chiếm. Hoặc là mưa rơi to có ảnh hưởng hay không đến cái kia tổ chim? Chính là có, mấy ngày gần đây ngươi vừa ra hậu viện, nó liền sẽ bay ra ngoài. Sở Hỉ nghiêm túc nói, ngươi ngày hôm nay đi ra ba lần, nó liền bay ra ngoài ba lần. Này dưới cái nhìn của nàng, chính là ở tra hỏi. Còn có chuyện này. Nghe con gái vừa nói như thế, Sở Đa đúng là có chút kinh ngạc. Hắn hai ba lần rút xong vườn rau cuối cùng một điểm thảo, từ trong đất ngẩng đầu lên. Quả thực, cái kia đại chim én ngay ở vườn rau bầu trời phi xoay quanh đây. Động vật theo nhân loại có thể không giống nhau, chúng nó hành vi đại thể là dựa vào bản năng sinh tồn mà tiến hành. Nói ví dụ như sinh sôi, chế tổ, di chuyển. Sở Đa không biết những động vật này đến cùng có hay không thông minh, thế nhưng không thể nghi ngờ ở một số bản năng câu sinh trên, động vật cũng là có tự thân một ít ưu thế. Quanh năm săn thú, cũng làm cho hắn lấy ra một ít động vật trong lúc đó quy luật cùng tập tính. Sở Đa nhìn một lúc, đột nhiên hỏi, "Nhiên Nhiên, gần nhất ngươi có nhìn thấy nó chim én sao?" Nhiên Nhiên là Sở Hỉ Nhu Danh. "Nó chim én?" Cái này Sở Hỉ vẫn đúng là không làm sao chú ý tới. Có điều nàng suy nghĩ một chút, chạy đến gian nhà địa phương khác nhìn một chút, trả lời, "Cha Bên này dưới mái hiên hai cái trong điệu sáo điệu đều không ở bên trong. Được, ta biết rồi." Sở Da nhíu nhíu mày, "Trở về nhà đi." "Được rồi cha." Cha và con gái đi vào nhà bên trong sau, Sở Da từ hậu môn khe hở nơi nhìn ra phía ngoài xem. Quả nhiên nhìn thấy con kia lại chim én ở hắn vào nhà sau, lại quanh quần trên không trung một vòng, trở về đến sáo bên trong. Buổi tối, Sở Da cùng thê tử nói tới chuyện này. "Chim én thật giống đều dị chuyện, ta ngày hôm nay đi làng cùng phía sau núi nhìn một chút, trên căn bản đều đi rồi." Sở Nương cũng không quá rõ ràng những sự tình này, hỏi, "Này có cái gì không thích hợp sao?" Với cái nhìn của nàng, chim én hàng năm không đều muốn rời đi một lần sao? Có điều trưởng phu nếu nói ra, hẳn là nói cái gì muốn nói. Lúc này, trong phòng đốt yếu ớt ngọn đèn, Sở Nương liền dựa vào ánh quang, cẩm trầm tuyến tiêu cái gì? Con gái cũng đến đàm hôn luận gả thời điểm, nàng muốn chuẩn bị cho nàng ít đồ. Nghe được trưởng phu lời nói, nàng tạm thời dừng lại trên tay động tác, ngẩng đầu nhìn qua. Sở Đa ngồi ở bên giường, thu giáp trên mặt, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Có chút không đúng lắm, này vẫn chưa tới năm rồi gì chuyển thời điểm. Chí ít còn có nửa tháng mới sẽ bắt đầu gì chuyện. Sở Dương suy nghĩ một chút, có thể hay không là phía trước tiểu gia thôn bên kia mã tặc náo động đến, vì lẽ đó bay đến địa phương khác đi tới. Chờ ta ngày mai lại đi nữa hỏi thăm một chút, hai ngày nay ngươi cùng Nghiên Nghiên ít đi ra ngoài đi lại. Được, nghe lời ngươi. Bên trong phòng ngủ nói chuyện kết thúc. Hậu viện, dưới mái hiên ổ chim bên trong, Giang Lâm méo xệ đầu, thay đổi cái tư thế, ngủ thiếp đi. Ngày kế, Sở Đa liền ra ngoài hỏi thăm. Đến buổi tối mới trở về, sắc mặt không phải rất tốt. Hắn cũng mang về hai cái tin tức, mã tặc lại đoạt một cái làng, nha môn đã phát động rồi. Sở Nương một bên cho hắn đưa nước, vừa quan sát sắc mặt của hắn. Nha Môn muốn xen vào là tốt rồi. Từng Sở Da gật gù, tiếp nhận nước đại quán hai đại khẩu. Lời tuy như vậy, hắn thấy lòng nhưng có chút bất an. Những con ngựa này tặc đến khó tránh khỏi có chút quái dị, như là đột nhiên nô gia như thế. Những ngọn núi đầu, hắn trước đây cùng người khác cùng đi đánh qua săn, nhưng chưa từng nghe nói có cái gì mã tặc. Nếu như nói là gần 2 năm xuất hiện, làm việc không khỏi cũng quá mức lộ liễu. Chuyện này đối thoại, hai người là ở bên trong phòng ngủ nói, không có để Sở Hi biết. Miễn cho đứa bé kia lo lắng. Thế nhưng bọn họ không nghĩ đến Sự tình làm đến nhanh như vậy. Đêm hôm ấy, chính đang ổ chim bên trong nghỉ ngơi, Giang Lâm đột nhiên tỉnh rồi. Đầu hắn giật giật, đen lay láy con mắt vô cùng chăm chú, tựa hồ đang thật lòng phân rõ cái gì. Một lát sau, hắn mở ra cánh rời đi ổ chim, từ cửa sổ xông vào nhà gỗ nhỏ. Chít chít, chít chít. Chính trực đen kia, nhân loại tiến vào ngủ cấp độ sâu thời khắc. Trong giấc ngủ, Sở Đa loáng thoáng nghe được từng tiếng trong trẻo tiếng chim hót, cùng với từng trận bay nhảy âm thanh. Sở Đa lập tức ở trong bóng tối mở mắt ra, vươn mình mà lên, bật thoát lên. Ai? Trong mí mắt, còn tưởng rằng là có tặc vào nhà. Nhưng mà một giây sau, loạng xoạng, trong bóng tối, có cái gì vật bị quét đến trên đất. Chít chít. Tiếng chim hót nương theo cánh bay nhảy âm thanh lại vang lên. Sở Nương cũng tỉnh rồi. Nàng theo bản năng hướng về trượng phu bên người tới gần, một cái tay khắc thì lại lặng lẽ vướt có hay không cái gì có thể phòng thân đồ vật. Không hoàn hốt, thật giống không phải người. Sở Đa tầm mắt dần dần rõ ràng, dựa vào yếu ớt ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo bay nhảy cái bóng. Hắn bò lên, tìm đòi chớp sáng ngọn đèn. Trong phòng sáng lên, hai vợ chồng cũng thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một con đại chim én ở nhỏ hẹp trong phòng không ngừng bay tới bay lui, khi thì kêu lên hai tiếng. Trên đất còn có một chút bị quét xuống đi tiểu vặn. Thấy hai người tỉnh rồi, Giang Lâm bay về phía trước phi, ngậm lấy sở nương và táo ra bên ngoài kêu kéo. kéo. Vừa lo lắng điệu kêu hai tiếng. Chíp chíp. Đây là chúng ta nhà hậu viện còn kia sao? Sở Nương nói. Sở Đa nhìn cái kia chim én động tác, không biết tại sao, đã nghĩ đến gần nhất phát sinh liên tiếp sự tình. Hắn hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Trước tiên đứng lên đi, nó hẳn là muốn nói cho chúng ta cái gì. Vừa dứt lời, liền thấy này chim én lập tức thả ra sở nương vào áo ra bên ngoài bài đi. Bên này, Giang Lâm lại lén đến nhà gỗ nhỏ một gian khác bên trong phòng ngủ, trực tiếp rơi xuống sở Hỉ trên mặt. Chít chít. Móng vuốt còn ở phía trên giẫm mấy lần. Đơn giản thô bạo, cũng là có thể mau gọi nhất tỉnh người phương pháp. Sở Đa Thợ săn, Sở Nương cũng là người trưởng thành. Thế nhưng Sở Hỉ liền không giống nhau. Chí ít hẳn là sẽ không đang lúc nửa tỉnh nửa mê một cái tắt tắt vì hắn. Chương 182, muốn đi đâu nhỉ? Chít chít. Giang Lâm móng vuốt ở sở Hỉ trên mặt giẫm đến dậm đi. Á a a. Sở Hỉ đang ngủ lắc lắc đầu, muốn thoát khỏi trên mặt đồ vật. Lắc lắc, người liền tỉnh rồi. Sở Hỉ ngồi dậy, mơ mơ hồ hồ nhìn Giang Lâm. Đại chim én, chíp chíp. Giang Lâm ngậm lấy Sở Hỉ qua áo, ra bên ngoài lôi kéo. Muốn đi đâu nhỉ? Sở Hỉ theo chim én sức mạnh mới vừa đứng dậy, môn liền bị vang lên. Nghiên Nghiên, mau đứng lên. Sở Đa nói. Sở Hỉ mặc lên kiện áo khoác liền ra phòng ngủ. Cha, đại chim én thật giống muốn mang ta đi nơi nào? Rốt cục đánh thức ba người, Giang Lâm vội vã hướng về ngoài phòng bay đi. Bay mấy mét, lại dừng lại chờ ba người. Sở Đa dẫn theo mấy thứ tiện tay vũ khí, nói, chúng ta cùng đi lên xe một chút. Giang Lâm dẫn ba người liền hướng làng mặt sau trong rừng đi. Trong ngày thường sở đa săn thú cũng là hướng về bên này đi, vì lẽ đó cũng không đến nỗi sở soạn. "Cha, có thể hay không là chim én yêu thích nửa kia bị thương? Vẫn là nói muốn chúng ta giúp gấp cái gì?" Sở Hỉ hồi ức trong thoại bản nội dung, suy đoán. Trong thoại bản có linh tính động vật thì có như vậy, mang nhân loại đi hỗ trợ. Ba người vừa đi vào trong rừng không bao lâu, đột nhiên liền nghe đến cửa thôn bên kia truyền đến tata ta âm thanh. Tiếng người, tiếng vó ngựa hỗn hợp lại cùng nhau, loán thoáng còn có thể nhìn thấy ánh lửa lập loé. Là ma tộc. Xuyệt, đi mau. Ba người sắc mặt đại biến. Lần này, không cần Giang Lâm thúc dục, bọn họ liền đã tăng nhanh bước tiến, tất lực hướng về hẻo lánh con đường trên đi đến. Nếu như đúng là cái kia hỏa ma tặc, liền coi như bọn họ trở lại, cũng chỉ là chịu chết. Lúc này, người trong thôn đại thể đều còn đang trong giấc ngủ, chờ nghe được cơn thanh mơ mơ màng màng bò lên lúc, đã chậm. Trốn đều trốn không kịp, huống chi tổ chức ra phần vệ. Đống lửa thiêu đốt đống cỏ khô, hỏa thế trong nháy mắt lan tràn ra. Đô sắt tiếng ba trạm, các thôn dân tiếng thét chói tai, tập nhân tiếng cười, tất cả đều hội tụ ở làn bầu trời. Sở ra ba người trên đường chỉ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Liên nhìn thấy ánh lựa chiếu rọi nửa bầu trời, sau đó sẽ không dám sau này xem, chỉ vội đầu chạy đi. Không biết quá khứ bao lâu, làng bên kia âm thanh dần dần nhỏ đi, cuối cùng yên tĩnh lại. Vừa bắt đầu là Giang Lâm bay ở phía trước, đến mặt sau chính là Sở Đa ở dẫn đường. Giang Lâm liền trực tiếp rơi xuống sở hỉ trên đầu bay, hơi làm nghỉ ngơi. Ba người một đi thẳng về phía trước, trong lúc con con quải quải, đã không biết đi ra bao xa. Mãi đến tận chân trời xuất hiện một vệt thâm thủy ánh sáng, Sở Đa mới dừng bước. Được rồi, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Ba người đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống, ai cũng không nói gì. Sở Hỉ nhìn làng Phương Hướng, xa xa có thể nhìn thấy bên kia lượn lờ bay lên khói thuốc. Thế nhưng, nhưng không còn là khỏi biết. Thời khắc này, Sở Hỉ có chút muốn khóc. Nàng quay đầu lại chính muốn hỏi một chút cha mẹ sau đó làm sao bây giờ, đã thấy cha mẹ cũng nhìn làng Phương Hướng, viền mắt đỏ lên. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nghiêm nghị, bốn phía cũng yên tĩnh cực kỳ. Chíp chíp. Lúc này, Giang Lâm đột nhiên từ Sở Hỉ bả vai nhảy xuống. Hắn bay đến Sở Nương bên người, mổ đối phương trong tay bao quần áo. Sở Nương phục hồi tinh thần lại, lặng lẽ lau một hồi khóe mắt, kéo kéo khóe miệng, giang nan lộ ra một cái cười đến. Cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta." Nói, nàng mở ra bao quần áo, bên trong dĩ nhiên là khiu cùng một ít thịt làm. Này khiu là lương khô một loại, đem truyện sào thuộc sau khi trải qua các loại gia công, cuối cùng hong khô sau hình thành miếng cháy. Đói bụng bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra ăn một miếng. "Ngươi muốn ăn cái gì?" Sở Nương nói. Nàng cho rằng này chim én là nghe thấy được mùi vị, muốn ăn đồ ăn, cho nên mới có câu hỏi này. Nhưng mà, trước mắt chim én nhưng chỉ xông nàng kêu gọi, cũng không ăn đồ vật bên trong. Thế thế, Sở Nương hơi nghi hoặc một chút. Nàng còn không cùng chim én từng qua lại. Đây là ý gì?" Nương Nó có phải là đang gọi chúng ta ăn đồ ăn? Một bên Sở Hỉ Suy đoan nói. Sở Nương tham dọ cầm lấy thì khô. Chít chít. Giang Lâm kêu hai tiếng, sau đó hướng về bên cạnh bay đi, cũng bắt đầu kiếm ăn. Sau đó có thể phải cố gắng bảo tồn thể lực. Nhìn thấy Giang Lâm cử động, Sở Nương trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy năm qua này, này vẫn là nàng lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào cái con này chim én. Có linh tính động vật nàng không phải chưa từng thấy, thế nhưng có thể như vậy cùng nhân loại chuyển động cùng nhau, nhưng là chưa từng gặp. Đây là một con thật chim én a. Sở Đa đi tới, cảm thán một tiếng. Đều ăn một chút gì đi. Không phải vậy lưu lại không khí lực, bên này hiện nay đã không an toàn. Đuổi một buổi tối con đường, ngày hôm qua cơm tối đã sớm hết háo đến gần đủ rồi. Thể lực, lực lượng tinh thần, chung quy phải đuổi tới như thế mới được. Có điều, đối với sở nương trong tay bao quần áo, Sở Đa cũng hơi kinh ngạc. Hắn mấy ngày trước tổng nhìn thấy thê tử đang bận cái gì, không nghĩ đến là đang chuẩn bị cái này. Ngươi nghĩ như thế nào mang cái này? Hắn hỏi. Sở Nương một bên cho bọn họ phân thực, vừa nói, "Trước ngươi đi hỏi thăm mã tặc sự sau khi trở lại, ta thấy ngươi sắc mặt không đúng, liền chuẩn bị một chút để ngươi vận nhặt." Đêm nay chuyện đột nhiên xảy ra, trong lòng ta bất an, liền dẫn theo một cái lương khô ba quần áo, nó một ít đều còn ở nhà. Nói đến đây, Sở Nương dừng một chút, rồi đi đề tài. "Đón lấy chúng ta đi cái nào?" Sở hỉ cả nhà bọn họ vị trí tôn sọm, nguyên bản là thuộc về triều quốc cùng Lận quốc trong lúc đó biên giới nơi. Nhưng trên thực tế bọn họ bên này càng tới gần Lận quốc một ít, vì lẽ đó bình thường xảy ra điều gì nhiễu loạn, Lận quốc biên giới người cũng gặp ra tay giúp đỡ. Trước nói nha môn người gặp để giải quyết mã tác sự, cũng là Lận quốc bên này nha môn. Ở nhai đồ ăn trong quá trình, Sở đa quyết định sau khi lưng đi, hướng về Lận quốc bên trong đi thôi. Nhìn tình huống bên kia làm sao, có thể hay không dàn xếp lại? Được, nghe lời ngươi." Sở Nương gật gù. Sở Nương cùng Sở Hỉ đi ra nhà trại qua không nhiều, thời điểm như thế này toàn nghe Sở Đà sắp xếp. Sau khi cơm nước xong, ba người hơi làm nghỉ ngơi, liền hướng về Lận Quốc đi đến. Cách bên này gần nhất là Lận Quốc Cố Châu. Chít chít. Giang Lâm cũng đã kiếm ăn xong xuôi, đứng dậy bay đến Sở Hỉ bả vai với bọn hắn cùng tiến lên đường. Sở Hỉ dùng khuôn mặt sượt sượt trên vai Giang Lâm, "Cảm tạ ngươi, chim én. Thật sự cảm tạ ngươi." Sau khi Sở gia ba người lại đi rồi bốn, năm ngày đường. Lương Khâu ăn xong Sở Đa liền nghĩ biện pháp săn thú. Đêm đó lúc đi ra, hắn mang một chút phòng thân dụng cụ. Hơn nữa, coi như không có những này đạo cụ, lấy Sở Đa những năm này kinh nghiệm, cũng có thể đánh đến con ngồi. Trước đây mới vừa học săn thú thời điểm, hắn còn thường thường sống ở trong núi. Vì lẽ đó nhóm lửa, dã ngoại xử lý nguyên liệu nấu ăn trở đối với hắn mà nói cũng không tính là việc khó. Dọc theo đường đi bọn họ để ngừa gặp gỡ mã tặc, vì lẽ đó đi đều là đường nhỏ, đúng là chưa từng xuất hiện tình huống thế nào. Một lần duy nhất tình hình là bọn họ ở trong rừng gặp gỡ lẫn rừng. Cái kia răng lợn rừng xỉ lộ ra ngoài, lại trường lại sắc bén, thân thể béo tốt, coi như là Sở Đa đang không có chuẩn bị tình huống, cũng không cách nào ứng phó như thường. Có điều, ở Giang Lâm nhắc nhở dưới, Sở Đa bọn họ cũng sớm tách ra. Sau 4 ngày một cái bữa chiều, Sở gia ba người rốt cục đến Lận Quốc Cú Châu cửa thành. Cửa thành có không ít người ra ra vào vào, còn có xe ngựa chạy qua. Bọn họ chuẩn bị vào thành nhìn có thể hay không dàn xếp lại. Chít chít. Ngay ở người nhà họ Sở chuẩn bị vào thành thời điểm, vẫn ở lại Sở Hỉ bà vai chim én lại đột nhiên nhảy xuống, bay đến một bên trên cây. Chim én, ngươi đến tới đây làm gì? Sở Hỉ đuổi theo, hỏi Lẽ nào là bên trong tòa thành này gặp nguy hiểm, không thể đi vào." Nang lớn mặt suy đoán, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh sợ, còn hướng về cổng thành hướng ngược lại đi rồi đi. Nhưng mà, Giang Lâm chỉ là méo xệ đầu, đen lay lấy con mắt lặng lặng mà nhìn nàng, cũng không có lại lần nữa nhảy đến nàng trên vai. Thời khắc này, Sở Hỉ đột nhiên thì có loại kỳ quái cảm giác. Đại chim én, tựa hồ đang với bọn hắn cá biệt. "N." Chương 183, còn có thể cứu sao? Ngươi không theo chúng ta vào thành sao?" Nhìn lặng lặng mà ở lại trên nhánh cây chim én, Sở Hỉ đột nhiên có chút hờ rồi. Những ngày qua bên trong, chim én một đường làm bạn, Sống chịu ở Trung, lại nhiều lần trợ giúp bọn họ, nàng đã quen nó làm bạn. "Sau đó ta có thể giúp ngươi đồng thời tìm đồ ăn, đồng thời xây tổ. Chúng ta còn có thể cùng nhau chơi đùa đồng thời quản lý vườn rau, thật sự." Sở Hỉ nhìn Giang Lâm, lòng tràn đầy kỳ vọng. Nhưng, mặc kệ nàng nói thế nào, Giang Lâm đều chỉ là lặng lặng mà nhìn nàng, như là hoàn thành rồi một loại nào đó sứ mệnh, vừa giống như là đi ý đã quyết. "Ta cũng có thể hỗ trợ tìm đồ ăn." Sở Nương cũng đi lên phía trước. Trải qua mấy ngày nay ở Trung, nàng cũng đã đem cái con này chim én xem là cái nải nhà một phần tử. Hơn nữa Nó còn đã cứu bọn họ mấy. Di chuyển là chúng nó bản tính, vì chúng ta, nó đã chỉ hoãn hồi lâu. Sở Da đi ở phía sau cùng, than thở: "Bây giờ xem ra, loài chim sớm di chuyển là linh cảm đến cái gì? Hay là bên này sau khi còn sẽ đánh nhau? Những đám ma tặc quá mức lộ liễu, không giống như là đơn giản đánh cướp. Cái con này chim én hiện tại di chuyển, dựa theo bình thường di chuyển thời gian đến xem, hẳn là tới kịp." Hắn chỉ là có chút tiếc hận, hiếm thấy gặp phải như thế một con thông nhân tính chim én. Nay từ biệt, không biết sau đó còn có thể hay không thể gặp lại. Dù sao, Thiên Nam địa bắc đại gia cũng không biết sau đó còn sẽ phát sinh gì đó, có thể hay không lên chiến loạn, bọn họ còn có thể hay không dọn nhà. Chim nhỏ sang năm còn có thể trở lại nơi này sao? Cảm ta ngươi, hy vọng chúng ta sang năm còn có thể gặp lại. Sở Đa đứng dưới tán cây, quay về Giang Lâm nói, cái này cũng là chính hắn hy vọng, chỉ mong bọn họ đều có thể tường an vô sự. Nói xong, Sở Đa vô vô con gái đầu, Nghiên Nghiên cố gắng theo chân hắn cáo cá bịt đi. Ầm. Sở Hi nhẹ nạo đáp một tiếng. Nàng cúi đầu, tầm mắt có chút mơ hồ lên, môi cũng có chút chua. Cha nói, nàng đều biết, nàng chỉ là Có chút không muốn. Đây là thế nào một loại cảm tình đây? Như là thân cận người nhà, vừa giống như là bằng hữu đáng tin cậy muốn rời khỏi. Sang năm, sang năm bọn họ còn có thể gặp lại sao? Ở trải qua lần này lưu vong sau, sợ hĩ đối với sinh tử cũng phân biệt, có càng sâu một tầng lý giải. Đột nhiên, sợ hĩ khịt khịt mũi, lau con mắt, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra cái trong sáng nụ cười. Gặp lại, chim én. Nàng quay về Giang Lâm phất tay một cái. Lại như là dĩ vãng hàng năm trời thu, nàng ở hậu viện bên trong nhìn Giang Lâm rời đi như vậy. Sang năm thấy, đến thời điểm ta tới nơi này tiếp ngươi đi nhà ta chơi. Tuy rằng chúng ta thay đổi địa phương, thế nhưng ngươi nhất định có thể tìm tới nơi này, đúng không? Chíp chíp. Vẫn yên tĩnh chờ ở nơi đó, chim én đột nhiên kêu hai tiếng, như là ở đáp lại bình thường. Giang Lâm Dương cánh từ trên nhánh cây bay lên. Chíp chíp. Hắn quanh quần trên không trung hai vòng, sau đó liền cũng không bay đầu lại địa hướng về phương xa bay đi. Sang năm ta ở đây chờ ngươi. Cửa Thành sợ hỉ theo bản năng hướng về trước đổi hai bước, hô lớn, "Kỷ!" Tiếng chim hót từ chỗ rất xa truyền đến, từ từ biến mất. Sau khi ký ức hình ảnh lại quá 2 năm, ở đêm Sở Hỉ bọn họ mang đến U Châu sau, Giang Lâm lại như là hoàn thành rồi sứ mệnh bình thường. Ở phía sau trong 2 năm, như cùng nó loài chim bình thường, xây tổ, sinh sôi, chăn nuôi đời sau. Mãi đến tận cuối cùng, hình ảnh biến mất, trở về hư hám. Trong phòng tu luyện, quỷ sai Giang Lâm cho rằng vậy thì kết thúc. Hắn chính phải tiếp tục tu luyện, lại đột nhiên phát hiện trong đầu lại có một ít hình ảnh nhanh trong lướt qua. Là đêm tuyết, tuyết lớn rơi trời, trắng xóa một màn. Hắn nằm ở đất tuyết bên trong, vết thương trên người nơi, huyết dịch đã đông lại. Trời giá rét đóng băng, hầu như lạnh đến tận xương tủy. Nhưng hắn liền na động thân thể một cái khí lực đều không có. Thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Hắn đại khái là muốn chết. Không, hắn chính là muốn chết. Đời này, hắn là một tên người trong giang hồ, ở theo người thi đấu sắp thắng lợi thời điểm, nhưng bị người ám hại. Hắn một đường trốn tới đây, nhưng cũng không còn tiến lên khí lực. Mí mắt càng ngày càng trũng trọng. Hắn khó khăn nhìn thế giới này cuối cùng diện mạo. Đột nhiên, mơ hồ trong tầm mắt, xuất hiện một vật không giống nhau sắc thái. Bốn tên cô gái mặc cao trắng, một tay cầm dù trắng, một tay cắp giơ lên cô kiệu một góc. Nhẹ nhàng mà từ chỗ cao rơi xuống trên mặt tuyết, không có phát sinh nửa điểm tiếng vang. Tiểu thư, phía trước nằm cá nhân Cố Kiệu phía trước, bên tay phải cô gái nói: "Đã chết rồi sao?" Bên trong tiểu truyện ra một đạo lạnh lạnh âm thanh. Cái kia giờ dù trắng nữ tử liếc mắt trên đất Giang Lâm, trả lời: "Còn có khẩu khí, có thể cứu sao?" Người trong tiểu lại hỏi: "Trừ phi thần ý hạc lão tại đây, bằng không, khó." Vậy coi như. Bên trong tiểu âm thanh dừng một chút, lại nói: "Đem dù để cho hắn đi, miễn cho ai nhãn lực sức lực không được." Một cước đạp lên. "Vâng, tiểu thư." Một cái dù trắng bị đặt ở Giang Lâm bên người, chặn lại rồi một phần gió tuyết. Bốn tên nữ tử, còn có 3 tên giờ tán. Nhô lên cú kiểu, vận chuyển khinh công, nhẹ nhàng mà hướng về trước tiếp tục bay đi. Ở cú kiểu bay vọt lên lúc, mảnh tung bay, lộ ra nửa tấm trắng non gò má. Cái kia mặt mày, càng cùng Sở Hỉ khuôn mặt có chút tương tự, chỉ là tấm này gò má, càng tinh xảo hơn, mang theo một luồng tự phụ khí chất. Đêm tuyết bên trong, có đối thoại thanh theo gió lạnh biến mất. "Tiểu Thương, đây chính là giang hồ." Ừm. "Thiên, càng ngày càng lạnh." Không bao lâu, Giang Lâm liền nhắm hai mắt lại, cũng lại không mở. Nay thanh dù trắng, cùng hắn đi song xuôi cuối cùng đoạn đường. Sở Hữu hình ảnh biến mất. Phong Trần vẫn như cũ ký ước hộp lại lần nữa khép lại. Giang Lâm mở mắt ra, đập vào mắt chính là phòng tu luyện vĩ tưởng. Chim én, người trong giang hồ. Tán. Ở địa phủ công tác nhiều năm như vậy, liên quan với chuyển thế luân hồi, Giang Lâm cũng đại thể hiểu rõ một ít. Xem ra, cái kia sở hỉ nên chính là trong tiểu nữ tử từ chuyển thế. Nàng tiến hắn một đoạn, nó đưa nàng đoạn đường. Nhân quả luân hồi, không ngoài như vậy. Chỉ là, Giang Lâm hơi nghi hoặc một chút. Cái kia điệu, còn có cái kia người trong giang hồ, đều là hắn trước đây chuyển thế sao? Nếu như đúng là, cái kia, Mạnh bà thang nhưng là có vấn đề a. Tính cả trước Quỷ Vương cảnh lúc khôi phục ký ức, này đã ba cái chuyển thế ký ức. An Mạch đời kia thì tôi, chí ít là hắn đời này khi còn sống ký ức. Nhưng mới vừa cái kia 2 đời là xảy ra chuyện gì? Lần trước ký ức, là Quỷ Vương cảnh sơ kỳ nhô ra. Lần này, là Quỷ Vương cảnh trung kỳ. Chẳng lẽ hắn sau khi mỗi lên cấp một lần, đều muốn nhớ lại tân chuyển thế ký ức? Giang Lâm rơi vào trầm tư. Nếu như nói nhớ lại một lần chuyển thế ký ức, xem như là canh mạnh bà có lỗ thủng. Cấp độ kia hắn toàn bộ nhớ lại đến, này canh mạnh bà chẳng phải là lậu thành cái sảng. Chương 184, ai mới vừa trên ngang? từ phòng tu luyện đi ra, Giang Lâm trong đầu còn đang suy nghĩ trước cái kia vấn đề. Theo bản năng liền hướng cầu nội đại hà phương hướng đi đến. Trên cầu nội hà, các vong hồn chính đứng xếp hàng, từ từ tiến lên, vô cùng yên tĩnh. Đến cạnh ba nồi đun nước trước, các vong hồn liếc mắt bên cạnh đặt đại hũ, tự giác bưng lên một bát canh mạnh bà. Một cái dứt quyết, uống xong còn cầm chén để cho mạnh bà nhìn, bảo đảm không để lại mồ dọn. Có vẻ vô cùng ngoan ngoãn tích cực chủ động. Mỗi có một tên vong hồn uống xong canh mạnh bà, mạnh bà công tác bộ trên, liền sẽ thêm ra một cái tên. Tiên hệ, chính là người kia kiếp này ký ức. Nồi đun nước bên cạnh, mạnh bà thân mặc áo bào đen, Và áo có bạch một bên, tóc tùy ý kéo lên, trang dung một mạc, ngũ quan thanh tú, thân hình gầy gò, nhưng nhất cử nhất động, nhưng mang theo một luồng nữ hán tử khí tức. Nàng ngồi ở đại búa mặt trên, liếc mắt đứng lặng ở trên cầu lại hà mới Giang Lâm. Giang đại đội trưởng, có chuyện gì không? Giang Lâm từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn hướng về đương nhiệm mạnh bà, cùng với nàng dưới thân đại búa. Vừa nhắc tới luân hồi chuyển thế ký ức, cái kia nhất định sẽ khiến người ta liên tưởng đến canh mạnh bà. Nhưng hắn tình huống này, nếu là trực tiếp hỏi mạnh bà, canh mạnh bà có phải là có cái gì thiếu hụt? Trước tiên không nói chuyện có thể hay không bị nện, có thể hay không lệnh thắng. Liên nói này canh mạnh bà vẫn dùng nhiều năm như vậy, lịch sử lâu đời, sợ là so với hắn tồn tại thời gian còn muốn dài một chút. Nay cất tiếng hỏi, sợ là chọc tới không phải một hai quỷ sai, e sợ còn có thể dẫn ra một dãy chuyện. Từ phòng tu luyện sau khi ra ngoài, Giang Lâm liền vẫn đang suy tư vấn đề này. Hơn nữa, nếu như đúng là canh mạnh bà vấn đề, nhiều năm như vậy cũng không thể không ai phát hiện. Nhưng nếu là nói, đến Quỷ Vương cảnh sau, trước đây luân hồi ký ức thì sẽ một chút khôi phục, có thể trong địa phủ cũng không có thiếu quỷ vương cảnh cùng với quỷ vương cảnh trở lên quy sai, thế nhưng hắn nhưng chưa bao giờ nghe người ta nhắc qua việc này. Nghĩ đến này, Giang Lâm nhẹ nhàng trả lời, không có chuyện gì, liền đến đi một chút, tùy tiện nhìn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Giang Lâm chỉ biết, kẻ nổi tiếng thì dễ bị liên lẹt. Khôi phục ký ức đối với hắn mà nói không tính là chuyện xấu, chính mình không cần thiết đi làm cái này chim đầu đàn. Hơn nữa, nói không chắc là hắn trước đây không chú ý phương diện này tin tức, có thể chờ sau đó lại chậm rãi hỏi thăm. Nghĩ như vậy, hắn liền xác thực chỉ là muốn sự tình thời điểm đi tới bên này, tùy tiện đi một chút nhìn mà thôi một mặt lạnh lùng thêm bá khí buộc các vong hồn tự giác mạnh bạo. Cái này quỷ mới vừa nói cái gì? Nàng nhìn dưới đáy vẫn không có uống canh mạnh bạo, vẫn tự cầu lại Hà sau này bài đến không nhìn thấy phần cuối các vong hồn. Nhìn lại một chút một mặt hờ hững nói lại đây đi một chút nhìn Giang Lâm. Thần tinh kia, giọng nói kia, lại như là nói, nha, ta chỉ là đi dạo phố mà thôi. Mạnh Ba khẽ nhếch miệng, một hơi có chút không lên nổi xuống không được. Ngươi, môn gần nhất có phải là rất nhàn. Giang Lâm gật gù, gần nhất công tác trên không có như vậy bận điệu, đã bận điệu quá, còn thằng cái cảnh giới. Mạnh Ba Mạnh Ba dưới thân đại đứa giật giật, tựa hồ có hơi muốn bay lên một cây búa kích động. Quỷ trưởng Quỷ một chuyện nàng cũng lạ biết đến, thế nhưng nàng chức vị này là không có thể tùy ý đi lại, cho nên lúc đó cũng không có tham dự tiến vào Diêm Vương đại nhân lệnh truy sát. Bây giờ Quỷ trưởng Quỷ sự là hết bận, thế nhưng nàng này trên cầu loại Hà Vong Hồn, vẫn là hồn sơn hồn hải. Một ánh mắt nhìn lại, không chút nào giảm tiểu cảm rất sai. Vì lẽ đó cái này chờ quỷ quá tới làm gì? Quá nhàn. Vẫn là muốn tới xem một chút nô lệ công ty bận rộn dáng dấp, trong lòng thoải mái. Mạnh Ba hít sâu một hơi. Ở đại đứa lay động tiếng loang loáng bên trong, nàng mở miệng lần nữa tra này quỷ miệng luôn luôn rất căng, năm tiền làm việc, ngươi nếu là có sự liền mau, mau hỏi, không, có chuyện gì liền đi nhanh lên. Giang Lâm, nay con không cho đi dạo. Dừng một chút, ở mạnh bá muốn giơ lên cây búa trước, hắn lại nói, ngươi đang làm nghề mạnh bá trước lúc, có chưa bao giờ gặp đối với canh mạnh bá miễn dịch. Mạnh bá dưới thân cây búa đột nhiên yên tĩnh lại, nàng dương mắt thật lòng liếc nhìn Giang Lâm. 1000 đồng. Có thể. Liên Minh tệ mà nói, Giang Lâm hiện nay hầu bao xem như là khá lạ phum lên. Dù cho trước mua mấy lần phan phúc lợi, cùng phòng trực tiếp thu được khen thưởng tổng nghịch lẫn nhau so sánh, cũng không có đi tìm bao nhiêu. Ở Giang Lâm sau khi trả lời, Mạnh Bà thoáng suy tư một hồi, Diêm Vương đại nhân có tính hay không? Tuy rằng nàng làm Mạnh Bà thời gian không lâu, thế nhưng Diêm Vương đại nhân có lần từ bên ngoài sau khi trở lại tựa hồ khát nước, lại đây ôm lấy nồi đun nước liền quán hai đại khẩu. Uống xong còn lâu miệng, nói thầm một tiếng, mùi vị không giống nhau. Có thể coi canh Mạnh Bà là nước uống, phòng trường cũng là Diêm Vương đại nhân chứ. Diêm Vương đại nhân. Câu trả lời này đúng là ra ngoài Giang Lâm bất ngờ. Có điều, Diêm Vương đại nhân miễn dịch canh Mạnh Bà, thật giống cũng không tặt xấu. Đến Diêm Vương đại nhân cái cảnh giới kia gặp nắm giữ thế nào sức mạnh cùng biến hóa không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Nhưng là, Diêm Vương đại nhân uống canh mạnh bả làm gì? Giang Lâm không có đi ngẫm nghĩ, mở miệng nói, vong hồn miễn dịch có hay không? Vong hồn? Mạnh Bà nhinh lên lông mày, không có, chí ít ta tại trước thời điểm không có phát hiện qua. Có điều, ngươi nói khả năng này cũng không phải vi linh, dù sao đại thiên thế giới, có thể chất đặc thù vong hồn, cũng không phải là không có. Nàng nhìn Giang Lâm, có ý riêng. Lấy nàng chức vị này tính hạt tụ, có thể tiếp xúc được nhân sự vật, nhất định phải càng rộng hơn một ít. Ngoài trừ người vong hồn, còn có thể có một ít nó vong hồn. Hừm, có thể Giang Lâm được đã án, liền không hỏi thêm nữa. Đã có khả năng này, cái kia hắn tình huống, nói không chắc hay cùng cái này có quan hệ. Chỉ là cái này miễn dịch khả năng lùi lại một chút, hoặc là theo hắn trở nên mạnh mẽ mà tiến hóa. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái suy đoán. Sau khi, Giang Lâm còn sẽ tiếp tục quan tâm phương diện này tin tức. Ken thẻ ưu đãi đã sử dụng thành công. Lần này ứng phó số tiền, 1000 nguyên, thực phó, 800 nguyên. Hầu bao phòng lên là hầu bao phòng lên, thẻ ưu đãi hay là muốn dùng? Đối với cùng quen rồi người tới nói, đột nhiên có tiền sau, có gặp trở nên tay trở lớn nhưng cũng có gặp khống chế lại chính mình, không nên dùng không dùng linh tinh. Bọn họ đã nghĩ nhìn hầu bao phòng lên dáng vẻ. Giang Lâm đại khái chính là thuộc về người sau. Mạnh Bà giơ giơ lên trong tay tiền mặt, làm cái khóa kéo ngậm miệng ba động tác. Sau đó nhàn đến không có chuyện gì có thể nhiều đến nói chưa thiếm. Giang Lâm, ừm. Nếu là có tin tức tương quan, ngươi cũng giúp ta lưu ý một hồi. Thự nhiên. Nhìn Giang Lâm rời đi, Mạnh Bà nụ cười trên mặt thu lại, xem hướng về phía dưới vong hồn. Ai mới vừa trên ngang? Ta. Ta không có. Đứng ở nồi đun nước trước, bài thứ 5 vong hồn lập tức giơ tay lên. Mạnh bà đại nhân, là mặt sau cái này nhất định phải theo ta đổi, không phải ta muốn chênh ngang. Mặt sau bị báo cáo vang hồn đối đầu mạnh bà băng lạnh tầm mắt cùng một thân thô bạo, nhất thời đứng. "Mạnh mạnh mạnh. Mạnh bà đại nhân, ta không nghĩ chênh ngang. Hắn điều yếu, yếu nói, ta chính là muốn chờ một chút." "Mạnh bà, chờ người nhà ngươi cùng tiến lên đường." "Nam tử, không không phải, cái kia không thể, ta nghĩ chờ đợi xem xem có thể chờ hay không đến." Vừa dứt lời, nam tử trên người hóa trang đột nhiên biến đổi, do nguyên bản chất vật dáng dấp lập tức trở nên gọn gàng sạch sẽ lên. Trên người rách rách dưới dưới quần áo cũng biến thành một bộ khéo léo bạch đi liệp. Nam tử trên mặt nhất thời mặt mày hớn hở, con mắt nhưng trở nên hơi rớt tắt lên. "Tìm tới ta, tìm tới ta, ta về nhà." "Mạnh bà, mau mau trở lại ngươi vị trí ban đầu, lần sau ai còn như vậy, ta liền đem hắn ném tới mặt sau đi một lần nữa xếp hàng." "Cảm tạ, cảm tạ Mạnh bà đại nhân." Nam tử gật đầu liên tục. Mặt sau vong hồn trong đoàn ngũ, vốn là muốn theo học các vong hồn vừa nghe, theo bản năng hướng phía sau vừa nhìn, liền nhìn thấy một cái biến mất ở cuối đường đầu Trường Long, thật giống vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Nhất thời im lặng. Một ít vong hồn càng là nhớ lại bị hội chứng sợ lỗ chi phối đáng sợ. N Chương 185, cái kia viên trứng. Bên này, Giang Lâm rời đi cầu loại Hà sau, chính hướng về thập bát điện đi đến. Dọc theo đường đi, độ tới nhận thức quỷ sai còn có thể nói tán gẫu hai câu. Giang Lâm từ một cái phổ thông bạch vô thượng thăng cấp thành đại đội trưởng, tuy nói là chín đội đội trưởng kiến An Vương đề cử, nhưng liền hắn quỷ vương cảnh cảnh giới cùng quỷ trưởng quỷ một chuyện bên trong biểu hiện, cũng không ai không phục. Ngược lại, còn có chút kính nể. Muốn lên cấp đến quỷ vương cảnh, coi như có đầy đủ tài nguyên, cũng không phải muốn lên cấp liền có thể liên tục có thể lên cấp. Có chút quỷ trung một đời cũng không cách nào lướt qua đại quỷ tướng đỉnh cao, đến quỷ vương cảnh. Vì lẽ đó, co như là quỷ, có lúc không thừa nhận cũng không được. Kỳ ngộ cùng vật khí cũng là thực lực một phần. Huấn hổ, Giang Lâm ở Quỷ Trưởng Quỷ 1 chuyện bên trong biểu hiện, cũng hoàn toàn là xứng với đại đội trưởng trước, không chút nào như là một cái mới nhậm chức thực tập đại đội trưởng. Có quỷ sai đều đang nghĩ, phòng trừng chờ Quỷ Trưởng Quỷ 1 chuyện đến tiếp sau hết bận, phòng trừng 18 đội liền sẽ có tân đội viên gia nhập. Giang Lâm cũng là nghĩ như vậy. 18 đội chỉ có 20 tên quỷ sai, nhưng sẽ không vẫn chỉ có 20 tên. Trong lúc vô tình, chu vi quỷ sai càng ngày càng ít. Hầu như rất lâu mới có một cái quỷ sai trải qua. Đột nhiên, Giang Lâm ở một cái khúc quanh rừng bước Đồng thời, đưa tay ra, khóa chặt phía sau không gian. Phía sau, một viên mẩu sắc dữ dỡ, to bằng bàn tay trứng chĩnh lặng lẽ cùng sau lưng Giang Lâm. Nhìn thấy Giang Lâm dừng lại, nó một cái khẩn cấp phanh lại, lăn hai vòng mới dừng lại. Vừa định xoay người trốn đi, vừa nghiêng đầu, liền va vào một đạo bình phong vô hình. Ầm. Bị phát hiện, chạy không được. Nai viên trứng có chút hoảng, nó lo lắng ở tại chỗ nhảy nhảy. Đột nhiên, nó nghĩ tới điều gì? Ở Giang Lâm quay đầu nhìn sang thời khắc, trứng thân do đỉnh chót bắt đầu, một chút, biến mất rồi. Hoặc là nói, là biến trong sương. Bởi vì Giang Lâm có thể nhận biết được bình phong bên trong còn có đồ vật tồn tại. Giang Lâm lặng lặng mà nhìn trước mắt đất trống, biến trong suốt trứng cũng không nói tiếng nào sự ở nơi đó, tựa hồ chỉ cần nó bất động, người khác liền phát hiện không được nó. Trong lúc nhất thời, bốn phía trở nên đặc biệt yên tĩnh. Lúc này, có một tên tuần tra quỷ sai chạy qua, nhìn thấy Giang Lâm, hỏi thăm một chút: "Đại nhân, đang tìm đồ vật, cần giúp một tay không?" Đoạn thời gian gần đây, Giang Lâm thăng cấp thành 18 đội đại đội trưởng, đồng thời biểu hiện không tệ việc này, đám quỷ sai ngầm cũng là có cho tới. Không ít quỷ sai đang suy đoán Giang Lâm là làm sao làm được. Dù sao Vừa bắt đầu mọi người đều chỉ là một tên tiểu quỷ kém mà thôi. Tên này tuần tra quỷ sai ở chợ quỷ thời điểm, cũng nghe nói không ít Giang Lâm sự tích. Nói thí dụ như bằng ngũ, nói thí dụ như thu thập quỷ trưởng quỷ, lại nói thí dụ như 18 đội các đội viên làm sao biểu hiện ưu dị. Giang Lâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thuận miệng nói, "Không cần, ta đang luyện tập đứng nghiêm." Đứng nghiêm? 1, 2, 3 đầu gấu nghe nói qua sao? Thường thường luyện tập có thể tăng cường định lực cùng sức chịu đựng. Tuần tra quỷ sai nghe được nửa câu đầu, vừa định nói vị này đại đội trưởng thật sự có tính trẻ con. Nghe đến phía sau, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ít tốn sâu sắc chính mình phát hiện trận tướng. A. Chẳng trách vị này đại đội trưởng muốn tại đây không cái quỷ gì ảnh trải qua địa phương lợi, hóa ra là ở lặng lẽ tu luyện. Quả nhiên, bất kỳ thành công ngắn nấp mà sau, đều là vô số hán cùng huyết chồng chất mà thành. Nào có nhiều như vậy thiên tài, nào có nhiều như vậy kỳ ngộ. Chỉ có kiên trì bền bỉ kiên trì cùng nỗ lực mới là thượng tầng. Giang Lâm Chính nhìn chằm chằm cái kia viên tướng đây, đột nhiên liền nghe đến đối diện tuần tra quỷ sai nói: "Đại nhân ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Ngài xin mời tiếp tục." Giang Lâm dương mắt nhìn lại, liền thấy đối phương vẻ mặt thành thật. Còn mang theo một loại ta đều hiểu thì ra là như vậy hưng phấn cùng kích động. Hả? Cái gì? Hắn mới vừa có nói cái gì làm người kích động lời nói sao? Tuần tra quỷ sai vừa nhìn Giang Lâm ánh mắt kia, vẻ mặt đó, nhất thời ngộ, đây là để hắn thức thời điểm đi nhanh lên, không nên quấy rầy tu luyện đây. Được rồi đại nhân, ta vậy thì đi. Tuần tra quỷ sai hai mắt mắt nhìn phía trước, đàng hoàng chỉnh trọng nói. Về phần tại sao phải ở chỗ này tu luyện mà không đi phòng tu luyện? Cái kia nhất định có đại nhân đạo lý. Nói không chắc là phương pháp tu luyện tính đặc thù, hoặc là nơi này có cái gì không giống. Hắn không thể luận hỏi. Người thông minh đều biết, có lúc biết đến càng ít càng tốt. Hắn tự nhận là cái thông minh quỷ. Hú hồn, đại nhân đã nói cho hắn một loại phương thức tu luyện, hắn muốn học thấy đủ, coi như muốn nghiên cứu, cũng không phải hiện đang nghiên cứu, chờ hắn sau đó lại chậm rãi thí. Vừa nghĩ tới người khác cũng không biết sự tình chỉ có hắn biết rồi. Tuần tra quỷ sai rời đi, bước chân thì có chút hư, kích động bên trong lại có chút tiểu hưng phấn. Nói không chắc hắn sau đó cũng có thể xem rằng đại nhân như thế lợi hại đây. Tuần tra quỷ sai rời đi, bốn phía lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Giang Lâm nhìn một chút chu vi, mới vừa cái kia quỷ sai đúng là ở nói chuyện với hắn chứ. Phản ứng này cùng đáp lời làm sao cảm giác có gì đó không đúng. Bọn họ nói chính là cùng một chuyện sao? Hắn cũng chỉ nói rồi hai câu a. Có điều, cái này cũng không trọng yếu. Đi rồi là được. Giang Lâm thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía cái kia viên chứng vị trí. Quãng thời gian trước hắn vội vàng công tác, đúng là đem hệ thống cho chứng quyền đi. Không nghĩ đến vật này còn có thể chính mình chạy đến. Đây là sống vẫn là không hoạt? Nó gặp chính mình cho mình ấp sao? Giang Lâm đối với phương diện này không quá giải. Nói đến ấp, hắn làm chim én đời kia trong ký ức, đúng là có ấp trứng chim kinh nghiệm. Hệ thống cũng chưa cho nảy chứng sử dụng giải thích, không biết có cái gì là tính. Vẫn là nói, này trứng sinh động là vì để cho bên trong rồ tein càng thêm ngon. Vừa nghĩ như thế, này trứng thì có chút thơm. Từ khi khôi phục đời này khi còn sống ký ức, ăn mẩy Giang Lâm, sau, Giang Lâm liền phát hiện, chính mình đối với ăn đồ vận, tựa hồ có một chút trách nhiệm. Đồ ăn đối với quỷ tới nói, trong thời gian ngắn cũng không phải nhu phẩm cần thiết. Nhưng, đói bụng cảm giác không quá thoải mái. Ở Giang Lâm nhìn kỹ bên trong, cái kia viên trứng trước một bước rẽ kích động. Trứng thân qua quơ, do đỉnh chốc bắt đầu một chút xuất hiện một vệt màu đỏ. Chỉ chốc lát sau, một viên đỏ phừng phừng trứng liền xuất hiện ở Giang Lâm trong tầm mắt, lại còn gặp biến sắc. Giang Lâm suy nghĩ một chút, nói: "Gặp biến màu xanh lam sao?" Trứng gà đỏ lắc lắc, sau đó từ từ bắt đầu biến làm màu lam, màu tím đầy. Trứng gà đỏ nghe lời biến thành tử trứng. Giang Lâm hồi tưởng lại hệ thống ngay lúc đó lời giải thích, bảy màu trứng, có phải là còn có thể biến thành bảy màu. Lần này trứng trên người màu sắc biến hóa chậm một chút, thế nhưng sắc thực một chút biến thành bảy màu trứng. Hình ảnh kia, có chút giống là thuốc màu trên khay màu sắc hỗn hợp, lại có chút như là vận mèo cầu rồng. Giang Lâm đang chuẩn bị lại thử này trứng công năng trứng mắt trứng lại đột nhiên uốn éo, trên người mạo khí một trận sương mù, phát một tiếng vao nhỏ, một đoàn nho nhỏ như là đám mây như thế độ vật từ trứng đỉnh chót nhẹ nhàng đi ra. Giang Lâm đưa tay sờ sờ, cảm giác nhuuyễn miên, thế nhưng chỉ kéo dài lập tức biến mất rồi. Hắn nhìn mặt trước này viên trứng, tuy rằng nhìn không cái gì lực công kích, nhưng tựa hồ còn rất có hứng thú. Đột nhiên, Giang Lâm tựa hồ nghĩ tới điều gì, mắt sáng dựng lên, đưa tay đem trứng thủy tiên vào túi áo bên trong, đi, về thập bát điện. N. Chương 186, này không phải bắt nạt trứng à? Bị Giang Lâm ôm vào trong túi thời điểm, bảy màu trứng có chút động, còn có chút tiểu sợ sệt. Về Thập Bát Điện, về đi làm gì sao? Muốn dùng tiểu roi ra đánh sao? Nó ngày hôm nay đi ngang qua sắt vách nuôi thú cương đầu châu quỷ sai nơi đó lúc, nghe được đối phương chính là như thế uy hiếp. Trong lúc nhất thời, bảy màu trứng trên người thanh làm hai loại màu sắc luân phiên lẹ qua. Giang Lâm cũng không biết trong túi trứng gặp liên tưởng đến nhiều như vậy. Ở về Thập Bát Điện trước, hắn chuyển biến đi tới một chuyến điện tàng quán. Điện tàng quán thì tương đương với nhân gian tư viện. Hệ thống không có cho bảy mẫu chứng sử dụng giải thích, hắn cũng chỉ có thể trước tiên tới nơi này, nhìn có hay không cái gì có thể tham khảo. Điện tang quán từ bên ngoài nhìn qua chỉ có 5 tầng lầu to nhỏ, thế nhưng đi vào sau, bên trong nhưng nắm giữ càng mênh mông hơn không gian. Vô số giá sách san sát trên không trung, khắc não thư tịch đại dương. Trong này ngoại trừ ghi chép địa phủ lịch sử cuốn sách, còn có thật nhiều ở thời gian sông dài bên trong thu thập mà đến thư tịch. Công pháp, quỷ khí, thường thức khoa phổ loại, chủng loại đa dạng. Một ánh mắt quét tới, Giang Lâm thậm chí còn nhìn thấy một bản cùng nhân loại ở trung chi đạo. Xem cái kia thư tịch tin tức, tựa hồ là mấy ngàn năm trước đây lưu lại. Đội trưởng. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Giang Lâm nhìn lại, chỉ thấy Tề ẩn đang từ một cái giá sách xo đi ra, trong tay còn cầm một bản địa phủ chức vị phân chia. Lần trước nghe Giang Lâm nhắc tới điện tàng quán thư tịch sau, Tề ẩn một rảnh rỗi liền tới xem một chút. Sau khi đi vào, hắn liền chấn kinh rồi. Này điện tàng quán bên trong dĩ nhiên có nhiều như vậy thư. Lần thứ nhất lúc tiến vào hắn suýt chút nữa không truyền ngất. Tề ẩn khi còn sống rất không thích đọc sách, làm sao cũng không nghĩ đến, chết rồi trái lại chủ động tiến vào thư viện xem ra thư đến rồi. Này nếu như hắn khi còn sống, có người nói với hắn hắn sau đó sẽ chủ động cầm lấy thư học tập. Hắn là nói cái gì cũng không tin. Đọc sách. Đọc sách làm gì? Rung để thôi miên đi ngủ sao? Đội trưởng, ngươi cũng tới đọc sách? Tệ ẩn chủ động hỏi thăm một chút. Ừm. Giang Lâm Liếc nhìn Tệ ẩn trên tay thư, ngươi tìm tới muốn nhìn thư sao? Tệ ẩn gãi gãi đầu, có chút thật không tiện cười nói. Đội trưởng, này thư viện quá lớn. Hắn đến rồi nhiều lần, đều không tìm được đội trưởng nói quan ở địa phủ lịch sử ghi chép. Điện tang quán muốn như vậy tìm thư. Giang Lâm nói, đi tới một cái trước kệ sách, ở trên giá sách gõ gõ. Sau đó ra hiệu Tệ ẩn qua cứ, nói ra ngươi muốn tìm thư. Tế Ấn đầu còn có chút ngậm, nhưng vẫn là nghe lời đi tới, ta muốn tìm có quan hệ địa phủ lịch sử thư. Vừa dứt lời, trên mặt trên giá sách liền hiện ra một khuôn mặt người, mặt trên miệng mở khép mở hở đạo. Gi chép địa phủ lịch sử thư có rất nhiều, ngươi muốn tìm bao nhiêu năm trước đây? Tế Ấn đều chấn kinh rồi, vê đút vê đút. Hắn đến rồi nhiều lần như vậy, thì ra là như vậy tìm thư. Hắn ngứ ngẩn, mới chậm nửa nhịp hồi đáp, có thể đều nhìn sao? Bao nhiêu năm trước đây? Cái này cũng thật là hắn tri thức điểm mù. Tổng cộng có bao nhiêu năm hắn cũng không biết. Dù sao, hắn trước đây không thích đọc sách tới. Trên giá sách mặt người nói, chờ Sau một khắc, nội đồng bệnh giữa không trung vô số giá sách bắt đầu dị động lên. Từng cái từng cái giá sách từ bên cạnh hoặc là giá sách nơi sâu xa bay ra, chu vi giá sách nhưng là dồn dập tránh ra, dàn ra không gian. Chỉ chốc lát sau, Tề Ấn trước mặt liền ngừng mấy chục giá sách. Tề Ấn xem há hốc mồm. "Nhiều như vậy thư, hắn muốn xem tới khi nào?" Trên giá sách mặt người lần nữa mở miệng nói, "Đều ở nơi này, ngươi có thể tự tự xem." Tề Ấn, "Cảm tạ." Bên cạnh, Giang Lâm nhìn có chút buồn cười, để điểm nói, "Ngươi nếu là muốn biết ta trước nói những người, địa phủ chuyển tụ nhân loại pháp thuật, có thể trước tiên xem bên kia số 3 giá sách." Tềẩn theo Giang Lâm tầm mắt nhìn sang, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ đội trưởng, ta vậy thì đi xem xem. Chờ Tềẩn đến xem lợi bạc, trên giá sách biết dùng người mặt cũng không có biến mất, mà là nhìn về phía Giang Lâm, Giang đại đội trưởng muốn gọi món gì thư? Giang Lâm suy nghĩ một chút, nói, gần nhất thu được một viên chứng pet, ngươi có cái gì để cừ sao? Chứng pet? Vậy cũng là đồ tốt. Trên giá sách mặt người vẻ mặt đột nhiên có biến hóa, trong thanh âm cũng mang tới một nụ cười. Ta để cừ ngươi xem một chút cái này, làm sao từ chứng bắt đầu bồi dưỡng tuyệt vị nguyên liệu nấu ăn. Còn có cái này, linh thú chứng 100 loại ăn được phương pháp. Còn có Người kia mà nói, một bản quyển sách từ trên giá sách bay ra ngoài, ở Giang Lâm trước người khinh khinh di động, Giang Lâm trong túi. Mặt người mua nói một cái tên sách, bảy màu trứng liền run cầm cập một hồi. Trên người màu sắc cũng ở hồng, màu da cam, lục, thanh xanh, tím bên trong, không ngừng biến hóa. Đây là cái gì ma quỷ? Dĩ nhiên đối xử với nó như thế này viên trứng trứng, còn cùng chủ nhân đệ cử như vậy thư. Nếu không là, nếu không là nó tư tâm, nó đã sớm nhảy ra cho này ma quỷ một quyển. Này không phải bắt nạt trứng à? Điện tàng quán bên trong, Giang Lâm cầm lấy những cuốn sách nhìn một chút, khậc, có hay không hoạt trứng pet có liên quan thư tịch? Những cuốn sách này đều là nói xử lý như thế nào linh thú trứng. Hắn muốn nhiều phương diện tìm hiểu một chút. Nghe đến nơi này, trên giá sách mặt người hứng thú giảm ít một chút. "Hả, ngươi muốn trước tiên nuôi dưỡng xem?" "Vậy ta để cử ngươi cái này linh thú chăn nuôi sổ tay, còn có từ trứng bắt đầu." Từ điện tàng quán sau khi ra ngoài, Giang Lâm liền trực tiếp trở về thập bát điện. Hắn tổng cộng mang về 4 quyển sách, phân biệt là linh thú chăn nuôi sổ tay, từ trứng bắt đầu tiến hành tiên tiên bồi dưỡng. Làm sao từ trứng bắt đầu bồi dưỡng tuyệt vị nguyên liệu nấu ăn? Linh thú nấu nướng, cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất phương thức xử lý. Ân Giang Lâm chỉ là muốn nhiều phương diện cũng giải một ít. Tạm thời, hắn vẫn không có ăn đi chứng dự định. Trước ở trên đường nhìn thấy bảy màu trứng các loại công năng sau, hắn cảm thấy đến vật này còn rất có hứng thú. Hay là, mơ dưỡng xem cũng không sai. Nếu là lấy trước, Giang Lâm sẽ không nghĩ tới có muốn hay không tự nuôi thú cưng loại hình. Dù sao, hầu bao trống trơn, nào có tiền đi nuôi thú cưng. Hắn tự mình đều còn ở tại hở gió nhà gỗ nhỏ đây. Ở cuộc sống của hắn bên trong, xung vật có cũng được mà không có cũng được. Độc lai like, độc vãng nhiều năm như vậy, hắn cũng quen rồi. Nhưng ngay ở mới vừa, hắn ở trên đường kiểm tra bảy màu trứng công năng thời điểm, Đột nhiên tự bản thân linh hội đến câu nói kia, thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn trước đây không có suy nghĩ qua nuôi thú cưng, nhưng là hiện tại, hệ thống tặng không một cái trứng, hầu bao cũng biến phòng lên. Ngoài ra, hắn mới vừa nhớ lại hai đời ký ức, này viên trứng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhìn này viên trứng thời điểm, hắn theo bản năng nhớ tới chim én đời kia. Tuy rằng nghe vào là lạ, nhưng này đúng là hắn sở hữu trong ký ức, duy nhất một lần chăm nuôi đời sau trải nghiệm. Giang Lâm suy nghĩ, nuôi thành như vậy một quả trứng, nên cũng cũng không tệ lắm. Hơn nữa Ở Giang Hồ đời kia trong ký ức, còn mang vào đời kia sở học của hắn quá võ công giáo chỉnh. Những người võ công đối với hắn mà nói phòng trường không còn tác dụng gì nữa, nhưng trước mặt không vừa vặn có một cái chứng sao? Công phu chứng. Nghe vào có vẻ như cũng không tệ lắm, coi như cuối cùng thất bại. Giang Lâm mở ra trong tay làm sao từ chứng bắt đầu bồi dưỡng tuyệt vị nguyên liệu nấu ăn. Coi như cuối cùng thất bại, cái kia liền tùy cơ ứng biến đi. Bây giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa, điều kiện đều đầy đủ hết. Đã như vậy, hắn nuôi thử dưỡng lại có làm sao? Nấm, hôm nay tới chậm, xin lỗi. Mở. Chương 187. Từ đây, một quả trứng trứng mất đi cao quang. Ở Giang Lâm đọc sách thời điểm, bảy màu trứng lặng lẽ chờ mình, cẩn thận từng ly từng tí một mà từ trong túi chui ra. Vừa ngẩng đầu, liền đối đầu Giang Lâm nhìn sang tầm mắt. Bảy màu trứng nhất thời cứng đờ, không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta. Giang Lâm chỉ là liếc mắt nhìn, liền không lại quan, tiếp tục xem quyển sách trên tay. Một bản xem xong lại nhìn xuống người bạn. Thật giống không có chuyện gì. Bảy màu trứng méo xệt thân thể, một vừa chú ý chủ nhân phật lững, vừa thử nghiệm, lớn mặt hướng về trên án thư bay đi. Lại vừa nhìn, chủ nhân không có nhìn sang. Rất tốt. Bảy màu trứng nhìn chằm chằm chủ nhân trên tay thư, sau đó giả trang trong lúc lơ đãng từ án thư bên này lật tới án thư một bên khác. Thuận tiện nhanh chóng liếc mắt nhìn chủ nhân quyển sách trên tay bìa ngoài. Nó liền muốn biết chủ nhân lấy sau cùng sách gì trở về, là thực đơn vẫn là nó cái gì. Vạn nhất chủ nhân nghe cái kia ma quỷ lại nói, nó liền gặp xui xẻo. Đầu tiên nhìn, bởi vì lăn quá nhanh, bảy màu trứng cũng không có thấy rõ bìa ngoài trên nội dung. Thế là nó lại từ một bên khác chạy trở về bên này, con chậm lại lăn tốc độ, ung ngu cùng ngủ. Lần này, bảy màu trứng thấy rõ, sau đó liền kinh ngạc. Cũng hòa rồi. Bởi vì nó đột nhiên phát hiện, chính mình sẽ không biết chữ. Nó là cái mụ chữ a a a a. Tại sao trứng trứng gặp không biết chữ? Vì sao lại có trứng trứng xem không hiểu đồ vật to đại. Trong lúc nhất thời, bảy màu trứng toàn bộ trứng cũng không tốt. Trứng trên người màu sắc cũng do bạch chuyển thành ám trầm màu u lam. Sóng xuôi sóng xuôi. Nó thật giống, lại tìm tới một cái bị ăn đi lý do. Không, nó không thể còn tiếp tục như vậy. Bảy màu trứng đột nhiên lắc đầu một cái, nhìn về phía chủ nhân. Nó cảm thấy cho nó nên lời đầu tiên cứu một hồi. Giang Lâm Chính nhìn linh thú chăn nuôi sổ tay, đột nhiên một cái phân màu vàng trứng nhảy đến trước mặt mình con tạc lung lay, hú lắc lắc. Giang Lâm hắn tiện tay đem trứng bung mở, tiếp theo sau đó đọc sách. Bảy màu trứng, vệ đút vệ đút, tác chiến thất bại. Nó nghe sắt vách sủng vẫn nói, đại thể sinh vật đều sẽ không ăn thịt. Nhưng là, đại thể sinh vật thật giống cũng sẽ không muốn thịt. Rõ ràng, nó ra chủ người chính là loại kia sẽ không cần thịt. Chỉ có thể mở ra cái kế tiếp tác chiến. Suy nghĩ một chút, bảy màu trứng trên người đột nhiên hiện ra bảy màu màu sắc. Các loại màu sắc đan dệt hỗn hợp, trên người nó rất nhanh sẽ xuất hiện một trận sương mù. Nay sương mù so với lần trước càng to lớn hơn cũng càng dày đặc. Một lát một đoàn năm đống lại, mềm nhũn đám mây từ chứng thân định chót nhẹ nhàng đi ra. Lấy item, hình dạng nhẹ nhàng hướng về Giang Lâm phóng ra mà đi. Bảy màu trứng đầy cõi lòng chờ mong nhìn. Nó trước đi ra ngoài thời điểm, nghe được một đôi quỷ sai nói, đây là biểu đạt yêu thích phương thức, hy vọng chủ nhân sau khi xem, có thể hiểu được ý đồ của nó. Chỉ thấy cái kia viên, Phiêu Ha Phiêu Ha, còn chưa tới Giang Lâm trước người, liền bị trên người hắn theo bản năng tạn mắt ra quỷ khí cho đánh tan. Đùng một tiếng, liền không còn. Bảy màu trứng, nó, nó cần thần tâm, không còn. Trứng trứng trên người bảy loại màu sắc biến hóa. Cuối cùng hình thành hóa đá thất vọng. Không biết trôi qua bao lâu, Giang Lâm quyển sách trên tay đã lại thay đổi một bản. Bảy màu trứng mới chậm rãi thở ra hơi. Đã như vậy, nó chỉ có thể sử dụng đại tự chiêu. Xem chiêu. Sau một khắc, một viên sáng lên lấp lánh trứng vàng nhảy đến Giang Lâm trước mặt thư trên. Thần sáng lên lấp loá. Bảy màu trứng ở Giang Lâm trước mặt nhảy nhót, ngo nhìn ngo nhìn. Đá đang phát sáng. Vẫn là kim quang. Giang Lâm nhìn trước mắt trứng vàng, rơi vào trầm tư. Này viên trứng là đang nhắc nhở hắn, nó chính xác phương pháp sử dụng sao? Có thể làm trứng vào dụng. Cái kia trứng vàng ấp đi ra là không phải có thể rưới rất nhiều trứng vàng. Trứng sinh thú, thú đẻ trứng, trứng trứng thú thú vô tận vậy. Chờ chút. Thời khắc mâu chốt, Giang Lâm Tâm Tư thăng xe lại. Hắn hồi tưởng linh thú chăn nuôi sổ tay trên thứ 12 điều. Thích hợp giải trí cùng làm bạn, có thể tăng cường linh thú tỷ lệ sống sót, giảm thiểu bệnh tâm lý xuất hiện. Ngoài ra, còn có thể tăng cường chủ nhân cùng linh thú thân mật độ cùng độ thiệt cảm. Vì lẽ đó, này viên trứng là món chơi. Có điều, cùng trứng muốn làm sao chơi? Giang Lâm Yên lặng đưa tay, đem trứng vàng cầm lấy, để qua một bên. Suy nghĩ một chút, rồi ra một ngón tay Khinh khinh đem trứng vàng cho gậy đi ra ngoài. Bảy màu trứng bay một hồi, liền bay đến thập bát điện cửa. Nó, nó đây là bị triệt để cái bỏ, vèo đút vèo đút. Chủ nhân liền ăn đều không muốn ăn nó sao? Bảy màu trứng trên người kim quang biến mất, hóa đá. Từ đây, một quả trứng trứng mất đi cao quang. Thập bát điện cửa. Gác cẩm quỷ. Chúng nó nhìn trước mặt trứng trứng, lại nhìn thập bát điện bên trong. Chỉ thấy một thân vô thượng hóa trang, ngồi ngay ngắn ở trước gán thư trang đại đội trưởng chính cầm trong tay một quyển sách, thật lòng là xem. Cả phòng yên tĩnh. Vì lẽ đó, mới vừa là phát sinh cái gì? Chúng nó có muốn hay không làm chút gì? Nói thí dụ như nhặt lên này viên trứng, hoặc là đem này trứng bước ra một chút, thập bắt điện bên trong, rốt cục Giang Lâm khép sách lại. Mượn trở về bốn quyển sách hắn đều nhìn ra gần đủ rồi, căn cứ từ trứng bắt đầu tiến hành tiên tiên bồi dưỡng quyển sách này lên xem, là hoàn toàn có thể từ trứng bắt đầu tiến hành tiên tiên bồi dưỡng. Hơn nữa, như vậy bồi dưỡng được đến linh thú, thoát xác sau gặp so với đồng loại đồng kỳ linh thú càng thêm có ưu thế, tu luyện lên cũng càng lợi hại. Giang Lâm ngược lại không hy vọng này trứng có thể lợi hại bao nhiêu, hắn liền rõ ràng một chuyện. Vì lẽ đó, công phu trứng là có khả năng thực hiện. Giang Lâm ở thập bát điện bên trong tìm một vòng, rốt cục ở một góc bên trong tìm tới tự bế bảy màu trứng. Toàn bộ trứng trên người nhìn mờ mịt, hay cùng phai màu đi tất như thế. Nhìn ra Giang Lâm có loại chính mình tìm lộn trứng cảm rất sai. Lúc này, một con thanh khiết quỷ từ bên cạnh tường bên trong xông ra. Hoa a hoa a bay đến trứng, trứng trên người, đem cả viên trứng gói lại. Cẩn thận thanh khiết. Có điều một lát, liền trả lại Giang Lâm một cái không có cho bụi thất vỏ trứng. Thanh khiết song xuôi, thanh khiết quỷ lại xoay người tung bay đi địa phương khác. Giang Lâm cũng không để ý trứng trên người màu sắc, nhặt lên đến trả lại trên án thư. Hắn mở ra từ chứng bắt đầu tiến hành tiên tiên bồi dưỡng quyển sách này. Cùng bảy màu chứng nói rồi một hồi từ chứng bắt đầu bồi dưỡng cho tốt, cuối cùng tổng kết nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy ngươi tập võ đi." Bồi dưỡng? Tập võ? Tự bế bên trong bảy màu chứng ngẩng đầu lên, đầu còn có chút ngượng. Nó một quả trứng chứng muốn học cái gì vũ? Bảy màu chứng có chút không biết làm sao. Có điều nhìn chủ nhân vẻ mặt thành thật dáng dấp, nó đột nhiên ý thức được, nó có phải là không cần bị ném xuống, cũng không cần bị ăn đi. Hóa võ, nó có thể. Bảy màu chứng gật đầu liên tục, ở trên án thư vui sướng nhảy nhảy. Trứng trên người màu sắc cũng vào đúng lúc này giật rỡ hẳn lên, biến thành sáng sủa màu vàng. Chủ nhân nói cái gì chính là cái đó. Nó một quả trứng, cũng là muốn sinh tồn. Bất kể là học võ hay là muốn làm một viên có văn hóa trứng, đều là nó. No, không, vấn đề. Giang Lâm ngật ngủ, thái độ không sai. Vậy chúng ta trước hết tự chủ gấp nhất, đứng tấn bắt đầu. Đứng tấn. Ở Giang Lâm làm màu dưới, bảy màu trứng bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức theo học lên. Bắt đầu từ hôm nay chính mình con đường võ đạo. Giang Lâm ở bên cạnh nhìn một chút, lại như là sư phó ở kiểm tra đồ đệ tư thế có hay không làm tiêu chuẩn như thế. Giang Lâm, a vọ, quan trọng nhất chính là kiên trì. Bảy màu trứng trên người kim quang lóe lóe, như là ở đáp lại bình thường. Nhìn nghiêm túc cẩn thận bảy màu trứng, Giang Lâm trong đầu đột nhiên hiện ra một quả trứng nhảy tới nhảy lui, đại chiến quỷ quái hình ảnh. Cái kia nhất định rất quý giá. Nói không chắc còn có thể tự mang vầng sáng bảy màu. Thật bất đắc dĩ. Gắc Cổng Quỷ môn lặng lẽ đi vào trong liếc mắt nhìn. Liên nhìn thấy một viên vàng xanh xanh trứng đứng lặng ở trên án thư, không lúc đích. Bên cạnh, chúng nó 18 đội đại đội trưởng chính đang một bên thật lòng nhìn. Gắc Cổng Quỷ, làm cái gì vậy đây? Có điều, vậy thì nhanh tiết môn đến. Chúng nó có muốn hay không đem thập bắt điện hóa trang một hồi đây? N. Chương 188, không muốn cửu tự 8. Ngày này, Giang Lâm cho bảy mẫu chứng bố trí xong nhiệm vụ sau, liền ra ngoài. Một đường hướng về chợ quỷ đi đến. Ngày hôm nay là hắn xin mời tu thử tử một nhà ăn cơm tháng này. Giang Lâm đến thời điểm, tu thử tử một nhà còn chưa tới. Nghiên quan sắp tới, chợ quỷ bầu không khí cũng càng ngày càng thân nhiệt lên. Hai bên đường phố cửa hàng đều mở ra, cạnh cửa mang theo đèn lồng màu đỏ, chủ quán trên mặt còn thảo thích đồ lên màu đỏ quay ham hổng. Nhìn có một fen đặc biệt thú vị, tiết đến chuẩn bị phẩm, đều tới đây mua a. Đi tới, nhìn một chút, kiểu mới nhất quần áo, vật trang sức còn có son. So không muốn cũ cũ tám, không muốn cũ cũ tám, tiết đến đại tặng lại a, mua một tặng một. Trên đường lui tới quỷ quái hoặc là thành đàn kết bạn, hoặc là trên tay nhấc theo một đại túi hàng thiết. Nhìn thấy nhận thức quỷ, xa xa mà liền bắt chuyện một tiếng. Ha, ngươi tại sao trở về? Nay không về ăn Tết sao? Một cái khác quỷ thủ trên đồng dạng nhấc theo một đại túi đồ vật, một năm không trở về. Người công việc này thật là đủ bật dữ, khó về được một lần, tìm cái thời gian uống một chén. Cái kia cảm tình tốt. Giang Lâm ở cổng chính tiểu lâu không chờ bao lâu, liền nhìn thấy một nhóm ba quỷ kết bạn đến đây. Tu thử tử, lão bà Hán Hứa Chiêu, cùng với Nhi tử Cần Khê. Thử tử chỉ nhìn một cách đờ đẫn, là một loại có thể ăn được thực vật, từ màu vàng nhạt, đi ra sau tục xưng là hạt cây vàng. Mà Cần Khê tên, dùng Tu thử tử lời nói tới nói, đơn giản lại thông tục, nếu là cao to đến đâu trên một điểm, cái kia không phải là ngủ cốc được mùa ngủ ý sao? Tới sớm như thế, Tu thử tử đi lên phía trước, cười nói. Giang Lâm trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười, vừa tới một lúc. Hắn nhìn về phía Hứa Chiêu cùng Cần Khê, hỏi thăm một chút, "Chị dâu, thùng lủng nhỏ tử?" Thời Chiêu mịm cười gật gù. Cần Khê nhìn cũng là chừng 10 tuổi, cao cao gầy gò, tóc ở sau gáy chặt thành một cái tiểu nhăn, mặt mày cùng Tu thử tử có chút tương tự. Lông mày rậm mắt to, nhìn rất là tinh thần. Bây giờ, Cần Khê cũng phải từ thực tập quỷ sai chuyển chính thức, nhìn qua cũng thành thủ không ít. Hắn nhìn thấy Giang Lâm, rất là cao hứng, giang thúc thúc được. Đi vào trước ngồi. Giang Lâm bắt chuyện đại gia tiến vào tử lâu. Tu thử tử trêu ghẹo nói, cũng thật là trợ quỷ to lớn nhất tử lâu, ngươi lần này chạy nhiều mau a. Tiến vào phòng khách sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu gọi món ăn. Giang Lâm đem thực đơn đưa cho Hứa Triều, làm cho nàng trước tiên điểm. Hứa Triều cởi cợt, ngược lại cũng không từ chối. Nàng liếc nhìn thực đơn, trước tiên điểm mấy cái Giang Lâm cùng tu thử tử bọn họ đều thích ăn. Sau đó chính mình câu một cái, liền đem thực đơn đưa cho nhi tử. Thực đơn ở mỗi cái quỷ thủ bên trong vòng chạy một vòng. Đưa tới Giang Lâm này thời điểm, hắn liếc mắt nhìn, phát hiện bọn họ câu món ăn đại thể đều là khá là rẻ. Cũng không nói gì, chỉ là lại câu chút bảng hiệu món ăn, mới giao cho hồ bạn. Chờ món ăn trên đường, Giang Lâm cùng tu thử tử bọn họ nói chuyện phiếm lên. Tại đây loại trên bàn cơm Tự nhiên không thể quang tán gẫu rang lâm cùng tu thử tử. Hứa Chiêu nhắc lên gần nhất mua hàng Tết sự tình, đối với Rang Lâm nói, gần nhất hàng Tết đều mua gần đủ rồi, ta để thùng lủng nhỏ tự 2 ngày nữa lấy cho ngươi đến, ngươi bên kia lúc nào thuận tiện. Rang Lâm ngày Tết ngày lễ rất ít chuẩn bị những thứ đó, một mình hắn cũng không có gì hay chuẩn bị. Lúc sau Tết cũng là một cái quỷ yên yên tính tính. Mới vừa bắt đầu thời điểm, tu thử tử còn muốn để Rang Lâm đi nhà hắn Tết đến. Sau đó phát hiện Rang Lâm không muốn ngày đó đến quấy rầy, đều là qua sang năm mới đến. Đối với tu thử tử tới nói, quấy rầy hay không, không cái kia sự việc Nhưng Giang Lâm không đến, hắn cũng không cần cầu. Hắn này huynh đệ, bình thường nhìn đều rất tốt, nhưng nếu là ở chung lâu, liền sẽ phát hiện Giang Lâm thực không quá gặp sinh sống. Liên nói thí dụ như Giang Lâm gia nhà, ngoại trừ công tác cùng hàng ngày vật cần thiết, đi vào thời điểm là cái gì dạng, lúc rời đi, cái kia gia nhà còn là cái gì dạng. Nói như thế nào đây? Liên tỷ như nhà hắn, hứa chiêu trong ngày thường sẽ tìm hai đóa hoa đến tắm vào trong bình, thả ở trên bàn làm tô điểm. Trong ngày thường nhà bọn họ cũng sẽ nhiều mua thêm một ít đồ nội thất cùng y vật. Tuy nói cũng không có gì, nhưng luôn có điểm sinh hoạt khí tức không phải. Mà Giang Lâm Tu thử tử không biết hắn là cảm thấy đến không cần thiết, vẫn là không ai mang theo hắn cùng đi làm những thứ này. Bình thường ngoại trừ công tác, trên căn bản chính là tu luyện, tu luyện. Trong nhà đồ nội thất trên căn bản liền cái kia mấy thứ, quần áo cũng hầu như là cái kia vài món. Đúng là sau đó hứa Chiêu nghe được tu thử tử lời nói sau, nói hàng năm lúc sau Tết, nhiều mua một phần hàng Tết để tung lũng nhỏ tự mang đi. Mặc kệ thế nào, nam vị hay là muốn cảm thụ một chút. Giang Lâm vừa bắt đầu là không thu, thế nhưng tung lũng nhỏ tự mỗi lần vừa đến, thả xuống đồ vật liền chạy. Sau khi, Giang Lâm liền không nói cái gì nữa, chỉ là yên lặng nhợ kỹ của ít lòng nhiều, đại khái chính là như vậy đi. Hứa Chiêu lúc này có hỏi lên như vậy, cũng là nghe tu thử tự nói, Giang Lâm gần nhất chuyện địa phương, hơn nữa còn là đại đội trưởng, thường thường sẽ cùng các đội viên giao tiếp công tác. Giang Lâm cười nói, không cái gì không tiện, đến thời điểm Tung Lũng nhỏ tự đến đến rồi, cùng cửa quỷ nói một tiếng là được. Đúng rồi, Tung Lũng nhỏ tự gần nhất không phải muốn trở thành chính thức quỷ sai sao? Giang Lâm nhìn về phía Tung Lũng nhỏ tự, sau đó phải làm gì, xác định được sao? thực tập quỹ sai phân phối, là trước tiên do thực tập nơi đội trưởng căn cứ thực tập đám quỹ sai khắp mọi mặt tổng hợp năng lực cùng biểu hiện, đến quyết định chúng nó có thể làm cái nào công tác. Sau đó thực tập đám quỹ sai lại từ những công việc này bên trong đi chọn. 18 đội Lê Tiêu, lúc đó cũng là bởi vì một ít môn nhân, bị thực tập nơi đội trưởng cho rằng không thích hợp trở thành hắc vô thượng. Cuối cùng điều phối đến Bạch vô thượng chức vị trên. Cần kê cười hì hì, có chút ngượng ngùng nói, nói là năm sau liền có thể sắp định được. Ta muốn thử một chút đi làm phương ấn, nếu không thì hổ cần đội, chính là không biết có được hay không hậu cần đội mặc dù là ở phía sau công tác, thế nhưng bao quát chủng loại cũng không ít. Như là nông nghiệp phương diện, kiến trúc phương diện, chữa trị phương diện. Những nghề nghiệp này nhìn như bình thường, nhưng ở cõi âm đưa đến tác dụng nhưng là rất lớn. Nói thí dụ như nông nghiệp phương diện, bây giờ chợ quỷ có thể có quả cơm, cũng là bởi vì có âm khí bồi dưỡng ra đến hạt giống cùng thực vật. Nếu như nông nghiệp phương diện không phát triển được, chỗ diệu này lâu phòng trường cũng là không tiếp tục mở được. Dân dị thực vi thiên, quỷ ở lúc ăn cơm cũng là ở rút lấy một số năng lượng. Mà đối với đại thể kẻ tham ăn tới nói, nông nghiệp phát triển quả thực không muốn quá tốt rồi. Cần kê muốn đi hậu cần đội chủ yếu cũng là muốn đi nông nhiều đội. Nhìn thực vật khỏe mạnh chuẩn thành, đối với hắn mà nói là một loại vô cùng an lòng trải nghiệm. N. Chương 189, tốt biến hóa. Phong ấn, hậu cần đội. Giang Lâm về suy nghĩ một chút hai người này nghề nghiệp loại hình đặc điểm, suy nghĩ thêm tung lũng nhỏ từ tính cách, nói: Hai người này đối đối với ngươi mà nói nên đều không có vấn đề gì, liền xem ngươi đến thời điểm tuyển loạn nào. Nói, Giang Lâm lấy ra một cái lế túi, dùng quỷ khí nâng bay tới cần kê trước mặt. Chúc mừng ngươi thực tập kết thúc, sau đó ngươi cũng là cái một mình chống đỡ một phương quỷ sai. Cái kia trong túi trang chính là trước hắn ở hệ thống bên trong muông ngưng hồn châu cùng hộ hồn giáp. Đám quỷ sai thực tập kết thúc, thực theo người tốt nghiệp tìm việc làm, thực tập gần như cảm tạ Giang Túc Túc. Cần kê đứng dậy nhận lấy, cười hắc hắc nói, "Cha hắn nói rồi, cùng Giang Túc Túc không cần khách khí, coi như người trong nhà như thế." Cũng không lâu lắm, phòng khách cửa bị gõ vang lên, cơm nước từng loại trình lên. Hấp, nước nấu, kê tay, cũng không có thiếu bánh ngọt cùng đồ uống. Cuối cùng, chờ cơm nước trên cho tới khi nào xong, trên bàn đã bị bàn ăn thả đầy. Hứa Chiêu người người, nàng không điểm bao nhiêu, hài tử nàng cũng nhìn không điểm bao nhiêu. Thời kêu âm thầm chừng tu thử tử một ánh mắt. Đến thời điểm không liền nói, không cần loạn điểm à. Giang Lâm tuy nói là một mình sinh hoạt, thế nhưng sau đó nói không chuẩn lúc nào cũng phải đón dâu hoặc là đặt mua việc nhà loại hình. Tiền này cũng không thể tiêu lung tung. Kết quả này không chỉ điểm quý, còn điểm nhiều như vậy. Tu thử tử bị chừng một ánh mắt sau, bên hông lại bị bấm một cái. Nhìn về phía lão bà ánh mắt đều mang theo hàm ý. Hắn có thể không loạn điểm à? Sau khi ăn xong, tu thử tử bồi Giang Lâm đi giao tiền thời điểm, còn không nhịn được thầm nói: "Ngươi mời khách xin người khách, gọi nhiều như vậy bọn nan làm gì, xem chị dâu ngươi đem ta bấm." Giang Lâm nghe bọn người, "Được, ta lần sau thiếu điểm vài món thức ăn." Tu thử tử quay đầu lại liếc nhìn phòng khách, nhỏ giọng nói, "Cũng không cần, chờ chúng ta hai lúc ăn cơm ngươi trở lại một bàn là được, đừng cho chị dâu ngươi nhìn thấy." Nhìn Tu thử tử cái kia cẩn thận dáng dấp, Giang Lâm đem đầu chuyển tới một mặt khác, vai nhún, không nhịn được bật cười. "Phộc, Tu thử tử, ngươi đừng cười, ta nói thật sự, sau khi trở về chị dâu ngươi khẳng định còn muốn lại qué giày ta một trận." Nói xong tiền sau, hai quỷ vừa nói vừa đi trở về, đến cửa bao xương mới đình chỉ đối thoại. "Chúng ta đi thôi." Tu thử tử ở cửa kêu lên thê tử cùng nhi tử. Một nhóm quỷ gia tiểu lâu sau, cũng không nhiều đi chơi, dù sao đều là mọi người đều là có công tác muốn bận bịu quỷ sai. Hơn nữa, Giang Lâm cùng Tu thử tử cũng không phải yêu đi dạo phố, cũng là buổi tiếp hứa chiêu cùng Cẩn Kê đi dạo một lúc. Giang thúc thúc gặp lại Cẩn Kê phất tay nói. Giang Lâm sờ sờ Cẩn Kê đầu, "Ừm, năm sau thấy." Nhìn Tu thử tử một nhà rời đi, Giang Lâm cũng xoay người hướng về chợ quỷ lối ra đi đến. Trên đường về nhà, Hứa Chiêu nhìn cho mình, từ vừa nãy bắt đầu, tâm tình của hắn liền vẫn rất tốt dáng vẻ. Nàng không khỏi hỏi, "Chuyện gì vui vẻ như vậy?" Tu thử tử cười lắc đầu một cái, dắt tay của nàng Ngươi có hay không cảm thấy đến Giang Lâm thật giống có chút không giống? Nơi nào không giống nhau? Cái này Hứa Chiêu vẫn đúng là không phát hiện. Nói không được. Tu thử tử nhìn ở mặt trước một bên đi chơi vừa đi như tử, khóe miệng mang theo cười. Nói không được, nhưng nên là một loại tốt biến hóa đi. Sau khi về đến nhà, Cần Khê nhớ tới Giang Lâm tặng lễ vật, mau mau lấy ra, mở ra lễ túi. Sau một khắc, phòng ngủ bên trong liền sáng lên thâm thủy ánh sáng. Nhìn ánh sáng lưu chuyển ngưng hồn châu cùng hộ hồn giáp, Cần Khê hô hấp đều theo bản năng chậm lại. Hắn nhìn kỹ một chút, có tiểu tâm mà tu cẩn thận. Sau đó chạy tới cửa, la lên: Cha, ngươi nhanh tới xem một chút. Tu thử tử đang bị thê tử lại nhải, sau khi nghe lập tức cũng như chạy trốn địa nhẹ nhàng lại đây. Làm sao làm sao? Cha, ngươi xem một chút cái này. Cần phải đem hai món đồ đó lại cẩn thận từng ly từng tí một mà lấy ra. Chỉ thấy cái kiếm ngưng hồn châu cùng hộ hồn giáp trên, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng đẹp đẽ. Giống như bạo vật quý giá bình thường. Đây là mới vừa giang thúc thúc ở trên bàn cơm cho ta cái kia lễ túi. Ta xem một chút. Tu thử tử cầm lấy ngưng hồn châu cùng hộ hồn giáp nhìn kỹ một chút. Ở bên cạnh trong túi, còn có hai thứ đồ này sử dụng giải thích. Nhìn nhìn Hắn vẻ mặt bắt đầu trở nên trở nên nghiêm túc. Hộ hồn giáp chứa đựng vị khí chống đối công kích, cao nhất có thể ngăn trở lại quỷ tướng một đòn chí mạng, mà đàn hồi 2 phần trăm sức mạnh. Ngưng hồn châu, bình thường đều có thể tăng cường hồn phách ngưng tụ tính, sinh tử thời khắc, có thể đoàn tụ bị đánh tan hồn phách. Điều kiện sử dụng, đại quỷ tướng trở xuống cảnh giới. "Chú, đây là một lần quý khí. Bất kể là có thể chống đối đại quỷ tướng cảnh giới một đòn chí mạng hộ hồn giáp, vẫn là có thể ở sinh tử thời khắc một lần nữa ngưng tụ hồn phách ngưng hồn châu, đều là là vô cùng quý giá quý khí. Có thể đoàn tụ hồn phách quý khí. Tu thử tử cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi." có cái này, không khác nào có thêm một cái mạng, coi như chỉ giới hạn ở đại quỷ tướng trở xuống cảnh giới, nhưng ở toàn bộ trong địa phủ, chân chính có thể đến đại quỷ tướng, thậm chí đại quỷ tướng trở lên cảnh giới, cũng chỉ là số ít quỷ. Đại thể quỷ đều còn ở quỷ tướng, thậm chí quỷ tướng trở xuống cảnh giới bởi hồi. Mà nguy hiểm, cũng thường thường là ở quỷ khi yếu đất giáng lâm. Cha, hai thứ đồ này có thể hay không quá quý trọng? Nhìn cha vẻ mặt, cần kê cũng không khỏi thả nhẹ âm thanh. Nếu không ta lưu lại liền lấy về trả lại Giang Túc Túc chứ. Hắn tuy rằng không biết hai thứ đồ này có bao nhiêu quý giá, nhưng chỉ dựa vào chúng nó tác dụng, cũng biết rất trọng yếu. Quá quý trọng, hắn không biết có nên hay không nhận lấy. Tu thử tử không nói gì. Một lát, hắn đem khắc biệt quỷ khí cẩn thận mà thả xuống, sờ sờ nhi từ đầu. Ngươi rang thúc thúc nếu được, ngươi liền cẩn thận thu, không cần trả lại. Cần cây gật gù, có chút bạo bội sợ sờ sờ khắc biệt quỷ khí. Hắn hiếu kỳ nói, "Cha, rang thúc thúc tại sao có thể có như thế lợi hại quỷ khí?" Tu thử tử mặt mặc, mặc "Ngươi tin ngươi rang thúc thúc nhân phẩm sao?" "Tin a." "Vậy ngươi cảm thấy cho hắn gặp hại ngươi sao?" Cần cây lắc đầu một cái, "Sẽ không, rang thúc thúc sẽ không hại chúng ta." "Vậy thì không muốn đi tế cứu." cũng không nên để cho người khác biết, tự mình nhớ kỹ ngươi rang thúc thúc thật là được, biết không? Tu thử tử nói, bất kể là người với người, vẫn là quỷ cùng quỷ trong lúc đó giao du, một số thời khắc không cần biết được quá rõ ràng, cũng không cần hỏi quá nhiều. Ngươi chỉ cần biết rằng, người này sẽ không hại ngươi, cái kia là đủ. Cần kê gật gù, "Ừm, ta biết rồi, cha." Trở lại gian phòng của mình sau, Tu thử tử nói với Hứa Chiêu một hồi chuyện này. Hứa Chiêu suy nghĩ một chút, nói, "Chờ lúc nào, chúng ta cũng tìm một cơ hội cho người ta về cái lễ." Tu thử tử nói, "Ta lại cảm thấy Giang Lâm không sẽ để ý những thứ này." Vậy cũng phải về lễ, liền coi như chúng ta không có quý như vậy chủng đồ vật có thể đượ, cũng là một ít tâm ý. Được, nghe lời ngươi." Tu thử tử cân nhắc một hồi, đột nhiên cười nói, "Ta thế nào cảm giác ngươi không tìm được đáp lễ cơ hội?" Một bên khác, Giang Lâm mới vừa trở lại thập bát điện, liền nghe đến gác cổng ủy nói có quỷ oa đã tới, còn mang đến một tấm thiệp mời. Địa phủ họp hàng năm mời. Chương 190, sang năm gấp nhanh. Ở coi âm bắt đầu chuẩn bị lúc sau Tết. Nhân gian. Theo học sinh nghỉ đông, các nhân viên văn phòng cũng hiếm thấy thả một ngày trở lên dạ. Cả người bầu không khí cũng bắt đầu thân tiệt lên. Tất cả mọi người Bất luận già trẻ cũng bắt đầu vì là Tết đến làm chuẩn bị. Đám trẻ con mặc vào xiêm y mới, cầm tiền tiêu vặt chạy đến từng cái từng cái quầy hàng trước. Mua kẹo đường, mua tiền nư động, mua trò chơi thẻ. Phố lớn ngói nhỏ đều có thể nhìn thấy đám trẻ con chạy tới chạy lui bóng người, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Mà các đại nhân đây, trước tiên cho gian nhà đến cái tổng vệ sinh, sau đó mua gà vịt vị thì cá, mua phúc tự, mua câu đối, mua chuẩn bị muốn phát tiền lì xì. Bận rộn đến không còn biết trời đâu đất đâu. Từng nhà khe cửa mở ra bên trong, đều có thể bay ra một luồng khiến hài đồng thèm ăn mùi vị. Mà cái kia một quạt cánh cửa lớn bên trong cũng xuất hiện một chút màu đỏ, tràn ngập hỉ khí trang sức vật, có màu đỏ đèn lồng, có cấp lại phụ tự, còn có đế đỏ mực tẩu câu đối. Tất cả đều cùng năm rồi như thế, nhưng lại có chút không giống. Nói cách khác, mấy người nhà trước cửa, thời gian qua đi nhiều năm, xuất hiện lần nữa môn thần tranh dán tượng. Trước đây đều là người lớn tuổi muốn tiếp, người lớn tuổi đi rồi, nay trên cửa chính sẽ không có lại tiếp quá những này tranh dán tượng. Có hàng sóng nhìn, còn hơi kinh ngạc, nhà các ngươi hiện tại lại bắt đầu tiếp cái này vẽ. Dáng rước kia, như là đang kinh ngạc, người trẻ tuổi cũng tin cái này. Dán thần cùng người trẻ tuổi gật gù, nhưng người không nói Này phòng trừng, chỉ có bọn họ loại này xem qua phòng trực tiếp người mới sẽ biết, những biến hóa này đến từ đâu. Lại nói thí dụ như, nhà này mở ra cộng lớn nhân gia bên trong, một tấm bản vuông đặt tại trong nhà. Trên bản xếp đầy văn chương, còn có từng cái từng cái đế đỏ không tự câu đối chỉ. Nam tử cầm trong tay bút lông đứng ở bản vuông trước, rất có một luồng đại tác gia phong độ. Bên cạnh, nữ tử Ô Nhi tử vui cười hớn hở nhìn, người vẫn đúng là muốn chính mình biết câu đối. Lúc trước lão công nói thời điểm, nàng còn tưởng rằng đối phương đang nói đùa đây. Cái kia tất nhiên. Nam nhân nhếch lên cằm, một mặt tự hào, luận viết câu đối, ai còn không phải một nhân tài. Ngươi có tin hay không ngươi lão công? Chỉ cần đủ tự tin, nói không chắc sau đó hắn còn có thể là cái quỷ tại đây." Nữ tử cổ động nói, "Tin, ta tin, lão công ngươi cổ lên." Ngay lập tức, nam nhân đệ bút trên mặc, viết thành tự. Khí thế kia, cái kia tự tin, rất có một loại thư sinh khí phách, uy xích phương tụ tư thế. Nữ tử Ôn Nhi tử cười dịu dàng nhìn, chỉ là nhìn nhìn, vẻ mặt của nàng thì có chút không đúng. Chỉ thấy đôi kia liên trên, đế đỏ mực tàu viết. Vế trên, đi làm tan tầm tụi gạo dầu muối mệ thành chó. Vế dưới, cưới vợ sinh con phá rỡ chúng thưởng đi đến cao. Hoành Liên, sang năm vất nhanh. Nam nhân ngẩng đầu lên, "Thế nào? Có phải là đặc biệt khâm phục ngươi nam nhân?" Nhìn lão công cười khúc khích mặt, nữ tử khóe miệng giật giật, "Hừ, lợi hại." Mắt thấy lão công cầm câu đối liền đắc ý đi tới cửa, nữ nhân sốt ruột, "Lão công ngươi muốn làm gì?" Nam nhân chuyện đương nhiên nói, "Dáng câu đối a." Nữ tử, "Ngươi thật lòng sao?" Cảnh tượng giống nhau, xuất hiện ở toàn quốc các nơi. Trên internet, từng cái từng cái viết câu đối video cùng tiết mục ngắn cũng bắt đầu quét màn hình. Tiêu đề cũng lạ như thế như vậy. Chỉ cần chịu hạ bút, ai còn không phải một nhân tài? Viết câu đối, ai dám tranh đấu? Vo đại đi đến các cư dân mạng, là thời điểm biểu diễn chúng ta tài hoa. Không có xem qua cõi âm chư trị hàng ngày phòng trực tiếp người một mặt cho vắng. Này tình huống thế nào? Năm nay không quét phúc, lưu hành viết câu đối. Một mực những video này còn đều rất hỏa. Nhìn cái kia từng cái từng cái lai, like, nhìn cái kia từng cái từng cái hơn vạn bình luận. Đây rốt cuộc là cái gì thủy triều? Khu bình luận bên trong. Một đám chư trị phòng trực tiếp các cư dân mạng chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Dồn dập ở phía dưới lưu lại chính mình tác phẩm đỉnh cao. Vế trên có hoạt động ta liền không biết, vế dưới khai giảng trước hai tay cùng tiến lên. Hoành Liên, chính là chơi Vấy trên, tú nhi niên niên có, vấy dưới, năm nay lại bận nhiều. Hoành Liên thượng sáu cái quả hốc chó, đánh. Các cư dân mạng dù cho không phát biểu tác phẩm, chỉ là một loạt hàng nhìn xuống, đều muốn nhạc điên rồi. Cho chớp thượng. Đến cái mỹ thực, lô gà vịt khò cánh gà bánh mật. Đối với phía trước mỹ thực, vịt quay xíu mại móng heo bánh qua chẻo. Mỹ thực, ta tới đón Hoành Liên, kẻ tham ăn tiên đường. Câu đối. Chẳng lẽ không là có tay là được. Tất đến tuy rằng có rất nhiều hài lòng sự, nhưng là đối với bộ phận quần thể tôi nói, như cũng có không ít buồn phiền sự. Bộ phận này người, mỗi khi gặp thân thích tất gặp phát động vấn đề. Cuộc thi cuối kỳ thành tích thế nào? Tìm tới công tác sao? Thiên lương đại ngộ làm sao? Còn chưa kết hôn rồi. Đến đến, ta cho ngươi đề cử một cái, cái kia nông thôn trấn có cái tiểu tử ta nhìn liền không sai. Sẽ mua sao? Nhà mua sao? Ai nha, nhà ta cái kia một ngày liền biết kiếm tiền kiếm tiền, cũng là nguyện vào mười mấy vạn đi. Đủ loại khác nhau vấn đề, tầng tầng lớp lớp, hàng năm chuẩn bị. Thất đại cô bát đại di biểu hiện ra nhiều tình, quả thực so với ngươi tự mình còn muốn quan tâm cuộc sống của ngươi. Đối với này, bị tham hỏi bộ phận này người năm rồi đều là trên mặt mỉm cười không hề cái hở, trong lòng một trận ha ha ha ha ha. Mà năm nay, đối mặt những vấn đề này, bộ phận này người mặt ngoài như cũng mỉm cười không hề cái hở, nhưng trong lòng lại bắt đầu thâm hỏi lão tổ tông, hy vọng lão tổ tông cứu cứu mình, thoát ly khổ hải, hay hoặc là có hay không cái nào đường đại thần đồng ý trong ngậm mang một dẫn bọn họ, bất kể là học tập vẫn là công tác vẫn là hôn nhân, chỉ cần có thể dẫn bọn họ phi là được. Thuận tiện, nhìn có thể hay không thâm hỏi một hồi thất đại cô bát đại di lão tổ tông, thật muốn làm cho các nàng cũng bị lão tổ tông thâm hỏi một hồi những vấn đề này. Cái kia nhất định rất thoải mái, coi như không hỏi học tập, công tác, thâm hỏi điểm nó cũng được. Mà một bên khác Trần Chính bị lão tổ tông thăm hỏi Trần Gia Minh nhưng lại khổ mặt, chỉ thấy hắn nhấc theo một đại túi nguyên liệu nấu ăn hướng về Trần ký nhà hàng đi đến. Trên đường có người quen biết thấy, còn cười nói, "Đây là mua hàng Tết đây." Đối với này, Trần Gia Minh chỉ có thể bảo lấy mỉm cười. Hàng Tết không hàng Tết hắn không biết, hắn chỉ biết ngày hôm nay sợ là quá không tới năm. Ai có thể nói cho hắn, tại sao đều Tết muốn đến, lão tổ tông vẫn như thế rảnh rỗi đến giám sát hắn? Lẽ nào coi âm đều Tết không đến sao? Vừa nghĩ tới lão tổ tông bố trí hoạt động, Trần Gia Minh chỉ muốn hô to một tiếng nốt tí không làm được a. Hắn còn là một người a con có thể hay không thể cố gắng ngăn cét. Chương 191, đường ra người số 1. Phồn hoa trên đường phố, ngựa xe như nước. Một chiếc dài hơn Lâm xe lặng lặng chạy qua. Màu đen thân xe, trôi chảy đường nét. Cùng với cái kia đặc biệt bảng số xe. Phu cận xe cổ đều theo bản năng cùng chiếc xe kia duy trì nhất định không gian, chạm xe gì cũng không thể đụng vào chiếc xe này. Ở Ma đều nhiều năm như vậy, điểm ấy nhãn lực sức lực vẫn có. Xe một đường đi tới Ma đều tòa lớn nhất khách sạn. Cửa tiệm rượu, không ít thân mang lễ phục hoặc là lễ phục nam nam nữ nữ chính đi vào bên trong đi. Màu đen dài hơn Lâm xe ở cửa tiệm rượu dừng lại. Cửa xe mở ra, một đạo vóc người kiên cường bóng người từ bên trong đi ra. Hắn ăn mặc màu lam đậm Âu phục, trên mặt mang theo màu đen kính râm, chỉ lộ ra nửa tấm trắng non tuấn dật khuôn mặt. Đường Thiên Trạch lôi kéo kính râm, sắp nhận một ánh mắt khách sạ tên. Bước chân dài liền đi vào bên trong đi, phía sau tự có người đem thiệp mời đưa cho khách sạn nhân viên. Đường gia mỗi khi gặp vào lúc này, liền muốn cử hành một lần tiệc tối. Ngoại trừ thành viên gia tộc, còn có thể mời mỗi cái con cháu thế gia, cùng với thương mại đối tượng hợp tác. Đường Thiên Trạch hàng năm đều là đánh dấu thức tới tham gia. Thời gian vừa đến, liền lập tức rời đi. Hắn ở đường ra vẫn là công nhận công tử bột, cũng không hay hy vọng hắn có thể làm những gì. Hắn cũng không muốn đi kế thừa cái kia gia tộc gì, ngược lại hàng năm gia tộc chia hoa hồng tiền tiêu vặt cũng đủ hắn dùng. Hôm nay có rượu hôm nay say. Những người kia muốn đi tranh, liền để bọn họ đi tranh đi. Nhưng lần này, Đường Thiên Trạch đi vào tiệc tối thời điểm, nhưng là tràn ngập sức lực. Liền ngay cả người khác nhân hắn kính dâm mà quang tới ánh mắt khác thường lúc, hắn cũng có thể thản nhiên hướng về trước đi thẳng. Hay là bởi vì hắn tìm tới chính mình giá trị tồn tại, lại hoặc là bởi vì hắn rốt cục có sự nghiệp của chính mình. Đường Tiên Trạch nhìn này ăn uống linh đình thế tối, đột nhiên cảm thấy nơi này cũng không cái gì không tốt đẹp. Không phải còn có thể ăn chùa một bữa phê. Hơn nữa, nơi này nhiều như vậy thế ra danh lưu, nói không chắc còn có thể cho sự vụ của bọn họ kéo món làm ăn đây. Tuy rằng Diệp Hựu Thời vẫn không có nhất định phải thành lập sự vụ sở, thế nhưng Đường Tiên Trạch đã bắt đầu vì là sự vụ sở thành lập mà mưu tính. Hắn làm gì cái gì không được, thế nhưng chiêu quỷ này một tay người bình thường vẫn là không sánh được hắn. Đều nói đồng loại tương hấp, có thể hắn thêm ra đến đi một chút, liền có thể đem bị quỷ cuốn quanh người người hấp dẫn lại đây. Ngoài ra Sau đó tiền cũng không thể tiêu lung tung, sự vụ sở tiền kỳ thành lập khẳng định cần không ít tài chính. Hắn có thể cung cấp cũng là hai thứ này, nhất định phải lợi dụng được. Đang muốn, Đường Thiên Trạch đột nhiên cảm thấy con mắt có chút ngứa, vội va thả tay xuống bên trong đồ huống, nhanh chân đi tới phòng vệ sinh, buồn rửa tay trước. Đường Thiên Trạch đem kính râm gỡ xuống, hướng về trên mắt nhảo hai cái nước. Kính râm bên dưới là hai cái mắt gấu trúc tự vành mắt đen. Hai ngày trước Đường Thiên Trạch bị một cái đồ vật quơ lấy, tuy sau đó tới giải quyết, thế nhưng là có một ít gì chứng về sau. Nói thí dụ như cái này vành mắt đen, Nói thí dụ như mỗi một quãng thời gian liền muốn cho con mắt bổi bổ nước, không phải vậy liền sẽ ngứa. Ngứa tới trình độ nhất định liền sẽ bắt đầu đau. Căn tứ diệp hiểu thời thuyết pháp, này vành mắt đen còn muốn có mấy ngày mới có thể biến mất. Rầm. Bên cạnh ve đút cờ phòng đơn bên trong truyền ra xả nước âm thanh. Đường Thiên Trạch mau mau xoa xát mắt, đem kính râm mang theo. Mới vừa mang theo, cái kia phòng đơn bên trong người liền đi ra. Chính muốn đi qua cửa tay, vừa ngẩng đầu liền từ trong gương nhìn thấy một tên mang kính râm người đứng ở nơi đó. Trong nháy mắt còn tưởng rằng là người đui. Lại vừa nhìn, nha, còn khá quen. Này không phải đường ra người số 1, Đường Thiên trách sao? Ngươi lại tới Qua Loa, cũng là làm có ngươi." Đường Thụ Diêu cất nói. Cái gọi là đường ra người số 1, có điều là chỉ đường ra đệ nhất công tử bột. Đường Thiên trách công tử bột, là toàn bộ vòng tròn đều biết sự tình. Trong vòng còn truyền lưu một loại thuyết pháp, vậy thì là Đường Thiên trách ở mẫu thân tạ thế sau, đầu óc thì có chút vấn đề. Nếu không thì ai sẽ hơn nửa đem đi mộ phần nhãi đi cô? Còn lên tin tức đầu đề, thực sự là mất mặt ném đến ngoài vòng tròn. Cái kia một trận, Đường Gia lão gia tử còn đem Đường Thiên trách thẻ cho ngừng, không nghĩ tới tên này xoay người liền bám lên Diệp Hữu Thời. Không sai, ở đường tụ những người này xem ra, chính là phản. Diệp gia không chỉ ở nghiên cứu khoa học phương diện xuất chúng, về buôn bán cũng là không kém chút nào. Đường Tiên trách một cái cái gì đều sẽ không công từ bột, dựa vào cái gì? Ngươi đem tối khuya khoắt mang cái kính dâm thấy rõ sao? Ngày hôm nay khi nào thì đi, nếu không ta giúp ngươi gọi cái chó thuê. Đường Tiên trách một bên e, một bên ung dung thong thả mà lấy tay trên nước lau khô. Chờ đối phương sau khi nói xong, hắn nhìn về phía đối diện đường tụ, lộ ra một cái khuyết đại vẻ mặt. Hoa, thật là đúng dịp, như ngươi vậy trên người mạ và người, cũng sẽ đi a. Đường Độ cùng Đường Tiên Trạch luôn luôn không hợp nhau. Nếu như Di Vãng, Đường Độ hai câu này cũng đã có thể chọc náo Đường Tiên Trạch. Nói không chắc liền trực tiếp ra tay rồi. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là hời hợt đem đối phương quăng tới được thì cho đàn hồi trở lại. Đường Độ người như vậy, trong miệng phun ra lời nói hay cùng giống như cึก, lại xấu lại buồn nôn. Miệng phá mà, ai không biết. Nếu như trước đây, hắn là thế nào cũng không đáng kể, trực tiếp đấu võ còn có thể sớm một chút rời đi dạ tuyệt này. Thế nhưng hiện tại không thể được. Hắn muốn thành lập sự vụ sở, liền không thể tùy tiện gây sự. Bằng không, cũng sẽ liên lụy đến Diệp Hưu Thời. Cha cha cha. Đường Thiên Trạch trên dưới nhìn Đường Độ, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể ăn cứt đây. Nha không đúng, trên người mạ và người, lôi ra đến thì có phải là cũng là hoàng kim thì. Đường Độ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Đường Thiên Trạch, ngươi đắc sắt cái gì? Ngươi thật sự cho rằng theo Diệp Hữu thời liền có thể vươn mình. Ngươi trước đây từng làm sự, không phải là như thế đơn giản liền có thể dựa đi. Lão gia tử đã đem ngươi từ người thừa kế trong danh sách vào tới, ngươi giãy giụa thế nào đi nữa vậy? Đừng. Đường Thiên Trạch cầm trên tay khăn giấy ném tới thùng rác, liếc xéo Đường Độ một ánh mắt, trước đây còn này không phát hiện ngứa như thế ồn ào, cùng mới tự Hắn đi về phía trước hai bước, ỷ vào thân cao nhìn xuống đối phương, "Ngươi tin tức như thế linh thông, vậy ngươi có biết hay không? Ta có thể chiêu quỷ đây, nói chuyện với ta, ngươi cũng rất lớn mật." Đường thụ theo bản năng lùi về phía sau hai bước, không biết có phải là hắn hay không cảm giác ra sai. Trong giây lát này, dĩ nhiên thật sự cảm giác sống lưng có chút lạnh cả người. "Cái quỷ gì không quỷ, ngươi cho rằng ngươi hay vậy? Nhảy cái địch còn biến thành quỷ sai." Còi âm chứa trị hằng ngày phòng trực tiếp xuất hiện, ở tại bọn hắn cái này vòng tròn đã sớm truyền khắp. Thậm chí, tin tức về bọn họ so với bình thường người càng linh thông. Nói ví dụ như thủ phụ con gái Lâm Lực Ilia Không ít người đều quan tâm trước lần kia sự tình. Quỷ sai đại nhân, cái kia ngược lại không có thể, ta còn không cái kia bản lĩnh, nhiều nhất chính là chiêu nào chiêu nấy quỷ. Nói, Đường Thiên trạch lấy xuống kính râm, nhìn thấy ta con mắt này không có, ngươi đoán xem là món đồ gì tạm thành. Hắn ngài đôi mắt, ngoại trừ quanh mắt đen một vòng, liền ngay cả trong mắt nguyên bản là tròng trắng mắt địa phương, cũng bị màu đen cùng kia máu màu đỏ đan dệt đầy dây. Thấy thế nào làm sao quỷ dị. Cùng nói đây là người con mắt, chẳng bằng nói là quỷ nhãn. Ngươi, ngươi. Đường tụ phía sau lưng kề sát tới phòng đơn trên cửa, nhìn Đường Thiên trạch nói không ra lời chỉ cảm thấy một luồng ma ý từ bản chân sông thẳng trán. Xách. Đường Thiên Trạch khẽ cười một tiếng, mang theo kính mắt đi ra ngoài. Ngươi lúc đi ra nhớ tới dự tay, đừng mang theo thị đi ra a, ta hiểu xấu. Từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, Đường Thiên Trạch một lần nữa cầm lấy một ly đồ uống, đứng ở tiệc tối một góc. Ánh mắt nhưng là ở toàn bộ muộn của kiến hội bên trong sưu tầm. Những này có thể đều là hắn tương lai khách hàng ứng cử viên. Chính nhìn, bên vừa đi tới một bóng người. Đường huynh đang tìm người. Đường Thiên Trạch mẩng đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 192, làm sao năm đó gặp Hòa Phong? Có gì đó không đúng. Đường huynh đang tìm người. Ăn uống linh đình tiệc tối bên trong. Giang Hiểm hiếm thấy không có cầm hắn ông thầy tướng số kia cớ gì, chính chính kinh kinh mà vào, đơn qua một bộ Âu phục. Cái gọi là người rượi vào ăn mặc ngựa nhờ vào yên, Giang Hiểm như thế thu thập một chút, cũng là thỏa thỏa thanh niên tuấn kiệt một viên. Ta xem Đường huynh này gần đây có lập nghiệp chi tượng, gặp phải chính là duyên phận, có muốn hay không hợp tác một hồi?" Giang Hiểm nói. Nghe được Giang Hiểm lời nói, Đường Tiên chậc ánh mắt sáng lên. Hắn đang lo dùng lý do gì thuyết phục Diệp Hữu thời mở sự vụ sở đây. Giang Hiểm danh tiếng, hắn gần nhất cũng nghe nói không ít. Hơn nữa lần trước đối phương cho mình tính một quẻ cũng xác thực rất chuẩn. Diệp Hữu Thời cũng đã nói, đối phương phía sau rất lớn khả năng là có lão tổ tông cháu. Nếu là có như vậy một vị nhân tại gia nhập, sự vụ sở nói không chắc liền có thể thành lập. Sau đó nếu là gặp chuyện bất định, còn có thể có vị lão tổ tông tình giáo. Nghĩ đến này, Đường Thiên Trạch trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười, đưa tay phải ra. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta tên Đường Thiên Trạch, có thể trừ quỷ. Giang Hiểm nhếch miệng lên, tiến lên nắm tay. Giang Hiểm, bội toán. Lão tổ tông không chịu giáo, hắn cũng chỉ có thể tìm đến gặp phòng thủ quỷ người. Nay nhất định là lịch sử tính một màn. Cửa phòng vệ sinh Đường Thụ mới vừa rửa xong tay đi tới, liền xa xa nhìn thấy hai người nắm tay một màn. Sợ hãi không thôi tâm lại lần nữa chịu đến xúc kích. Diệp Hữu thời thì thôi, Đường Thiên Trạch khi còn bé liền nhận thức. Thế nhưng gần nhất vòng tròn đại lão đều nâng rang đại sư làm sao cũng cùng Đường Thiên Trạch đi một hồi. Đường Thụ đột nhiên hậu chi hậu giác ý thức được, ở hắn còn ở trong gia tộc tranh đấu thời điểm, Đường Thiên Trạch tựa hồ đã đi ra gia tộc. Ở gia tộc ở ngoài, chế tạo một mảnh chính mình tiên địa. Trong lúc nhất thời, Đường Thụ có chút mê muội, lẽ nào chính hắn mới là hết ngồi đáy giếng? Coi âm. Giao thừa một ngày này, Giang Lâm một lần nữa cầm lấy hộp hàng năm thiệp mời. Thiệp mời nội dung rất đơn giản, đại thể là nói, để Giang Lâm giao thừa ngày đó đi Diêm Vương điện hạ mới cung điện lớn tham gia trăm năm một lần họp hàng năm, thời hạn 3 ngày, mà mang thật cuối năm công tác báo cáo. Địa phủ họp hàng năm, Giang Lâm trước đây cũng đã từng nghe nói, có người nói mỗi trăm năm địa phủ liền sẽ có một lần chỉ có đại đội trưởng, cùng với đại đội trưởng trở lên cấp bậc quỷ sai mới có thể tham gia cuối năm công tác báo cáo. Báo cáo xong sau, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm thân niên, cũng coi như là một cái tập tụ. Trước đây Giang Lâm còn ở chín đội thời điểm, mới đến vào lúc này An Vương Đô muốn sớm bắt đầu chuẩn bị tư liệu. Chờ giao thừa ngày đó thời điểm, liền mang theo một đống lớn công tác báo cáo đi đến họp hàng năm. Dù sao 100 năm một lần, muốn thống kê, báo cáo đồ vật không ít. Bây giờ, Giang Lâm mới lên làm đại đội trưởng không lâu, đúng là không có nhiều như vậy công tác cần bẩm báo. Tất cả giản lược, đem lập tức công tác đều giao cho thật sau khi, Giang Lâm sửa sang lại trên người đồng phục làm việc. Quan sát tỉ mỉ một hồi, xác nhận không có cái gì không thích hợp sau khi, mới mang theo thiệp mời cùng công tác báo cáo hướng về thập bát điện đi ra ngoài. Mới vừa đi rồi hai bước, phía sau thì có cái con vật nhỏ theo tới. Giang Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bảy màu trứng đang lặng lặng địa đứng lặng sau lưng hắn. Muốn cùng ta cùng đi. Bảy màu trứng trên dưới nhảy nhảy, muốn đi. Muốn cùng chủ nhân đồng thời tới đến. Còn muốn đi tham gia trò vui. Giang Lâm suy nghĩ một chút, nói, "Có thể, thế nhưng đến thời điểm muốn giữ yên lặng, không nên chạy loạn, có thể làm được sao?" "Có thể. Đều nghe chủ nhân." Bảy màu trứng trên dưới nhảy nhảy, trên người màu sắc do màu trắng chuyển thành màu vàng nóng cùng màu đỏ giao nhau. Không cần Giang Lâm nhiều lời, nó liền tự giác bay đến Giang Lâm ống tay bên trong ẩn đi từ thập bát điện sau khi ra ngoài, Giang Lâm liền hướng về Diêm Vương điện hạ mới cách đó không xa cung điện lớn tung bay đi. Mới vừa nhẹ nhàng trong chốc lát, liền gặp gỡ ở thập bát điện sát vách Đầu Châu đội trưởng. Giang đội trưởng cũng là đi tham gia họp hàng năm. Đầu Châu đội trưởng chủ động hỏi thăm một chút. Giang Lâm gật gù, "Ừm, sở đội trưởng ngươi đây là?" Đầu Châu đội trưởng họ Sở, tên Dung An. Chỉ thấy trên người hắn ăn mặc áo bào màu xanh lam, trên đầu sừng châu vừa tô lại loăn. Thân cao gần 2m, hình thể cũng vô cùng khỏe mạnh, trên cánh tay bắp thịt nổi lên, nhìn khá là hung mãnh. Bảy. Làm cho người ta một loại không tốt ở chung cảm giác. Nguyên bản là như vậy. Thế nhưng Giang Lâm nhìn đầu châu đội trưởng cái kia một đôi sừng châu đỉnh trên mang màu đỏ sừng nhỏ, đặc biệt vui mừng. Nhìn lại một chút đối phương tay trái một con lông sủ bạch mao tây tạng, tay phải một con lông sủ cáo lông đỏ. Trên vai còn đứng một con hai mắt tròn tròn cú mèo. Một ánh mắt nhìn lại, tương phản cực cường. Có điều, Giang Lâm để ý nhất cũng không phải cái này, dù sao bình thường hắn cũng từng thấy đối phương điện bên trong có sủng vật đi bộ. Hắn lưu ý chính là, không phải muốn đi tham gia họp hàng năm sao? Không phải muốn làm công tác báo cáo sao? Làm sao này hòa phòng? Có gì đó không đúng cũng như là đi mờ tiệc đứng như thế, là hắn ngật nhiên hay là đối phương lầm cái gì? Sở đội trưởng cười ha ha, ta cũng là đi tham gia họp hàng năm, đồng thời đi. Tha lòng một chút, họp hàng năm không nghiêm túc như vậy. Giang Lâm không có nhiều lời, tiến tính theo đối phương đồng thời hướng về cung điện lớn tung bay đi. Hắn suy nghĩ họp hàng năm phong cách có thể với hắn nghĩ tới có chút không giống, đợi được liền đi rồi. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy không ít đại đội trưởng cùng với đại đội trưởng trở lên cấp bậc quỷ sai hướng về cung điện lớn bay đi. Có ăn mặc đồng phục làm việc, có như sở đội trưởng như vậy, ăn mặc thường phục, còn mang theo chính mình súng vật hoặc là quỷ binh. Bên trong Không ít quỷ sai trên người đều có màu đỏ trang sức vật. Các đội trưởng một bên phi một bên cười cười nói nói, hoàn toàn không có loại kia nghiêm túc bầu không khí. Giang Lâm Nguyên tưởng rằng, họp hàng năm chính là đại gia tập thể báo cáo công việc, tổng kết này 100 năm qua thu hoạch cũng không đủ. Loại hình, hoặc là cấp độ ngành thảo luận trăm năm qua tiến triển, hoặc là có cái nào tài nguyên cần điều động. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như hoàn toàn ngược lại. Giang Lâm thăm dò hỏi bên người đầu châu đội trưởng. Sở đội trưởng, năm đó gặp 3 ngày bình thường đều là làm sao sắp xếp? Nghe vậy, Sở đội trưởng niết niết miệng, cười toe toét nói: Nào có cái gì sắp xếp, chính là Diêm Vương đại nhân xin mọi người ăn ăn uống uống, đồng thời ăn hết thôi." Giang Lâm trầm mặc một chút, "Công việc kia báo cáo đây. Đi thời điểm, trực tiếp đem công tác báo cáo giao cho Diêm Vương bên người đại nhân Quỷ binh là được." Nói, Sở đội trưởng Loan Loan ngao tây tạng lông xù thân thể, suy nghĩ một chút, lại nói, "Trước đây đại gia đúng là từng cái từng cái báo cáo, quan báo cáo liền có thể báo cáo cái một hai ngày. Mãi đến tận mấy trăm năm trước, người trước đội trưởng cũng chính là kiến ăn Vương, ôm một đống lớn tư liệu đến. Quan hắn một cái quỷ liền báo cáo một ngày một đêm. Cái kia sau khi Diêm Vương đại nhân liền trực tiếp để mọi người đem công tác báo cáo đưa trước đến liền được rồi, không cần từng cái từng cái báo cáo, đại gia an an uống uống hài lòng điểm là được. Sở đội trưởng vừa nghĩ tới lúc đó kiến An Vương báo cáo một ngày một đêm, chúng đại đội trưởng kinh ngạc, Diêm Vương đại nhân muốn trốn khỏi cảnh tượng, liền không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Nói như vậy, còn muốn cảm tạ kiến An Vương ha ha ha. Giang Lâm hơi kinh ngạc, không nghĩ đến bên trong diện còn có những chuyện này. Đang khi nói chuyện, hai quỷ đã đi đến Diêm Vương điện hạ mới cung điện lớn. Cung điện lớn cửa, không ít nhận thức quỷ sai lẫn nhau chào hỏi, hay hoặc là tranh chấp cái gì. Giang Lâm còn nhìn thấy mạnh bà Mạch bà chức vị này là thủ, họp hàng năm là nhất định có nàng một vị trí. Giang Lâm nhìn cái này bầu không khí, suy nghĩ nếu như đúng là ăn ăn uống uống, vậy hắn là không phải có thể đem phòng trực tiếp mở ra. Trước hắn cho rằng là muốn trước tiên báo cáo công việc, vậy khẳng định là không tiện trực tiếp. Nhưng là hiện tại, hắn hôm nay phân nhiệm vụ hàng ngày còn không có làm đây. Hơn nữa, họp hàng năm nên cũng là địa phủ văn hóa một loại chứ? Một lần nhiệm vụ hàng ngày chính là 500 điểm, hơn nữa trực tiếp thời lượng nhiệm vụ. Giang Lâm cảm thấy đến có thể được. Chương 193, kẻ ngươi quan tâm phòng trực tiếp phát sóng. Nhân gian Trên đường phố tụ đều treo lên các loại đèn màu, từng nhà trên cửa cũng có thể nhìn thấy mấy tinh câu đối. Các hài đồng cầm trong tay tiểu pháo qua lại ở trên đường phố, thỉnh thoảng ném ra một cái sao hượng hoặc là đại pháo. Đùng đùng, ầm ầm. Thanh không ngừng, khá là náo nhiệt. Hoàng tử Hoài năm ở nhà đều có thể nghe được những hài tử kia hưng phấn đến rít gạo âm thanh. Còn có chậu sắt bị pháo nổ bay lúc cầm thành. Những này tất cả đều là hắn trước đây chơi đùa. Nhưng là sau khi lớn lên, có thể đồ chơi biến hơn nhiều, thế nhưng đơn giản vui sướng nhưng biến thiếu. 7. Nghĩ đến này, hoàng tử Hoài trở dài, lấy điện thoại di động ra mở khóa. Điểm tiến vào cái kia duy nhất quan tâm phòng trực tiếp nhìn một chút. Từ lần trước dùng người dẫn chương trình phát fan phúc lợi cứu thân thích nhà đứa nhỏ sau, sự chú ý của hắn cũng chỉ còn sót lại này một cái. Phòng trực tiếp cũng không có phát sóng, chỉ còn dư lại một đám với hắn như thế tệ nhặt dân mạng, ở bên trong nói chuyện phiếm. Có ở đúng đúng liên, có ở bài sạc cắn hạt dưa, còn có đang đùa tiết mục nắng lạnh. Ta cho rằng chỉ ta như thế tệ nhặt, xem ra mọi người đều như thế a. Hoàng tử hỏi đánh ra một hàng chữ. Phía dưới lập tức thì có tân màn đạn xuất hiện. Không cần đi làm không cần cân nhắc bị lão bản thúc nhiệm vụ, đột nhiên nhàn đến có chút không trấn thực. Đồng cảm Ta cũng là, mới vừa suýt chút nữa theo thói quen muốn lấy ra máy vi tính công tác. Vẫn là đứa nhỏ tốt, để ta bọn họ đi ra ngoài quậy, vui sướng đến một nhóm. Người dẫn chương trình ngày hôm nay gặp phát sóng sao? Có âm có thể hay không tới đến? Đột nhiên có dân mạng hiếu kỳ nói: "Nên đi, lần trước trợ quỹ đã bắt đầu chuẩn bị câu đối không phải. Cái kia người dẫn chương trình chẳng phải là Tết đến đi tới. Có đạo lý, ngày hôm nay khả năng không nhìn thấy, e." "Ô ba, ai." Hoàng Tử Hoài chính lật lên các cư dân mạng màn đạn, đột nhiên trên màn ảnh mới bắn ra tới một người tân tin tức nhắc nhở. "Vì tân biệt danh lão long, trò chơi MH tới sao?" Hoàng tử Hoài nhìn một chút như cũ màn hình đen phòng trực tiếp, trả lời một câu: "Đến. Các anh em ta trước tiên đi chơi một cái trò chơi, nếu như phòng trực tiếp mở ra quy tắc một hồi." Phát sóng này điều màn đạn, Hoàng tử Hoài liền lui ra phòng trực tiếp, mở ra yêu thú trò chơi. Hoan nên đi đến yêu thú thế giới. Hoàng tử Hoài chọn xong trò chơi nhân vật, mới vừa gia nhập trò chơi bắt đầu đến lượt, trên màn ảnh mới đột nhiên bắn ra tới một người thông báo. Hắn theo bản năng sửa đi, miễn cho làm lỡ trò chơi. Nhưng ngẫm lại lại thật giống có điểm không đúng. Hắn mới vừa sửa đi cái gì? Thật giống là phòng trực tiếp phát sóng thông báo. Thế nhưng giờ khắc này, trò chơi đã bắt đầu rồi. Hoàng tử Hoài điều khiển nhân vật đứng bình tĩnh ở tại chỗ. Hắn xoan suất chính mình hiện tại là Lui Zan Nghi vẫn là trước tiên chơi một cái đến. Lui gia sẽ không bị báo cáo chứ? Huynh đệ sẽ không theo cả lễ lại đây đánh hắn chứ? Hoàng tử Hoài mới vừa làm ra quyết định, đột nhiên liền phát hiện đội ngũ kinh tàn Gou xuất hiện một cái tin tức. Kiếm Tiêu Tiêu, các anh em xin lỗi, ta trước tiên lưu, lần sau lại tiếp tới cùng. Chặt tay. Lộ Lộ Tư, mẹ nó, ngươi này không là người. Chuyện gì không thể đánh xong này một cái lại đi. Kiếm Tiêu Tiêu, so với là người, ta càng muốn đi xem cõi âm thế đến, bị bị. Tôi ở trên, ha người dẫn chương trình phát sóng mang tới ta, Hoàng Hà phía bắc mang tới ta. Hoàng tử Hoài cũng ở phía sau theo một câu. Ngay lập tức, biệt danh vì là Lộ Lỗ Tư tở lơ liền trợn mắt nhìn một loạt gợi ý của hệ thống sẽ qua. Ngươi đội hữu kiếm tiêu tiêu lui ra đội ngũ. Ngươi đội hữu tù ở trên đá lò gấp. Ngươi đội hữu Hoàng Hà phía bắc. Lộ Lỗ Tư. Hắt, không phải chứ, tất đến mọi người đều không là người. Cói âm. Cái gì cói âm tới đến? Này vui mừng tháng ngày nói như vậy cói âm lời nói là muốn làm gì? Một tên gở lơ rơi vào trong váng, cũng bắt đầu suy nghĩ có cần giúp một tay hay không báo cảnh sát. Những người này sẽ không phải nghĩ không ra chứ? Chính choáng váng bên trong, đột nhiên trước mặt trò chơi mặt giấy xuất hiện hai cái đại đại, vàng chóe lợi thắng lợi hai chữ. Lộ Lỗ Thương. Vậy thì thắng lợi. Ồ, ồ. Đối diện trong đội ngũ phát sinh cái gì? Tập thể mạng lưới chúng virus, cắt mạng họ Phở Lìn. Ken ngươi quan tâm phòng trực tiếp coi âm chữa trị hàng ngày phát sóng, mau đến xem xem đi. Một nhà mạc chữa quán bên trong, xếp đầy mười mấy tấm mạc chữa kỳ. Đại đại nho nhỏ ma bạn bè mấy chục người. Muốn hỏi đại chúng đoàn người Tết đến giải trí hoạt động là cái gì? Cái kia mạc chữa, bài không thể nghi ngờ xông lên trước. Hai đồng. Ba bạn, Giang, ba cái, có muốn hay không? Chờ ta xem ha." Một tên thanh niên cảm nhận được trong túi chấn động, lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, sau đó vừa liếc nhìn, "Ba cái ngươi muốn hay không a?" Đối diện ma bạn vẻ thúc dục, lấy điện thoại di động tên thanh niên kia trên mặt lộ ra vẻ kích động, nghe được thúc dục sau, liếc nhìn bài của mình. "Hồ hồ, ngươi hồ còn giơ dự lâu như vậy?" Đối diện ma bạn vẻ liếc mắt nhìn thanh niên bài, lập tức kinh ngạc, "Mẹ nó, ngươi tốt như vậy bài không làm cùng một mẫu, đến hồ ta này hai khối tiền." Nhưng mà thanh niên nhưng là không thèm để ý vung vung tay, "Các ngươi tìm một người tiếp nhận ta." Tà trước tiên không đến. Vừa dứt lời, thanh niên liền nghe đến bên cạnh cái kia một bàn cũng truyền đến tương tự âm thanh. Không đến a, cái này ta bao tròn, các ngươi tính toán bao nhiêu tiền, trả ra. Ngay lập tức, mặt cửa quán một bên khác, lại có hai người đứng lên. Chờ chút đã, ta xem một chút điện thoại di động, không hoảng hốt chơi. Thanh niên vừa nhìn, khóe miệng dương lên, có loại dân mạng gặp gỡ xung sướng cảm. Thế giới có lúc chính là kỳ dịu như vậy. Rõ ràng là lẫn nhau không quen biết người xa lạ, thế nhưng ở có đồng dạng yêu thích đồ vật sau, quan hệ trong nháy mắt liền rũ ngắn. Có cú lời nói đến mức được, thiên hạ dân mạng là một nhà. Đến đến đến đến, xin mọi người ăn ít hạt dưa đậu phộng, đừng khách khí. Mặt trước quán lão bản nhấc theo hai túi lớn hạt dưa đậu phộng kéo đi vào, đang muốn phân phát, đột nhiên phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng. Ánh mắt của hắn quét qua, liền phát hiện xảy ra chuyện gì, nhưng người nhưng càng rối rối. Tình huống thế nào? Đến mặt trước quán không chơi mặt trước, từng cái từng cái làm sao đều vây quanh cùng một chỗ xem điện thoại di động. Đến mặt trước quán mở ra mặt trước kia, chơi điện thoại di động. Này thao tác hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. Lão bản gãi gãi đầu, vậy hắn này hạt dưa đậu phộng kẹo còn có phát hay không? Đang lúc này, trước hết ngừng bài thanh niên vậy vây tay, lão bản Có hạt dưa đậu phộng là không, cho mọi người đều đến điểm, tiền chiếu phó. Nói xong, hô một tiếng, các cư dân mạng đừng khách khí a. Lão bản theo bản năng đáp một tiếng, được rồi. Mặc kệ thế nào, thật giống có thể bán hạt dưa đậu phộng, có vẻ như còn có thể thuận tiện thu một phần bậy tiền. Rõ ràng mở ra mặt chợ quán ta nhưng bắt đầu bán hạt dưa đậu phộng. Sau một cái kỳ diệu. Chương 194, coi âm họp hàng năm. Coi âm. Giang Lâm mới vừa đem phòng trực tiếp mở ra. Hắn nguyên tưởng rằng ngày hôm nay ta đến, những người hái mộ đều vội vàng tới đến, sẽ không có quá nhiều người. Không nghi đến Phòng trực tiếp mới vừa mở ra không 2 phút, quan sát nhân số liền do 5 chữ số trả sắt dâng lên đến 6 con số, còn đang kéo dài dâng lên bên trong. Chu vi đều là quỷ sai, Giang Lâm không tiện mở miệng, liền trực tiếp đang trực tiếp lưu phía trên, đánh dấu còi âm hợp hàng năm mấy chữ. Mới vừa tiêu trên, phòng trực tiếp bên trong liền một trận khen thưởng vội qua. Màn đạn cũng xoạt xoạt bay qua. Đến rồi đến rồi. Thiếu niên lang đẹp trai khen thưởng người dẫn chương trình xe thể thao một, cũng tái bút, a a a rốt cục phát sóng. Mới từ trên bàn mạt trợ đi ra, đầu chó, chuyến đến để xem còi âm hợp hàng năm. Ở nhân dân mỗi cái địa phương quan sát trực tiếp các cư dân mạng kích động không thôi, từng phút giây liền đang trực tiếp bên trong dọn sông than. Một bên cắn hạt dưa, một bên trò chuyện chính mình trên thực tế sự tình. Có lúc, người trưởng thành vui sướng chính là đơn giản như vậy. Có người đồng thời cắn hạt dưa, đồng thời chia sẻ, đồng thời xem đồng nhất cái phòng trực tiếp. Chẳng phải nhỉ? Mới vừa trẻ Châu đem ta son môi cất đứt, ta mỉm cười xin hắn đồng thời đến xem coi âm phòng trực tiếp, mỉm cười jig. A a a, dĩ nhiên thật sự có họ hàng năm. Ta 1 tháng trước liền bắt đầu chờ mong, về đuốc. Giang đội trưởng tại đây đứng làm gì, đi một chút, đồng thời đi vào. Cửa Có đội trưởng bắt chuyện Giang Lâm Đồng thời đi vào bên trong. Trực tiếp hình ảnh cũng theo Giang Lâm Đồng thời tiến vào cung điện lớn. Bắt đầu đêm nay chủ đề, họp hàng năm. Cung điện lớn bên trong tự thành không gian, xa so với từ bên ngoài nhìn qua phải lớn hơn nhiều. Chí ít có thể chứa đựng hơn vạn quỷ quái. Từng đoàn ngọn lửa hoặc cố định ở trên cây cột, hoặc trên không trung lơ lửng không cố định. Dựa vào những ngọn ánh sáng, các cư dân mạng thấy rõ trong cung điện lớn diện bố cục. Chỉ thấy hơn trăm cái bàn ăn lấy một quỷ một bàn hình thức, hiện vòng tròn cầu thang trạng trạm trên hai, trên không trung đồng bền. Vòng tròn bàn năm nơi trung tâm nhất, có một cái vòng tròn lớn đại Sơn cấu bên có một con đường, nối thẳng một cái toàn bộ trong điện phủ cao nhất chỗ ngồi. Lúc này, trên bàn ăn đã mang lên bầu rượu, chén dĩa, sơn hào hải vị mỹ soạn. Không ít trên bàn ăn đã có quỷ sai ngồi xuống, bọn họ hoặc trò chuyện cái gì, hoặc đồng thời thưởng thức cái gì. Toàn bộ tình cảnh lớn lao, mang theo một loại coi âm phong cách náo nhiệt. Phong trực tiếp các cư dân mạng nhìn một lúc, mới nhớ tới bàn phím còn ở trong tay. Chụp màn hình làm gì, lo lắng a. Đây chính là trong truyền thuyết giới tử không gian a. Có thể không phải là lo lắng sao, này chụp màn hình cũng tiệt không tới a. Ta thế nào cảm giác hình ảnh này có chút quỷ dị. Đây chính là coi âm học hàng năm sao? Quả nhiên đủ coi âm. Chân chính coi âm hình ảnh đến rồi, các vị tiểu thuyết đạo diễn muốn lấy tài màu trắng. Ta đã bắt đầu chờ mong, các anh em, đều sao đọc lên. Bàn phím ở các cư dân mạng trong tay gõ đến đùng đùng hưởng, từng cái từng cái hai mắt sáng lên, hưng phấn không thôi. Không chỉ là nhìn thấy này lớn lao tình cảnh, càng là bởi vì sắp muốn triển khai hội hàng năm. Nhiều như vậy quỷ sai đại nhân tụ tụ tập cùng một chỗ, còn có lớn như vậy sân bãi cùng nhiều như vậy mỹ thực món ngon. Coi âm học hàng năm, đều phải làm những gì đây? Là xem tiểu thuyết trong tivi như vậy, các đại nhân vật đồng thời ăn ăn uống uống. Đan Tiêm nói giỡn sao? Sau đó sẽ phối hợp tiên nhạc diệu ngon, xem mỹ nhân múa lên, hay hoặc là, là đám quỷ sai lẫn nhau giao đấu, thắng lợi có thưởng, hay hoặc là, do Diêm Vương đại nhân ngẩng đầu lên, mọi người cùng nhau tổng kết năm nay công tác, lại hoạch định một chút năm đầu sắp xếp. Mặc kệ là loại nào, các cư dân mạng cũng đã bắt đầu chờ mong. Này không phải là tivi hoạt hình, này nhưng là chân chính coi âm sinh hoạt a. Ai không hiếu kỳ đây? Ở các cư dân mạng ánh mắt mong chờ bên trong, trực tiếp thiết bị tiểu viên bóng rất là có kinh nghiệm chia làm hai cái màn ảnh. Một cái ở cung điện lớn bên trong lắc lư thong thả xoay quanh, để các cư dân mạng nhìn ra càng thêm toát diện, càng thêm cẩn thận. Một cái thì lại đi theo Giang Lâm bên người, tức thì truyền. Phòng trực tiếp màn ảnh cũng tuân theo biến hóa. Neymar màn ảnh yêu yêu, quá hiểu chúng ta. Bố cục này cao sang, quyền quý, đẳng cấp mà có âm, ta phỏng chừng ngày mai sẽ có đại lão muốn bắt đầu làm cung điện lớn mô hình. Đầu chó. Các ngươi có phát hiện hay không, những người quỷ hỏa thật giống có ý thức. Có dân mạng đột nhiên nói. Chỉ thấy trong đại sảnh, từng đoàn quỷ hỏa trung quanh và phù. Chúng nó hoặc sáng hoặc tối, chủ yếu chia làm sâm lãnh bạch cùng u sâm lam hai loại màu sắc. Tỷ mị các cư dân mạng phát hiện, những quỷ này hỏa đang tung bay đi trong quá trình, không có một cái gặp va vào, hoặc là gây trở ngại đến quỷ sai các đại nhân. Ngược lại, những quỷ này hỏa như là có ý thức bình thường, đều là có thể bay tới thích hợp góc độ, điều khiển toàn bộ cung điện lớn kia sáng độ sáng, lại như là ánh đèn sư như thế. Nay quỷ hỏa có phải là có chút quá mức cao cấp? Quỷ hỏa muôn có thể hay không cũng là một loại quỷ quái, lạ như thanh khiết quỷ loại kia. Liền một mình ta cảm thấy đến có chút khủng bố ạ. Như là hơn nửa đêm đột nhiên có người đối với mình màn sáng lên điện thoại di động màn hình. Trên lầu vừa nói như thế, hình ảnh cảm nhất thời có Bộ phận các cư dân mạng theo bản năng muốn lôi hẹp chính mình tiểu trăn, thế nhưng hướng về bên cạnh vừa nhìn. Nha, bọn họ không đang bị loa bên đây. Suy nghĩ một chút, bọn họ đem tầm mắt tập trung đến người dẫn chương trình vị trí cái kia màn ảnh. Mặc kệ lúc nào, người dẫn chương trình lại như là một viên định tâm hoàn. Sợtúng, chỉ muốn nhìn một chút người dẫn chương trình, liền sẽ cảm giác hết thảy đều còn có thể tiếp thu. Trong màn hình trực tiếp, Giang Lâm tiến vào cung điện lớn sau, đang ngẫm chỗ ngồi này có phải là có điểm đặc biệt gì đó. Một bóng người liền từ bên cạnh đi tới, nói: "Nơi này không có cố định vị trí, ngươi tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống là được." thường hàng năm không có nghiêm túc như vậy. Được rồi. Giang Lâm nhìn lại, nói chuyện quỷ chính là Kiến An Vương. Kiến An Vương cũng là một chân bạch vô thượng hòa trang, năm rồi Giang Lâm còn tưởng rằng mọi người đều là mặc quần áo làm việc đến. Bây giờ nghĩ đến, Kiến An Vương hay là từ nơi làm việc bên kia liền như vậy trực tiếp đến. Can bạn không khi đó đi thay y phục vật. Giang Lâm nhìn chung quanh chỗ ngồi, tìm cái Kiến An Vương phụ cận chỗ ngồi xuống. Công tác báo cáo ở lúc tiến vào, cũng đã giao cho Diêm Vương đại nhân quỷ binh. Lần đầu tiên tới, Giang Lâm chỉ là lặng lặng mà quan sát nó quỷ sai hành vi, cũng không nhúc nhích món ăn tức ăn trên bàn. Đúng là Kiến An Vương đi tới. Trên tay bưng một chén nhỏ rượu, năm mới vui sướng, đây là ngươi trở thành đại đội trưởng sau cái thứ nhất học hành năm, cùng uống một ly. Được. Giang Lâm không nghi ngờ có hắn, bưng lên trước người trên bàn ăn bạch ngọc bầu rượu, ngã một chén nhỏ. Rượu kia thủy tinh óng ánh, không giống như là dòng nước, như là sền sệt quỷ tương. Vừa mới đổ ra, liền có mặt đường, khiến quỷ cung say sưa mùi rượu tứ tán ra. Trong nháy mắt rồi rào này một mảng nhỏ hương gian. Giang Lâm thế mới biết, vừa nãy lúc đi vào nghe thấy được, chính là mùi của rượu này. Mang theo một luồng hoa mùi thơm ngát, thấm ruột thấm gan. Thời khắc này Giang Lâm lại có loại hy vọng này, khéo léo ly rượu càng lớn một chút kích động. "Cụng ly." Tiễn An Vương nói, giơ lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. "Cụng ly." Dứt lời, Giang Lâm cũng nâng cốc ly phóng tới bên mép, uống một hơi cạn sạch. Rượu vừa vào miệng, một trận mát mẹ thư thích. Vị tuần hậu, dư vị dài lâu, nhưng vừa tiến vào trong bụng, nhưng lại trở nên hừng hực lên, toàn thân quỷ khí thật giống cũng bắt đầu thiêu đốt, muốn cùng rượu kia dịch đồng thời làm vũ bình cường. Hầu như là trong nháy mắt, Giang Lâm thân thể quẹo quơ, lập tức ngồi ở vị trí, trên mặt cũng bay lên hai đóa đỏ ứng. Hắn thẳng tắp nhìn phía trước, con người tan dã chị cảm thấy tất cả xung quanh đều mông trở nên mông lung, loại này cảm giác rất xa lạ, nhưng lại không hoàn toàn xa lạ. Ở người trong giang hồ đời kia bên trong, hắn từng có uống rượu trải qua. Thế nhưng cái kia rượu, cùng hắn hiện tại uống cái này rượu, khác biệt tựa hồ quá lớn. N. Chương 195, khá lắm, hộp hàng năm hóa ra là như thế chơi. Hả? Chờ chút, mới vừa phát sinh cái gì? Mẹ nó, người dẫn chương trình đây là, uống say. Nhìn thấy người dẫn chương trình lập tức ngồi trở lại chỗ ngồi, các cư dân mạng vừa bắt đầu còn không phản ứng lại là xảy ra chuyện gì. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy người dẫn chương trình trên mặt đỏ ửng, cùng với cái kia mơ hồ ánh mắt, nhất thời rõ ràng, người dẫn chương trình đây là uống say ba uống say chứ? Chẳng biết vì sao, các cư dân mạng dĩ nhiên có chút trở nên hưng phấn. A a a, người dẫn chương trình xem ra thật đáng yêu. O, bốn bốn, quay, chụp màn hình, để lão nương chụp màn hình a a a. Hội họa đại lão nhanh nhanh nhanh, thử thách các ngươi tốc độ tay thời điểm đến. Quy bản đã được, không gian tự lấy, chân nhân bạn khởi công bên trong. Bộ phận các cư dân mạng rít gào lên, một ít các đại lão cũng cấp tốc mở ra chính mình thần chi thủ tốc độ bàn tay, chỉ sợ chậm một chút nữa hình ảnh này liền trực tiếp màn hình đen. Đây chính là người dẫn chương trình đồng hồ mới tinh a. Còn có một phần dân mạng chú ý một chút cũng không phải ở đây. Cái kia là cái gì rượu, thậm chí ngay cả người dẫn chương trình đều sẽ say. Một ly ngã. Là người dẫn chương trình tự lượng. Vẫn là rượu vấn đề. Ai ai ai, các ngươi làm gì? Các ngươi muốn đối với người dẫn chương trình làm cái gì? Chỉ là vừa bắt đầu kích động sau, các cư dân mạng nhìn phòng trực tiếp hình ảnh, từ từ cảm giác được không đúng. Khá lắm, này đều là dự mưu. Chớ đã, các ngươi dừng tay. Bảo vệ bên ta người dẫn chương trình. Trong cung điện lớn mới vào đám quỷ sai hoặc đều tự tìm địa phương ngồi xuống, hoặc là tụ tập ở một chỗ. Ở Giang Lâm một chén rượu vào bụng, ngồi trở lại vị trí của mình sau, phụ cận chính đang quan sát đám quỷ sai nhất thời ních lại gần. Ha ha ha, đây chính là liền quỷ vương cảnh đều có thể uống say ngất say không ông. Cũng là năm đó gặp trên mới có thể như thế uống ha ha ha. Nhìn có phải là uống bối rối. Lần thứ nhất không chú ý, cũng sẽ như vậy ha ha ha. Tân quỷ sai đều muốn làm trên ba chén, lúc này mới một ly, tiếp tục. Bên kia đã có cái một ly ngã, Giang đội đúng là tốt hơn một ít. Giang Lâm còn nơi đang mơ hồ trạng thái bên trong, đối với vây lại đây các tiền bối cũng không có phản ứng gì. Chỉ là loáng thoáng thật giống nghe được bên cạnh có quỹ sai nợ nụ cười. Những thanh âm này như là cách rất xa, lại thật giống ngay ở vang lên bên tai. Trong hoàng hốt, hắn nhìn thấy Kiến An Vương đưa tay ở trước mặt hắn quắc cơ. "Khắc, có khỏe không? Người trước tiên đừng bực khí, hiện tại vận khí sẽ đưa đến hiệu quả ngược, chờ một lát lại vận." Kiến An Vương năm đó lần đầu tiên tới tham gia họp hàng năm thời điểm, cũng là bị lựa gạt làm bữa ba chén rượu. Nói là họp hàng năm tập tụ, trong vòng trăm năm mới lên cấp đội trưởng đều muốn đi tới ba chén. Sau tới tham gia họp hàng năm, Hắn liền chuẩn bị lượng lớn tư liệu, báo cáo một ngày một đêm công tác, trực tiếp đem họ hàng năm thời gian cho áp xúc. Tuy rằng Diêm Vương đại nhân sau khi bởi vậy thủ tiêu báo cáo này nhất lưu chỉnh, nhưng hắn đã có kinh nghiệm, sẽ không lại bị uống say mất. Kiến An Vương nói rồi một lúc, phát hiện trước mặt Giang Lâm chỉ là ngơ ngác nhìn hắn, lại ngơ ngác gật gù. Thế thế, Kiến An Vương có chút buồn cười, lại có chút tâm lý không qua được. Dù sao chén thứ nhất rượu là từ hắn nơi này bắt đầu. Chánh gia chánh gia, ta đến chén thứ hai. Lúc này, một vị nhất đảng quỷ sai cầm ly rượu đi tới. Hắn thân mặc áo bào đỏ, vóc người khôn ngo, nhìn khá là vui mừng. Giang Đội A, chúc mừng, chúc mừng, ngươi nhưng là chúng ta này trăm năm qua thăng chức quỷ tài a. Đến, ta mời ngươi một chén." Cái kia nhất đẳng quỷ sai nói, cho Giang Lâm rót thêm rượu, đưa tới trước mặt hắn. Giang Lâm theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy được một mảnh đại màu đỏ, cùng với trên người đối phương tản mát ra nhất đẳng quỷ sai khí tức. Lại theo đối phương động tác vừa nhìn, nhất đẳng quỷ sai để rượu. Giang Lâm đưa tay nhận lấy, chóng mặt nhìn một lúc, uống, vẫn là không uống. Bạch ngọc chạm bên trong, rượu hương vị trui thẳng vào mũi. "Ta uống xong." Cái kia nhất đẳng quỷ sai nói, nâng cốc ly hương phía dưới, ra hiệu một giọt không dư thừa. Sau đó mỉm cười nhìn Giang Lâm, "Ta vậy." Giang Lâm nghe mùi rượu, thẳng thắn cũng một cái làm. Hắn muốn nói hắn cũng một loại không dư thừa, nhưng này một ly vào bụng sau, rượu cuốn lấy trong cơ thể quỷ khí cháy rung ngực, dâng trào, hỗn độn. Giang Lâm chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên không chân thực lên, hoảng hoảng hốt hốt, dường như đạp ở đám mây bên trên. Chu vi âm thanh, người chung quanh sự vật, toàn đều biến mất không còn tăng hơi. Tháp. Ly rượu lạc ở trên bàn, lăn hai vòng, trực tiếp đối diện bên trong, các cư dân mạng nhìn thấy như là người dẫn chương trình ngã vào trên bàn ăn, lặng lặng mà nhắm chặt mắt lại. Khóe miệng mang theo một nụ cười Gào mã hưng hào, lạ như là ngủ như thế. Gào gào gào gào. Ta có thể. Vệ đút, trên lầu ngươi bình tĩnh đi, bằng không ta gặp người đầu tiên ra tay. Phía trước, nhìn thấy ta nằm đống sao, ta khuyên ngươi bình tĩnh. Rượu này cảm giác rất kình đảng a. Ta không phải muốn uống, ta chính là muốn hỏi một chút mùi vị. Chính kích động, các cư dân mạng đột nhiên phát hiện lại có quỷ kém cầm ly rượu hướng về bên này nhích lại gần. Người dẫn chương trình mau tỉnh lại. Bảo vệ bên ta người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình là say mất ngay, thế nhưng bọn họ còn tỉnh. Như vậy vấn đề liền đến. Này có tác dụng đâu? Bọn họ cũng chỉ có thể làm nhìn. Đùng, cung điện lớn bên trong, một cái khác bị chúng đám quỷ sai vây lên đến chốt rượu địa điểm. Một tên đồng dạng là gần trăm năm mới lên cấp hắc vô thượng đại đội trưởng, mới vừa uống xong một chén rượu liền ngã chổng vó ở trên bàn ăn. Làm sao đẩy làm sao gọi đều không có phản ứng, cả khuôn mặt đều đỏ phừng phừng. Ha ha ha ha ha, lại làm một cái một lí ngã. Khóa này hậu bối không được ha ha ha ha. Bên cạnh, một đám trở chốt rượu các đội trưởng cười to không ngớt. Muốn nói họ hàng năm trên có cái gì tốt, một là nơi này mỹ thực rượu ngon đều là hiếm thấy trấn phẩm. Còn có một cái chính là qua chén những này mới tới các đại đội trưởng. Hoa nha, đang lúc này, cái thứ ba chút rượu địa điểm truyền ra một chàng tốt lên thanh. Chỉ thấy chúng quỷ sai chu gian, vị tiêu mới nhậm chức mạnh bà liền lảm bà chén rượu. Ba chén rượu và bụng, còn có thể cùng cái người không liên quan như thế đứng ở nơi đó, liền mặt đều không hồng. Mạnh ba lợi hại. Nữ trung hào kia, là một hắn tử. Xem ra năm nay rượu mới Vương trừ mạnh bà ra không còn có thể là ai khác ha ha ha. Một đám quỷ sai chính cười, đột nhiên đông một tiếng vang thật lớn. Một cái đại búa đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem trước mặt bàn ăn đập phá cái nát bét. Mà đại búa một đầu khác, là mạnh bà Chỉ thấy Mạnh Ba mặt không hề cảm xúc, cầm trong tay lại búa, lạnh lạnh nhìn lại. Quát lớn nói, nhìn cái gì vậy? Sếp Hàn đi. Ha ha ha ha ha nguyên lai like đã say rồi. Sóng xuôi sóng xuôi, đây là muốn bắt đầu say khướt tiết tấu. Lưu Lưu ha ha ha ha ha. Một đám đại đội trưởng xem tình thế không ổn, xoay người liền chạy. Còn dám chạy? Ngày hôm nay cô mãi mãi liền để cho các ngươi nếm thử đại búa tư vị. Mạnh Ba lệnh a một tiếng, giơ lên cây búa, mặt không hề cảm xúc đo nhẹo. Tung tung thanh vang vọng ở cung điện lớn bên trong. Khi thị có bàn ăn bị lập dư. Khi thị có đại đội trưởng một cái không quan sát bị đánh đến, hô một tiếng. Mau mau, mạnh bà phát liền đi rồi. Ha ha ha, năm nay cái thứ nhất say khướt đến rồi. Họp hàng năm là thú, không gần như chỉ ở với chút rượu, còn ở chỗ mới lên cấp các đội trưởng bị chút say sau phản ứng. Bất kể là say khướt vẫn là nói láo, đều là những này các tiền bối một việc vui lớn. Những này các tiền bối một bên ở cung điện lớn bên trong vòng quanh vòng tròn chạy, một bên cất tiếng cười to. Toàn bộ họp hàng năm không có cụ thể lúc bắt đầu, thế nhưng bầu không khí dĩ nhiên bắt đầu náo nhiệt lên. Phòng trực tiếp. Thông qua một cái khác phân cảnh thấy cảnh này mà các cư dân mạng đều xem bối rối. Mạnh bà đây là đem mọi người cũng làm thành vong hồn. Khá lắm, hộp hằng năm hóa ra là như thế chơi. Chờ đã, ta đi dùng máy vi tính đăng nhập, điện thoại di động này màn hình nhìn quá không đã hiện. Chương 196, ngươi cùng uống say quỷ nói đạo lý gì? Chờ đã, ta đi dùng máy vi tính đăng nhập, điện thoại di động này màn hình nhìn quá không đã hiện. Ta cũng thay cái mạng lưới đi. Không biết làm sao, ta có chút buồn cười ha ha ha. Trên lầu ngươi đã bắt cười. Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng cũng do vừa bắt đầu chán vắng, chuyển thành ý cười. Ngươi lai, like, cõi âm cũng sẽ có như vậy khiến người ta muốn hiểu ý nở nụ cười thời khắc. Mọi khi bọn họ thông qua trực tiếp màn ảnh chứng kiến, đa số là quỷ sai các đại nhân công tác cảnh tượng, tiếp dẫn vong hồn, báo ngộng, hay là tham dự chiến đấu, người giám hộ. Khi đó, bọn họ chứng kiến là từng vị nghiêm cẩn, thật lòng quỷ sai đại nhân, coi như có một ít hài hước chơi vui cảnh tượng, cũng chỉ là số ít. Mà hiện tại, nhìn họp hàng năm bên trong từng hình ảnh, bọn họ đột nhiên cảm giác một lần nữa nhận thức quỷ sai cái quần thể này. Nguyên lai, like, đám quỷ sai cũng biết nói chuyện cười, biết đánh náo, cũng sẽ khanh hổ gối, còn có thể toàn trường chạy cười ha ha. Không có bình thường nghiêm túc chăm chú, cũng không có bình thường uy nghiêm, nhưng cũng sống lại di chuyện cũng càng có lực tương tác. Bọn họ không biết thuyết pháp này có đúng hay không, nhưng lúc này giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy ở những người đồng phục làm việc bên dưới, quỷ sai các đại nhân dĩ nhiên cũng như vậy thú vị, khả ái như thế. Kiếm khách khen thưởng trực tiếp đưa hũ 19, cũng cái bút, người dẫn chương trình nhanh tỉnh lại cùng nhau chơi đùa a. Mạnh bà cố lên. Trùng áp. Ha, ha ha ha ha ha lại có quỷ kém bị đánh trong đó rồi. Ồ. Thật giống lại có vị say ngất ngây quỷ sai đại nhân muốn tỉnh rồi. Cung điện lớn bên trong, mùi rượu tràn ngập bên trong. Trước hết say ngất ngây, tên kia phong ấn đội mới lên cấp đại đội trưởng đột nhiên đứng lên. Ánh mắt nhìn quét một ánh mắt, đưa tay chính là một cái phong ấn kết. Kim quang lướt qua, một cái ở trong cung điện lớn vòng quanh vòng chạy tiền bối nhất thời liền bị bắt được. Bị tạm thời niêm phong lại tiền bối. Tình huống thế nào? Chỉ thấy phong ấn đội mới lên cấp đại đội trưởng từng bước một đi tới, trên mặt còn mang theo vẻ say rượu, nhưng có thêm một tia nghiêm túc. Đánh lừng bắt đầu, trong phong ấn, khâu mấu chốt nhất là cái gì? Phong ấn khái niệm là cái gì? Phong ấn có thể phân chia tỉ mỉ vì là cái nào một trăm loại. Trong vòng 1 phút không đáp lại được, liền đi sau 100 lần. Bị tạm thời niêm phong lại tiền bối. Này này, hắn chỉ là cái đội tuần tra a? Phong ấn có thể phân chia tỉ mỉ vì là cái kia 100 loại, hắn làm sao có khả năng tất cả đều lương trụ? Coi như Đông Điện Am hiểu phong ấn, vậy bọn họ cũng là thuật nghiệp có chuyên tấn công a? Không mang theo như vậy vượt chuyên nghiệp đánh lưng. A. Phong ấn đội mới lên cấp đại đội trưởng cười lạnh một tiếng, bình thường không dụng công, lại lười biến chứ. Rứt lời, trong tay hắn hơi động, bị tạm thời phong ấn lại tiền bối liền cảm giác trên người phong ấn né qua một tia điện. Vậy tiền bối bối rối, tuy rằng này đối với hắn mà nói thương tổn tính cũng lớn, thế nhưng làm sao còn kẻo tay? Không phải nói sao 100 lần là được sao? Ha ha ha. Bên cạnh, một cái khác tiền bối cười to nói, ngươi cùng uống say quỷ nói đạo lý gì? Vừa dứt lời, lại làm một đạo phong vân kéo tới. Tạm thời bị phong vân lại tiền bối số 2. Hắn đã làm sai điều gì? Hắn chính là nợ nụ cười một cổ hoặc a. Tạm thời bị phong vân lại tiền bối số 1. Vậy hắn cũng không làm gì sai a, hắn liền vừa vặn đi ngang qua a. Cung điện một chỗ khác bên trong, toàn bộ họp hằng năm đã bắt đầu hỗn loạn lên, tự nhiên cũng không ai còn nhớ muốn chút rượu. Giang Lâm Nguyên bản mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên cảm giác ống tay bên trong có cái gì giật giật. Hắn đưa tay đi vào sờ sờ, cảm giác rất bóng loáng lấy ra vừa nhìn, lại là một viên rõ ràng trứng. Bảy màu trứng ở chủ nhân trong lòng bàn tay sờ sượt. Chủ nhân có khỏe không? Sau một khắc, trứng thân liền bị gõ gõ. Bảy màu trứng. Giang Lâm dùng tay gõ gõ bảy màu trứng sau, lại đặt ở bên thai lắng nghe. Sau đó lại đặt ở bên cạnh bàn gõ gõ. Trứng thân như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đây rốt cuộc là cái gì trứng? Còn rất dăn chắc a. Giang Lâm ngông lung trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn đem trứng đặt ở trên bàn ăn, cầm lấy một bên bát, nâng cao, lập tức đặt xuống. Hắn hôm nay không phải muốn nhìn một chút này trứng bên trong là món đồ gì không thể. Bảy màu trứng kinh ngạc. Nó nhìn cái kia giơ lên cao lên bạch ngọc bát, nhìn lại một chút chủ nhân vẻ mặt, rốt cục nhận ra được không ổn. Đang, bạch ngọc bát rơi xuống, nện ở trên bàn ăn. Bảy màu trứng hai cái lăn lộn hiểm hiểm tránh thoát ra, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chủ nhân. Này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chủ nhân lại nổi lên ăn nói ý nghĩ sao? Nó mơ hồ có thể phát giác chủ nhân trạng thái có chút không đúng, nhưng vậy thì dính đến nó chi tri thức điểm mù a. Cầu cứu, nó ra chủ người đến cùng làm sao? Trong lúc nhất thời, rõ ràng chứng trợn nên càng thêm trắng bệnh. Còn chạy. Giang Lâm lông mày nhíu lại, Tay trái tay phải các cầm một cái bạch ngọc bát, hướng về rõ ràng trứng công tới. Gặp động rõ ràng trứng, bên trong đến cùng ẩn dấu món đồ gì? Bảy màu trứng tà nhảy nhảy, hิu nhảy nhảy, ở trên bàn ăn thẳng thốt né qua chốn đi. Cũng may chủ nhân hiện tại thật giống đầu thân thể không phối hợp, độ chính xác cùng tốc độ đều hạ thấp. Không phải vậy nó lại viên trứng hôm nay phòng trứng liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Bảy màu trứng chính vui mừng, đột nhiên phát hiện phía trên xuất hiện một mảnh bóng đen. Hướng về trên vừa nhìn, chỉ thấy mấy chén dĩa bị chủ nhân lấy quỷ khí nâng lên, cùng nhau vây quanh. Chủ nhân, hạ thủ lưu tình a. Bảy màu trứng sợ đến run cầm cập lên, trên người hồng quang lóe lên. Tốc độ đột nhiên nhanh lên, vèo vọt ra ngoài, đứng lại, nhanh đến trong mắt đến. Phía sau, Giang Lâm hét lớn một tiếng, đuổi theo, cùng đuổi tới, còn có mấy bạch ngọc giống như trên dĩa. Bảy màu trứng quay đầu nhìn lại, nhất thời ngừng cũng không dám ngừng. Trên người màu sắc cũng đang không ngừng mà biến hóa, sợ hãi không lứt. Một quả trứng, sinh tồn thật là khó a. Kiến An Vương Dư Quang nhìn thấy cái kia truy đuổi bên trong một người một trứng, đang muốn tiến lên nhìn, miễn cho Giang Lâm say làm xảy ra điều gì chuyện hồ đồ. Nhưng mà hắn còn không tới gần, bên cạnh đột nhiên bay đến một cái đại búa. Hắn theo bản năng lượi lên. Đông Đại Búa thẳng tắp đánh đến cung điện lớn trên tường. Tường trong nháy mắt xuất hiện một mảnh mạng nện giống như vết rạn nước, lại rất nhanh trở về hình dáng ban đầu. Sa Sa, manh bà trên mặt mang theo cờ gằn, ánh mắt băng lạnh nhìn sang. Dám ở địa bàn của ta quái rối, lá gan rất lớn. Có điều, lần sau ngươi liền không vận tốt như vậy. Manh bà tay phải một chiêu, cái kia đập vào vách tường Đại Búa cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, nhất thời giật giật, bay trở về chủ nhân trong tay. Kiến An Vương trong lòng hơi kinh hãi, làm sao liền đánh tới hắn này đến rồi. Ánh mắt của hắn bốn phía quét qua đã thấy trước vây quanh cung điện lớn bao quanh chạy các đội trưởng tất cả đều nhân cơ hội chạy trốn tới nó bên trong góc. Kiến An Vương thầm nghĩ không ổn. Cái này không ổn, cũng không phải bởi vì Mạnh Bà công kích. Ánh mắt của hắn rơi vào Mạnh Bà không cầm bữa trên tay trái. Cái kia trắng nõn năm ngón tay, chính nắm một cái bạch ngọc bầu rượu. Cô nương này còn ở uống. Rượu này phong đến kéo dài bao lâu? Phải biết, rượu này không phải là bình thường rượu. Tuy rằng thay đổi say, nhưng cùng lúc cũng có thể cung cấp lượng lớn âm khí, hơn nữa so với bình thường âm khí càng dễ dàng chuyển hóa thành quỷ khí. Vì lẽ đó, Mạnh Bà nếu là vẫn uống vào Mắt thấy mạnh bà giơ tay lại là ủng ngục một hũ rượu, Kiến An Vương thân hình nổi lên, lại cũng không kịp nhớ Giang Lâm bên kia. Chương 197, hệ vợ dị body, thình lên. Rầm. Rầm. Từng cái từng cái đĩa bay vụt mà tới. Bảy màu trứng không thể không nhảy nhót tưng bừng để cầu sinh tồn, thỉnh thoảng còn phải tránh né nó quỷ sai đại nhân công kích. Ha ha ha ha ha. Một cái quỷ sai từ bảy màu trứng bên người chạy qua, tiếng cười ở toàn bộ cung điện lớn bên trong vang vọng. Hai người này, một cái chính đang cầu sinh, một cái chính đang giải trí, so sánh quả thực không muốn quá mức rõ ràng. Bảy màu trứng mút hốc. Nó chỉ là muốn đến cùng chủ nhân đồng thời tới đến, tham gia trò vui à, vì sao lại biến thành như vậy? Vòng quanh cung điện lớn bay vài vòng sau, bảy màu trứng đã có chút hư kiệt. Nhìn phía sau cái kia bền bị kiên nhẫn chủ nhân, nó đột nhiên lòng sinh tuyệt vọng. Lẽ nào nó đêm nay liền muốn qua đời ở đó? Nó còn chỉ là viên trứng a. Chính thương tâm bên trong, bên cạnh bàn ăn dưới đột nhiên thăm dò qua tới một người lông xù môngướt, đem bảy màu trứng vờ vẹt qua thứ. Màu trắng đại ngao tây tạ ngồi xổm xuống, xuống, hoàn toàn đem bảy màu trứng che lấp lên. Giang Lâm trầm mắt vừa vặn bị hai tên quỷ sai ngăn trở, chờ hắn đuổi tới lúc, đã không còn cái kia viên trứng chúng tung tích. Hắn trên không trung dừng lại, ánh mắt ở bốn phía nhìn quét. Trốn đi đâu rồi? Hắn suy nghĩ một chút, thăm dò ra lệnh, đi ra. Dấu ở đại ngao tây tạng dưới thân bảy màu trứng vừa nghe, phản xạ có điều kiện đã nghĩ đi ra ngoài. Cũng may đại ngao tây tạng thân thể khổng lồ, đem nỗi này điểm động tĩnh cho đè xuống. "Chủ nhân không phải ta không yêu ngươi, ta chỉ là muốn trước tiên bảo vệ." Người dẫn chương trình, người dẫn chương trình, cái tia biến sắt trứng dấu đến chó dưới thân đi tới. Bị ngao tây tạng ngăn lại. Ngay ở bên cạnh ngươi a người dẫn chương trình. Luận trứng trứng 100 loại cách lăn hừu. Trứng trứng? Các ngươi là ma quỷ sao? Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng nhìn này, một quỷ một chứng truy đuổi hơn nửa ngày rồi. Lúc này thấy chứng chứng lần đi, từng cái từng cái ở màn đạn bên trong gọi thẳng chứng chứng ẩn thân địa điểm. Muốn cho người dẫn chương trình nhắc nhở. Tuy rằng chứng chứng nhìn qua rất thần kỳ, không chỉ gặp động còn có thể biến sắc. Thế nhưng, bọn họ nhưng là đứng ở người dẫn chương trình bên này. Người dẫn chương trình, ngươi chứng bị ngoa tây tạm ẩn đi. Trên lầu lời này ta thế nào cảm giác là lạ. Tại sao các ngươi màn đạn có thể tự mang màu sắc? Màn đạn xoạt xoạt bay qua, hầu như muốn quét màn hình. Thế nhưng, lúc này Giang Lâm, nơi nào còn nhớ được chính mình có cái phòng trực tiếp chưa quên chính mình là ai phòng trừng là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó, các cư dân mạng chỉ có thể trơ mắt nhìn người dẫn chương trình đại nhân mờ mịt đứng ở nơi đó, nhìn hai bên một chút. Bọn họ là vừa buồn cười, lại có chút nóng nảy. Như vậy mơ hồ người dẫn chương trình đại nhân, bọn họ còn là lần thứ nhất thấy. Người dẫn chương trình cẩn thận. Giang Lâm chính đỏ ra, phía sau đột nhiên một đạo kình phong kéo tới. Hắn bản năng hướng về bên cạnh nhảy một cái. Phía sau, cái tia sợi xích màu đen nương theo đinh đường thanh rơi vào một cái trên bàn ăn. Đánh nát bàn ăn sau, xiềng xích cũng không có dừng lại, mà là trên không trung một cái chuyển hướng, tiếp tục hướng về Giang Lâm truy kích mà tới lại nhìn cái kia xiển xích một đầu khác, dĩ nhiên là vừa mới cái kia một ly ná hắc vô thượng mới lên cấp đại đội trưởng. Ác quỷ, chạy đi đâu? Cái kia hắc vô thượng mới lên cấp đại đội trưởng quá to. Giang Lâm, ác quỷ? Ai là ác quỷ? Hắn đại náo chậm chậm khoan thai nghĩ, tâm tư như là bị lùi lại như thế. Thế nhưng thân thể nhưng ở bản năng điều động, né tránh lên. Trong lúc nhất thời, một đen một trắng hai bóng người ở cung điện lớn bên trong truy đuổi lên. Giang Lâm thỉnh thoảng sau này ném qua một cái chén dĩa, có lúc sẽ bị mới lên cấp hắc vô thượng đại đội trưởng tránh thoát đi, hoặc là đánh nát nhưng có lúc cũng sẽ đánh ở bên cạnh đang xem trò hay các tiền bối trên người. Các tiền bối ôi một tiếng, sau đó thay cái vị trí tiếp tục cười trên sự đau khổ của người khác xem vui. Khóa chá, đây chính là hộp hằng năm một đại lạc thú a. Cho những này bọn hầu bối tỉnh lại, vậy cũng đều là hắc lịch sử a ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Giang Lâm lượi lẹo, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Hắn nhất thời tăng nhanh tốc độ, sau đó thừa dịp không chú ý, giơ lên liền hướng hắc vô thượng bên kia ném đi. Đột nhiên liền bị vứt lên kiến an vương. Này này, hắn mới vừa mới bỏ rơi mạnh bà a. Cũng may, hắn còn không uống quá nhiều rượu bị ném đi sau ở giữa không trung một cái phanh lại, ung dung né tránh hắc vô thượng xiên xích. Tới một người, ta thu một cái. Đến hai cái, ta thu một đôi. Mấy lên cấp hắc vô thượng đại đội trưởng vừa nhìn, còn tưởng rằng cái kia ác quỷ tìm đến rồi đồng bạn, càng đánh càng hăng. Rầm. Xiên xích va chạm, càng là mười mấy điều xiên xích hướng về Kiến An Vương cùng Giang Lâm đánh tới. Hắn muốn đem những này ác quỷ đều nắm bắt trở lại, sau đó dùng đến lốt góc bàn lót. Đông. Mạnh ba đại bữa lại lần nữa nện xuống, lại một cái bàn ăn bị hư hao. Mỹ thực món ngon rơi ra trong đất. Ở những người xem trò vui không chê sự tình đại các tiền bối can thiệp dưới, hoặc hàng năm triệt để rơi vào trong hỗn loạn. Tại đây náo nhiệt trong không khí, một đạo khí tức dũng nhiên bước vào cung điện lớn. Trong phút chốc, toàn bộ cung điện lớn đều yên tĩnh ngay mắt. Sở hữu bất kể là ở say xước, ở hỗn chiến, hay hoặc là ở né tránh, xem kịch vui đám quỷ sai, tất cả đều ngừng lại, cùng nhau hướng về một phương hướng nhìn lại, cung điện lớn lối vào. Đông dạng một thân hồng trang Diêm La đạp lên hư không đi vào. Phía sau là tứ đại phán quan cùng với mấy tên quỷ binh. Nhìn hoặc hàng năm hỗn loạn hình ảnh, Diêm La cũng không hề nói gì trực tiếp hướng về toàn bộ cung điện lớn chốn cao nhất chỗ ngồi bày đi, phía sau bốn tên phán quan cũng đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống, bên trong hai tên phán quan trên mặt còn mỉm cười. Cái kia mấy tên quỷ binh nhưng là cùng sau lưng Diêm La, ở nàng chỗ ngồi mặt sau đứng lại. Chúng nó trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, như là từng cái từng cái không có cảm tình người máy. Họp hàng năm tiếp tục. Diêm La ánh mắt nhìn quét toàn bộ cung điện lớn một ánh mắt, thản nhiên nói: "Âm thanh, tồn tại, đều mang theo một luồng vô hình lực trấn nhiếp, tiên tính bầu không khí nhất thời bị đánh vỡ. Có quỷ sai tất cả đều ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí của chính mình." Cố rượu say quỷ say, cũng ở các tiền bối dưới sự giúp đỡ, trở lại vị trí ngồi xuống. Bị đập hư bản ăn chẳng biết lúc nào khôi phục nguyên trạng, liền liền mặt trên bầu rượu, Sơn Hào Hải Vị, cũng cùng mới bắt đầu thời điểm như thế bày ra ở tại chỗ. Hỗn loạn tình cảnh, lập tức khôi phục nguyên trạng, tiến tiến cực kỳ. Ngoài trừ, còn say rượu mới lên cấp các đại đội trưởng, cùng với những người các tiền bối tự làm tự chịu vết thương. Các anh em, có hay không cảm thấy đến hình ảnh này đặc biệt quen thuộc? Phòng trực tiếp bên trong, các cư dân mạng nhìn này một hình ảnh, đột nhiên có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ta biết, tình cảnh này không phải là trong lớp tự học buổi tối lúc Chủ nhiệm lớp đột nhiên xuất hiện một sát na kia sao? Cực kỳ giống ta đi làm mờ ca lúc, lão bản đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Cực kỳ giống ta chơi trộm điện thoại gì động lúc, mẹ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Đối với này, các cư dân mạng tràn đầy lĩnh hội, chỉ là bọn hắn không nghĩ đến, quỹ sai các đại nhân cũng sẽ có như vậy giống như đã từng quen biết một khắc. Vừa nghĩ tới đó, bọn họ liền rất không tử tế cười ra tiếng. Mạnh Tân hỏi một chút, ngồi ở trên cao nhất vị kia là cái nào vị đại nhân? Đó là loli đại nhân. Có dân mạng nóng bỏng trả lời, nhưng mà câu hỏi dân mạng nhưng càng bối rối. Việc này có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả bằng lời được, không thể nói ngữ. Đã hiểu đã hiểu, có phải là loại kia không thể đề cập tục danh tổn đại. Xem âm gia trên lầu cũng là nhị thứ nguyên đại gia đình. Các cư dân mạng sở dĩ gọi Loli đại nhân là bởi vì trước đây người dẫn chương trình để cập tới, không thể tùy tiện gọi Diêm Vương đại nhân. Bọn họ đã nhớ kỹ trong lòng. Nhìn hoàn toàn yên tĩnh mà bình thường hóa cung điện lớn, các cư dân mạng cũng từ từ trở nên yên tĩnh lại, cười đau cái bụng cũng rốt cục ngừng lại đau. Chỉ là có chút không quen. Thân thể bọn họ bên trong sao động ước số dĩ nhiên bị làm nổi lên, hận không thể đến một câu. Về vợ gì bổ đi, tìm lên. N. Chương 198, sinh thời xi di. Khà khà. Trời cung điện lớn bên trong khôi phục như lúc ban đầu, có quỷ sai đều vào chỗ sau. Một con trên đầu chat hai cái bím tóc hướng lên trời quỷ oa không biết từ chỗ nào bay ra, một đường lén đến toàn bộ chính giữa cung điện lớn bán kính 7, 8m trên sân khấu. Trong phút chốc, sân khấu biên giới nơi bước lên từng đoàn xâm lệnh bạch quỷ hỏa, đem toàn bộ sân khấu đều rọi sáng. Quỷ oa tung bay ở trên sân khấu không, ánh mắt nhìn quét ngồi đầy quỷ sai, không chút nào luống cuống. Hoan nên các vị đại nhân tới tham gia địa phủ trăm năm một lần họp hàng năm, tự giới thiệu mình một chút, ta là đêm nay người chủ trì, Quỷ oa số 3. Tại sao là Quỷ oa số 3 mà không phải số 2, số 7, số 8 đây? Quỷ oa nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra răng nanh tự hàm răng. Bởi vì ở tất cả huynh đệ tỷ muội bên trong, ta thực lực có thể xếp hạng thứ 3 tên. Các đại nhân có thể nhìn thấy bàn ăn bên tay phải, nơi đó có một viên liên la thạch. Bất kể là cần chữa lời, vẫn là chuyên vật, chỉ cần bóc nát viên đá kia, ta liền ra tới, cũng giúp các ngươi đưa đến. Nói, Quỷ oa được rồi cái thân xí lễ. Thân thể nho nhỏ, đại đại đầu mặt mày nhưng mang theo một luồng ngạo khí. Không phải là ai cũng có thể làm cho xếp hạng trước ba quỷ hỏa phục vụ. Cho tới số 1, số 2, bình thường đều là có chuyên môn phục vụ đối tượng. Đương nhiên, thành tựu số 3, nó cũng có chính mình cố định phục vụ đối tượng, nhưng cũng có thể lựa chọn tiếp tục ra bên ngoài phát triển nghiệp vụ. Hiện tại, ta tuyên bố, năm nay và hàng năm, chính thức bắt đầu. Quỳ vai trên tay xuất hiện một bình rượu cùng một cái ly, mặt hướng trên cùng Trâu ngồi Diêm Vương đại nhân. Chén thứ nhất, mời chúng ta cao quý Diêm Vương đại nhân. Trong lúc nhất thời, sở hữu ngồi ở trước bàn an quỷ sai đều cầm bầu rượu lên, cho Bạch Ngọc Trản bên trong rót say không ông. Này say không ông, cũng là họp hàng năm mới có thể đồng thời xuất hiện nhiều như vậy." Kính Diêm Vương đại nhân. Đáng quỷ sai cùng nhau mặt hướng Diêm Vương đại nhân, giơ lên trong tay ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Giang Lâm cũng uống một hơi cạn sạch, sau đó uống cái cú quạng. Phòng tiếp tiếp các cư dân mạng một trận chẽ mặt, người dẫn chương trình đại đại ngươi tất cả đều cũng trên bàn a. Không thể không nói, này thao tác đối với uống say quỷ tới nói có chút khó khăn. Này không, bên kia Hắc vô thượng đại đội trưởng ngã một lát, đều không nâng cốc đổ vào. Còn có bên kia mới lên cấp phong ấn đội đại đội trưởng, thẳng thắn liền phong ấn đều đã vận dụng. Mạnh bà càng trực tiếp, cầm bầu rượu lên liền hướng trong nhà quán, nhìn bên cạnh quỷ sai một trận kinh hồn bạc vía. Phía dưới, dựa theo năm rồi thông lệ, chúng ta cho mời trong vòng trăm năm mới lên cấp quỷ sai các đại nhân đi ra cùng mọi người nhận thức một hồi. Quỷ oa ở trên sân khấu không phiêu, bởi vì uống say không ông, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn chứng đều có chút đỏ bừng bừng. Nhưng chút rượu này, có thể say không ra hắn. Mỗi vị quỷ sai đại nhân có 10 phút biểu diễn thời gian, vị nào quỷ sai đại nhân đi tới. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Những người các tiền bối nhìn cái kia từng cái từng cái bị chút say bọn hậu bối, không nhịn được nắm tay ở bên mép ho nhẹ hai tiếng, lấy che lại ý cười cho hay, rốt cục muốn bắt đầu rồi. Quỳ oa nghiệp vụ khai triển dĩ nhiên như vậy thông thạo, ta cũng muốn học điểm. Biểu diễn. Nay không phải là ngày Tết ngày lễ, xin mời mọi người mới tới diễn thuyết biểu diễn một chút không? Khá lắm, đây là đem trên núi mang đều đoạt xong xuôi a. Song xuôi song xuôi, người dẫn chương trình đều say thành như vậy. Xem đến nơi này, phòng trực tiếp các cư dân mạng cái nào còn có không hiểu. Bọn họ nguyên tưởng rằng những quỷ sai này lại nhân đem người dẫn chương trình qua chén, chỉ là vì xao nhiệt khí phấn, hoặc là cái gì người mới tập tụ. Không nghĩ đến là ở đây chờ, hết thảy đều chính là thời khắc này. Quá tổn Có có thể tưởng tượng uống say người dẫn chương trình sẽ làm ra cái gì đến. Dù sao mới vừa xem người dẫn chương trình truy chứng chứng dáng dấp, liền không giống như là lý trí online dáng vẻ. Gió vi vư khen thưởng người dẫn chương trình bánh mật 10, cũng cái bút, người dẫn chương trình bảo trọng. Thân. Tiếu. Thế. Nguyễn khen thưởng người dẫn chương trình ô tô 1, cũng cái bút, người dẫn chương trình trùng áp. Ta làm sao cảm giác các ngươi rất chờ mong. Khắc khắc, trên lầu không muốn chẩn tướng, mọi người trong lòng biết là tốt rồi. Các cư dân mạng không chờ mong. Là không thể, về đuốc. Dù sao mới vừa vị kia quỷ oa đều nói rồi, đây chính là trăm năm một lần hợp hăm năm. Vì lẽ đó, đây tuyệt đối là bọn họ sinh thời si gi, bỏ qua liền không nhìn thấy a. Bọn họ không chỉ muốn xem, còn muốn hô bằng hắn hữu đồng tới xem. Giờ khắc này không phát màn đạn, phòng trực đều đang gọi điện thoại phát tin ngắn đây. Đồng thời, từng cái từng cái phòng trực tiếp liên tiếp bị các cư dân mạng chuyển đi đến không gian hoặc là xã giao trên bình đài. Người trẻ tuổi không lừa gạt người trẻ tuổi, đừng nói ta không gọi ngươi, mau vào. Địa phủ trăm năm một lần họp hàng năm, bỏ qua này thôn liền không có này. Uống say quỷ sai các đại nhân, sinh thời si gi. Họp hàng năm. Mẹ nó, con tương cái gì thân a? Xem trực tiếp đi. Xin hỏi người dẫn chương trình uống say sao? Ta này mạng không được, lưu lại liền đến.